chương chín mươi bốn kích lệ tín hiệu chương chín mươi bốn kích lệ tín hiệu nhập khẩu tùy theo mở ra mạc linh cũng theo liên lạc bay ra ngoài nhưng lúc này trong lòng hắn còn là vừa vặn trong chiến trường cái k i a to lớn khoáng tộc mang cho hắn rung động mặc dù cái k i a hoàn cảnh thoạt nhìn vô cùng thấp kém để mạc linh rất khó không có không hài hòa cảm giác nhưng loại lực lượng k i a tăng cường cảm giác cùng đồng phát chiến ý lại hết sức chân thật mạc linh tinh tế hồi tưởng phát hiện ở trong đó chiến đấu khoáng tộc cũng đều vô cùng chân thật chiến đấu động tác chiêu số cũng không cứng ngắc rất tươi sống sau cùng to lớn khoáng tộc cũng đồng dạng không quản là biểu lộ vẫn là động tác đều sinh động như thật liền xem như phóng ra thất thải quan g sóng đem chính mình miễu s á t lúc cũng cực kỳ trôi chảy mạc linh suy nghĩ một lát cuối cùng biết nói sao đi định nghĩa cái này loại cảm giác giống như là một cái chuyên môn dùng cho kích phát chiến ý mô phỏng sân huấn luyện có thể cái này rõ ràng là hư cấu mô phỏng sân huấn luyện đồ vật bên trong thế mà cũng có thể bị truyền tống vào phương khối đây cũng là vì cái gì mạc linh lại lâm vào mê man suy tư hắn bay xuống dai thê liền nghe đến l i lạc cùng từ tình trò chuyện đồng thời cũng nhìn thấy l i lạc trong tay màn hình điện tử vì cái gì lê lạc tại thạch cầu bên trong không có cảm giác được bất kỳ vật gì đâu tựa hồ nàng cũng không có tiến vào cuộc chiến đấu kia bên trong đi chỉ là ở bên trong ở một lát liền đi ra dẫn đến nàng hiện tại cũng một mặt mê hoặc nếu như thuận lợi ở trong đó sẽ nhận đến tín hiệu gì lê lạc không hiểu hỏi thăm từ tinh rơi vào trầm tư tựa hồ cũng không hiểu làm sao cho lê lạc giảng giải một l á t sau mới bắt đầu giải thích nói sẽ bị khích lệ khích lệ là lại đột nhiên một trận hoảng hốt sau đó ngươi liền sẽ toàn thân tràn đầy chiến ý qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì t h tinh giang tay ra bình tĩnh nói bất quá cái này kích lệ tín hiệu đối nhân loại hoàn toàn không có, có hiệu quả nhìn thấy liên lạc rất không minh bạch từ tinh cũng đoán được nghi ngờ của nàng tiếp tục giải thích nói tín hiệu này chúng ta thí nghiệm qua rất nhiều lần mỗi một lần đều là giống nhau hiệu quả thí nghiệm nhân viên sau khi đi vào liền sẽ tràn đầy chiến ý một đoạn thời gian phía sau lại biến mất thời gian dài ngắn không đồng nhất sau đó từ tinh bắt đầu nói về cái tín hiệu này nơi phát ra kích lệ tín hiệu là bọn họ nghiên cứu viên nhằm vào chiến tranh nơi phát ra nghiên cứu lúc vật phát hiện bọn họ phát hiện tại châm thứ thạch lâm một số địa phương các loại khoáng vật hỗn hợp quá nhiều dưới tình huống sẽ sinh ra một loại đ tại loại này đặc biệt hoàn cảnh bên dưới khoáng tộc chiến tranh sẽ kịch liệt hơn mà còn đào binh rõ rệt giảm bớt thậm chí sẽ hoàn toàn không có đào binh chiến đ ấ u đến không chết không thôi nhân viên nghiên cứu cũng đều đã từng là khoáng tộc phổ thông biết loại kia cảm giác sợ hãi loại này không chết không thôi chiến cuộc là rất khó có thể lý giải được cho nên bọn họ suy đoán loại này hoàn cảnh có thể cùng chiến tranh căn nguyên có quan hệ đối với cái này mở rộng nghiên cứu vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng chỉ là địa lý nhân tố theo đối loại này hoàn cảnh tra xét một cái phát hiện kinh người nổi lên mặt nước đó là một loại đâu đâu cũng có tín hiệu tràn ngập toàn bộ châm thứ thực lâm bình thường vô cùng y ế u ớt căn bản là không có cách cảm giác được nhân viên nghiên cứu cũng là trải qua rất dài thời gian thí nghiệm mới xác nhận loại này tín hiệu tồn tại bọn họ phát hiện loại kia khoáng vật hỗn hợp hoàn cảnh cũng không phải là sinh ra loại này tín hiệu đầu m ư ờ n mà là loại này tín hiệu máy k h u ế t đại khoáng vật càng nhiều tín hiệu liền càng máy liệt chờ ở trong đó khoáng tộc nhận đến ảnh hưởng lại càng lớn vì vậy nghiên cứu viên nhằm vào hiện tượng như vậy chế tạo ra đồng dạng tác dụng tín hiệu máy k u ế c đại mà còn so tự nhiên khoáng vật hỗn hợp hoàn cảnh hiệu quả muốn tốt rất nhiều đang không ngừng cải tiến về sau liền xuất hiện thạch cầu dạng này tương đối dùng vào thực tế má bọn họ đối với kích lệ tín hiệu nghiên cứu càng xâm nhập thêm dị mạch bệnh nhân bên trong có rất nhiều cam tâm tình nguyện dùng chính mình làm thí nghiệm người biết được khả năng này cùng chiến tranh căn nguyên có quan hệ bọn họ nghĩa vô phản cố tiến vào thạch cầu bọn họ đích xác cảm nhận được kích lệ tín hiệu hoảng hốt sau đó một cỗ chiến ý đánh tới nhưng mà cũng không lâu lắm cái này chiến ý liền sẽ hoàn toàn biến mất không một chút nào còn lại tựa như lâm thời này lòng tham đồng dạng về sau nghiên cứu viên lại từ châm thứ thạch lâm cùng ngoại giới tìm một ít động vật làm thí nghiệm phát hiện những động vật này đối kích lệ tín hiệu không có bất kỳ cái gì phản ứng c ũ nghiên có từng nội n ậ p trong thứ thạch lâm nhân thạch ạ lâm l bị bọn bất họ cũng không n thử chút, h mời một cảm tới giác i vật đo được gì. g là kỳ cứu lâm vào t h ể bí đúng lúc lúc này l ê lạc đi tới nơi hồng thôn cho nên từ t i n h mới sẽ muốn mời nàng tới thử nghiệm một cái máy móc nhìn xem có phải là thí nghiệm sai sót giải thích xong mời l ê lạc lý do phía sau từ t i n h tiếp tục giải thích bọn họ đối kích lệ tín hiệu nghiên cứu mặc dù phía trước các loại thí nghiệm đều không thể biết cái này kích lệ tín hiệu hiệu quả bất quá vẫn là để nhân viên nghiên cứu phát hiện một chút đầu mối theo dị mạch bệnh lan tràn chiến tranh rơi vào đ ỉ n h trệ loại này tín hiệu bắt đầu chậm rãi tăng cường thật giống như chuyên môn vì gây nên chiến tranh mà xuất hiện đồng dạng mỗi khi chiến tranh chậm lại lúc kích lệ tín hiệu liền sẽ tăng cường chiến tranh kịch l i ệ t lúc kích lệ tín hiệu liền sẽ từ từ suy yếu tựa hồ tại tự mình điều tiết chúng ta suy đoán tín hiệu này có thể trong lịch sử nào đó chút thời gian sẽ thả lớn ví dụ như tại đại diện tuyệt về sau tân sinh thời kỳ dẫn phát chiến tranh về sau lại sẽ chìm vào thung lũng thư tinh ngưng trọng nói có đồ vật gì tại sử dụng cái tín hiệu này quấy nhiêu toàn bộ khoáng tộc để khoáng tộc không ngừng mà rơi vào chiến tranh cùng hủy diện tuần hoàn b một loại có khả năng căn cứ châm thứ thạch lâm bên trong hiện trạng làm ra bản thân điều tiết khống chế tín hiệu bọn họ tìm không được tín hiệu phát ra đầu mườn nghiên cứu viên thậm chí tiêu phí rất đại lực khí đem thạch cầu chuyển đến châm thứ thạch lâm các nơi có thể là mỗi cái địa phương kiểm tra đo lường đến tín hiệu đều hoàn toàn nhất trí không có bất kỳ cái gì khác biệt hiểu rõ kích lệ tín hiệu về sau nghe hồng thôn đối với lịch sử tuần hoàn càng thêm tuyệt vọng vẹn vẹn là một cái kích lệ tín hiệu liền đã để bọn họ sứt đầu mẹ chán lại càng không cần phải nói cái kia có thể hủy diệt đi một cái văn minh động đất thật chẳng lẽ có đồ vật đang thao túng cả một cái khoáng tộc hưng suy sao nói đến đây từ tinh trên mặt đã tràn đầy đau thương vừa vặn thí nghiệm phía sau vui mừng đã không thấy bóng dáng đối với những ngày dị mạch bệnh nhân bọn họ đến nói biết chiến tranh đầu nguồn nhưng hoàn toàn không có năng lực giải quyết so không biết càng thêm thống khổ kỳ thật nguyên lai có rất nhiều cùng trung trí hướng cùng nhau nghiên cứu bằng hưu thế nhưng bọn họ biết tất cả đều không thể thay đổi về sau đều chậm rãi rời khỏi nơi này vừa bắt đầu bọn họ đem nhà của ta cải tạo thành nghiên cứu sở ta còn không vui lòng nhưng theo người dần dần tăng nhanh náo nhiệt trong lòng ta kỳ thật cũng thật vui vẻ nơi này sở dĩ như thế cao nhiều như thế tầng dưới mặt đất còn có như thế lớn không gian chính là vì chuẩn bị cho bọn họ nhưng bây giờ đã t r ố n g ra rất nhiều chơi âm nhạc điêu khắc còn có làm kiến trúc đi nơi này những người còn lại cũng không nhiều lắm thứ tinh ngơ ngác nhìn qua thạc h cầu trong mắt tràn đầy hoài niệm thứ này lúc ấy hoa chúng ta rất dài thời gian bọn họ còn để ta trộn lẫn nam châm để ta cầm cái này chạy khắp toàn bộ châm thứ thạch lâm nói đến đây thứ tinh nhẹ nhàng cười khổ một tiếng chương chín mươi lăm duy nhất vật thí nghiệm chương chín mươi lăm duy nhất vật thí nghiệm bất quá cái này vừa mới bắt đầu đâu liền tính chỉ còn lại ta một người ta cũng phải đem thứ này giải quyết đi thứ tinh nắm chặt n ắ m đấm lại khôi phục phía trước đấu trí hắn nhìn hướng lê lạc ngượng ngùng nói để ngươi c h ế cười ta nghiên cứu thời điểm cũng thường xuyên l ầ m b ầ m không quan hệ lê lạc trịnh trọng hồi đáp từ h tinh vội vàng xua tay vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi trợ g i ú p các ngươi còn muốn tại nơi h ồ thôn bên trong tham con sao ta có thể mang các ngươi nhìn xem hoặc là hiện tại liền nghĩ đi xuất khẩu trước chờ một lát ta ta đang chờ đồng bạn của chúng ta đồng bạn tựa hồ liền có độc tâm thuật t ử t i n h cũng không có đoán được do hỏi cũng là nhân loại sao n g h e hồng thôn rất quấn sẽ không lạc đường a l ê lạc suy nghĩ một chút hồi đáp nên sẽ không phải hắn là cái khoáng tộc đối kể bên này có lẽ còn rất quen bây giờ tại t r ồ n g thôn làm cách đâu l ê lạc lời nói để t ử tinh xứng sở ngay tại chỗ hắn giống như là đoán được cái gì thì t h ả o nói khoáng tộc phổ thông không đối khoáng tộc phổ thông làm sao sẽ dám đến chúng ta cái này hắn nhìn xem l ê lạc biểu lộ chậm rãi từ kinh ngạc thay đổi đến hưng ấ n đại khái là đoán được đáp án thật đúng là thư tinh vọt thẳng đến lê lạc trước mặt kích động hỏi hắn ở đâu hắn lúc nào tới ngươi nói cho hắn các ngươi tới chỗ này sao hắn liền tự mình tại cái này trong thôn liên tiếp vấn đề ném đi ra phía sau từ tinh biểu lộ lại đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên không thể để chính hắn ở trong thôn hắn sẽ sợ hắn ở đâu ta đi mời hắn tới thư tinh phản ứng trước nay chưa từng có kịch liệt nhưng mà liền làm từ tinh không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra cao tháp đi tìm thạch băng lúc thạch băng đã chính mình đi tới cao tháp phía trước nhìn thấy chính mình tâm tâm nghiệm, nghiệm khoáng tộc phổ thông từ tinh trực tiếp cho hát sắt thạch trụ mở cái lô lớn tiến ra đón tựa hồ là quá mức kích động vừa vặn đối mặt l ê lạc chậm rãi mà nói từ tinh lúc này lại có chút c â u g n ệ ánh mắt tại l ê lạc cùng thạch băng ở giữa không ngừng dò xét còn một mực đang thử thăm dò mình cùng thạch băng ở giữa khoảng cách hình như đang lo lắng thạch băng sẽ sợ hắn ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến lê lạc có chút không hiểu ta đã chiến thắng sợ hãi thạch băng kiên định nói đáp lại hắn chính là lê lạc ý vị thâm trường ánh mắt ngươi làm sao chiến thắng trải qua liền chiến thắng thạch băng lời nói đều khiến mạc linh nghĩ đến sự t ì n h khác kém chút đem hắn suy nghĩ kích lệ tín hiệu mạch suy nghĩ cắt đứt từ vừa vặn tại thạch cầu bên trong bắt đầu mạc linh vẫn lắng nghe từ tinh giải thích đồng thời cùng chính mình kinh lịch liên hệ tới hắn tổng kết một cái tựa hồ tiến vào thạch cầu về sau xuất hiện ba loại khác biệt tình huống loại thứ nhất chính là lê lạc cùng các nghiên cứu viên t r ộ m tới động vật bọn họ tiến vào thạch cầu về sau sẽ không cảm giác được bất kỳ vật gì tựa như đi vào đi một vòng cái gì cũng không có phát sinh loại thứ hai chính là những cái kia dị mạch bệnh nhân bọn họ sẽ tại thạch cầu khởi động về sau sững sờ một hồi thần ngay người kết thúc về sau liền sẽ sinh ra chiến ý cái này chiến ý cũng qua một đoạn thời gian về sau liền sẽ biến mất mà loại thứ ba chính là chính mình dạng này trực tiếp tiến vào trận kia mô phỏng chiến tranh bên trong bất quá cũng không thể xác định chính mình có phải là ví dụ quá quá i lạ mạc linh không biết những cái kia dị mạch bệnh nhân có phải là cũng tiến vào mô phỏng chiến tranh bên trong về sau lại quên lãng chuyện này có lẽ loại kia mãnh liệt chiến ý cũng là bởi vì trải qua chiến trường mà rời đi chiến trường phía sau chiến ý còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian tiếp lấy mới sẽ từ từ biến mất đây cũng là mạc linh đối với chính mình cùng dị mạch bệnh nhân cảm thụ khác biệt làm ra suy đoán đến mức l ê lạc tình huống mạc linh chỉ có thể cho rằng nàng không phải tín hiệu đối tượng bất quá tự tin h một mực không có nói khoáng t ộ c phổ thông tiến vào thạch cầu về sau phản ứng có phải là hắn thực sự muốn tìm được thạch băng cũng là bởi vì nghĩ kiểm tra phản ứng của hắn đâu mạc linh nhìn hướng tự tin hắn h lúc này hoàn toàn không có cái kia hay nói bộ dạng tại thạch băng trước mặt lắp ba lắp bắp hỏi vị b ă n g hưu này là huyền vũ nham tộc a xưng hô như thế nào a thạch băng tự tin lại là một phen tự giới thiệu n g ư khí còn đặc biệt cẩn thận một bên nói còn một vừa quan sát thạch băng k h ô i giáp người không hoảng hốt sao làm sao giam chính mình ở trong thôn đi dạo thử tinh tựa hồ cũng vô cùng không hiểu thạch băng hành động hắn vấn đề cùng phía trước cái tiêu t i ể u tiểu khoáng tộc giống nhau như lúc xem ra thạch băng cách làm đối với khoáng tộc đến nói xác thực không thể nào hiểu được hoảng hốt càng nhiều cần phải đối mặt thì càng nhiều nhưng đối mặt càng nhiều hoảng hốt liền sẽ càng ít thạch băng bình tĩnh nói ra cái nhìn của mình xem như thử tinh vấn đề trả lời mặc dù thạch băng hiện tại sẽ không hai loại nhân cách nó đổi nhưng loại này lại càng thêm trạng thái kỳ dị đều khiến hắn nói ra một chút cao thâm lời nói tựa hồ hắn hiện tại đối với hoàng hốt đã có độc đáo kiến giải từ tinh thoạt nhìn cũng là hoàn toàn không có từng trải qua dạng này dị loại khoáng tộc bị thạch băng cái k i a con con quấn quấn lý giải cho nói bối rối xương sờ tại nguyên châu ngốc trệ thật lâu một lát sau hắn mới hơi nghĩ rõ ràng một chút c ả m t hắn nói nếu như tất cả khoáng tộc phổ thông đều giống như ngươi thật là tốt biết bao sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm thạch băng thạch băng huynh đệ ngươi đồng ý giúp đỡ làm một cái thí nghiệm sao thử nghiệm tiếp thu một cái một loại nào đó tín hiệu hẳn là lo lắng thạch băng sợ hãi từ tinh chuyên môn đem kích l động đất chiến tranh tuần hoàn loại hình sự t ì n h đều đặc biệt giản lược bất quá thạch băng tại giải xong tất cả về sau đồng thời không có cái gì rất lớn phản ứng vẫn như cũng là bộ kia kiên định bộ dáng hủy d i ệ t tuần hoàn cái này là rất lớn h o à n g hốt thạch băng lạnh n h ạ t nói nghe đến thạch băng lời nói từ tinh có chút luôn uống vội vàng cho chính mình lời nói bụ giải thích những cái kia đều chỉ là suy đoán của hắn chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi cũng không có như thế lớn nguy hiểm có thể là nói xong nói xong hắn lời nói cũng càng ngày càng nhỏ tiếng tựa hồ đối với chính mình lời nói cũng vô cùng không tự tin ngay sau đó t h tinh liền rơi vào chầm mặc thứ đến đến tinh ề túi t đầu yên lặng nhìn dưới mặt đất rất là thất lạc nhưng mà thạch băng lại đột nhiên trả lời hắn không cần lo lắng ta sẽ phối hợp thí nghiệm từ tinh kém chút lấy vì chính mình nghe lầm không dám tin tưởng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hướng thạch băng ta không muốn thương tổn bất luận cái gì r ồ i t h ị t cái này thí nghiệm xác thực không biết không có qua bất luận cái gì vết xe đổ ngươi thật nguyện ý sao từ tinh đầy mặt lo âu nhìn xem thạch băng nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng mơ hổ lộ ra chờ mong thạch băng chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ thật dày khôi giáp ngăn chờ ánh mắt mọi người để người nhìn không ra tâm tình của hắn từ tinh ánh mắt mong chờ c h ầ m rãi thay đổi đến thất vọng bằng hữu ta cảm nhận được ngươi nội tâm không có gì sánh kịp h o à n g hốt ngươi từ trương ước hiếp không lừa được bất luận kẻ nào lúc này trầm mặc thật lâu thạch băng mới chậm rãi mở miệm thì tính sao chương chín mươi sáu từ tinh một bên lặp đi lặp lại xác nhận một bên lại lần nữa đem mấy người tới thạch cầu bên cạnh thạch băng cũng không có đổi ý biết thạch cầu phương pháp sử dụng phía sau liền trực tiếp hướng dai thê đi đến mạc linh suy nghĩ một chút cũng đi theo lần thứ nhất tiến vào chiến trường kia phía sau hắn vẫn còn có chút mơ hồ lần này hắn nghĩ lại xác định một cái vì vậy nhập khẩu mở ra phía sau mạc linh cùng thạch băng cùng nhau tiến vào thạch cầu bên trong thạch cầu trung ương thạch băng giống một tôn điêu k h ắ c đồng d i ặ c đứng mạc linh cũng nhìn không ra tâm tình của hắn theo nhập khẩu đóng lại cái kia gợn sóng lại lần nữa quanh quần m ạ c linh phát phát hiện mình lại tiến vào đen kịt một màu bên trong có thể là lần này hắn lại không có từ cái nào đó mạch khoáng phân nhánh hiện mà là đột nhiên một cái tầm mắt chuyển hóa một trận lôi kéo từ một cái lóe bạch quang khoáng tộc trong cơ thể bị kéo ra ngoài tung bay ở trên không phát sinh cái gì hắn trực tiếp tung bay ở chém giết chiến trường bên trong xung quanh khoáng tộc chiến đấu cũng không có tác động đến hắn mà là trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua xem ra tín hiệu này thật có thể đem người kéo đến chiến trường m ạ c linh cuối cùng xác định chính mình kinh lịch là chân thật phía trước cái kia nặng nề âm thanh lại lần nữa chuyển đến vẫn như c ũ là không tình cảm chút nào người quan chiến thị giác âm thanh máy móc nói người quan chiến làm sao không cho ta tham gia mạc linh vươn tay phát hiện mình lúc này chính mặc đồ ngủ nhìn thấy áo ngủ này một nháy mắt hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó sờ lên đầu của mình quả nhiên đầu của mình lại biến thành cái k i a phương khối bộ dạng chính mình lại thành ngộng cảnh bên trong cái k i a người khối vông rán g dấp tại sao lại biến thành loại này trạng thái nhưng mạc linh lúc này cũng không có ngộng cảnh bên trong loại kia ký ức vặn mẹo cảm giác ngược lại cảm giác vô cùng nhạy nhóm có thể tại chiến trường bên trong tùy ý tung bay mà xung quanh khoáng tộc tựa hồ cũng chú ý không đến mạc linh Tựa nhưng lần này lực lượng kia tăng cường cảm giác cũng không có xông tới xem ra cái này tăng cường cảm giác cũng là người tham chiến mới có mạc linh hành động tựa hồ để cái kia khoáng tộc địch nhân vô cùng giật mình hắn cảnh giác nhìn xem xung quanh tìm kiếm lấy vừa vặn phát động công kích đầu n g u ồ n nhưng hắn không phát hiện chút gì tại cái khác khoáng tộc công kích phía dưới lại đầu nhập vào một cuộc chiến đấu khác bên trong mạc linh lại bắt đầu làm lên thí nghiệm chiến trường này bên trong hòn đá đất cát di thể đều có thể bị hắn chuyển đến phương khối bên trong đi mà còn liền tính đến phương khối bên trong cũng vẫn như c ũ tràn đầy thấp kém cảm giác cùng phương khối bên trong những vật khác tựa như hai loại hoa phong mười phần xung đột mạc linh tầm mắt ngâm vào những này vật trong cơ thể phát hiện cho dù là bên trong kết cấu cũng đều là thấp kém cảm giác tràn đầy những vật này cũng có thể bị phương khối chuyển đi cùng bình thường vật thể đồng thời không hề khác gì nhau nhưng mà mạc linh thí nghiệm hành động tự a hồ đưa tới cái kia nặng nề âm thanh bất mãn đừng quay dối người quan chiến cấm chỉ can thiệp chiến trường quen thuộc cảnh cáo xuất hiện lần nữa mà còn lần này ngữ khí vô cùng nghiêm túc mạc linh còn cảm giác được hoàn cảnh xung quanh một cơn chấn động kém chút liền muốn đem mạc linh kéo ra khỏi chiến trường tự a hồ là thanh â m kia cho ra cảnh cáo vì vậy mạc linh đành phải đàng hoàng là một cái an phận người quan chiến bất quá mạc linh rất nhanh liền tìm được một cái thân ảnh quen thuộc thạch băng hắn vẫn như c ũ là duy trì lấy hiện thực bên trong hình dạng Cái kia nhưng mà cái kia gai nhọn thậm chí cũng không thể tại thạch băng khôi giáp bên trên lưu lại một tia vết tích thậm chí kém chút bị thạch băng áo giáp đứt đoạn trái lại cái kia phát động đánh lén đựng nhân bị to lớn phản tác dụng lực chấn ngã xuống đất đầy mặt hoảng hốt thạch băng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất địch nhân tựa hồ cũng nghe đến thanh n ầ m kia chỉ thị minh bạch chiến trường này quy tắc hắn giơ lên nằm đấm một quyền hướng về ngã trên mặt đất địch nhân đánh tới đem địch nhân đánh thành mảnh vỡ làm xong tất cả những thứ này về sau thạch băng lại sững sờ tại nguyên chỗ cũng hẳn là cảm nhận được lực lượng kia tăng cường cảm giác hắn vươn tay nắm chặt lại quyền cảm thụ được trên thân thể mình tuân ra s u ố t lực lượng minh bạch tất cả phía sau mạc linh liền nhìn xem thạch băng xông vào chiến trường cùng đồng bào của hắn bọn họ chém giết cùng một chỗ hắn nên sẽ không phải đối loại lực lượng kia nghiện a mặt linh có một ít lo lắng mặc dù nói khoáng vật tộc nhân cũng không đối lực lượng cường đại sinh ra dục vọng nhưng cái này loại sức mạnh có thể để bọn họ loại bỏ hoàng hốt suy nghĩ kỹ một chút tại loại này chiến trường bên trong cũng chỉ có không ngừng má thu hoạch loại kia giết địch mang tới lực lượng quà tặng mới có thể để chỉ có hoàng hốt khoáng tộc người cảm thấy yên tâm mạc linh có dự cảm không tốt bất quá hắn lúc này đồng thời không có cách nào đối chiến tràng tiến hành can thiệp hắn biết nếu như chính mình lại đối chiến tràng tiến hành ảnh hưởng thanh âm kia khẳng định sẽ đem hắn đá ra chiến trường đến lúc đó thậm chí liền quan chiến đều quan chiến không được việc đã đến nước này mạc linh cũng chỉ có thể tin tưởng thạch băng ngay tại mạc linh lo lắng thời、điểm. thạch băng đã đem địch nhân ở xung quanh tiêu diện hầu như không còn chỉ còn lại mấy cái cường đại đối thủ hắn xông tới mấy lần liền đem mấy cái này đối thủ giải quyết về sau lại cảm thấy một cái chính mình tuân ra suốt lực lượng nhưng tại mạc linh tầm mắt bên trong thạch băng tựa hồ vô dụng những lực lượng này đi cải biến thân thể hắn vẫn như cũng là cao hơn hai mét thân mặc cao giáp rán dấp bất quá lực lượng kia khẳng định cũng để cho thân thể của hắn cứng rắn không ít rất nhanh thạch băng lại đứng tại chỗ hẳn là lại lần nữa nghe đến cái kia nặng nề âm thanh chỉ thị xem ra là chiến tranh tiến vào giai đoạn thứ hai lúc này mạc linh xem như người quan chiến trong đầu cũng xuất hiện một cái bản đồ bất quá lần này bản đồ là hoàn toàn sáng lên không có những cái k i a đen như mực mê vụ hiện tại thạch băng ở vào vị trí là huyền vũ nham khoáng mạch chỗ khắp cả trâm thứ thạch lâm trung ương xung quanh rậm rạp chẳng c h ị đều là đủ kiểu mạch khoáng tình huống đồng thời không lạc quan mạc linh nghĩ từ bản thân lần thứ nhất tiến vào chiến trường lúc hắn lục bảo thạch khoáng mạch tựa hồ bởi vì l à quan g hiếm thấy mạch khoáng bên trong địch cũng không có nhiều người mà còn ở vào bản đồ bên l i ớ i không những như vậy lúc ấy lục bảo thạch k h o n g mạch liền nhau mạch k h o n g vô cùng thưa tớt mà còn khoảng cách đều không phải rất gần địch nhân vô cùng thưa tớt vừa đi ra lục bảo thạch k h o n g gặp phải những địch nhân khác cũng đều không phải rất mạnh thoạt nhìn cũng là bởi vì trong tộc đấu tranh lúc giết địch mấy ít đưa đến từ vừa vặn huyền vũ n h a m khoáng mạch chiến đấu trình độ đến xem xung quanh cái này d ầ m dạp chẳng trịt mạch khoáng bên trong giết ra đến địch nhân đoán chừng đều là một chút không thế nào dễ đối phó xem ra phổ biến hầm mò cũng có chỗ xấu mạc linh cảm thán một chút quả nhiên lần này thạch băng thậm chí còn không có ra mạch khoáng liền có địch nhân giết tới huyền vũ n h a m khoáng mạch bên trong khí thế hung Cùng loại nước sông qua đá cái ù n g l o này chi sông đá đồng t h phân ệ trùng không đây là l o ạ khoáng v tộc n nhìn g thấy thạch băng phía sau chân đốt bội cong lại lần nữa mở rộng lúc nháy mắt đem thân thể của mình bắn ra đi hướng về thạch băng bay tới ở giữa không trung khoảng cách thạch băng còn cách một đoạn lúc cánh tay của hắn cuối cùng lại hóa thành chủ ý tròn đầu tại trên không xoay tròn cơm múa thế mà biến hoán ra đối khoáng tộc tổn thương lớn nhất truy loại vũ khí mạc linh hơi kinh ngạc xem ra cái này c h i trùng khoáng tộc đã săn g i ế t rất nhiều đ ị c h nhân bản năng chiến đấu đến một cái rất cao trình độ đối mặt khí thế hung hung đ ị c h nhân thạch băng cũng không có chính diện ứ n g đối mà là trên cánh tay dọc theo một cái trường mâu hướng về đánh tới c h i trùng khoáng tộc ném đi nhưng cái kia trường mâu cũng không có lên hiệu quả gì bị tri trùng k h á n g tộc vùng vẫy cánh tay nhẹ nhóm bắn ra mắt thấy cái kia đầu đũa liền phải rơi vào thạch băng trên thân thạch băng trực tiếp hướng bên cạnh n à y ra để cái kia c h i trùng khoáng tộc tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước bay đi chờ c h i trùng khoáng tộc bay qua về sau thạch băng lại một cái bước xa hướng về h ắ n phong đi đối với cái kia rơi xuống đất c h i trùng khoáng tộc công tới thạch băng tựa hồ cũng học được cái kia hóa thành cồn khí chiêu số bốn cái năm đấm giãn ra thi triển chú y tròn đầu hướng về c h i trùng khoáng tộc phần lưng hung hăng đập tới c h i trùng khoáng tộc vốn định dùng cánh tay hướng về sau công ngăn cản nhưng tinh tế chân đốt lại vào lúc này thành n g ư điểm trực tiếp bị đầu đũa nện đức thạch băng trọng quyền thuận thế đánh vào c h i trùng khoáng tộc phía sau một vết nước nháy mắt xuất hiện xem ra cái này c h i trùng khoáng tộc thân thể còn không có cường hóa đến có khả năng hoàn toàn phòng ngừa sát thương bất quá cái kia vết rách cũng đang nhanh chóng khép lại vì vậy thạch băng thừa thắng sông lên đè lên c h i trùng khoáng tộc lại làm mấy quyền kích đánh vào vừa v ặ n vết rách bên trên mãi đến n g ã xuống đất c h i trùng khoáng tộc vỡ vụn ra không có động tác thạch băng mới chậm dài đứng lên vừa v ặ n cao tốc liền đánh thậm chí để thạch băng thân thể lên nhiệt độ cao trên cánh tay bắt đầu toát ra bước lên khói mạc linh sững sờ nhìn xem một mặt này cái này chiến trường mô phỏng không nói phía trước mạc linh tham chiến thời điểm cũng phát hiện mặc dù chiến trường mô phỏng tình cảnh vô cùng thấp kém thế nhưng người tham chiến thân thể lại vô cùng chân thật cùng địch nhân lúc chiến đấu cũng là quyền quyền đế n thịt tự a hồ là chuyên môn đem trọng điểm đặt ở chiến đấu phản hồi phía trên cũng không biết đem người kéo đến nơi này là mục đích gì mạc linh luôn cảm thấy chiến trường này có một loại nào đó không biết hướng dẫn tác dụng không quản là cái kia có thể khiến người ta nghiện lực lượng cảm giác vẫn là cái kia từng bước ép sát cảm giác nguy cơ đều tự hồ đang điều khiển người không ngừng chiến đấu t r á c không được từ tinh vẫn cho rằng đây chính là chiến tranh đầu ngườn nếu như mỗi ngày bị loại này tín hiệu ảnh、hưởng. sau khi ra ngoài muốn đánh nhau cũng là tất nhiên loại này tín hiệu nếu như đủ mạnh những cái k i a dị mạch bệnh nhân chiến ý có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài mãi đến khống chế không nổi đâu mạc linh không dám suy nghĩ nhiều đành phải tiếp tục xem nhìn thạch băng biến hóa thạch băng đánh bại con n h ệ n về sau lại lần nữa xứng sờ ngay tại chỗ mạc linh phỏng đoán hắn là tại cha nhìn cái k i a tràn đầy mê vụ bản đồ quả nhiên không lâu lắm thạch băng liền bắt đầu hướng về cái khác phương tiến về phía trước mạc linh vội vàng đuổi theo mới đi không bao lâu thạch băng liền thấy phía trước cái tia chi trùng khoáng tộc màu trắng vàng m ạ c khoáng hắn đi lên phía trước đem cái này thạch băng lại lần nữa lên đường tại h u y ề n vũ nhang khoáng mạch xung quanh bắt đầu tìm kiếm đ ị c h nhân những này mạch khoáng bên trong thậm chí có một ít trong tộc đấu tranh còn chưa kết thúc vẫn đang chém giết lẫn nhau thạch băng gia nhập về sau chính là một c h à n g lực lượng hoàn toàn không tương xứng độ sát tại trong quá trình này thạch băng lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh cuối cùng thậm chí có khả năng một quyền đem cả một cái mạch khoáng đánh nát mặc linh chính mình cũng cảm thụ qua cái này loại sức mạnh tăng lên là toàn bộ phương hướng toàn bộ thân hình trình độ linh hoạt thậm chí cảm giác đều sẽ có được bay vọt về chất Tựa như vừa bắt vừa như đối ầ u g i n như ốc sen chậm chạc, đến phía sau tựa như sen đến như săn đồng dạng mau lẹ, lúc này g cùng chậm chậm chạm, phía h ốc lúc mau sau sẽ tựa báo lẹ, vô sợ trở lại nguyên lai trạng thái thân thể. lại lai Loại này đối nguyên này với thạch ự t â n lượng lo nghĩ sẽ theo chiến trường tình thế càng thêm khó khăn mà không ngừng lực lo lũy. tích theo thế thêm khó h sẽ t Đối với mà băng đến nói chính là hoảng hốt không ngừng thêm b ả o mặc linh có chút bận tâm nhìn xem thạch băng bất quá thạch băng tình huống hiện tại còn tốt hắn cùng ban đầu đi tới chiến trường lúc đồng dạng vẫn như cũng là đánh bại một địch nhân thích đứng một cái lực lượng đều đâu vào đấy đẩy tới quá ổn thạch băng không có lựa chọn giống cái khác khoáng tộc như thế thay đổi thân thể của mình hình thái đến bây giờ vẫn là ban đầu khôi giáp tráng h á n g á n g dấp thế cho nên hiện tại đối mặt địch nhân thậm chí đều sẽ lớn hắn mấy lần tựa như nhân loại tại đối phó một cái cự thú bất quá cái này cũng mang ý nghĩa hắn không cần một lần nữa thích hứng thân thể thạch băng cứ như vậy quyền quyền đến thịt dùng bộ thân thể này đánh bại từng cái địch nhân cái này thân kết cấu tinh vi khôi giáp cũng có tác dụng n h ữ n g cái kia thoạt nhìn dương n anh múa v ú t đám địch nhân có một ít thậm chí đều không phá được thạch băng phòng ngự tại trong quá trình này hắn cũng không ngừng học tập các loại kỹ xảo chiến đấu, còn hắn không tại câu n g ệ tại thân thể biến hóa ra đào thương kiếm kích mà là trực tiếp đem những này vũ khí ném tới thân thể ngoại bộ sau đó lại cầm lên sử dụng cho nên mỗi lần cùng địch nhân đụng nhau lúc người khác đều là thân thể thụ t h ư ơ n g mà hắn chỉ là vũ khí tổn hại mạc linh đột nhiên có chút lý giải phía trước thạch băng tại chế tạo khôi giáp lúc nói tới vật chất khái niệm cái này tại khoáng tộc bên trong tựa hồ là đối với lực lượng một loại vận dụng cấp độ không những như vậy mạc linh còn phát hiện thạch băng đối với vũ khí vận dụng đồng thời không nông cạn hãn tựa hồ có một bộ huấn luyện hệ thống mà còn tại theo đối địch không ngừng mà quen thuộc là hắn phía trước nói tới đem hoảng hốt chuyển biến làm chi thức năng lực. m ạ c linh nghĩ đến phía trước thạch băng ở trong đường hầm nói bừng tỉnh đại nộ g c h â m rãi những cái kia không có chút nào kỹ xảo chiến đấu sẽ chỉ lực lượng nghiền ép địch nhân đã cầm thạch băng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào gặp mặt liền bị thạch băng nhẹ n h õ m giải quyết theo từng cái mạch khoáng bị phá hủy m ạ c linh tâm tình cũng càng thêm n g h i ê trọng vật k i a muốn tới quả nhiên cái cuối cùng mạch khoáng bị phá hủy một đoạn thời gian về sau quen thuộc chấn động chuyển đến thông đạo bắt đầu lớn thạch băng thấy tình cảnh này cũng cùng phía trước mặt linh đồng dạng trực tiếp đánh nát vách đá xuyên qua lô rách hướng về phía trên chạy đi đi tới châm thứ thạch lầm mặt đất cái kia có vô số cánh tay to lớn khoáng tộc lại lần nữa từ sâu sắc lòng đất bỏ ra liếp bầu trời một cái bên trong nổi trôi mặt linh trong ánh mắt tràn đầy vẻ vải cùng bất đắc dĩ lần này to lớn khoáng tộc tựa hồ có chút khác biệt xung quanh cũng không có những cái kia nổi trôi vật phẩm ngay sau đó cái kia to lớn khoáng tộc lại đưa ánh mắt chuyển hướng châm thứ thạch lâm mặt đất nhìn về phía trong chiến đấu duy nhất may mắn còn sống sót thẻ băng to lớn đôi mắt nhìn qua cái kia nhỏ bé màu đen khôi giáp k ỵ sĩ ánh mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc mà thẻ băng ngước nhìn sừng sững tại đại đại đại điệu bên trên to t r ư ơ n g chín mươi tám cự thần cùng dũng sĩ lần này to lớn khoáng tộc không nói lời nào chỉ là yên lặng c h ầ m c h ầ m mặt đất bên trên thạch băng không biết suy nghĩ cái gì chấn động chậm rãi lắng lại đầy trời bụi mù bắt đầu rơi xuống đất trên chiến trường chỉ còn lại một tôn cao lớn cự thần cùng một vị nhỏ bé kỵ sĩ đợi đến tất cả lắng lại chiến trường bên trong song phương giống như là tạo thành ăn y nào đó đồng thời có động tác cự thần cánh tay tráng kiện rời về phía bên người quét ngang qua bên người thạch trụ bị quét đến thạch trụ ẩm vang sụp đổ bay ra đá rơi hướng về thạch băng ép đi thạch băng nhìn xem những này đánh tới đá rơi không nhanh không chậm di động đến trong đó một chỗ an toàn vị trí. bay vụt mà đến đá rơi rơi vào thạch băng xung quanh hoàn toàn không có đối thạch băng tạo thành bất cứ thương tổn gì hòn đá sau khi hạ xuống thạch băng ngược lại mượn những n à y hòn đá nhảy lên hướng cự thần tới gần đầy trời bụi mù lại lần nữa nâng lên che đậy thạch băng thân ảnh đợi đến bụi mù lại lần nữa lắng lại thạch băng đã không có ảnh tử cự thần bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm lấy thạch băng vết tích nhưng nhưng căn bản không có tìm được chỉ có thể loạn xạ d ẫ m lên thạch băng có thể ẩn thân hòn đá nhưng lúc này trên bầu trời thế mà hiện lên một thân ảnh thạch băng từ một cái thạch trụ phía sau chỗ cao nhảy ra đáp xuống cự thần trên cự thần cuối cùng phát hiện thạch băng dùng tay hướng hắn bắt đi thạch băng cũng không n ó n g nảy hãn tại trong tay biến ra một thanh khổng lồ thạch truy hướng về cự thần đầu phóng đi một cái hoành vung đánh tới cự thần trên cằm cái này một k í c h trực tiếp đem cự thần đánh cái lảo đảo trên tay bắt lấy động tác cũng theo đó đình chỉ thừa dịp cự thần nghiêng đầu một cái thạch băng trên cánh tay nháy mắt mọc ra vô số gai nhọn đâm vào cự thần chỗ cổ khe hở bên trong cứng rắn gai đá đem khe hở thẻ đến cực kỳ chặt chẽ cự thần muốn vặn quay đầu bộ lại bị hòn đá kẹt lại không cách nào hành động cánh tay cũng chỉ có thể loạn xạ hướng trên thạch băng nắm lấy cơ hội lại làm ấy truy nệ ra đem cự thần nửa bên mặt đập cái vỡ nát cự thần cuối cùng ý thức được không thể lại lung tung hành động bả vai bắt đầu chấn động kịch liệt đem trên bả vai thạch băng chấn động đến ngồi sổm ngay tại chỗ cũng không còn cách nào huy động thạch truy bất quá cái này cự thần lớn lên năng lực tự a hồ rất yếu bị vỡ nát đầu rất lâu đều không có khép lại thạch băng tự a hồ cũng phát hiện điểm này bỏ qua cự truy từ cự thần phần lưng ngậy xuống tại bên dưới không trung hạ thấp thời gian trong tay hắn lại sinh mọc ra một chi bằng đá trường thường thẳng tắp đâm vào cự thần sau lưng mượn lực ma sát một đường trượn xuống dưới trường thương đem cự thần phần l ư n g v ạ c h ra một đạo sâu sắc vết cắt một mực kéo dài đến bắp đùi bộ vị đến bắp đùi về sau thạch băng lại hướng về cự thần bên kia nhảy xuống né tránh cự thần dự phán tính trả đạp sau đó một thương đâm vào cự thần bên kia góc chân ngay sau đó trên tay lại xuất hiện một cái một tay truy hướng về trường thương phần gốc đập đi tại cự lực tác dụng phía dưới trường thương nháy mắt đứt đoạn nhưng đầu thương bộ phận cũng đem cự thần mắt cá chân vỡ ra một đạo sâu sắc lỗ hổng khôi phục năng lực rất kém cọi cự thần lập tức liền bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo thạch băng vội vàng trốn đến phương xa nhìn xem một ch có thể cái kia thạch trụ căn bản là không có cách tiếp nhận trọng lượng của hắn đột nhiên mẹ gãy trọng tâm bất ổn cự thần ẩm vang ngã xuống thân thể kích thích một mảnh bụi đất chờ bụi đất tàn đi thạch băng đã lại lần nữa đi tới ngã xuống đất cự thần trên thân bắt đầu phá hư hắn dùng trường thương đâm vào cánh tay điểm kết nối lại dùng thạch truy gõ bắt trước làm theo đem cự thần cánh tay từng cây mở ra thao xuống để cự thần không cách nào lại đánh trả ngay sau đó là đầu gối thạch băng trước dùng vô số hòn đá phong bế cửa kia tiết ở giữa khe hở lại chậm dạy tháo rỡ rất nhanh cự thần liền thành nằm trên mặt đất mặt người chém giết cự thần thân thể không ngừng m à vạn bèo dễ r u ộ n có thể bị tách rời mở hắn lại hoàn toàn không cách nào tổn thương đến thạch băng chỉ có thể mặc cho thạch băng tiếp tục gõ thân thể của hắn cuối cùng hắn cũng ý thức được dạng này không tổn thương được thạch băng thân thể dần dần trở nên bằng thẳng đ ầ u chậm rãi nâng lên chỉ còn lại một cái con mắt chăm chú nhìn thạch băng bắt đầu có hào quang bảy màu trong mắt lưu truyền không tốt mặc linh ý thức được cự thần làm muốn lại lần nữa sử dụng c h i ê u kia thất thải con sóng chiêu số này thạch băng phía trước căn bản chưa từng thấy khẳng định trốn không thoát đợi đến quan g mang k i a dần dần trói mắt cuối cùng gây nên thạch băng chú ý lúc đã muộn cái k i a hào quang bảy màu từ cự thần mắt trong mắt nổ bắn ra mà ra nháy mắt đánh chúng còn tại cự thần trên ngực thạch băng khoảng cách quá gần căn bản không có cách nào né tránh mặc linh cái này mới nhìn rõ ràng cái k i a cũng không phải là hào quang bảy màu mà là vô số bảo thạch sa tạo thành dòng lũ t r à nầy đ góc cạnh bảo thạch sa tại dòng lũ bên trong không ngừng ma sát xoay tròn thả ra kinh người nhiệt lượng quan mang tia lại là ma sát sinh ra ánh lửa kịch liệt nhiệt độ cao đem bảo thạch sa từ nội bộ lao ra bên ngoài làm lạnh bảo thạch sa lại bị tuần hoàn đưa vào nội bộ làm nóng không ngừng tạo thành một đạo nhiệt độ cực cao ự c c cầu vồng n ộ n nhạo đá quý bọc nước thạch băng nháy mắt bị dòng lũ c h ì ngập mất tung ảnh nhưng cự thần đồng thời không có đình chỉ mà là không gián đoạn bắn đá quý dòng lũ vô cùng vô tận bảo thạch xa từ cự thần đôi mắt bên trong tuân ra mạc linh kinh ngạc phát hiện cự thần trên thân cái k i a nhiều loại sắc khối chậm rãi phai màu dung nhập thân thể những n à y tạo thành sắc khối đá quý chính là dòng lũ nơi phát ra theo sắc khối phai màu cự thần thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ dần dần khô cát đầu sắc khối cũng biến mất không thấy gì nữa về sau một cái gầy yếu hình người xuất hiện ở cự thần nguyên ban đầu cái kia thế mà cũng là một vị huyền vũ nham tộc hoáng tộc thế nhưng nhan sắc cũng không có thạch băng đen như vậy có chút phát v u i thường thường không có gì lạ vốn là trước khi đến phía ngoài thân thể đều không phải bản thể quái không khôi phục được năng lực như thế yếu mạc linh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cái này hôi sắc hoáng tộc chậm dại đứng lên nhìn về phía đã bị đá quý dòng lũ đốt ra một đầu màu đen thông đạo chiến trường khói mù lở l ờ lúc này thạch băng đã mất tung ảnh đá quý dòng lũ đốt qua con đường bên trên thậm chí xuất hiện một chút nhiệt độ cao kết tinh chút này nhỏ bé màu đen kết tinh cắt phủ kín chiến trường kịch liệt nhiệt độ cao chưa thiếu mất kết tinh bên ngoài thậm chí còn hơi đỏ lên càng không ngừng toát ra khói h ô i xác khoáng tộc đi thẳng về phía trước trên mặt thế mà tràn đầy tức ận tựa hồ đối với thạch băng biến mất vô cùng thất vọng mạc linh có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt lại là tức ận chính mình cũng kém chút bị giết chết thế mà còn đối với địch nhân cảm thấy tức ận mạc linh liên tục xác nhận phát hiện mình quả thật không có nhìn lầm h ô i xác khoáng tộc đi tới thạch băng biến mất vị trí chăm chú nhìn cái tia mảnh khói mụ l ợ n lờ màu đen kết tinh cát trên mặt lộ ra vẻ mặt khác thường ngay sau đó một đầu hồng quang bốn phía cánh tay từ đất cánh tay kia giống như dung nham đồng dạng toàn thân đen nhánh lại tỏa ra nội liễm kịch liệt nhiệt độ cao sau đó một điếu thuốc lá xương mù quấn quanh bóng người đột nhiên nhảy ra như ưng c h ả o bắt lấy hôi sắc khoáng tộc cái cổ đem hắn n â n g tại trên không dung nham bao trùm toàn thân làn r a bên trên trải rộng giống như trào lên dung nham sông đồng dạng hồng quang mạch lạc dung nham còn tại không ngừng nhảy tựa như là tráng kiện mạch máu quen thuộc thô giáp tâm thanh từ cái kia dung nham nhân khẩu bên trong chuyền r a huyền vũ nham đến từ hòa sơn hôm nay ba chương đánh nhau đánh một nửa chặt đứt không đủ thoải mái cho nên nhiều càn một chương chương chương chín mươi chín tương tự c h i thần thạch băng toàn thân dung nham bao trùm cái kia nắm lấy hôi sắc khoáng tộc tay vẫn cứ đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi hồng sắc dung nham dòng nham thạch qua hôi sắc khoáng tộc thân thể ở trên người hắn lưu lại từng đầu màu đen đ ơ n ký thạch băng cũng không có để lại cho hắn cơ hội gì cánh tay vừa dùng lực trực tiếp đem hôi sắc khoáng tộc cái cổ vặt gãy lại đem rớt xuống đất thân thể dấm nát tại nguyên chỗ nhìn rất lâu hôi sắc khoáng tộc thân thể đều không có lần nữa hành động xem ra là đã triệt để chết đi dung nham hình thái thạch băng đứng tại màu đen nhiệt độ cao kết tinh trung ương nhìn xem cánh tay không biết giết chết cái này hôi sắc khoáng tộc có thể hay không cũng có loại lực lượng kia cảm giác tăng vọt tình huống phát sinh mạc linh nhìn xem cái kia hôi sắc khoáng tộc trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ cái này tựa hồ là một vị dị mạch bệnh nhân nhưng không biết có phải hay không là bởi vì thạch băng dung nham áo giáp nguyên nhân hắn cũng không có bị dị mạch bệnh lây nhiễm lại có lẽ là bởi vì chiến trường này đồng thời không chân thật dị mạch bệnh còn không cách nào thông qua nơi này truyền bá không những như vậy mạc linh thấy rất rõ ràng tại bị thạch băng nắm lên về sau cái này hôi sắc k h á n tộc biểu lộ liền từ tiếp hận chuyển biến làm vui mừng mãi cho đến bị giết chết đầu lâu rơi xuống đất hắn đều duy trì cái kia vui mừng biểu lộ tựa hồ đối với thạch băng biểu hiện hết sức hài lòng đều phải chết còn vui vẻ như vậy mạc linh chăm mối vẫn không có cách giải bất quá hiện tại xem ra thạch băng giống như có lẽ đã thắng được trận chiến đấu này bạch quang trói mắt bao t r ù m cả một cái châm thứ thạch lầm mặt đất đột nhiên hóa thành vô số thất thải đá quý tràn vào thạch băng thân thể ngay sau đó thạch băng liền biến mất ngay tại chỗ xung quanh rơi vào đèn k ị một màu nhưng mà mạc linh lại vẫn cứ tung bay ở h á cám bên trong không cho ta trở về sau chính quán hoặc xung quanh tình cảnh cấp tốc dựng lại lại biến trở về châm thứ thạch lâm trên mặt đất chỉ là lần này không có ngã sập thạch trụ cũng không có đẩy trời b ồ i đất vị tia nhỏ gầy hôi sắc khoáng tộc liền ngồi tại phía trước trên hòn đá bốn cái tay hướng về sau chống đỡ hai cái chân tại phía trước lúc gần lúc hiện vô cùng nhàn nhã trên mặt vẫn như c ũ là cái tia vui mừng biểu lộ hắn hướng về mạc linh nhìn thoáng qua mạc linh trên cánh tay nháy mắt xuất hiện một cái màu trắng bằng đá thủ hoàn mạc linh giơ tay lên nghiên cứu một hồi phát hiện theo tâm ý của mình âm thanh thế mà có thể từ thủ hoàn bên trong phát ra người không có chết khi biết thủ hoàn tác dụng một khắc này mạc linh bột miệm đều là mô phỏng đương nhiên sẽ không chết h ô i sắc k hoáng tộc vô vô bên cạnh hòn đá g i a hiệu mạc linh đi bên cạnh hắn ngồi mạc linh mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng cẩn thận cảm thụ một cái chính mình có thể tùy thời thoát ly chiến trường liền đi lên phía trước đặt mông ngồi xuống h ô i sắc k hoáng tộc bên cạnh phía trước trong chiến đấu mạc linh không có nhìn kỹ bây giờ đại chiến kết thúc mạc linh nhìn hướng cái này h ô i sắc k hoáng tộc mới phát hiện thân thể của hắn tựa hồ có chút huyền diệu cái kia màu xám huyền vũ nham tựa như là phục chế rán đồng dạng mỗi một khối hoa văn đều dài đến giống nhau như lúc nếu như không chú ý căn bản sẽ không chú ý h ô i xác khoáng tộc lúc này tựa hồ cao hứng phi thường giọng nói chuyện đều lộ ra nhẹ nhõm vậy ngươi bản thể đến cùng là cái dạng gì về sau sẽ nói cho ngươi biết ta không ở nơi này h ô i xác khoáng tộc thừa nước đục thả câu xem ra cái này chiến trường mô phỏng đại bộ phận sự vật đều là giả dối liên tưởng đến chính mình tiến vào chiến trường nguyên nhân mạc linh dò hỏi cái k i a ngươi ở đâu cái k i a kích lệ tín hiệu là ngươi phát ra tới h ô i xác khoáng tộc cũng không trả lời vị trí của mình mà là nhẹ gật đầu thừa nhận nói tín hiệu đúng là ta phát ra tới từ tinh suy đoán xác thực không có sai s á c thực có một cái bàn tay vô hình đang thao túng cả một cái châm thứ thạch lâm khoáng tộc ngươi vì cái gì muốn gây nên chiến tranh nói như vậy động đất cũng là ngươi làm mạc linh nghiêm trọng hoài nghi trước mắt vị này chính là tạo thành văn minh hủy diệt kẻ đầu sỏ nhưng để mạc linh không nghĩ tới chính là h ô i xác khoáng tộc lại lần nữa thừa nhận đối đều là ta làm trên mặt của hắn vẫn như cũng là tràn đầy vui sướng hoàn toàn không để ý mạc linh trong miệng văn minh hủy diệt tựa như tại thừa nhận một kiện vô cùng tiểu nhân sự tình mạc linh lập tức cảm thấy dùng mình hủy diệt nhiều như thế cái văn minh còn cần tín hiệu gây nên chiến tranh nhưng bây giờ nhưng như cũng đầy mặt nhẹ nhõm không có chút nào để ý quá phết lối vì cái gì muốn làm như thế mạc linh vô cùng không hiểu đoạn này thời gian xuống mạc linh là thật cảm thấy khoáng tộc sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong rõ ràng là sinh vật có trí khôn lại như là giá thu mỗi ngày chiến đấu cho dù sáng tạo ra văn minh cũng sẽ bị nháy mắt hủy diệt đi mà hết thể này kẻ đầu s ỏ lại giống đang nói chuyện việc nhà đồng dạng thừa nhận chuyện này h ô i sắc khoáng tộc tựa hồ là cuối cùng chú ý tới mạc linh nghiêm túc không có lại tiếp tục duy trì cái kia bộ dáng nhà nhã trầm mặc một lát hắn ngồi thẳng người nhìn dưới mặt đất huệ ả i cùng bất đắc gì xuất hiện lần nữa Ta vì cái gì cái làm n hắn ư vậy? Bởi vì, Bởi b phải Hôi ta chết. sát khoáng tộc t đầu chậm c rãi ù g Mạc là i giải n bản thân h thích từ l một tất thứ cả những thứ này nguyên nhân. Hắn là m tên cổ lao khoáng vật chất sinh mệnh thời gian dài đến chính mình cũng không nhớ được hắn chỉ nhớ rõ chính mình từ một khối đá bên trong sinh ra hắn không có cái gì đồng bạn cũng chưa từng thấy qua cùng hắn giống nhau hình thái giống loài cùng châm thứ thạch lâm bên trong khoáng tộc trời sinh linh trí khác biệt tại sinh hoạt rất nhiều năm phía sau hắn mới dần dần tích lũy lên kiến thức của mình hệ thống bắt đầu nhận biết mình đối tượng mình tiến hành nghiên cứu dài răng giặc sinh mệnh để hắn có đầy đủ thời gian đi tích lũy chính mình lực lượng mặc dù sinh hoạt tại tràn đầy nguy hiểm thâm viên bên trong những lực lượng này cũng đầy đủ h ắ n ứng đối hai nạn hắn đã từng có một đoạn rất dài cố sự nhận biết qua đồng bạn tại thâm viên bên trong thám hiểm qua cũng gần như sắp tử vong qua đang không ngừng thăm dò thâm viên trong quá trình hắn dần dần cùng cái này cái thế giới tiếp xúc mặc dù hắn vô cùng chậm chạp nhưng theo thời gian chuyển r ờ i cũng tích lũy phong phú kiến thức nhưng mà tại một cái thường thường không có gì lạ ban đêm hắn đột nhiên cảm thấy một kiện bi ai sự tỉnh hắn muốn chết đây là một loại cực độ rõ ràng cảm thụ hắn cảm giác được chính mình năng lực cùng ý thức cũng bắt đầu chậm rãi biến mất thay đổi đến chậm lụt tựa như tại biến thành một khối đá biến thành vật chết hắn luôn uống vì vậy bắt đầu tìm kiếm các loại phương pháp đi chừng cứu chính mình có thể là loại này chuyển biến tựa hồ không thể tranh né mặc dù thời gian dài đằng đắng thế nhưng hắn có khả năng rõ ràng cảm thụ đến chính mình năng lực chậm rãi yếu đi suy nghĩ một việc cần rất dài thời gian có đôi khi thậm chí lại đột nhiên rơi vào ngốc trệ đợi đến tỉnh l ạ i lúc đã qua mấy năm tựa như một vị đang từ từ mất đi thời gian cảm giác tuệ xế chiều lao nhân cảm giác như vậy để hắn cảm thấy hết sức t h ư n g khổ đang tìm kiếm cứu vớt phương pháp của mình lúc hắn cũng nhận thức được rất nhiều cùng hắn đồng dạng cường đại cổ lao sinh vật nhưng những n à y sinh vật đều không có hắn dạng này giả yếu hiện tượng bọn họ thường thường đều là càng cổ l a o càng cường đại mà còn đối hắn giả yếu hiện tượng thúc thủ vô sách cho dù nắm giữ lực lượng cường đại cùng nguyên bác tri thức nhưng hắn lúc này tựa như vừa vạn sinh ra lúc như thế đối với hiện trạng của mình không có biện pháp hắn chỉ có thể bắt đầu thử nghiệm các loại phương thức sử dụng các loại di vật đồng thời thỉnh giáo những cái kia càng thêm cổ lao cường đại sinh mệnh mãi đến có một ngày hắn thăm hỏi một vị giống như là màn lửa tím đồng dạng sinh vật, từ sắc bạc xa sinh vật đối hắn nói. ngươi trường hợp này không cứu nổi cái này là tử vong lan tràn thế nhưng ngươi có thể thử nghiệm một loại phương thức khác chạy trốn tử vong ngươi có nghe nói hay không qua một cái từ ngữ hậu đại chương một trăm vĩnh hằng phương thức không chỉ một loại chương một trăm vĩnh hằng phương thức không chỉ một loại t ử s ắ c bạc s a sinh vật cho cổ lao khoáng tộc nói một cái lý luận sinh mệnh vĩnh hằng không những chỉ có một loại phương thức ngươi tại cá thể vĩnh sinh trên đường đi quá lâu quên đi quần thể sinh sôi con đường này ta rất thích nhân loại cái chủng tộc này ngươi có thể quan sát một chút bọn họ sau đó liền đi sáng tạo hậu đại a ngươi hậu đại sẽ đem ngươi tất cả kế thừa đi xuống chúng quân vĩnh viễn tồn tại c ũ n g là một loại lao lâu, lý loại một đem niệm của mình muốn một mệnh tộc Tử vật thật tại thức. khoáng cho bạc sinh nói với nói sinh vĩnh hẳng. cùng chuyện nhau hắn, còn khuyên hắn không muốn câu nệ tại một loại sinh mệnh hình n g sắc sa cổ của câu ư ơ i biết ngu công sao nhân loại một người trong đó rất có nghị lực g i a hỏa ngươi có thể đi giải một cái hắn câu chuyện ví dụ như ngươi bây giờ chính là một ngọn núi có thể tưởng tượng một chút tình cảnh của mình ta cảm thấy vô cùng có ý tứ mãi đến cổ lao khoáng tộc tạm biệt từ sắc bạc xa sinh vật trong đầu hắn y nguyên quanh quẩn những cái kia đối với hắn vô cùng mới lạ lý luận ngu công sao vì vậy hắn bắt đầu hiểu rõ nhân loại cố sự cũng dần dần hiểu được quần thể sinh sôi lý luận hắn còn tự thân đi n g u công di sơn địa phương trợ giúp n g u công đem cái kia hai tòa núi cho rời rơi nghe đến cái này m ặ c linh kém chút liền nhảy dựng lên n g u công núi là ngươi rời đi đại thai biến không phải mới phát sinh 50 năm mươi năm sao ngươi chạy thế nào đi ra m ặ c linh dọa phải trực tiếp ném ra một chuỗi vấn đề thâm viên mới xuất hiện năm mươi năm không đại biểu năm mươi năm phía trước ta chạy không ra được à cổ lao khoáng tộc có chút bất đắc dĩ giải thích nói m ặ c linh đột nhiên phát phát hiện mình đối với thâm viên lý giải xuất hiện sai lầm năm mươi năm trước bắt đầu xuất hiện thâm viên cũng không phải là nói thâm viên phía trước đồng thời không tồn tại thâm viên bên trong sinh mệnh có thể đã tồn tại thật lâu thậm chí muốn so địa cầu xuất hiện sinh mệnh thời gian mở lớn dài mà còn nhất khiến người miên man bất định chính là những n à y cường đại sinh mệnh sớm đã dùng phương thức nào đó đi qua địa cầu m ặ c linh lập tức có chút dùng mình hắn ý thức được những n à y cường đại sinh mệnh có thể có lẽ là phía trước liền bắt đầu ảnh hưởng địa cầu lịch sử sau đó thì sao m ặ c linh không kịp chờ đợi hỏi cổ lao khoáng tộc bắt đầu tiếp tục giải thích lý giải quần thể sinh sôi về sau cổ lao khoáng tộc liền bắt đầu chế tạo đời sau của mình hắn bắt t r ư ớ c nhân loại răng r ấ p đem hậu đại bóp thành loại người hình hắn còn lợi dụng khống chế của mình chất liệu năng lực đã sáng tạo ra rất nhiều loại chất liệu hậu đại thân thể hy vọng bọn họ đều có thể phát huy ra cường đại năng lực nhưng mà đây đều là vật chết hắn còn không biết làm sao để hậu đại sinh ra ý thức vì vậy hắn lại hướng vị kia từ sắc bạc xa sinh vật t ỉ n h giáo vì vậy từ sắc bạc xa sinh vật truyền thụ hắn một loại khống chế tình cảm biện pháp đây là nhân loại tình cảm gọi là thất tình lục dục thất tình chỉ thích giận ai sợ thích ác muốn lục dục chỉ sắc dục hình dáng tướng mạng muốn, uy nghi tư thải mới mịn m a vì quen thuộc loại này năng lực hắn còn chế tạo rất nhiều loại di vật những này di vật đều có một số ảnh hưởng tình cảm năng lực còn gia nhập một chút chính hắn năng lực hồng s ắ c đầu cân cùng điểm kim thủ mạc linh lại nhịn không được ngắt lời nói là ta rất yêu thích nhân loại thần thoại cổ lao khoáng tộc gật gật đầu tại từ sắc bạc xa sinh vật dưới ảnh hưởng hắn cũng bắt đầu đối nhân loại sinh ra hứng thú rất lớn những này di vật cũng đều tham khảo một chút trong thần thoại cho mạc linh thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng cái này cổ lao khoáng tộc chính là ban cho vừa phở ý ghi a điểm kim thủ tiểu thần đâu kém chút hắn liền bột miệng nói ra hỏi lên xem ra vừa vặn ngu công di sơn sự tình để chính mình có chút quá mức vùn lo vô cớ cổ lao k h á n g tộc nói tiếp sự tình phía sau quen thuộc năng lực về sau hắn liền bắt đầu cho chính mình nhóm đầu tiên hậu đại truyền vào thất tình dục dục mặc dù chính hắn khảo nghiệm qua chỉ gia nhập một loại tình cảm liền sẽ sinh ra ý thức nhưng đã dần dần hiểu rõ nhân loại hắn biết đó cũng không thích hợp hắn cũng vô cùng tin tưởng từ sắc bạc xa sinh vật cho nên chế tạo nhóm đầu tiên hậu đại thời điểm vô cùng một h ỏ a hoàn toàn dựa theo truyền thụ phương pháp cùng tỷ lệ đến vì để cho hậu đại thần tốc phát triển hắn còn lợi dụng truyền vào tình cảm phương thức cho hậu đại trực tiếp quán thâu tri thức cùng t i n g danh cho nên những ngày hậu đại khoáng tộc bọn họ đều là trời sinh linh trí người mang tên thật từng cái vừa vặn sinh ra liền có chút b nhóm đầu tiên hậu đại vô cùng thành công cổ lao khoáng tộc cũng vô cùng vui vẻ cho t ử sắc bạc xa sinh vật đưa đi chính mình cảm tạ về sau liền nhìn xem cái này một nhóm hậu đại bồng bột phát triển nhưng cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện vấn đề nhóm đầu tiên hậu đại quá yếu nhỏ này làm sao có thể vĩnh hằng tồn tại đi xuống cổ lao khoáng tộc vô cùng không hài lòng càng xem càng cảm thấy cái này một nhóm hậu đại chính là thất bại c h ủ loại n g ư ơ i biết bọn họ nhỏ yếu đến mức nào sao thậm chí liền rết rơi một cái thiên k u n g khâu dẫn đều làm không được cổ lao khoáng tộc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói thiên k u n g khâu dẫn là cái gì mặc linh vô cùng nghi ho chính là một loại không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ giá thú không sai biệt lắm nửa cái châm thứ thạch lâm như thế lớn h ô i xác khoáng tộc dùng tay tùy ý điệu bộ một cái mạc linh lập tức không lời nào để nói h ô i xác khoáng tộc gặp mạc linh châm mặc liền phối hợp tiếp tục giải thích Cái các có cho cổ lao khoáng tộc làm các loại tế tự nghi thức, thậm chí còn cần tộc nhân của khoáng đại mỗi liền loại loại nghi hiên này nhóm ngày đang nghĩ không nghĩa nhân mình đến làm suy một thậm lộ vật, tế tự tế. T hậu lao ý cổ n bản không mình nhân trên bên mưa to tìm ta, thậm chí tìm không được phối ngấu cũng muốn đến Nói Bị sẽ kích kích thu thậm chí phối giải tự quyết. tập tìm ta, tục mất tìm ta, trời to tìm ta, tìm tìm ta. mưa dưới đây đến ra được lúc, c lao khoáng tộc trên mặt lúc ộ r nói những lời này tùy ý tưởng như vứt bỏ một đống rác rưởi m ạ c linh giờ phút này mới phát hiện chính mình một mực dùng nhân loại ánh mắt đi đối đại những này không biết sinh mệnh cách làm tựa hồ có chút quá chật hẹp có lẽ nói quá phức tạp đi cổ lao khoáng tộc với bắt đầu mục đích chính là chế tạo một nhóm có khả năng lĩnh h à n g tồn tại đi xuống hậu đại không quản là hướng từ sắc bạc xa sinh vật h i ể u rõ quần thể sinh sôi lý luận vẫn là quan sát nhân loại thậm chí ảnh hưởng nhân loại lịch sử hắn mục đích chưa hề thay đổi chỉ cần hậu đại không đủ c ư ờ n g đại vậy liền không hoàn thành được hắn mục đích lực lượng không đủ liền không thể đối kháng thâm nguyên quá mức mua xuẩn càng là sẽ tại thâm nguyên bên trong vạn tiếp bất phục cổ lao khoáng tộc vẫn luôn là dùng một cái đơn giản phán định phương pháp đi quyết định hắn hậu đại tồn vong đủ mạnh hay không thượng như diều hâu đem con non đẩy tới vách núi không đủ cường liền đi chết chương một trăm linh một không phù hợp yêu cầu hậu đại chương một trăm linh một không phù hợp yêu cầu hậu đại dùng một tràng động đất đem nhóm đầu tiên hậu đại hủy diệt đi về sau cổ lao khoáng tộc liền bắt đầu chế tạo nhóm thứ hai hậu đại hắn lại hướng cái kia từ sắc bạc xa sinh vật tỉnh giáo nhưng từ sắc bạc xa sinh vật biết được hắn đã hủy đi nhóm đầu tiên hậu đại về sau mười phần tiếp hận ta còn rất yêu thích bọn họ nếu như tiếp tục phát triển tiếp t ử sắc bạc sa sinh vật tiếp nối nói cổ lao khoáng tộc giải thích chính mình đã không có bao dài thời gian dạng này hậu đại tại hắn chết đi về sau căn bản là không có cách tại thâm uyên sinh tồn tiếp rất nhanh liền sẽ bị vô tự xa khâu vùi lấp đến lúc đó cái gọi là quần thể sinh sôi bồi dưỡng vĩnh hằng cũng liền căn bản không tồn tại n g h e xong cổ lao khoáng tộc kinh lịch về sau t ử sắc bạc sa sinh vật nói cho hắn tận lực giảm bất đối hậu đại hướng dẫn muốn để hậu đại chính mình đi đối mặt thâm uyên cũng không muốn đối với bọn họ yêu cầu quá cao có kinh nghiệm lần đầu tiên cổ lao khoáng tộc đối với cái này vô cùng tán đồng hắn cho rằng chính là giút mình h dẫn đến nhóm đầu tiên hậu đại vừa xuất hiện khó khăn liền tìm hắn căn bản không có cơ hội trưởng thành vì vậy hắn hấp thụ dạy dỗ đã sáng tạo ra nhóm thứ hai hậu đại tại truyền vào tình cảm cùng chi thức về sau liền đem chính mình nhận tảng lần này hắn quyết định yên lặng nhìn xem nhóm này hậu đại phát triển không tại là một m cái phụ mẫu đi quản thúc lấy bọn hắn hắn để đám này vừa vạn sinh ra hậu đại tại thâm viên bên trong tự sinh tự diệt có thể là không có hắn trợ giút đám này khoáng tộc tựa như một đám con ruồi không đầu chỉ có chi thức không có thực tiễn bọn họ đụng phải địch nhân về sau sẽ chỉ chạy trốn trốn đông trốn tây cũng không lâu lắm nhóm thứ hai hậu đại liền chỉ còn lại một phần nhỏ bất quá lúc này để cổ lao khoáng tộc cảm thấy vui mừng là một chút hậu đại khoáng tộc đã bắt đầu tăng cường lực lượng đối kháng nguy cơ tứ phía thâm nguyên bọn họ bắt đầu vận dụng tập thể lực lượng tại vô tự xa khâu bên trong chế tạo một cái điểm tụ tập những ngày hậu đại trợ giúp lẫn nhau văn minh phát triển đến càng ngày càng phồn thịnh nói đến đây lúc cổ lao khoáng tộc trên mặt lại xuất hiện bất đắc di t h ầ n sắc có thể là bọn họ thất bại cái này một nhóm hậu đại thực sự là quá yếu nhỏ căn bản là không có cách thỏa mãn cổ lao khoáng tộc yêu cầu cuối cùng bị ngoại giới nguy cơ trực tiếp hủy diện hoàn toàn không có sức nhóm này hậu đại căn hủy diệt phía sau cổ lão khoáng tộc phát hiện lực lượng mới là sinh vật sinh tồn căn bản vì vậy hắn bắt đầu sáng tạo nhóm thứ ba hậu đại lần này hắn để những ngày hậu đại trực tiếp nắm giữ cái kia thay đổi chất liệu lợi dụng tình cảm năng lực điều này cũng làm cho cái này một nhóm hậu đại vô cùng mạnh mẽ bọn họ mặc dù khắp nơi t r i n h chiến khắp nơi gây thai họa nhưng cổ lao khoáng tộc rất vui vẻ đây chính là cường đại biểu tượng vì thế hắn còn lén lút trợ giúp cái này một nhóm hậu đại ứng đối một chút nguy cơ đang tiêm ẩn nhưng mà loại này cách làm lại làm cho đám này hậu đại càng thêm bành trướng không có trải qua lực lượng thu hoạch liền trực tiếp thu được lực lượng cường đại để bọn họ căn bản không hiểu được c h â n quý bọn họ phổ biến đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên là trời sinh liền nên ôm có đồ vật vì thế căn bản không đi khai quật càng sâu tầng năng lực vì thế căn bản không đi khai quật càng s u tầng năng lực t h ậ chí còn bảo thủ cước ép chế tạo một chế lúc này văn minh thế mà thành một loại cá nhân lực lượng điều kiện hạn chế kết quả như vậy chính là lực lượng không ngừng thoái hóa đối với tự thân năng lực sử dụng bắt đầu câu n ệ vì loại nào đó ước định mà thành quy củ vì vậy cái này một nhóm hậu đại lực lượng dần dần biến mất một đoạn thời gian về sau bọn họ đã không có ban đầu cường đại như vậy phía trước bị chinh phục những sinh vật khác bắt đầu phấn khởi phản kháng bọn họ cũng bị đánh đến liên tục bại lui cho đến lúc này cổ lao khoáng tộc mới ý thức tới trực tiếp ban cho lực lượng ngược lại sẽ để những này hậu đại không hiệu trân quý lãng phí tiềm lực hướng đi diệt vong h ắ n cảm thấy cái này một nhóm hậu đại đã phế bỏ không hiểu được phát triển văn minh sẽ chỉ ở thâm nguyên bên trong hướng đi hủy diệt vì vậy hắn lại lần nữa dùng một tràng động đất hủy đi cái này một nhóm hậu đại nói đến đây cổ lao khoáng tộc trầm mặc chỉ chốc lát khắp khuôn mặt là bi hay ngươi quá c ũ n g lên căn vốn không có cho bọn họ thời gian mạc linh suy nghĩ một chút nói cổ lao khoáng tộc lắc đầu ta không thể không gấp gáp ta sắp phải chết nghe đến cái này mạc linh cũng không thể nói gì hơn hắn vô cùng minh bạch hiện tại cổ lao khoáng tộc tựa như một cái sắp chết ư ớ c vạn phụ ông ngày ngày nhớ chính mình thương nghiệp đế quốc làm sao tồn tiếp theo cho nên cũng không cho người thừa kế quá nhiều thời gian cùng cơ hội sau đó thì sao mạc linh tò mò hỏi cổ lao khoáng tộc tiếp tục giải thích tại sáng tạo nhóm thứ tư hậu đại thời điểm hắn quyết định vẫn là để các đời sau chính mình đi chậm dại nắm giữ lực lượng bất quá lúc này hắn đ ố i tình cảm lực lượng vận dụng đã lô hỏa thuần t h à n h vì vậy ý tưởng đột phát tự tiện bắt đầu sửa chữa từ sắc bạc xa sinh vật cho tình cảm của hắn tỷ lệ ta quyết định sáng tạo một nhóm hoàn mỹ tính cách hậu đại hắn đem chính diện tình cảm không ngừng tăng cường lại tại không ảnh hưởng sinh hoạt cơ sở bên trên đem mặt trái tình cảm suy yếu sau đó một đám tính cách cực kỳ hoàn mỹ hậu đại sinh ra đám này hậu đại tò mò bạo dạng, không ngừng mà thu hoạch c ũ nhưng h i như mà liên kiểm chế làm cổ lao khoáng tộc cho rằng đây chính là hắn muốn hậu đại lúc ngoài ý muốn phát sinh ngươi biết vật cực tất phản sao cổ lao khoáng tộc đột nhiên hỏi như vậy mạc linh mạc linh sững sờ một hồi hồi đáp đương nhiên biết làm sao vậy nếu như ngươi vô cùng lạc quan đi làm một việc nhưng lặp lại vô số lần về sau ngươi vẫn cứ thất bại sẽ không sẽ hoài nghi mình lúc này cảm giác mất mát có thể hay không càng thêm mãnh liệt mà dâng lên đến cổ lao khoáng tộc nghiêm túc hỏi m ặ c linh suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu cổ lao khoáng tộc cũng đồng dạng nhẹ gật đầu bắt đầu giải thích cái này một nhóm hậu đại phát sinh ngoài ý muốn thâm viên bên trong đại giới là một loại tất nhiên muốn thu hoạch được cái gì liền phải thanh toán cái giá tương ứng có thể là hắn cái này một nhóm hậu đại luôn cảm thấy có thể để trốn đại giới bọn họ tại phòng ngừa bi quan cảm xúc ảnh hưởng chính mình nếu như muốn tăng lên lực lượng liền phải đi thực tiễn đi chiến đấu thế nhưng chiến đấu liền sẽ có hy sinh vì vậy gặp khó khăn bọn họ lựa chọn không chiến đấu tránh né hy sinh lạc quan cảm thấy sẽ có những phương thức khác đi tăng lên lực lượng nếu như muốn phát triển văn minh liền phải đi ham học hỏi đi thăm dò hiểu rõ những cái k i a ẩn tàng tại thâm viên bên trong cấm kỵ tri thức thế nhưng thâm viên bên trong cấm kỵ tri thức tràn đầy các loại vạt mẹo năng lực vì thế bọn họ liền bắt đầu không đi thăm dò dù sao tất cả đều là tốt đẹp vì cái gì muốn đi làm chuyện nguy hiểm đâu trực tiếp trốn tránh rơi liền tốt cái này một nhóm hậu đại bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật sáng tác bắt đầu lạc quan gặp sao yên vậy bọn họ vô cùng thông minh biết dạng này có thể để văn minh phát triển rơi vào đ ỉ n h trệ thế nhưng bọn họ lựa chọn sống ở lập tức mà còn cũng sẽ không có người đi ra làm đau đầu đâm rách trận này mộng không có nguy cơ lực lượng đầy đủ liền tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tại giờ k h ắ c này cổ lao khoáng tộc mới ý thức tới mình muốn chế tạo một nhóm tính cách hoàn toàn chính diện hậu đại không phải cũng là tại muôn trốn tránh đại giới sao chương một trăm linh hai mất khống chế tín hiệu chương một trăm linh hai mất khống chế tín hiệu tại sinh mệnh trầm rãi trôi qua lúc cổ lao khoáng tộc phát, phát hiện mình cũng bất chi bất giác đi vào cực đoan bên trong hoàn mỹ tính cách h hắn nhìn xem đám này ca múa mừng cảnh thái bình đối t ư ơ n g lai cực độ lạc quan hậu đại trong lòng không miễn cho sinh ra thương xót cảm giác hắn lại lần nữa tìm tới t ử sắc bạc s a sinh vật đem chính mình đoạn này thời gian s ở tác sở vi nói rõ sự thật t ử sắc bạc s a sinh vật cũng không có cảm thấy hắn lung tung cải biến tình cảm tỷ lệ là một kiện vô cùng khó mà tiếp thu sự t ì n h chuyện này ta cũng đã từng làm t ử sắc bạc s a sinh vật cười an ủi một cái hắn ngươi có lẽ sớm một chút đến hỏi ta cái tỷ lệ kia là ta từ nhân loại cái kia học được những cái kia tình cảm có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau là chế ư c tạo ra được khác biệt tính cách lung tung có thể việc đã đến nước này nhóm này từng để cho cổ lão khoáng tộc vô cùng hài lòng hậu đại đã lại lần nữa trở thành hắn xỉ đ ụ hắn đành phải lại lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo đến cùng làm thế nào mới có thể sáng tạo ra phù hợp yêu cầu hậu đại làm hắn không có nghĩ tới là tử sắc bạc sa sinh vật cũng lắc đầu bày tỏ chính mình không biết ngươi phải tự mình thử phù hợp hay không yêu cầu chỉ là ngươi vô cùng chủ quan phán đoán bất quá nghe xong cổ lao khoáng tộc kinh lịch tử sắc bạc sa sinh vật cũng cho hắn đưa ra đề nghị ngươi cần phải nhanh chóng sáng tạo ra vô cùng mạnh mẽ hậu đại liền cần để bọn họ thuần thục mà nhanh chóng nắm giữ lực lượng cũng phải cho bọn họ một cái thần tốc hiểu rõ thâm viên đường tắt. ngay sau đó hắn liền sáng tạo ra kích lệ tín hiệu ở bên trong chiến đấu có thể để cho tất cả khoáng tộc cấp tốc nắm giữ năng lực mà còn bởi vì chiến trường ban cho chiến ý nhóm này hậu đại sẽ còn càng thêm dũng manh hưu chiến vừa mới bắt đầu cổ lao k h á n g tộc thả ra kích lệ tín hiệu vô cùng tưởng cho dù không có khoáng vật tập hợp hoàn cảnh cũng có thể dễ dàng bao trùn toàn bộ châm thứ thạch lâm hắn cho nhóm này hậu đại truyền thụ chủ động ra vào chiến trường phương pháp chỉ nếu muốn huấn luyện tùy thời có thể tiến vào các đời sau tại giả lập bên trong chiến trường chiến đấu nắm giữ loại lực lượng kia tăng vọt cảm giác sau khi ra ngoài cũng có thể căn cứ kinh nghiệm điều chỉnh mình năng lực cổ lao khoáng tộc lợi dụng một loại xảo diệu phương thức đi để hậu đại cấp tốc trưởng thành tiết kiệm đại lượng thời gian hắn còn tự thân tại chiến trường bên trong kiểm tra những cái kia dết tới sau cùng hậu đại đáng tiếc những ngày hậu đại đều không thể chiến thắng hắn. hắn vô số cánh tay uy vũ hình tượng cũng bị cái này một nhóm hậu đại phụng làm thần linh xem như bọn họ văn minh tín ngưỡng lần này tín ngưỡng xuất hiện ngược lại đối văn minh phát triển làm ra rất tốt tác dụng cái này một nhóm hậu đại biết rõ chính mình năng lực là thần linh b a n cho cũng bởi vậy chiến đấu không ngừng lấy lòng thần linh không quản là tại chiến trường nội bộ vẫn là hiện thực bên trong cái này một nhóm hậu đại đều hiện ra không có gì sánh kịp chiến đấu năng lực mặc dù những n à y hậu đại đều không có đánh chết qua hắn giả lập hình thái bất quá hắn cũng rất hài lòng chỉ muốn như vậy phát triển tiếp khẳng định có thể sinh ra có thể chiến thắng hắn hậu đại nói đến đây lúc cổ lao khoáng tộc khắc khuôn mặt là vui mừng t h o ạ nhìn hắn vô cùng yêu thích cái này một nhóm hậu đại nhưng mà liền đại cái này vô cùng mấu ch hắn sinh bệnh bị mất trí nhớ chứng cổ lao khoáng tộc cười một cái tự d ê ước rất buồn cười a là sinh vật như vậy cũng sẽ đến bị mất trí nhớ chứng vừa mới bắt đầu chỉ là ký ức hạ thấp lãng quên sự tình ngay sau đó liền bắt đầu ký ức bị hao tổn không cách nào phân biệt quen thuộc đồ vật cuối cùng hắn thậm chí có đôi khi sẽ nhớ lại đến lúc tuổi còn trẻ trong trí nhớ tại không lúc thanh tình hắn thậm chí đem những cái kế hậu đại xem như đã từng cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn không có cổ lao khoáng tộc giữ gìn kích lệ tín hiệu rất sắp xuất hiện rồi vấn đề các đời sau bắt đầu vào không được chiến trường thậm chí sẽ đối chiến tràng bên trong phát sinh sự tình sinh ra lãng quên. Theo thời gian trôi t những này hậu h gian đại qua, này ậ một chí chiến chiến cũng chỉ cảm thấy chiến ý bạo giạc, đối với chính mình kinh lịch cái tình, tính nhiên khi thấy mình kinh hoàn toàn không quên ngẫu sau trường liền tiến trường, ngoài toàn đi đối với biết ra gì sự sẽ gì vào bạo cả. m ý lần cổ lao khoáng tộc ý thức được chính mình khả năng sẽ rơi vào một đoạn thời gian ký ức dối loạn vì vậy hắn đem chính mình đại bộ phận di vật đều giao cho những ngày hậu đại để bọn họ đi ra ngoài trước trốn đi nói đến đây cổ lao khoáng tộc túi đầu trầm mặc sau đó thì sao mặc linh nghi hoặc mà hỏi thăm phát sinh cái gì cổ lao khoáng tộc nhìn nhìn mình tay có chút ngốc trệ hình như đột nhiên lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái bên trong tại h chỗ t kỳ đi lại truy hỏi, chỉ là yên lặng yên nhìn một đoạn thời gian về sau cổ lao khoáng tộc mới chậm rãi đi đến mạc linh bên cạnh lại lần nữa ngồi xuống hắn lần này cùng mạc linh ngồi đến rất gần tựa hồ đối với mạc linh vô cùng quen thuộc cổ lao khoáng tộc đột nhiên nữ g khí biến đổi h ì như n h tiến vào một loại khác nhân vật ngươi làm sao sẽ có loại này tài liệu mạc linh bị hỏi đến sở, tài liệu gì? Cổ đến sức liền gì? lao h g vội vàng đuổi theo muốn đem cổ lao khoáng tộc ngân lại nhưng cổ lao khoáng tộc đồng thời không có đi bao xa lại đột nhiên quay đầu trong ánh mắt hoảng hốt dần dần biến mất hắn lại lần nữa đem mạc linh đưa đến trên hòn đá xin lỗi nói vừa vặn rơi vào mơ hồ nói t i ế p à. ngay sau đó là nhóm thứ sáu hậu đại cổ lao khoáng tộc chậm dãi nói cái kia phía trước một nhóm kia đâu người hài lòng nhất một nhóm kia mạc linh phát hiện hắn đột nhiên nhảy qua một đoạn thời gian không hiểu đặt câu hỏi quên chỉ là h ơ i hợt trả lời một câu cổ lao khoáng tộc lại bắt đầu tiếp tục bắt đầu giải thích hắn câu chuyện trải qua một lần dài thời gian ký ức dối loạn cổ lao khoáng tộc phát hiện nhóm thứ năm hậu đại đột nhiên không tồn tại. Hắn vì vậy bây giờ châm thứ thạch lâm bên trong những này chỉ có hoảng hốt quán tộc sinh ra hoàn thành sáng tạo hậu đại chấp nghiệm về sau hắn lại lâm vào ký ức dối loạn bên trong khích lệ tín hiệu mất đi hắn duy trì thay đổi đến càng thêm yếu ớt ngẫu nhiên tiến vào chiến trường bên trong hậu đại đi ra liền sẽ lãng quên rơi kinh nghiệm chiến đấu của mình mà còn nhóm này sẽ chỉ hoàng hốt hậu đại cũng không sinh ra chiến ý kích lệ tín hiệu chỉ lại đột nhiên để bọn họ đối đồng bạn sinh ra chẳng biết tại sao hoàng hốt ý thức mơ hồ hắn phát hiện bởi vì kích lệ tín hiệu ảnh hưởng nhóm này sẽ chỉ hoàng hốt hậu đại bắt đầu tự phát phân chia trận doanh bắt đầu không có ý nghĩa chiến đấu ngươi biết bọn họ vì sao lại phân chia như vậy trận doanh sao q u a n g hiếm thấy cùng phổ biến hầm mỏ, rất khó lý giải a cổ lao khoáng tộc bất đắc dĩ hướng mạc linh đặt câu hỏi nói không hiểu mạc linh thành thật trả lời nhìn thấy mạc linh lắc đầu cổ lao khoáng tộc vung tay lên một cái lại tại trước mặt gọi ra tấm kia chiến trường bản đồ. ngươi xem một chút bên trong chiến trường này bên trong mạch khoáng phân bố ngươi liền hiểu chương một trăm linh ba một chuyện cuối cùng chương một trăm linh ba một chuyện cuối cùng trong chiến trường tham chiến chủng tộc là hoàn toàn phù hợp hiện thực chủng tộc cổ lao khoáng tộc nói vậy ta tại sao là cảm l ã m thạch tộc mạc linh không hiểu hỏi t h a m bởi vì kích lệ tín hiệu kiểm tra đo lường không đến ngươi chủng tộc liền ngẫu nhiên phân phối cổ lao khoáng tộc chỉ lấy đ i ệ u đồ bắt đầu giải thích p h í a chiến trường này mạch khoáng phân bố chỉ là hắn vì cầu thuận tiện tùy ý phân chia quang hiếm thấy phân bố tại chiến trường bên ngoài phổ biến hầm mỏ tụ tập tại trung ương cho nên những n à y khoáng tộc ban đầu chiến đấu đều là đồng tộc tiếp lấy lại là xung quanh cùng trận doanh cuối cùng là mặt khác trận doanh đ ị a nhân v ớ i bắt đầu chiến đấu áp lực không lớn tạo thành h o à n g hốt cũng tương đối ít theo chiến đấu đến hậu kỳ h o à n g hốt cũng dần dần tăng cường cách mình nguyên bản mạch khoáng càng xa h o à n g hốt liền càng mạnh loại này h o à n g hốt khác biệt một mực trong tiềm thức ảnh hưởng nhóm này hậu đại tạo thành hiện thực bên trong loại này kỳ q u á i trận doanh phân bố loại kia hủy diệt mạch khoáng phương thức cũng lưu tại bọn họ trong tiềm thức xuất hiện cái gọi là diện tuyệt chiến thuật bọn họ không biết chính mình căn nguyên của sợ hai ở đâu thế nhưng từ lần thứ nhất xuất thủ bắt đầu chiến tranh liền không cách nào tránh khỏi. chiến tranh càng kịch liệt h o à n g hốt ảnh hưởng cũng liền càng thâm căn cố đế cuối cùng đưa đến bây giờ châm thứ thạch lâm cục diện biết gây nên chiến tranh nguyên nhân về sau mạc linh vẫn còn có chút không hiểu hỏi tích lệ tín hiệu vì sao lại theo chiến tranh biến mất dần dần tăng cường đâu cổ lao khoáng tộc giải thích nói bởi vì ta mơ mơ màng màng bên trong cảm giác được hậu đại không có sức sống liền sẽ từ từ tăng cường tín hiệu c h í n h ta cũng k h ô n g chế không nổi nghe đến cái này mạc linh cuối cùng đem châm thứ thạch lâm bên trong phát sinh một ít chuyện xin đến cùng một chỗ nhưng mạc linh phát hiện còn có rất nhiều chuyện giải thích không thông chính mình vì cái gì cũng sẽ bị kích lệ tín hiệu ảnh hưởng mà còn sẽ không lãng quên chiến trường sự tỉnh nhóm thứ năm hậu đại đến cùng đi nơi nào hồng bố như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại thiên nhiên khí tộc bên trong mạc linh vốn định lại tiếp tục tìm hiểu một chút có thể cổ lao khoáng tộc đã đứng lên còn có một chuyện cuối cùng phải hoàn thành cho tất cả những thứ này một cái hoàn mỹ kết quả hắn lại đột nhiên nhìn mạc linh một cái nói chờ chút đừng bay rối vừa dứt lời tất cả xung quanh lại lần nữa sụt xuống h ắ cám hiện lên mạc linh đã về tới thạch cầu bên trong lời nói đều chưa nói xong mạc linh có chút một mực lúc này thạch băng chính đứng bên người hình như ngay tại cảm thụ được cái gì hắn chiến trường ký ức biến mất sao mạc linh nhìn thạch băng vài lần cũng không nhìn ra hắn có cái gì khác biệt chính tự hỏi cổ lao khoáng tộc cuối cùng mấy câu ý tứ mạc linh phát hiện toàn bộ châm thứ thạch lâm bắt đầu chấn động lên rung động dữ dội thậm chí để thạch cầu nội bộ thông đạo bắt đầu sụp đổ nhìn thấy nhập khẩu đã mở ra mạc linh cùng thạch băng vội vàng trốn ra thạch cầu thử tinh ngay tại giai thê bên dưới lo lắng chờ đợi nhìn thấy thạch băng đi ra hòn đá tự tinh vội vàng hướng hắn hô lớn thạch băng huynh đệ ngươi đến cùng tại thạch cầu bên trong cảm nhận được cái gì mạc linh cũng mong đ k í c h lệ tín hiệu đem ta kéo đến một cái giả lập chiến trường ta kinh lịch một trận chiến đấu thạch băng nghiêm túc hồi đáp hắn cũng không có lãng quên m ặ c linh hơi kinh ngạc cái tia cổ lao khoáng tộc đến cùng muốn làm gì chấn động càng ngày càng kịch liệt đất dung núi chuyển phía trên hòn đá không ngừng rơi xuống t ử tinh biểu lộ càng thêm ngưng trọng hắn ngồi sổm trên mặt đất dùng tay c ả m thụ một xuống mặt đất chấn động không lâu lắm hắn khiếp sợ nói đây là động đất động đất cổ lao khoáng tộc nghĩ muốn lần nữa hủy diệt cái này một nhóm hậu đại sao đây chính là hắn trong miệm hoàn mỹ kết quả mọi người vội vàng rời đi hát s á t thạch trụ lúc này nê hồng thôn phần lớn kiến trúc đều đã hoàn toàn sụp đổ chống đỡ cũng tổn hại không chịu nổi lúc đầu chiết xạ ánh mặt trời lăng kính cũng bị t r ấ n rơi xuống mặt đất làm cho cả nê hồng thôn bên trong ú ám vô cùng ngay sau đó nê hồng thôn một bên thạch trụ đột nhiên lao ra một cái màu xám sinh vật chính là cái kia giả lập chiến trường bên trong cổ lao khoáng tộc làm sao còn tới cái này cổ lao khoáng tộc vừa xuất hiện liền n g á y mắt hướng về mọi người vào tới đem mọi người ép đến tản đi khắp nơi ra sau đó lại đuổi theo thạch băng phương hướng đánh tới mắt trong mắt tia sáng lưu chuyển một đạo quen thuộc mục tiêu của hắn chỉ có thạch băng bị kịch liệt nhiệt độ cao tia sáng đạo qua thạch băng lần này trực tiếp biến thành dung nham hình dạng người hướng về cổ lão khoáng tộc phóng đi xem ra thạch băng xác thực nhớ tới trong chiến trường phát sinh sự tình kinh nghiệm chiến đấu của hắn giữ lại thạch băng lách mình hướng về cổ lao khoáng tộc đánh tới sau đó đột nhiên giơ cánh tay lên dâng trào ra dung nham đem cổ lao khoáng tộc bao khỏa ở bên trong nhưng lúc này cổ lao khoáng tộc lại trực tiếp hướng về phía trước bước ra đem chính mình bị dung nham bao trùm thân thể vứt bỏ tiếp theo tại phía trước trực tiếp phục hồi như cũ thật nhanh tốc độ khôi phục dung nham còn chưa đủ nặng nề g âm thanh từ cổ lao khoáng tộc thân bên trên truyền ra người cần càng nhiều một cái mang theo kình phong nắm đấm nháy mắt vung ra hướng về thạch băng nhẹ xuống thạch băng đành phải bốn tay giao nhau cứ thế mà tiếp nhận cái này một cái trọc quyền tốt tại cổ lao khoáng tộc lực lượng cũng không lớn cũng không có đôi thạch băng tạo thành tổn thương gì nhưng mà đáng sợ sự tình phát sinh một đạo kim sắc từ thạch băng chịu đánh bộ vị lan tràn đến toàn thân phát hiện tình huống không đúng thạch băng lập tức đem cổ lao khoáng tộc bắn ra nhưng cái kia kim sắc lan tràn đã không cách nào tránh khỏi cấp tốc bỏ đầy thạch băng toàn thân đây là h o à kim cảm thụ một chút mặc dù mềm d cổ lao khoáng tộc lớn tiếng nói chờ đợi một lát cổ lao khoáng tộc lại hướng về thạch băng vào tới thừa dịp thạch băng vẫn chưa hoàn toàn thích chứng một quyền đánh vào thạch băng trên c ằ m trong suốt long lanh chất liệu nháy mắt hiện đầy thạch băng cái c ằ m ngay sau đó đem toàn thân hắn đều sửa biến thành cùng một chất liệu đây là đá kim cương vô cùng cứng rắn có khả năng ngăn cản phần lớn công kích cổ lao khoáng tộc lại đối thạch băng hô thạch băng lần này thích đứng tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều thói quen thuộc đá kim cương thân thể lại hướng về cổ lao khoáng tộc phóng đi nhưng mà một đạo tinh tế thất hại xạ tuyến phóng tới nháy mắt đá thạch băng cái kia đá kim cương thân thể nháy mắt hiện đầy t ạ p sắc hắn cũng bông c h ố c bị định tại nguyên c h ố không có biện pháp vô cùng cứng rắn thế nhưng nhiệt độ cao tính ổn định rất kém cỏi dễ dàng bị nóng không đ ề u cổ lao khoáng tộc lắc đầu giải thích nói hắn chậm rãi đi đến không cách nào động đậy thạch băng trước mặt dùng tay điểm một cái bờ vai của hắn lại đem thân thể của hắn biến thành một loại khác chất liệu cổ lao khoáng tộc tựa như tại đùa b ỡ n thạch băng đồng dạng càng không ngừng đem thạch băng thân thể tiến hành thay đổi còn một mực đang giảng giải các loại khoáng thạch tính chất khí thiên nhiên dễ cháy cổ lao k h á n g tộc lại đem thạch b sau đó đôi mắt bên trong thất thải quan g mang lưu chuyển lại lần nữa bắn ra một đạo tinh tế nhiệt độ cao xạ tuyến nhưng lúc này đây cái k i a thất thải xạ tuyến đánh trúng thạch băng về sau lại không nhìn thấy dự đoán bên trong đại hỏa một đạo trạng thái cố định màu đen mỏm núi đá mảnh xuất hiện ở thạch băng bị công kích bộ vị đem cái k i a nhiệt độ cao xạ tuyến cả n lại nhìn thấy một màn này cổ lao khoáng tộc trong mắt đột nhiên toát ra vui mừng s á t thái ngay sau đó lại là vô số thất thải xạ tuyến hướng về thạch băng vào tới sau đó hắn giơ tay phải lên hai nằm đấm hóa thành đá kim cương một cái bước xa hướng về thạch băng tới có thể cái tia cứng giăn nằm Bị một cái kim màu vàng đạo i lại, thuẫn cản lại, mà còn nắm đấm còn lâm mà đấm à v đá ạ i thuẫn bên trong, không bên c c h ngang à o đ ộ n đậy. s u u đó đại t h t r u n ư ơ ngang mở r một m cái i ệ nhỏ, m ộ trời cỗ thể khí tử t khí o ngoài, đạo n phun trên không một lần nữa hóa thành băng thân ảnh. Một đạo đá ngang ngang g hóa thạch ra r tại một Một t đá đảo qua đem cổ lao khoáng tộc đạp đến nơi xa có thể trong n y mắt hai người lại chém g i ế t ở cùng nhau song phương trên thân chất liệu đều đang không ngừng biến hóa cổ lao khoáng tộc cái kia từng tiếng âm vang có lực giảng dài cũng quanh quẩn tại chiến trường bên trong mạc linh vốn định góp một cái náo nhiệt nhưng là nhớ tới phía trước cổ lão khoáng tộc đối lời hắn nói hắn quyết định vẫn là t r ư ớ c quan sát một chút cổ lão khoáng tộc muốn làm cái gì chiến đấu càng thêm kịch liệt hắn là đang truyền thụ thạch băng không chế chất liệu năng lực mạc linh càng xem càng cảm thấy cổ lão khoáng tộc là đang nhận chiêu thạch băng cũng dần dần bắt đầu thích hướng loại này tiết tấu chiến đấu Trong rãi chiến đấu cũng từ đơn phương nghiền ép thay đổi đến có đến có v ề thạch băng đối với chất liệu vận dụng cũng càng thêm không chút phí sức bọn họ chiến đấu động tính thực tế quá lớn rất nhiều trốn ra được nê hồng thôn thôn dân bị hấp dẫn đến kể bên này thi triển lên tất cả vốn liếng đối phó cổ lao khoáng tộc một thoáng thời gian các loại khoáng thạch cùng bay hình thái khác nhau kết tinh cùng thạch trụ đem cổ lao khoáng tộc đánh đến trở tay không kịp có thể mạc linh lại tại chiến trường bên trong nhìn thấy một cái không giống bình thường người từ tinh từ tinh lúc này biểu lộ vô cùng phức tạp hắn nhìn xem cổ lao khoáng tộc ánh mắt bên trong không vẹn vẹn có phẫn nộ còn có chút lo lắng mạc linh liên tục xác nhận phát hiện từ tinh xác thực nhìn chằm chằm vào chiến trường bên trong cổ lao khoáng tộc từ tinh cũng không có giống người xung quanh như thế gia nhập chiến đấu mà là đứng bình tĩnh ở hậu phương giống như là đang suy tư cái gì mạc linh còn đang nghi hoặc. bên đ i a chiến đấu đã nhanh phải kết thúc nên hồng thôn các thôn dân mặc dù thoạt nhìn đều rất hòa ái nhưng bọn hắn chiến đấu lực lượng đều cực kỳ hung h á c dị mạch bệnh giao cho bọn họ lực lượng vô cùng c ư ờ n g đại mặc dù không có thạch băng loại kia không chế chất liệu năng lực nhưng cũng đều đem tự thân năng lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế bọn họ điều khiển khoáng vật phạm vi rất lớn mà còn độ tinh vi đều vô cùng cao những n à y rời xa chiến tranh dị mạch bệnh nhân ngược lại vào lúc này biểu hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu bị vây công cổ lao khoáng tộc rất nhanh liền không chịu nổi hắn đứng tại trung ương liếp nhìn thôn dân xung quanh bọn họ trên mặt vui mừng xuất hiện lần nữa. đúng lúc này h ắ n đột nhiên chú ý tới nơi xa tử tình nhìn thấy từ tình cái kia ánh mắt phức tạp về sau trên mặt vui mừng nháy mắt biến mất theo mà đến là ngạc nhiên cùng không biết làm sao chuyện gì xảy ra m ặ c linh bị hai người bọn họ đối mặt làm cho không hiểu ra sao thừa dịp cổ lao khoáng tộc ngẩn người một lát thạch băng cùng thôn dân cùng nhau tiến lên các loại công kích nháy mắt c h e mất còn đang xưng sở cổ lao khoáng tộc đợi đến bụi mù t à n đi chỉ còn lại ngã trên mặt đất nửa thân thể màu xám khối vụn bay ra đến khắp nơi đều là thạch băng đi lên phía trước đứng tại cổ lao khoáng tộc trước người nằm chắc quả đấm vẫn chưa bưng có thể cái kia vỡ vụn thân thể đã không có khôi phục dấu hiệu trừ một điểm hình người bên ngoài liền hướng ven đường khắp nơi có thể thấy được hòn đá đã tràn đầy vết rách miệng có chút bống lúc đ í c h h o à n g hốt không sai cổ lao khoáng tộc lầm bầm nói xong câu đó lại cũng không có động tĩnh theo hắn chết đi nguyên bản đất dung núi chuyển chấn động tựa như ấn tạm dừng chốt đồng dạng đột nhiên đình chỉ chỉ còn lại lay động thạch trụ cùng sụp đổ kiến trúc chứng minh tất cả phát sinh qua trên thạch bích tràn đầy vết rách vỡ vụn hòn đá vẫn cứ đang không ngừng rơi xuống có thể là cái kia nguồn gốc từ lòng đất đáng sợ chấn động đã mất tung ảnh động đất biến mất. nên hồng thôn các thôn dân tại nguyên châu ngu ngơ chỉ chốc lát phía sau vội vàng phân tán ra đến khắp nơi kiểm tra bất quá mỗi người cũng còn duy trì cảnh giác động đất đình chỉ thực tế quá mức đột nhiên nhưng mà theo thời gian trôi qua bọn họ phát hiện động đất tựa hồ thật đình chỉ vì vậy các thôn dân lại nhanh chóng động viên bắt đầu ra cố những cái kia bị hao tổn chống đỡ đủ kiểu khoáng thạch tại vỡ vụn trên vách đá lan tràn ra bộ khuyết ở những cái kia vẫn tại mở rộng k h e hở hình lưới lâm thời chống đỡ tại các thôn dân cố gắng bên dưới cấp tốc che kín toàn bộ trống rỗng lăng kính lại lần nữa được điều chỉnh vị trí tốt sau đó một bó ánh mặt trời đâm rách nê đủ mọi màu sắc khoáng thạch đ u ổ i giống như là như hạt mưa tại trên không p h i ê u đãng kiến trúc phế tích bên trong bay ra các loại bụi bặm để lăng kính chiết xạ ra cổ sáng lộ ra đặc biệt rực rỡ một máy mắt toàn bộ nê hồng thôn chiếu sáng r ạ n g rỡ tựa như là t i ê n cảnh đồng dạng tất cả thôn dân thấy cảnh này đều lộ ra sống sót sau hai nạn mỉm cười thật kết thúc rồi à? tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh m ặ c linh có chút khó có thể tin đây chính là cổ lão khoáng tộc nói hoàn mỹ kết quả vừa vặn biểu hiện vô cùng kỳ quái từ tinh cũng gia nhập gia cố trong công tác nhưng mà hắn hoàn thành phụ cận vách đá gia cố phía sau lại yên lặng đi tới cổ lão khoáng tộc vỡ vụn thân thể phía trước. lúc này mạc linh vẫn như cũ nhìn g n không hiểu hắn cái k i a phức tạp biểu lộ hắn c h ầ m rãi ngồi xổn người xuống đem những cái k i a màu xám khối vụ nhặt lên dùng quặng p h ở ít bao cùng một chỗ bỏ vào sâu sắc dưới mặt đất làm xong tất cả những thứ này về sau hắn lại vội vã về tới hát sát thạch trụ bên trong mạc linh tò mò đi theo hắn muốn biết hắn đang làm gì phát hiện một mực bị phương khối đi theo từ tinh cũng không có làm ra cái gì phòng bị ngược lại còn mở rộng thạch trụ lối vào tùy ý phương khối tiến vào đi theo từ tinh mạc linh phát hiện hắn chính hướng về dưới mặt đất đi đến hát sát thạch trụ bên trong vách tường đều bị quặng thở ít ra cô qua c ũ nhưng g k có lúc này từ tinh lại đột nhiên xoay đầu lại đối với phương khối nói ta cũng không biết người một cái di vật có nghe hiểu hay không nhưng có cái này nghe ta nói một chút lời nói cũng rất tốt hắn dựa vào ở trên vách tường giống như là hao phí tất cả khí lực mệt mỏi nói cuối cùng kết thúc từ tinh theo vách tường trượt đến trên mặt đất trên cánh tay nháy mắt biến hóa ra một cái lợi nhận hướng về chính mình đâm vào l i ê n đâm mấy lần về sau tựa hồ lại cảm thấy dạng này quá chậm trên cánh tay gọn sóng rung động hướng về ngực n h ậ n tới tựa hồ nghĩ từ nội bộ đem chính mình vỡ vụn ra tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh tốt tại mạc linh kịp thời phản ứng lại nháy mắt đem từ tinh bốn cái tay cánh tay cắt đứt để hắn đình chỉ tự mình hại mình hành động vì cái gì muốn ngăn cả ta nhiệm vụ của ta đã hoàn thành ta nên đi cùng các đồng bào của ta t h tinh không có cánh tay ngồi dưới đất phải nói hắn cũng không có đi khôi phục thân thể mà làm ấ t mát dựa vào ở trên vách tường đến cùng chuyện gì xảy ra mạc linh trong lòng gấp g á p nhưng cũng không có cách nào hỏi thăm trong miệng hắn ruột thịt là có ý gì l i ệ n tại mạc linh không hiểu ra sao lúc ngồi dưới đất tử tinh lại đột nhiên sụp đổ trôn xuống đầu ta cảm thấy ta đã kiên trì rất lâu rồi nên kết thúc t ử tinh thống khổ h á n trách sự tình các loại tựa như là tại cùng hắn ruột thịt bọn họ phát tiết ủy khuất của mình hắn rõ ràng đã nhẫn nhịn thật lâu tại phương khối trước mặt càm giảm lại nhải tựa như tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào những n à y đôi câu vài lời cũng chầm chậm để mạc linh biết từ tinh muốn tự sát nguyên nhân t h tinh là bên trên một cái văn minh kẻ sống sót hôm nay bốn cảng càng tạo quyển sách cái thứ nhất minh chủ thêm cái càng cái bầy, một thấy thạch thạch h ít tộc nhân khuyên nhủ hắn như vậy tử tinh nghe qua rất nhiều lần ta không có không tôn trọng ta chỉ là làm không rõ ràng vì cái gì nhất định muôn tế tự hắn hắn căn bản sẽ không đáp lại chúng ta t ừ tinh không hiểu nói nói h i ể u nói vượn tộc người tức giận đi ra phụ thần đã thật lâu chưa từng xuất hiện niên kỷ tương đối lớn khoáng tộc nói đã từng phụ thần sẽ còn để bọn họ tiến vào chiến trường huấn luyện bọn họ có thể là từ tinh hỏi một chút chiến trường là cái dạng gì những n à y già khoáng tộc bọn họ tổng lại đột nhiên tạm ngừng nói chính mình quên đ o á n chừng lại là nghe nhầm đ ồ i bậy từ tinh nhìn xem kiến trúc bên trên những cái kia phụ thần đ i ề u khắc thậm chí có chút hoài nghi tộc nhân của mình đều bị che đậy hắn căn bản chưa từng gặp qua phụ thần chỉ là mỗi ngày nghe lấy tộc nhân nói xong các loại phụ thần vĩ, đại. Chỗ nào vĩ đại? các tộc nhân cũng tuần hoàn theo phụ thần ý chỉ, một mực tại làm bản thân lớn mạnh huấn luyện chính mình còn thường cách một đoạn thời gian liền đi ra châm thứ thạch lâm tìm sinh vật hùng mạnh chiến đấu có thể là dạng này lại dẫn đến mất đi rất nhiều tộc nhân từ tinh vô cùng không hiểu ở tại châm thứ thạch lâm bên trong không phải tốt tại sao muốn đi ra khoáng tộc thực lực đã đầy đủ mà còn mượn nhờ châm thứ thạch lâm n h ự a hình căn vốn cũng không có sinh vật gì có thể làm cho tộc đản rơi vào nguy cơ hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ mỗi lần từ tinh nhịn không được đặt câu hỏi ra k h á n g tộc bọn họ kiểu gì cũng sẽ trả lời hắn phụ thân để k h á n g tộc theo đổi lực lượng theo đổi tr hiện tại chiến trường không có chỉ có thể đi bên ngoài tìm sinh vật đánh nhau đây là đường tắt duy nhất đây là đại giới c ư ờ n g đại đại giới nhất định phải phải đối mặt đồ vật gia khoáng tộc vô cùng kiên nhẫn khuyên đ h ủ hắn đây chính là thâm nguyên từ tinh nghe đến thiển lại chạy đến mạch khoáng bên trong nhìn xem những cái tia thai ngén bên trong trẻ mới sinh lại tiếp tục như vậy toàn bộ đều sẽ chết sạch mạch khoáng sản sinh ra trẻ mới sinh cần rất dài thời gian bởi vì quanh năm suốt tháng chiến đấu khoáng tộc số lượng đã hạ xuống rất nhiều cái này cùng ta có quan hệ gì tất cả đều là tự gây nghiện thứ tinh lắc đầu đem chính mình lo lắng quét sạch sành đúng lúc này từ tinh nghe đến nơi xa xuất hiện rối loạn các tộc nhân đều tại hướng tế đàn cái kia chạy phụ thần giáng lâm nghe được câu này từ tinh vội vàng xông về tế đàn l i ề u mạng hướng phía trước chen tới coi hắn chen đến phía trước nhất nhìn thấy lại không phải cái kia thất thải uy vũ cự nhân mà là một cái gầy yếu h ô i sắc khoáng tộc những n à y di vật các ngươi cầm cẩn thận trước rời đi châm thứ thạch lâm ta khả năng sẽ kinh lịch một t r ư ờ n g k ế t nạn sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cái này thoạt nhìn thường thường không có gì là hồi sắc k h o n tộc bên cạnh tung bay rất nhiều di vật hắn từng cái từng cái đem những n à y di vật đưa đến khoáng tộc trên tay hơn nữa còn nói cho khoáng tộc bọn họ những này di vật đại giới cùng năng lực đến thiên từ tinh lúc hồi s á c khoáng tộc cho hắn một khối hồng sắc khăn trùng đầu nói cho hắn năng lực là thay đổi chất liệu đôi khoáng tộc sử dụng có thể tăng cường tình cảm thế nhưng sẽ k h u y ế t tán cẩn thận một chút mỗi người chỉ có thể dùng một lần đại giới là nhận rõ bản thân nhận rõ bản thân thư tinh có chút không rõ đối chính là ngươi không quản biến thành cái gì cái này khăn trùng đầu đều sẽ để ngươi nhận rõ chính mình nguyên bản thân phận sau đó khóa chặt lại bản thân nhận biết bất cứ chuyện gì đều không thay đổi được thư tinh hơi kinh ngạc chẳng lẽ đây không phải là chỗ tốt sao hồi s á c khoáng tộc vừa mới chuẩn bị cho những người khác cấp cho di vật lại lại đột nhiên xoay đầu lại đối t ư tinh nói cái này di vật một đ e o lên đại giới sẽ tính tạm thời phát động ngươi có thể lợi dụng điểm này từ tinh lúc này nghe rõ chỉ cần đ e o lên đầu này khăn liền sẽ khóa chặt bản thân nhận biết thế nhưng không sử dụng năng lực đại giới liền sẽ không một mực tồn tại nghĩ không cần thời điểm lại lấy xuống liền tốt thật tốt dùng chỉ bất quá hình như không có cái gì sử dụng tình cảnh từ tinh nghĩ thầm sau đó từ tinh liền bị chen ra ngoài chia tay cầm lấy khăn chùm đầu không biết làm sao phụ thần đâu không phải nói phụ thần giáng lâm sao ở chỗ nào mãi đến cái k i a hôi sắc k hoáng tộc rời đi từ tinh mới tại tộc n h â n cái kia biết được cái k i a hôi sắc k hoáng tộc chính là phụ thần dài đến thật là bình thường từ tinh trong lòng phụ thần độ cao lại giảm xuống mấy phần tiếp lấy hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi c h ầ m thứ thạch lâm có thể để hắn không nghĩ tới chính là những tộc nhân khác cũng không nguyện ý rời đi làm sao các ngươi đều như thế tín nhiệm phụ thần nhưng bây giờ không nghe lời từ tinh có chút không dám tin tưởng chúng ta muốn cùng phụ thần kể vai chiến đấu không thể chạy chối chết các tộc nhân bình tĩnh nói cho từ tinh phụ thần ngay tại gặp phải k ế t nạn tham sống sợ chết không phải cường đại người cách làm lúc này từ tinh chỉ cảm thấy các tộc nhân vô cùng không thể nói lý biết khó mà lui mới là trí tuệ người cách làm đặt xuống câu nói tiếp theo từ tinh sinh khí rời đi châm thứ thạch lâm hắn cho rằng tộc nhân của mình đều ngu ngội đến điên ma đều là si nhân ngu không ai bằng ngoài miệng m a n g lấy từ tinh trong lòng lại lo lắng hắn không biết phụ thần trong miệng tiếp nạn là cái gì hắn chỉ biết là tất nhiên rất lâu không từng hiện thân phụ thần đích thân giáng lâm khẳng định không phải cái gì việc nhỏ vì thế hắn cũng rất chân quý chính mình mặc nhỏ ra châm thứ thạch lâm phía sau từ tinh bắt đầu khắp nơi du lịch hắn cuối cùng có thể thật tốt quan sát những cái kia thú vị sinh vật cái này bên ngoài xác thực so châm thứ thạch lâm m u ố n tốt đủ kiểu hoàn cảnh chủng loại phong phú sinh vật so với châm thứ thạch lâm cái kia buồn kẻ vô vị sinh hoạt xác thực muốn có thú vị rất nhiều hắn bắt đầu chính mình lữ đồ bắt đầu tại thâm viên bên trong mạo hiểm phụ thần đưa cho hắn di vật cũng phát huy tác dụng rất lớn loại kia khóa chặt bản thân nhận biết đại giới để hắn trốn khỏi rất nhiều nguy hiểm đoạn này thời gian bên trong hắn cảm nhận được tộc nhân nói tới lực lượng tầm quan trọng cũng có tại chiến đấu bên trong ma luyện tự thân thể nghiệm có lẽ bọn họ nói đều là đúng cho nên du lịch một đoạn thời gian về sau từ tinh cuối cùng quyết định trở lại châm thứ thạch lâm hắn tính toán cùng tộc nhân cùng nhau đối mặt kết n ạ n nhưng mà tại hắn trở lại châm thứ thạch lâm về sau chỉ có một mảnh đổ nát thê lương hắn bọn tới đã từng căn cứ phát hiện tất cả đều bị phá hư tựa như là toàn bộ châm thứ thạch lâm lật cái mới hoàn toàn không có đã từng vết tích đến cùng phát sinh cái gì mãi đến từ tinh nhìn thấy những cái kia sụp đổ thạch trụ trên vách đá vết rách hắn mới loáng thoáng đoán ra cái gì hắn liều mạng tại nguyên lai khu quần cư hướng xuống đào móc đào thật lâu thậm chí đào ra một cái cự đại chỗ trống đều không có tìm được tộc nhân vết tích từ tinh cũng không biết trải qua bao lâu một ngày nào đó hắn cuối cùng đào đến một kiện quen thuộc đồ vật một cái vỏ ốc kiến trúc ngọn tháp theo hắn tiếp tục đ à o móc toàn bộ văn minh phế tích xuất hiện ở trước mặt hắn sụp đồ kiến trúc đứt gãy mạch khoáng hủy hoại đ i ề u k h á c tộc nhân di thể trong c h ố p nhóm này phía trước các tộc nhân lời nói bắt đầu tại từ tinh trong đầu hầm vang rung động từ tinh ngươi không tôn trọng phụ thần là sẽ trả giá thật lớn chương một trăm linh sáu cô độc kẻ sống sót chương một trăm linh sáu cô độc kẻ sống sót từ tinh cho rằng đây chính là hắn không tôn trọng phụ thần trả ra đại giới hắn bị ném bỏ từ tinh tìm khắp cả toàn bộ châm thứ thạch lâm không có phát hiện một cái còn sống tộc nhân cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu toàn bộ văn minh đều bị hủy diệt hắn thành duy nhất kẻ sống sót các ngươi vì cái gì không chạy trốn thư tinh vừa mắng một bên ả o não tìm kiếm các tộc nhân toàn bộ đều chết đi phụ thần cũng không có thông tin từ tinh hoa rất dài thời gian mới điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc hắn học ra ngoài du lịch lúc học được lễ tiết cho các tộc nhân lập một tòa mộ địa đem chính mình hồng bố cất vào một cái nam châm làng h ộ trôn xuống dưới phụ thần tiếp khó đi qua hiện tại ta đem ngươi ban cho đồ vật còn cho ngươi giờ khác này t h tinh không biết mình rốt cuộc tin hay không phụ thần Có hãng tại, tại văn minh phế tích bên trên thành lập một tòa hình trụ tròn kiến trúc tựa như đã từng bọn họ văn minh bên trong phổ biến như thế là một cái dựng lên võ úc từ tinh mỗi ngày liền tại châm thứ thạch lâm bên trong tìm kiếm lấy các loại thai nạn vết tích hắn cũng trầm trầm phát hiện cái này hủy diệt cả một cái châm thứ thạch lâm thai nạn là một tràng động đất một tràng thình lình động đất hắn cứ như vậy ngày qua ngày tra xét một số thời khắc hắn còn sẽ rời đi châm thứ thạch lâm đi thâm viên địa phương khác thu hoạch tư liệu mãi đến có một lần từ tinh lại lần nữa trở lại châm thứ thạch lâm về sau hắn phát hiện nơi này lại có sinh mệnh dấu hiệu động đất về sau thạch trụ sụp đổ mạch khoáng đứt gãy trẻ mới sinh có lẽ lâu không xuất hiện từ tinh chỉ có thể cô độc chờ đợi hy vọng tất cả xuất hiện lần nữa bất quá theo thời gian truyền rời thạch trụ cuối cùng bắt đầu một lần nữa lớn lên mạch khoáng tiếp tục tạo ra rừng đá bên trong lại bắt đầu d ự n rục ra sinh mệnh từ tinh hưng phấn không thôi lại phải có đồng bạn có mới đồng bạn ít nhất chính mình không phải cô độc đến lúc đó còn có thể xây dựng lại văn minh mặc dù sẽ rất vất vả nhưng rất nhanh liền có thể trở lại phía trước như thế cứ việc cảnh còn n g ư ờ i mất nhưng trâm thứ thạch lâm cuối cùng sẽ lại lần nữa náo nhiệt lên từ tinh tại mạch khoáng phía trước lo lắng chờ đợi hy vọng những học sinh mới nhanh nhanh xuất hiện cuối cùng có một ngày một vị trẻ mới sinh sinh ra vị t i a trẻ mới sinh sinh ra về sau liền nằm tại mạch khoáng bên cạnh ngây ngốc nhìn qua phía trên sinh không thể luyến tựa như một tôn h à o không có sự sống đ i ề u k h á c là còn tại hấp thu chi thức sao t h tinh chưa từng gặp qua tình huống như vậy hắn phía trước thường xuyên ở tại mạch khoáng đối với trẻ mới sinh hết sức quen thuộc bọn họ vừa vạn sinh ra lúc đều đối bên người sự t ì n h tràn đầy hiếu kỳ cho nên gần như mỗi cái đều sẽ phi thường hoặc bát sẽ tại mạch khoáng bên trong chạy loạn khắp nơi thậm chí còn có thể vô ý thức làm phá hư từ tinh phía trước cũng hỗ trợ nắm qua những cái kia bướng bình trẻ mới sinh bọn họ mặc dù tinh lịch thế nhưng lực lượng không lớn sau khi bị tóm thật tốt dạy bảo cũng sẽ phi thường nghe lời thế nhưng cái này một cái có chút quá yên tĩnh là tính cách nguyên nhân từ tinh vươn tay tại tân sinh đờ đẫn hai mắt phía trước l ư ngay cử động của hắn đem cái này trẻ mới sinh giật này mình trẻ mới sinh cuối cùng có phản ứng hắn đứng lên nhìn một chút từ tinh tựa hồ bắt đầu đối với ngoại giới sinh ra hứng thú cái kia trẻ mới sinh mặt lộ nhát gan đánh giá thân hình cao hơn hắn rất nhiều từ tinh phát hiện từ tinh không có đ ị c h ý về sau biểu lộ lại bắt đầu ngây dại ra ngay sau đó cái này kỳ quái trẻ mới sinh liền chuyển n í c h người t ì mặt m khác một cái trống trải địa phương tiếp tục nằm xuống sau đó lại lần thay đổi đến sinh không thể luyến chuyện gì xảy ra như thế lười b i ế n sao từ tinh chỉ cảm thấy là cái này trẻ mới sinh tính cách nguyên nhân dù sao từ tinh chính mình là một cái dị loại từ tinh đành phải tùy ý cái này trẻ mới sinh năm ngựa k h ô nhưng g có lại đi quan ắ n n h mà theo càng ngày càng nhiều trẻ mới sinh sinh ra từ tinh phát hiện một chuyện đáng sợ những học sinh mới này tất cả đều là một bộ không đánh nổi tinh thần bộ dạng đối tất cả xung quanh không có bất kỳ cái gì hứng thú cùng hắn phía trước thấy qua hoàn toàn khác biệt từ tinh c h ậ m rãi tiếp xúc những học sinh mới này kiểm tra bọn họ đối các loại sự vật phản ứng rất nhanh hắn liền tìm được những học sinh mới này rơi vào kỳ dị trạng thái nguyên nhân bọn họ thiếu ít đi rất nhiều loại cảm xúc chư hoàng hốt những học sinh mới này sẽ bởi vì sợ làm ra các loại cử động nhưng chỉ cần bọn họ cảm thấy an toàn liền sẽ bắt đầu không có việc gì Từ、tinh ừ t nhìn xem những n à y tàn thứ phẩm càng xem càng cảm thấy bọn họ không phải đồng bạn của mình hắn lúc này mới phát hiện chính mình cho tới nay đều là một bên đơn phương những học sinh mới này khoáng tộc đã không phải là đồng bạn của hắn t ừ tinh đủ rũ cúi đầu về tới trong nhà mình tiếp tục một mình tìm kiếm động đất nguyên nhân bất quá thời gian đi qua lâu như vậy t ừ tinh cũng cảm nhận được bề ngoài hắn máy móc tính tìm kiếm các loại manh mối thỉnh thoảng đi xem một chút những cái tia tàn thứ phẩm phát triển hắn vốn cho rằng những n à y tàn thứ phẩm sẽ một mực tại mạch khoáng bên trong chồng chất đi xuống tiếp tục b ẩ nát thật không nghĩ đến chiến tranh bắt đầu tư tinh lại dấy lên hy vọng chiến tranh là dục vọng bên ngoài lộ ra bọn họ khẳng định là muốn tranh đoạt cái gì đây có ý lòng hy vọng từ tinh tìm tới những ngày khoáng tộc muốn biết bọn họ có phải hay không sinh ra một loại nào đó tình cảm gây ra dục vọng đưa đến chiến tranh nhưng mà không như mong muốn những ngày khoáng tộc chiến tranh nguyên nhân thế mà cũng là bởi vì không biết h o à n g hốt thất vọng từ tinh lại lần nữa trở lại màu đen kiến trúc bên trong tiếp tục lấy chính mình ngày qua ngày sinh hoạt lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích để hắn dần dần bắt đầu chết lặng cô độc thôn phệ hắn về vải linh hồn hắn thậm chí đã quên đi thời gian mãi đến một vị toàn thân hồng sắp kết tinh khoáng tộc gõ vang hắn cửa lớn. Đó là một hồng đây là ngươi nhà sao thật là dễ nhìn vị này hồng bảo thạch tộc phối hợp đi vào trong nhà của hắn tựa như một vị hiếu kỳ trẻ mới sinh đồng dạng hồng bảo thạch tộc tại t ử tình trong phòng khắp nơi loạn chuyển đông chạm một cái tây chạm một cái còn rất bể từ tinh thạch điêu vị này hồng bảo thạch tộc trên thân lực lượng rất cường đại căn bản không phải trẻ mới sinh khả năng sẽ có bất quá hắn tựa hồ không quá biết khống chế chính mình lực lượng từ tinh không có đi để ý những cái k i a n é m hỏng đồ vật mà là kích động hỏi ngươi là từ đâu tới tên cứ gọi là gì hồng bảo thạch tộc vô cùng tinh lịch nhưng từ tinh đặt câu hỏi lúc hắn vẫn là ngoan, ngoan thả xuống vật trong tay tiếp lấy lễ phép hồi đáp ta gọi thiên ngư. sinh ra ở tam hiệu thiết khoán g mạch doanh trại thế nhưng bọn họ muốn đánh ta ta liền chạy ra ngoài người là thiết tộc thư tinh đánh giá hắn một thân rực giữa hồng bảo thạch không hiểu hỏi là thiết ngư ngơ ngác gật gật đầu ngươi tri thức không có nói cho ngươi sắt là dạng gì sao thư tinh vô cùng mê hoặc ta biết sắt là dạng gì ta nguyên lai、like、cũng lớn lên dạng tại từ tinh hỏi thăm bên dưới thiết ngư ngoan ngoan đem chính mình gặp phải cùng biến hóa nói ra từ hắn sinh ra đến mơ hồ bị kéo đi chiến đấu sau đó bị khu trục thiết ngư nói đến do rõ, rõ rằng ràng không có bất kỳ cái gì phòng bị từ tinh thế mới biết thiết ngư thật sự chính là một vị trẻ mới sinh phía trước ta tỉnh tỉnh mê mê thời điểm có đồ vật đụng ta ta liền có cái này loại sức mạnh ta cũng không hiểu vì cái gì thiết ngư chính mình cũng rất mơ hồ từ tinh nghe đến cái này nháy mắt nhớ tới một kiện đồ vật phụ thần ban cho hắn hồng sắp đầu cân hắn v ọ t tới trước mộ địa đào ra một cái đại hố phía trước t r ô n xuống hộp hoàn hảo không chút tổn hại nằm dưới đất có thể mở ra xem trống rỗng chương 107, n g ư ơ i tin tưởng thần linh sao chương 107, n ngươi tin tưởng thần linh sao thiết ngư theo sau đứng tại từ tinh sau lưng nhìn xem hắn càng không ngừng tại trong đất tìm kiếm ngươi tại tìm đồ sao có muốn hay không ta hỗ trợ thiết ngư kích động. Sớm đã thành tói quen cô độc thành tinh động. đã quen Sớm tói tử lập ú chút. giúp c thức được bên cạnh còn có khác, sắc này bên những người sướng Ngươi hồng liền mới một tìm một khối vải ý sốt ta phụ A, ở n trong ngư đây đất. Tốt. Thiết l ậ tức gia nhập tầm b ả o trò chơi có thể hai người đem phụ cận lật toàn bộ đều không có tìm được đầu kia hồng sắt đầu cân từ tinh lại kiểm tra một chút hộp hoàn hảo không chút tổn hại phía trên cũng không có bị mở ra qua vết tích thế nhưng hồng sắt đầu cân lại biến mất không còn tăm hơi chẳng lẽ là có người trộm từ tinh đếm thử hồi tưởng mộ bia xung quanh vết tích có thể phía trước hắn vốn không có để ý hiện tại một thời gian cũng nhớ không nổi đến hắn ngốc trệ ngay tại chỗ không biết làm sao trong lòng suy đoán có thể có người cầm khối kia hồng sắc đầu cân đi làm loạn lần này nguy rồi cái kia hồng sắc đầu cân chính hắn đều chỉ là một mực mang theo không có sử dụng qua năng lực từ tinh cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì thiết ngư còn tại vui vẻ đào đến đào đi nhìn thấy từ tinh bất động d o hỏi ngươi làm sao không đào từ tinh sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m hộp rất lâu mới lắc đầu không có việc gì tìm không được coi như xong không phải thứ gì trọng yếu đem mộ bia xung quanh khôi phục tốt từ tinh mang theo thiết ngư về tới nhà mình thiết ngư vẫn là đối tất cả xung quanh hết sức tò mò từ tinh tựa như nhìn thấy đã từng chính mình văn minh những học sinh mới đồng dạng đều là hùng hải tử thiết ngư không cẩn thận đem từ tinh vách tường gõ cái động ý thức được chính mình phạm sai lầm về sau len lén dùng hồng sắc kết tinh bổ sung lỗ hồng còn quay đầu liếc một cái từ tinh từ tinh tự nhiên là đều xem tại trong mắt bất quá cũng không nói gì thêm gặp từ tinh không có phản ứng thiết ngư lại bắt đầu tham quan từ tinh nhà ta cũng muốn tạo một cái phòng ở ngươi có thể dạy ta sao từ tinh nghe lấy câu nói này tựa như nghe đến đã từng những cái kia quân lấy hắn theo đôi một n g y mắt thộc nhân ảnh tử cùng thiết ng sinh ra t r ư n g hợp tới đi ta dạy cho ngươi rất nhanh càng ngày càng nhiều dị mạch bệnh người bệnh đến nơi này tự động bắt đầu xây dựng lên thôn xóm những n à y dị mạch bệnh người bệnh đại đa số đều là từng cái mạch khoáng trẻ mới sinh bất quá cũng có một chút tuổi tác tương đối lớn hậu thiên mới bị chuyển hóa mặc dù tuổi tác lai lịch cũng khác nhau nhưng đều là vừa v ẫ n thu hoạch được tình cảm cùng m ớ i năng lực đối tất cả xung quanh đều vô cùng mới lạ từ tinh cũng phát hiện mình cùng bọn họ khác biệt trên người hắn không có loại kia chất liệu bị thay đổi cảm giác bởi vậy hắn lợi dụng quặng ở ít năng lực tại thân thể của mình tầng ngoài sen lẫn một chút kim loại cái này có thể lẫn lộn khoáng tộc cảm giác tại tiếp xúc càng ngày càng nhiều dị mạch bệnh nhân về sau hắn cũng dần dần bắt đầu thu hoạch được loại kia phán đoán thân thể từ trường năng lực lúc này trong thôn dị mạch bệnh người bệnh càng ngày càng nhiều bởi vì bọn họ đều biết từ tinh liền đem hắn đẩy lên thôn trưởng vị trí mơ mơ hồ hồ lên làm thôn trưởng về sau từ tinh cũng không để ý một bên hoàn thành chính mình tra xét hai nạn căn nguyên sứ mệnh một bên hoàn thành trong thôn tiếp đãi công tác bận rộn để hắn cảm giác chính mình vẫn cứ sống người tại tìm đồ sao có muốn hay không ta hỗ trợ thiết ngư lại lần nữa đi theo từ tinh sau lưng vẫn như cũng là bộ kia tràn đầy sức sống d á dấp chỉ bất quá lần này thiết ngư sau lưng còn đi theo rất nhiều hiếu kỳ các thôn dân từ tinh không biết làm sao đem động đất sự tình nói ra đành phải mang lấy bọn hắn tại trâm thứ thạch lâm bên trong khắp nơi nghiên cứu hắn để những thôn dân này trợ thủ thu thập tin tức thuận tiện trợ giúp bọn họ nhận thức lại cái này cái thế giới rất nhanh những thôn dân này đã có thể tự động tiến hành thăm dò ngay sau đó chính là khảo cổ vận động bắt đầu bên trên một cái văn minh phế tích phát hiện thậm chí kích lệ tín hiệu đều là những thôn dân này tìm tới từ tinh cũng trầm tìm trở về nhà cảm giác từ tinh. ngươi tại cái này thạch cầu bên trong thêm điểm nam trầm nâng nó tại châm thứ thạch lâm bên trong đi một vòng chúng ta nhìn xem chỗ nào tín hiệu tương đối mạnh thiết ngư lại xông tới từ tinh bị cải tạo đến hoàn toàn thay đổi trong nhà đối với hắn hương phấn hô to a t ố t nói đến đây từ tinh co quắp ngồi dưới đất trên mặt thế mà lộ ra nụ cười nhưng mà thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi sinh ra vết rách thoạt nhìn là chuẩn bị từ nội bộ vỡ tung ra mạc linh cũng chú ý tới từ tinh động tác lại thúc thủ vô sách liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo hồng sắt thân ảnh từ lối đi võ xu tới đánh gây từ tinh hành động tự sát từ tinh. ngươi làm sao tại cái này có phải là thủ thương chú ý tới từ tinh trạng thái không đối phía sau đạo kia hồng sắc thân ảnh b ọ t tới trước mặt lo lắng nhìn xem hắn ngươi làm sao không khôi phục chuyện gì xảy ra hồng sắc thân ảnh vươn tay muốn đi dịu đỡ lại cũng không biết làm sao hạ thủ chỉ có thể nâng giữa không trúng p h á t run từ tinh trên mặt biểu lộ một trận biến hóa tựa hồ là nội tâm làm dãy r u ộ n thiết ngư ngươi muốn làm thôn trường sao thiết ngư một bên gấp gáp muốn giúp từ tinh một bên phản nàn mắng nói cái gì đó ta không muốn làm thôn này bên trong chỉ có ngươi có thể làm không phải liền là cái nhân viên tiếp tân sao ai làm đều có thể từ tinh nghiêm túc nhìn xem thiết ngư không giống như đang nói cười thiết ngư sững sờ một hồi mới sinh khí nói mới không phải nhân viên tiếp tân đây là trong thôn nhất vị trí trọng yếu hắn cách ra lên ngón tay cho từ tinh tính toán thôn trưởng muốn đem lạc đường đồng bạn chỉ dẫn đi vào còn muốn sẽ an ủi người sẽ giảng giải dị m ạ n h bệnh tình huống cụ thể còn muốn sẽ giới thiệu thôn muốn mang người ngoại lai、like、đi khắp cả một cái nơi hồng thôn nói cho bọn họ cái gì có thể làm cái gì không thể làm phải nói cho mới tới đồng bạn chỗ nào có thể xây nhà cần muốn như thế nào gia cố như thế nào không ảnh hưởng xung quanh kiến trúc còn muốn mang theo đại gia đi kiến thiết nghe hồng thôn công cộng cơ sở sửa chữa những cái kia tổn hại c h i ế u sáng một lần nữa khai thác tổn hại con đường lần này động đất xây dựng lại cũng cần thật lâu hơn nữa còn muốn tiếp tục nghiên cứu châm t h ứ thạch lâm còn có rất nhiều thứ không có làm rõ ràng liền tính làm rõ ràng còn muốn mang theo đại gia đi ra rừng đá đi thăm dò toàn bộ thâm nguyên thiết ngư thao thao bất tuyệt nói thôn trưởng các loại chức trách không rõ chi tiết còn nói ra rất nhiều không thiết thực ý nghĩ đem tử tinh đều làm cho tức cười hắn lắc đầu đối với thiết ngư nói ngươi nói những này ai cũng có thể làm đến không được nhất định phải là ngươi thiết ngư chém đinh chặt sắt phản bác những người khác có thể nâng thạch cầu đi khắp toàn bộ t r â m thứ thạch lâm sao t ừ tinh bị vấn đề này làm khó vừa cười một bên ngồi tại nguyên chỗ lắc đầu không biết trả lời như thế nào tựa hồ là biết chính mình không tranh nổi thiết ngư từ tình ánh mắt lại trở nên hoảng hốt hắn ánh mắt vượt qua thiết ngư thân thể nhìn về phía phía sau hắn phế tích bên trên cái kia to lớn khoáng tộc điêu khắc trở mặc một lát hỏi thiết ngư ngươi tin tưởng thần linh sao thiết ngư nghiêm túc suy tư rất lâu quay người nhìn một chút cái kia cổ pháp điêu khắc lại quay đầu kiên định nhìn hướng tử tinh g i tin tưởng ngươi chương một trăm lẻ tám hồi ước cấm c h ư ơ n một trăm lẻ tám hồi ức cấm khu ta tin tưởng ngươi nghe lấy thiết ngư lời nói từ tinh thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục nhìn qua đã hoàn toàn tiêu tan ngươi không phải có thể khôi phục sao ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì không cách nào chữa trị công kích đánh tới thiết ngư nhìn xem từ tinh trên thân dần dần khôi phục khe hở thở dài một hơi không có loại kia công kích ta từ tinh bị mang sai lệnh thuận miệng hỏi một câu cái kia ngươi vì cái gì không khôi phục nói không chừng có ta nhìn cái kia hôi sắc k h o n g tộc là lạ, lạ khả năng sẽ dùng một chút kỳ lạ chiều số cũng nói không chắc loại kia ánh sáng rực rỡ ta liền chưa từng thấy từ tinh bất đắc gì cười bắt đầu cùng thiết ngư bắt đầu trò chuyện mạc linh nhìn xem phiên này tình cảnh cũng không có lại lưu lại yên lặng hướng lên trên lướt tới đây chính là cổ lao khoáng tộc nói tới hoàn mỹ kết quả sao quỷ thân sút khiến mạc linh lại bay đến thạch cầu phía trước bay vào thạch cầu đã siêu siêu vẹo vẹo giai thê cùng nội bộ thông đạo đều tại động đất tác dụng dưới sụp xuống bất quá nhập khẩu vẫn làm ở ra trạng thái nội bộ đen kịt một màu người đến làm mạc linh lấy lại tinh thần hắn lại ngồi xuống khối kia quen thuộc trên hòn đá cổ lao khoáng tộc nhàn nhã ngồi ở kia nhìn lên bầu trời ta liền biết ngươi không có chết mạc linh thủ hoàn lại lần nữa phát ra âm thanh còn có một chút thời gian mạc linh cũng không biết trong miệng hắn một điểm là bao nhiêu hắn chỉ cảm thấy mình coi như biết nhiều chuyện như vậy trước mắt cổ lao khoáng tộc y nguyên tre nhất tầng mê vụ ngươi nói hoàn mỹ kết quả là cái gì chính là dũng giả chiến thắng ma vương giải quyết thế giới hủy diệt thai hoàng ẩm mang theo đồng bọn của mình cuộc sống hạnh phúc đi xuống cổ lao khoáng tộc cười giải thích nói mạc linh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ xem như một người ngoại cuộc một mực tại dùng thượng đế thị giác nhìn xem châm thứ thạch lâm phát sinh sự t ì n h tổng sẽ cảm thấy còn có rất nhiều bí ẩn nhưng đối với những cái kia khoáng tộc mà nói chính là đánh bại ma vương tiếp xuống chính là cuộc sống hạnh phúc bắt、đầu. chuyện cổ tích bên trong đều là như vậy đáng tiếc dũng giả không có cưới đến công chúa nơi này có chút không hoàn mỹ cổ lao khoáng tộc gãi đầu một cái dũng giả não có chút vấn đề đoán chừng đối chuyện này không có hứng thú gì ma vương tài bảo cũng phải tìm thời gian ném tại một nơi nào đó để bọn họ ngoài ý muốn phát hiện cổ lao khoáng tộc phối hợp nghĩ đến tiếp xuống kịch bản xem ra là nhân loại mạo hiểm cố sự độc hại đã sâu m ặ c linh luôn cảm giác mình là bị cưỡng ép kéo sang xem một tràng kịch nghi ngờ trong lòng cũng càng thêm làm sâu sắc vì cái gì muốn nói cho ta biết những chuyện này bên trong chiến trường này ký ức không phải sẽ loại bỏ sao vì cái gì thạch băng cùng ta đều không có bị loại bỏ. cổ lao khoáng tộc bị mạc linh nghi vấn đánh gây ảo tưởng quay đầu nhìn h ư ớ n g hắn giải thích nói dũng giả đương nhiên là đặc biệt mặc dù ta hiện tại đối kích lệ tín hiệu mất đi k h ô n g chế nhưng không cho hắn mất đi chiến trường bên trong ký ức vẫn là có thể làm đến vậy ta đâu mạc linh hỏi tới cổ lao khoáng tộc kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi ta có thể không còn được ta chính là muốn để ngươi đừng quấy rối mới đem ngươi kéo đi vào bằng và không ngươi sẽ phá hư kịch bản phát triển không mất đi ký ức cũng là ngươi chính mình nguyên nhân là mạc linh lại lần nữa truy hỏi lúc cổ lao k h á n g tộc chỉ là gõ gó hắn đầu vông cái gì cũng không chịu nói k ta lúc cách n ấy tại phát bệnh đột nhiên cảm giác được một đám người chết đi ta tưởng rằng ta nhóm đầu tiên hậu đại tại cho ta như thế cho là bọn họ lại gặp cái bao nhiêu khó khăn liền tùy tiện tại châm thứ thạch lâm bên trong tìm kiện di vật ném đi qua cổ lao khoáng tộc một bên nói trên mặt thế mà lộ ra hoài niệm thân sắc bọn họ phía trước đều là dạng này tế h tự hắn thì thào nói tựa hồ lại lâm vào đã từng trong trí nhớ mặc linh nhìn xem lúc thì thanh tỉnh lúc thì mơ hồ biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa cổ lao khoáng tộc cũng không phải nói cái gì toàn bộ châm thứ thạch lâm dị mạch bệnh thế mà chỉ là bởi vì cổ lão khoáng tộc nhất thời mơ hồ đưa đến bất quá cái này cũng vừa lúc thành cổ lão khoáng tộc kịch bản một bộ phận xào rượu chế tạo một tràng nguy cơ thật sự là vô tâm cắm liêu liêu x a n lùm châm thứ thạch lâm lịch sử cuối cùng có chút rõ ràng cổ lão khoáng tộc chính mình khẳng định cũng không nghĩ tới chính mình cái này một nhóm tàn thứ phẩm hậu đại thế mà thành hắ ngươi đối nhóm này hậu đại còn hài lòng không mạc linh thăm dò tính mà hỏi thăm cổ lao khoáng tộc gật gật đầu đương nhiên hài lòng không quản là chất liệu vận dụng còn là đối với tình cảm lý giải đều vô cùng lợi hại chỉ bất quá về sau khó khăn còn có rất nhiều nói đến đây hắn lại bắt đầu lo lắng nếu như nhóm thứ năm hậu đại có thể phát triển đến bây giờ có thể hay không so với bọn họ càng ưu tú đâu cổ lao khoáng tộc vẫn là đối đám k i a hậu đại nhớ mãi không quên vừa lúc mạc linh cũng một mực nghi hoặc nhóm thứ năm hậu đại vì cái gì biến mất vì vậy lại lần nữa đặt câu hỏi trận tia động đất cùng ngươi có liên quan a có cổ lao khoáng tộc cưới đầu. nhỏ giọng mà, lẩm bẩm phía trước phát sinh sự tình giống như là lâm vào một loại nào đó đứng máy trạng thái kinh ngạc nhìn chính mình tay hắn lại nắm lên nắm đấm lặp lại gói đầu của mình lại tự a hồ như vẫn là cái gì cũng nhớ không nổi đến sắc mặt càng thêm thống khổ đoạn kia ký ức đối với hắn mà nói tự a hồ là không nên chạm đến c ấ m khu vị này cao tuổi láo giả lúc này tựa như một vị bất lực hải tử đối bên người tất cả không biết làm thế nào l i ê n làm cổ lao khoáng tộc muốn sụp đổ lúc một cái tay đặt ở trên bả vai của hắn đánh gậy hắn hồi ức đừng suy nghĩ đều đi qua m ặ c linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn những chuyện kia không trọng yếu ngươi cùng ta nói một chút những cái kia thạch trụ cùng mạch hoàng a ta đôi cái này có hứng thú mặt linh nghiêm túc nhìn xem cổ lao khoáng tộc hàn h u y n một chút cái khác、ca. nghe được câu này cổ lao khoáng tộc trong mắt mê man cùng dây rũa mới dần dần biến mất hắn cùng mạc linh như nhau chưa từng giúp bên trong chậm rãi giải, giải thoát Tốt. chủ đề chậm rãi chuyển biến mạc linh cùng hắn nói chuyện phiếm lên trong thứ thạch lâm sự tình nói đến những thứ này cổ lao khoáng tộc cũng dần dần từ thống khổ hồi ức bên trong đi ra ngoài giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều hai người còn nói đến từ tinh sự tình cổ lao khoáng tộc nói chính mình vẫn luôn không có chú ý tới hắn mãi đến lần trước chiến đấu khoảng cách cổ lao khoáng tộc mới nhìn đến đám người bên trong từ tinh lúc ấy hắn liền sinh ra một loại giường như đã có mấy đời cảm giác không nghĩ tới hắn thế mà một mực kiên trì đến bây giờ. nói lên từ tinh cổ lao khoáng tộc rõ ràng mười phần vui vẻ dũng giả bên người cần phải có một cái trí giả đồng bạn ta cảm thấy hắn liền rất thích hợp kết quả này thực sự là quá hoà mỹ nói đến trí giả ta cảm thấy ta cũng coi như một cái cổ lao khoáng tộc vô bộ ngực trò chuyện lên hắn đã từng mạo hiểm cố sự hắn thoạt nhìn đối với chính mình thâm viên mạo hiểm đặc biệt tự hào trò chuyện so giới thiệu hậu đại lúc còn muốn lên đầu đối với mạc linh chậm rãi mà nói mạc linh cũng liên tiếp gật đầu đắm chìm tại những cái tiêu kỳ q á i mạo hiểm cố sự bên trong nhưng mà nói đến thích thú cổ lao khoáng tộc nhưng lại nghĩ thầm mơ hồ hắn đột nhiên kéo mạc linh đặt ở trên vòng qua cổ của mình lại đem tay đắp lên mạc linh trên vai thương phân nói lần sau chúng ta còn dạng này đối phó cái kia sinh vật ngươi cảm thấy như thế nào đạo hỏa giả nguyên đan khoái lạc t r ư ơ n g một trăm linh chín dũng giả cùng đồng bạn t r ư ơ n g một trăm linh chín dũng giả cùng đồng bạn ta cảm thấy còn có thể thế nhưng đạo hỏa giả là ai m ạ c linh một thời gian không có kịp phản ứng nghe đến vấn đề này cổ lão khoáng tộc ánh mắt lại từ từ thay đổi đến rõ ràng chậm rãi đem chính mình đắp lên mạc linh trên vai tay rút trở về a ta phía trước đồng bạn ta nhận l ầ người cổ lao khoáng tộc có chút thất lạc mặc linh gật gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng hai người ngồi tại trên hòn đá đều nhìn lên bầu trời không nói gì các có chút suy nghĩ ta trạng thái không quá tốt có chút buồn ngủ cổ lao khoáng tộc đột nhiên đối với mạc linh nói một câu ý vị thâm trường lời nói tốt cái kia gặp lại gặp lại kèm theo câu này tạm biệt toàn bộ chiến trường bắt đầu s ụ p đổ vô số thạch trụ hướng phía dưới s ụ p đổ đại địa đức gây rơi vào đùi b ằ m đ ầ y trời nhưng hai người ngồi hòn đá lại vị nhưng bất động tất cả xung quanh đều không đả thương được nơi này mãi đến xung quanh trở về đèn kịt một màu hòn đá cô độc tung bay ở màu đen giữa hư không k í c h lệ tín hiệu cũng hoàn thành sứ mệnh cổ lao khoáng tộc lạnh nh hắn nhìn hướng mạc linh tựa hồ đang suy nghĩ gì cuối cùng hắn giống như là cuối cùng n h ị n không được đồng dạng cho mạc linh một cái to lớn ôm chờ ngươi rời đi châm thứ thạch lâm ta lại tự mình đến t i ễ n ngươi vừa dứt lời cổ lao khoáng tộc màu xám thân thể cùng sau cùng hòn đá cũng giống phía trước chiến trường đồng dạng chậm rãi sụp đổ hóa thành bụi bặm phương khối bên trong mạc linh vươn tay ô m hướng về phía trước có thể là trước mắt lại trống giống hồng s ắ c đầu cân yên tĩnh nằm tại kim loại trên mặt đất tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mạc linh chậm rãi bay ra thạch cầu lại phát hiện l ê lạc đứng tại thạch cầu nhập khẩu chờ lấy、hắn. từ tinh thân ảnh cũng ở trong đó thiết ngư chính cùng ở phía sau hắn một bên làm việc một bên càng không ngừng hỏi một chút vấn đề kỳ quái ngươi dùng nam châm tạo một cái thông đạo sau đó ở giữa thả một cái hộp ta có phải là có thể ngồi cái hộp này từ thông đạo một bên đến bên kia nếu như ngươi đem một cái nam châm khoáng tộc bắn ra đi sau đó tại trên không dùng dị mạch bệnh đem hắn biến thành thiên nhiên khí tộc tốc độ của hắn sẽ tăng nhanh vẫn là giảm bớt chờ nhà ta xây dựng lại tốt ngươi cho nhà của ta thêm cái nam châm cái bệ để nó tung bay ở trên không có phải là liền không sợ động đất ta còn có thể cho phòng ở thêm cái hồng bảo thạch máy phát s ạ một mực hướng phía sau phóng ra hồng bảo thạch liền có thể đẩy phòng ở di động có muốn thử một chút hay không ngươi đoán xem ta đang suy nghĩ cái gì những vấn đề này quá mức kỳ lạ từ tinh cũng chỉ có thể câu có câu không trả lời dần dần đi trịnh thỉnh thoảng còn lại bởi vì suy nghĩ thiết ngư lời nói mà dừng lại động tác nơi xa thạch băng chính bị một đám thôn dân vây quanh hưng phấn tìm hiểu các loại thông tin nhưng hắn một bên những tiểu tiểu khoáng tộc tựa hồ không quá vui lòng đứng tại trước mặt tức giận cản trở các ngươi sẽ hủ đến hắn tiểu tiểu khoáng tộc hô lớn tức giận đem thôn dân xung quanh đầy ra lại thỉnh thoảng quan tâm liếc về phía thạch băng bất quá thạch băng lại không có bị hù dọa chỉ là vươn tay một mực cải biến cánh tay chất liệu trên thân giáp đá cũng bắt đầu hiện ra đủ mọi màu sắc đồ án tựa hồ hắn cảm thấy những n à y không đủ biến hoa quá chậm vì vậy lại từ xương sườn bộ phận mọc ra hai cánh tay cái này hai cánh tay cấp tốc biến thành cái khác hai loại chất liệu thạch băng cánh tay khép lại xúc động đụng một cái phát ra kim thạch cộng minh n â m thanh hắn lại mở ra bàn tay bắt đầu tại phía trên chế tạo ra các loại không giống khoáng vật sau đó hắn nhìn hướng mặt đất giáp đá bên trên tia sáng lưu chuyển một đạo tinh tế thất thải xạ tuyến từ thạch băng khuôn mặt bắn ra đem mặt đất đ ố t ra một cái sâu sắc lỗ hổng tiêu tiểu khoáng tộc cũng nhìn thấy màn này khi nhìn xem phía trên chất liệu nghiêm túc hồi đáp học được chất liệu biến hóa rất đơn giản bất quá tiểu tiểu khoáng tộc để ý cũng không phải là cái này ta cho ngươi làm thủ hoàn không thấy rơi đi nơi nào tiểu tiểu khoáng tộc nhìn xem thạch băng cổ tay không hiểu đặt câu hỏi bị đánh nát thạch băng lạnh nhạt nói không có chút nào để ý tiểu tiểu khoáng tộc nghe nói như thế càng thêm gấp g á p mắt mở thật to nói chuyện cũng biến thành lắp bắp ngươi ngươi lần sau phải cẩn thận nàng cắn chặt răng cuối cùng cũng chỉ là tung ra một câu nói như vậy nhưng mà thạch băng lại đem để tay đến ngực thật dày ráp đá mở ra bên trong có một cái nho nhỏ cách tầng hắn vươn tay đem đ ồ vật bên trong đem ra đó là mấy khối vỡ vụ ngọc thạch mơ hồ còn có thể nhìn ra thủ hoàn hình dạng thạch băng đem những ngọc thạch này thả tại trong tay bắt đầu tu b ổ tại kiểu tiểu khoáng tộc giật mình ánh mắt bên dưới tổ hợp hoàn thành thừa lại hạ tối hậu hai bên lúc hai bên khé b ó t thạch băng lại giơ tay gạt một cái thủ hoàn lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đeo ở trên tay hắn hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vết rách tựa như là mới tinh đồng dạng hiện tại lại tốt thạch băng giơ cổ tay lên nâng đến kiểu tiểu khoáng tộc trước mặt ngươi không cần dạng này ta lại cho ngươi làm một cái chính là tiêu tiểu khoáng tộc ánh mắt tại thạch băng trước ngực cùng trên tay không ngừng bồi hồi lại cúi đầu trên mặt tràn đầy thạch thùng nàng lại bắt đầu càm giam lại nhại cùng thạch băng chia sẻ lên chuyện mới vừa phát sinh cao lớn thạch băng đứng bên người cũng không biết có nghe được hay không t r ô m thứ thạch lâm bên ngoài nơi xa sườn núi nhỏ bên trên lê lạc cùng thạch băng phất tay tạm biệt nàng lại hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi về sau định làm như thế nào thạch băng suy nghĩ một lát hồi đáp ta sẽ tại nơi hồng thôn tiếp tục tiếp tục chờ đợi tiếp tục tìm kiếm hoảng hốt ngươi còn đang sợ dị mạch bệnh sao lê lạc có chút không rõ thạch băng lắc đầu không ta cảm giác được châm thứ thạch lâm bên trong lần tàng một cố lực lượng khổng lồ ta chuẩn bị tiếp thu dị mạch bệnh đi ứng đối cố lực lượng này bất quá cái kia phải đợi ta hoàn toàn nắm giữ h o à n g hốt về sau lại từng bước một nắm giữ tình cảm của hắn ta cho rằng những cái kia tình cảm cũng có một dạng tác dụng thạch băng nói ra chính mình độc đáo kiến giải mạc linh lúc này cũng vô cùng k i ế p sợ thạch băng đích thật là một thiên tài chỉ cần thêm chút hướng dẫn hắn liền rất nhanh có thể nắm giữ năng lực mà còn thuần t h u vận dụng có lẽ cổ lao khoáng tộc cũng chính là nhìn chúng tiềm lực của hắn bất quá thạch băng nói cỗ kia lực lượng khổng lồ là cái gì đây mạc linh đang suy、nghĩ. đột nhiên cảm giác được có người gõ gõ phương khối hắn vô ý thức quay đầu lại phát hiện chính mình lại về tới đen kịt một màu bên trong lại tới chương một trăm mười tiễn đương nghi thức chương một trăm mười tiễn đương nghi thức mặc linh đang buồn bực cái kêu mảnh đen nhánh lại một cái biến mất tầm mắt của hắn cũng nháy mắt kéo xa đột nhiên đi tới một cái rất cao góc độ quan sát toàn bộ t r â m thứ thạch l n g hắn nhìn xuống phía dưới thế mà nhìn thấy tung bay ở trên không phương khối cùng với đứng tại chỗ lê lạc cùng thạch băng chỉ bất quá tất cả cũng giống như dừng lại đồng dạng thời gian đình c h ạ lại đây là có chuyện gì lòng sinh hoạt Mạc Linh h p á theo ngón t tay phương hướng nhìn mạc linh nhìn thấy một màn vô cùng rung động vô số di vật sông phá châm thứ thạch lâm mặt đất phát ra hồ quang hướng lên bầu trời bên trong bay đi bọn họ đủ loại kiểu dáng đều là sinh hoạt bên trong thường gặp các loại đồ vật bất quá cũng có một chút vô cùng kỳ dị tựa những ư h này đồng dạng, vướng nhìn qua liền vô cùng không bình thường di vật tản ra tia sáng kỳ dị cấp tốc lên tới cao giữa không trung rất nhanh bọn họ liền đi tới độ cao khác nhau hiện ra một vòng huy quang tựa như treo ở t r o n thứ thạch lâm bên trên từng chiếc từng chiếc hoa mắt ánh đèn hắn đây là muốn làm gì mạc linh quay người nhìn thoáng qua cổ lao khoáng tộc hắn lúc này chính đầy mặt hưng phấn mong đợi nhìn qua những cái k i a đồ vật phát hiện mạc linh đang đánh giá hắn cổ lao khoáng tộc gấp gáp chỉ vào những cái k i a di vật để mạc linh quay đầu đi đừng nhìn ta nhìn bên kia chuẩn bị bắt đầu Muốn tới, đường nghi thức. Một mở mặt liễm huy quang đột nhiên phát tán ra, cấp tốc mở sau tốc Thiện đương nghi kiện nhiên tán rộng. Ngay kiện ngoài hiện đầy vết rách, nội liễm năng lượng tới. thức. vật đột phát vật vết di kia di rách, ch đó đầy cấp ra, một chỗ hình cùng bạo năng lượng ở trong đó loạn xạ xe rách tiếp xuống tựa như đưa tới phản ứng dây chuyền đồng dạng vô số di vật tại trên không liên tiếp bạo liệt rực rỡ dòng năng lượng chỉ từ bên trong bắn tung toé mà ra bầu trời nháy mắt bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc đó là phẫn nộ cùng hồng bảo thạch tựa như mưa xuân giáng lâm phía trước sấm rền đó là bi thương cùng thanh kim thạch tựa như mùa hè hải biên bọc nước đó là tự hào cùng hoàng kim tựa như thu thiên nông trong ruộng đông lúa mạch đó là kiên định cùng kim cương tựa như ngưng cố tại mùa đông sông băng ngươi thấy được sao tình cảm cùng đa quý đồng dạng xinh đẹp như vậy cổ lao khoáng tộc vung tay hô to mặc linh đã bị rung động đến ngu ngơ ngay tại chỗ đây là một chàng di vật pháo hoa tú những cái kia đều là cổ lao khoáng tộc chế tạo có được chất liệu cùng tình cảm năng lực di vật cổ lao khoáng tộc đột nhiên lại mong đợi nhìn hướng lên bầu trời bên trong một đoàn hát cám đó là hoàng hốt cùng hát sắc huyền vũ nham nó sẽ thôn p h ệ tất cả giống như là màu đen xúc tu đồng dạng năng lượng ở trên bầu trời không ngừng k h u ế t tán thấm vào mặt k h á c nhan sắc bên trong đưa bọn họ n h u đen có thể chạm đến một loại chói mắt ánh sáng màu trắng lúc lại bị kịch liệt phản kháng thậm chí bị đảo ngược thôn vệ đó là cái gì đó cũng là h o à n g hốt nhiệt độ cao h o à n g hốt nóng bỏng r u n g nham cổ lao khoáng tộc vui mừng nhìn xem quan g man g kia tựa hồ là nghĩ đến cái gì tia sáng đem năng lượng màu đen kia bất l u i thay đổi đến càng thêm trói mắt cuối cùng thậm chí đem năng lượng màu đen khốn vào trong đó thôn phệ hầu như không còn tất cả những thứ này làm song sau năng lượng màu trắng liền yên tĩnh tung bay ở trên không giống như một vầng mặt trời chói trang bất quá cái kia mặt trời chói trang cũng đang từ từ tiêu tán các loại nhan sắc lưu quan từ mặt trời chói trang bên trong bỏ trốn mà ra như là sao băng vạch qua bầu trời đó là tâm tình của hắn nhìn xem những cái kia rực rỡ dòng năng lượng chỉ riêng cổ lao khoáng tộc chậm dãi nói hoàng hốt sở dĩ có thể thôn vệ mặt khác cảm xúc là vì nó vốn là cảm xúc nơi phát ra sinh mệnh xuất hiện bắt nguồn từ đối ỉn trọng t ỷ tăng hoàng hốt không máy bay thay đổi đến càng ngày càng phức tạp sinh ra đủ t i ể u tình cảm k h ô n g chế cũng là bởi vì hoàng hốt tử vong đó là một loại cường đại bên trong đ ộ i lực cổ lao khoáng tộc cảm thán nói mạc linh đã chấn kinh đến nói không ra lời chỉ có thể yên lặng nhìn xem những cái kia vẫn tại tiếp tục nở rộ pháo hoa đẹp không người nào có thể phủ định đâu mạc linh gật gật đầu bất quá ngươi liền đem chúng nó toàn bộ nổ sao còn có một chú ví dụ như ngươi cái này thủ hoàn chính là trong đó một kiện cổ lao khoáng tộc chỉ vào mạc linh cổ tay có thể căn cứ ngươi tư tưởng phát ra âm thanh đại giới là đeo lên lúc miệng tạm thời không thể nói chuyện dùng rất tốt ta mạc linh túi đầu quan sát một chút cái này thường thường không có gì lạ bằng đá thủ hoàn không nghĩ tới cái này thế mà cũng là một kiện di vật vốn định lại hỏi một vài vấn đề lúc ngẩng đầu lên cổ lao khoáng tộc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại đầy trời di vật khói lửa tập hợp năng lượng không cách nào tàn đi đi đ â u rồi chính quân hoặc đại điệu lại chấn động chân thứ thạch lâm bên trong thạch trụ đột nhiên bắt đầu lung la lung lay đại địa tại lên cao mạc linh vững tin cảm giác của mình không có sai thạch trụ hướng lên trên kéo dài ngoài b ạ i đá đại địa xe rách dừng đá bên trong mặt đất nham thạch lại một mực tại từ từ đi lên xảy ra chuyện gì theo mặt đất lên cao mạc linh mới rốt cục thấy rõ ràng châm thứ thạch lâm là một cái sinh vật đỉnh đầu đó là chưa bao giờ có rung động toàn bộ châm thứ thạch lâm vụt lên từ mặt đất đầu chậm rãi toát ra mạc linh nhìn thấy cái k i a mặt mũi quen thuộc cổ lao khoang tộc một cái c h e trời cự thủ nước vỡ mặt đất tôn này kinh khủng nham thạch thần linh từ khắp mặt đất đi ra sừng sững tại trước mặt mạc linh thậm chí chỉ có thể nhìn thẳng mắt cá chân、hắn. nặng nề âm thanh từ không trung bên trong chuyển đến ta nói qua tự mình đến tặng cho ngươi nham thạch cự thần nhìn hướng giữa không trung mạc linh lộ ra một cái hoài niệm nụ cười sau đó lại đem để tay đến trước ngực đối với mạc linh thật sâu không người trào đ á rơi theo cảm xúc huy quan g rơi xuống nham thạch cự thần tắm r ử a tại đủ mọi màu sắc chỉ riêng trong mưa hướng mạc linh phất tay tạm biệt hướng ấy thâm viên xuất phát ta lần này ta cùng không được ngươi ta thật quá buồn ngủ nói xong câu đó về sau nham thạch cự thần thân thể theo cái tia rơi xuống điểm điểm ánh sáng trói lọi chậm rãi ngưng cố hắn dội ra ngón tay tại thiên không bên trong điểm một cái mạc linh đầu vông tầm mắt đột nhiên qua vào mạc linh cảm giác chính mình một mực rơi xuống dưới vô tận cảm giác mất mát ra hiện tại trong lòng sắp rơi rơi xuống đất lúc lại đ ố n g nhiên nện đến phương khối bên trong co quắp ngã xuống đất phương khối bên ngoài đình trệ tất cả lại lần nữa vận động một trận gió nhẹ đánh tới cồn cắt bên trên cắt sỏi chậm rãi lan xuống thạch băng cùng l ê lạc chính sổ soạt sổ soạt trò chuyện trò chuyện âm thanh đốt ve mạc linh mà nghĩ giống như ngủ say lúc ngoài phòng thì thầm đó là cực quan sao chân thư thạch lâm cái gì cũng không có phát sinh không có cái gì hướng phá chân trời nham thạch cự thần cũng không có cái gì đẩy trời khói lửa chỉ có thình lình nhàn nhạt cực quang thạch băng cảm giác được rừng đá bên trong cái kia cổ lực lượng cường đại biến mất suy đoán là xảy ra chuyện gì lại lần nữa truy tìm h o à n g hốt đi lê lạc đứng tại sườn núi bên trên nhìn xem cái kia mê n u y ễ n cực quang có chút h o à n g hốt mà mạc linh ngồi tại khối kim khí bên trong nhìn xem trên tay mang theo màu trắng thủ hoàn như có điều suy nghĩ không có phát giác nơi hẻo lánh hồng sắc đầu cân có chút chấn động một cái đi thôi lê l ạ c kêu gọi đánh gãy mạc linh suy nghĩ. Đi chạm giám sát. vô tự xa khâu hoàn cảnh s á t thực vô cùng ác liệt mạc linh cảm thấy phía trước châm thứ thạch lâm đều xem như là sinh cơ bừng bừng mênh ngông vô bờ liên miên bất tuyệt quần cát còn có đầy trời cắt bụi khiến người ta cảm thấy có phải là đi tới cái gì tử vong c h i điệp rời xa châm thứ thạch lâm phía sau trên đường phong cảnh vẫn không có thay đổi có thể tại mạc linh tầm mắt bên trong các dưới đồi đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều dạo chơi sinh vật nhỏ tại dưới nền đất chui tới chui lui lại đi một khoảng cách về sau còn nhìn thấy một chút cùng loại cây xương rồng cành thực vật dài đến lại cao lại tròn tại trên đồi cắt vô cùng bật l ộ c dưới mặt đất bộ r ễ c u ố n tới mạc linh đều không thấy được chỗ càng sâu những này bộ r ễ bên cạnh cũng là phong phú sinh vật bầy trên mặt đất còn có rất nhiều tiểu động vật găm nuốt những thực vật này không những như vậy kẻ săn mồi cũng bắt đầu xuất hiện một chút thằn lằn tại cồn c ắ t bên trên bỏ qua bỏ lại tìm kiếm lấy thực vật nhìn thấy thực vật phía sau liền sông đi lên săn g i ế t thực vật bên trên nhỏ côn trùng càng đi về phía trước cồn c ắ t bên trong còn xuất hiện một chút kỳ dị bay phủ sinh vật bọn họ dài đến tựa như gió lăn cỏ đầm dạng nội bộ còn phát ra nhàn nhạt l a n quang đồng bênh độ cao cũng không cao có một cái thật dài hình ống khí quăn rỗi tới trên mặt đất một mực đang hấp thụ tựa như máy hút bùi đồng dạng hút chống không một cái khu vực hạt cát liền chậm rãi bay tới địa phương khác lại lần nữa bắt đầu hấp thụ những cái kia hạt cát bị đưa đến lam quan g bên trong bắt đầu xoay tròn loại bỏ cách một đoạn thời gian phía sau lại bị đột nhiên phân ra tản rơi xuống đất hẳn là một loại nào đó lọc thói quen về ăn sinh vật bất quá những cái kia hạt cát bên trên thật sự có cái gì dinh dưỡng sao mạc linh thậm chí còn chứng kiến một chút phi hành kẻ săn mồi chuyên môn lấy loại này bay phủ sinh vật làm thức ăn bọn họ dài đến tựa như kền chỉ bất quá toàn thân làn ra giống mặt kính đồng dạng cánh giống như phiến mỏ lao xuống đến bay phủ sinh vật bên cạnh về sau bọn họ sẽ trước dùng móng l u ố t kích thích một cái bay phủ sinh vật nhận đến công kích bay phủ sinh vật sẽ nháy mắt co vào đem trong cơ thể lam sắc quang mang gạt ra một bộ phận loại này lam sắc quang mang rõ ràng lực sát thương rất mạnh sẽ xoay tròn lên không khí xung quanh thậm chí chế tạo một tràng to lớn vòi rồng nhưng những kẻ săn mồi này lại không sợ loại này chỉ riêng bọn họ sẽ thừa dịp k i a sáng còn không có c u ố n lên phong bạo lúc sông đi lên dùng cánh đem ánh sáng núi nhọn bao vây lại mấy lần phản xạ về sau cái tia lam quang liền hoàn toàn bị bọn họ hoàn toàn hấp thu về sau chính là bắt chước làm theo tiếp tục đâm kích loại kia bay phủ sinh vật không ngừng thu lấy làm quang mãi đến bay phủ sinh vật hệ hoại suy sụp bọn họ mới chậm rãi bay đi thoạt nhìn vẫn là có thể duy trì liên tục tính săn mồi hành động mạc linh cùng l i ê lạc đều nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ thâm viên tầng hai thực sự là quá kỳ diệu dạng này kỳ dị sinh vật còn có rất nhiều nhiều loại để người nhìn không chuyển mắt đến trạm giám sát ngắn ngủi một đoạn đường bởi vì vừa đi vừa nghỉ hao phí rất dài thời gian phía trước đó phải là lê lạc cầm màn hình điện tử nhìn xem phía trên bản đồ phía trước cách đó không xa chính là châm thứ thạch lâm bên ngoài gần nhất trạm giám sát cái này trạm giám sát có cái tên rất dễ nghe hth á t á p theo liên lạc điểm kích màn hình điện tử bên trên cũng xuất hiện cái này trạm giám sát giới thiệu v ă n tắt hth á t á p nguyên bản cũng không phải là trạm giám sát nó là nào đó loại sinh vật hóa đá di hài ban đầu tìm tới cái này di hài lúc tất cả liệp nhân đều vô cùng khiếp sợ bởi vì nó thực sự là quá đột ngột hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trong đột nhiên phát hiện một cái cự đại màu đen bằng đá kiến trúc cái này rất khó không cho người ta hoài nghi có thể là theo nghiên cứu thâm nhập mọi người mới phát hiện hth tạo thành thành phần chính là cả cỏ ba đây chính là một chủng loại giống như đá san hô đồng dạng hoàn cảnh có lẽ tại rất nhiều năm trước hth t á p vẫn là còn sống bất quá theo sinh mệnh mất đi chất vôi chủ thể giữ lại xuống dưới lại tại thiên nhiên tác dụng dưới biến thành kiên cố kiến trúc tuy nói là chất vôi nhưng nhân viên nghiên cứu còn tại hth t á p nội bộ phát hiện một loại nào đó không biết hình lưới kết cấu điều này cũng làm cho toàn bộ hth t á p vô cùng kiên cố khó mà sụp đổ c ù n g đá san hô đồng dạng hth t á p nội bộ tạo thành phong phú sinh vật chủng quần những cái kia nhỏ yếu sinh vật trốn ở hth t á p nội bộ lỗ hổng bên trong hthp á t á kiên cố kết cấu có khả năng chống cự vô tự xa khâu bên trong suất quỷ nhập thần bão cắt còn có cự hình sinh vật nội bộ lỗ hổng lại có thể tại ngày đ ê m biến hóa lúc chữ nước thực vật cũng bởi vậy sức sống tràn trề nhân loại phát hiện hthp á t á về sau liên bắt đầu đối hthp á t á bên trong sinh vật nghiên cứu vừa bắt đầu chỉ là một cái đóng cốt điểm người phía sau nhân viên càng ngày càng nhiều hthp á t á nội bộ cũng bị dần dần kiến thiết tại tận lực không phá hư sinh thái dưới tình huống nhân loại chiếm lĩnh nguyên một tòa hthp ở bên trong xây dựng các loại cơ sở cùng thông đạo là một cái thâm nguyên tầng hai sinh vật nghiên cứu cứ điểm hthp á t á bên trong an toàn hoàn cảnh cũng cho rất nhiều tại thâm nguyên tầng hai s ờ soạn lần mò liệp nhân thở dốc không gian bọn họ đem cái này là một cái lâm thời trạm trung chuyển vì vậy chậm rãi hthp á t á liền thành một cái quan phương thừa nhận trạm giám sát gánh vác lên càng ngày càng nhiều tác dụng thâm nguyên tầng hai trạm giám sát phần lớn đều là dạng này xây thành hthp á t á chỉ là một cái trong số đó cái này cũng bên cạnh nói rõ nhân loại đối với thâm nguyên vật tận kỳ dụ n g mạc linh mặc dù t ầ m mắt nhận hạn chế không nhìn thấy nơi xa hthp nhưng màn hình điện tử bên trên vừa vặn có mấy tấm nó hình ảnh trên hình ảnh nó thật sự là giống một tòa thật cao tháp chỉ bất quá mặt ngoài có thật nhiều d có lớn có nhỏ hát tháp bên dưới còn có một mảnh t ả n đi khắp nơi ra tiểu tháp xem ra cùng liên miên đá san hô rất tương tự những này hình cái tháp kiến trúc lỗ hổng bên trong còn có thật nhiều kỳ quái dây leo hình dáng thực vật tại lỗ thủng trong ngoài xuyên tới xuyên lui tựa hồ là phụ thuộc vào những này tháp lớn lên trên hình ảnh còn có một chút thấy không rõ thân ả n h phi đời bày số lượng rất nhiều đoán chừng cũng là đem những cái k i a lỗ thủng xem như xào huyện dùng cái này trốn tránh vô tự xa khâu bên trong nguy hiểm từ lớn nhỏ tỷ lệ đến xem cái này hát tháp xác thực mười phần to lớn t r á c không được có khả năng tạo thành một mảnh đặc biệt sinh thái mạc linh suy đoán vừa vặn nhìn thấy một chút sinh vật có thể chính là từ hát tháp đi ra cho nên xung quanh mới lộ ra như thế sinh cơ bừng bừng l ê n lạc thu hồi màn hình đ ị a tử nhưng không có đi về phía trước mà là cúi đầu nhìn hướng ngực làm sao vậy chỉ thấy nàng cầm từ bản thân minh bài phía trên kỳ dị văn tự chính đang chậm dài biến hóa tựa hồ muốn hiện ra thứ gì đến mạc linh lúc này mới ý thức được đi tới thâm viên tầng hai phía sau l ê n lạc minh bài vẫn luôn không có đổi mới xem ra là muốn tại thâm viên tầng hai chờ một đoạn thời gian về sau mới có biến hóa có lẽ muốn xuất hiện xương hào đi mạc linh trong lòng hiện lên rất nhiều bá khí danh tự hắn cũng không biết l ê lạc đến cùng sẽ thu hoạch được cái nào bất quá văn tự v ặ n vẹo tựa hồ thời gian có hơi lâu l ê lạc biểu lộ cũng càng thêm kỳ quái hình như ý thức được cái gì không đúng có vấn đề tốt tại những cái kia v ặ n vẹo văn tự cuối cùng bắt đầu chậm rãi cố định xuống xung quanh còn tạo thành một vòng huyền diệu hoa văn nhìn thấy cái kia văn tự nháy mắt m ặ c linh nhất thời ngẩn ra mắt minh bài bên trên xương hảo hắn nghe qua nhị cấp l i ợ m nhân đạo hỏa giả l ê lạc chương một trăm mười hai thoát đi người chương một trăm mười hai thoát đi người rất trùng hợp a như thế nào là cái này mặt linh cũng không hiểu cái này xưng ơ hảo đến cùng cùng cổ lao khoáng tộc trong miệng có liên quan gì lê lạc rõ ràng cũng đối với mình xưng ơ hảo không hiểu quan sát một lát liền đem minh bài bông xuống đầy mặt n g h i hoặc cái này minh bài cũng là cái nào đó di vật chế tạo ra mạc linh phía trước nhìn thấy xưng ơ hảo đều cùng người nắm giữ năng lực có quan hệ chẳng lẽ không chỉ là năng lực mạc linh chăm mối vẫn không có c á c h giải bất quá bây giờ cũng không phải là xoắn suýt cái này minh bài danh hiệu thời điểm mạc linh phát hiện phía trước có một chút di động một thân ảnh trực tiếp hướng về lê lạc và tới lại là một tên liệp nhân cái này liệp nhân mang theo thật dày thông khí kính đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ ch l i ệ p nhân vọt tới l i ê lạc trước mặt đến cái xe thắng gấp nhìn lướt qua l i ê lạc cùng sau lưng phương khối phía sau liền vội vã mà hỏi thăm mới tới sao l i ê lạc nhẹ gật đầu l i ệ p nhân cũng không làm phiền quẳng xuống hai chữ lại hướng về l i ê lạc sau lưng phóng đi mau trốn hắn vội vàng lời nói quanh quẩn tại mạc linh bên hai có ý tứ gì l i ệ p nhân động tác thực tế quá nhanh mạc linh kém chút không có nghe rõ chờ lấy lại tinh thần về sau mới xác định chính mình không nghe lầm hắn đeo l i lạc mau trốn phía sau có đồ vật gì truy h ắ n sao chẳng lẽ là cái gì sinh vật cường đại mạc linh chờ đợi một lát cũng không có thấy cái gì truy binh lê lạc thoạt nhìn cũng bị cái kia liệt nhân chẳng biết tại sao hành động hôn mê rồi đứng tại chỗ không biết làm sao lo lắng phía trước thật sự có cái gì nguy hiểm lê lạc lấy ra một cái viên cầu hình quan sát đánh giá thiết bị hướng về phía trước bay đi có thể mãi cho đến hát tháp xung quanh đều biểu thị tất cả bình thường còn đang n g h i hoặc lại có một thân ảnh xuất hiện ở mạc linh tầm mắt bên trong vẫn là vị kia liệt nhân hắn tử vừa v ậ n thoát đi phương hướng chạy trở về lại làm sao cái kia liệt nhân phát hiện lê lạc phía sau rõ ràng vô cùng khiếp sợ hắn lại lần nữa đi tới lê lạc trước mặt thờ hồng ụ c nói đều để ngươi mau trốn không có lửa ng tựa hồ là bởi vì hô hấp quá mức gấp rút hắn nói chuyện lúc đều có chút m ồ m miệng không rõ sau đó không đợi l ê lạc đặt câu hỏi hắn lại hướng về hát tháp phương hướng chạy tới hướng về phía trước chạy mấy bước hắn liền trông thấy phía trước hát tháp vội vàng quay đầu lại hướng về một phương hướng khác chạy đi muốn chạy đi đâu a nhìn xem cái này liệp nhân con rồi không đầu đồng dạng hành động m ạ c linh không hiểu ra sao l ê lạc quan sát đánh giá thiết bị ở xung quanh bay một vòng vẫn là tất cả bình thường không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sẽ không chờ trở lại chạy trở lại đi quả nhiên cũng không lâu lắm cái t i ế liệt nhân lại từ vừa vặn đi xa phương hướng chạy trở về hắn thoạt nhìn chạy rất mệt mỏi dừng ở l i ê lạc trước mặt cắn răng thở dốc thông khí kính đều bị thổi đến sương mủ mông lùng một mảnh người tại trốn thứ gì do xét một hồi l i ê lạc thừa cơ đặt câu hỏi liệt nhân t h ở phì phò nói không ra lời liền giơ tay lên chỉ chỉ hát tháp l i ê lạc theo ngón tay của hắn nhìn thoáng qua không dám tin tưởng hỏi hát tháp liệt nhân nghe đến hung hăng gật đầu chờ cuối cùng t h ở nổi hắn lại gấp gáp nói tới nói lui có thể là trong lời của hắn lại xen lẫn một chút kỳ quái từ ngữ ngựa vằn bên trong xuất hiện một loại q u ạ xoài sẽ để cho ngươi dạ đã thay đổi ngươi nếu là không chạy rất nhanh liền sẽ phát hiện loại này quả xoài hẳn là một loại phạm vi tính quả xoài ai nha dù sao chạy mau là được rồi nói xong đoạn này lời nói hắn lại quét mắt xung quanh một vòng chọn một cái phương hướng vội vã trốn lần này mặt linh càng thêm mê hoặc ngựa vằn quả xoài Dạ ã đạ đây là cái gì di vật sao lê lạc cầm lấy màn hình điện tử tìm tòi một cái phát hiện căn vốn cũng không có điều kiện phù hợp di vật kết quả chính là không thu hoạch được gì lúc này phía trước cái tia liệp nhân lại xuất hiện lần này hắn giống như có lẽ đã chạy không nổi rồi mồ hôi nhễnh ạ i g ũ cụp lấy tay khó khăn tiến lên nhìn thấy lê lạc về sau càng là đầy mặt tuyệt vọng nhìn thấy lê lạc còn tại cầm màn hình điện tử kiểm tra đồ vật hắn lắc đầu đi lên phía trước nhưng lúc này đây liệt nhân nói càng thêm kỳ quái tựa như là vô số từ ngữ lung tung đắp lên đừng hát nữa không có loại này chuột q u ả xoài tranh thủ thời gian học a ngựa v ă n bên trong một đống thùng giấy đều không có cách nào hắn một bên nói lê lạc một bên lùi về phía sau cách xa cái này kỳ quái liệt nhân cuối cùng liệt nhân cũng ý thức được không thích hợp lập tức đình chỉ chính mình cổ quái lời nói sau đó đem chính mình bối bao lấy được phía trước gấp gáp tìm kiếm cái gì liệt nhân lật ra màn hình điện tử sau đó bắt đầu tại phía trên họa hắn họa sĩ、si、vô cùng kém bất quá còn có thể nhìn ra được là một cái tiểu nhân cái này tiểu nhân ngay tại hết sức rời xa hát tháp phía sau là một đạo thật dài tốc độ dây sau đó liệp nhân liền giơ lên cái này màn hình điện tử cho lê lạc nhìn chỉ vào màn hình điện tử lại chỉ hướng l ê lạc làm ra chạy trốn động tác tự hồ lại lo lắng cử động của mình l ê lạc không thể nào hiểu được hắn lại lần nữa tại bối bao bên trong lục lọi lên tìm tới một tấm rách dưới giấy trắng vội vội vàng vàng đem giấy trắng mở ra liệp nhân quái dị mà nhìn xem trên tờ giấy trắng chữ nhưng do dự một chút về sau vẫn là quả quyết đem giấy trắ h ắ n đ i ê n c u ồ n g dùng tay chỉ giấy trắng phía trên vẫn là hai cái kia quen thuộc chữ mau trốn cuối cùng l i ê lạc nhẹ gật đầu l i ệ p nhân nhìn thấy l i ê lạc cuối cùng có phản ứng mừng rỡ như liên cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình cái kia tờ giấy trắng cất kỹ kéo lên b ố i bao lại bắt đầu đ ả o v ò n g xem ra hát tháp bên trong s á t thực có một loại nào đó nguy hiểm cái kia l i ệ p nhân khẳng định cũng là bởi vì cái này thay đổi đến kỳ quái như thế là một loại nào đó vằn vẹo sao thà tin rằng là có còn hơn là không liên lưu lại lập tức thay đổi phương hướng cách xa hát tháp có thể đi một đoạn thời gian l i lạc lại ngừng ngay tại chỗ trên bản đồ ấu biểu tượng chính đang nhanh chóng xoay tròn mạc linh cũng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào bởi vì t ầ m mắt nhận hạn chế xung quanh cũng đều là lặp lại c ô n c á c hắn chỉ có thể đi theo lê lạc một mực thay đổi phương hướng có thể màn hình điện tử bên trên bản đồ phương hướng lại một mực thay đổi quan sát đánh giá thiết bị cũng lại đột nhiên nhẹ chuyển hình như phiến khu vực này căn bản đi ra không được bọn họ phương hướng một mực hướng về hát tháp c h ắ c không được vừa vặn cái kia liệp nhân sẽ một mực chạy tới chạy lui xem ra hắn cũng tìm không được được đ ra bị loại này quỷ đả tưởng hiện tượng gây h ố n là lúc nào đi đến phiến khu vực này mạc linh thử nghiệm hồi tưởng vừa vặn trên đường đi phát sinh sự t ì n h cũng không có chỗ kỳ quái gì bọn họ vẫn luôn là làm từng bước dựa theo quan phương bản đồ con đường tiến lên mà còn trên đường đi các loại tiêu chí cùng tầm mắt cầu đều đối ứng phải lên nhìn đến loại này ảnh hưởng đã tại trong bất chi bất giác bao phủ phiến khu vực này sẽ tại trong phạm vi nhất định hạn chế người rời đi thật là lợi hại vạn mẹo lê lạc cũng đầy mặt nghiêm trọng nàng một mực nhìn phía trước hth á t á p không biết suy nghĩ cái gì có lẽ hth vạn mẹo đã phát sinh rất lâu rồi có thể là vì loại này không cách nào thoát đi hạn chế ngoại giới đều không thể biết được nội bộ vạn mẹo có thể so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng là một loại nào đó di vật đưa đến sao liên tưởng đến vừa v ậ n cái kia liệp nhân kỳ quái câu nói mặt linh có một cái suy đoán đây là nhằm vào lời nói hoặc là nhận biết vật mèo vừa nghĩ tới cái này hắn lập tức bay đến lê lạc trước mặt tại màn hình điện tử bên trên viết xuống một văn văn c h u y ể n t ố n g cho lê lạc ngươi nhìn đến hiểu ta lời nói sao tiếp xuống ta sẽ đối ngươi làm cái kiểm tra trong đó sẽ có một đáp án rõ ràng rất kỳ quái ngươi tuyển ra đến a dâu tây hồng sắc b nho từ sắc c quýt màu cam d góc tủ lê lạc nhìn hồi lâu biểu lộ càng thêm c ủ quái Tựa h đạo đề n à y đặc biệt khó khăn, q u g vội vàng thu hồi màn hình điện tử bắt đầu kiểm tra lật đến thế giới của hắn phát hiện phía trên văn tự chính mình cũng nhìn hiểu tựa hồ loại kia vặn vẹo cũng không có ảnh hưởng đến chính mình mà trái lại liên lạc tại trả lời mạc linh vấn đề về sau cũng mở ra màn hình điện tử bất quá nàng nhìn màn hình điện tử ánh mắt càng ngày càng mệt hoặc cuối cùng thậm chí chỉ có thể dựa vào ký ức tìm tới thiết lập giao diện bắt đầu thiết lập màn hình điện tử bên trên lời nói nhưng hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả nàng lại lần nữa ngầm đầu đối với phương khối nói ta nhìn không hiểu mặc linh n à o phi tốc xoay tròn màn hình điện tử không có có ảnh hưởng nói rõ đây là nhằm vào nhân loại văn mèo xem ra phương khối lại ngăn cách loại này lời nói dối loạn ảnh hưởng lại lần nữa xác nhận sau đó mạc linh phát hiện mình quả thật còn nhìn hiểu màn hình điện tử bên trên văn tự mạc linh còn tìm đến một chút thực phẩm bao bị cùng đồ hộp thử nghiệm đọc phía trên văn tự đều có thể đọc hiểu. mà l ê lạc đối những văn tự này cũng là một mặt nghi hoặc văn b ẹ o thoạt nhìn rất nghiêm trọng thử xem cái này m ặ c linh đột nhiên nghĩ đến phương khối bên trong hồng sắc đầu cân vừa vặn tìm bao bị lúc cái này phương khối bên trong hồng sắc đầu cân thực sự là quá mức trói mắt rất khó không làm cho chú ý nhận rõ bản thân năng lực không biết đối loại này lời nói dối loạn có hiệu quả hay không đem hồng sắc đầu cân ném sau khi ra ngoài l ê lạc cũng vô cùng kinh ngạc bất quá không cần ngôn ngữ nàng rất nhanh liền h i ể u mặt linh ý tứ nàng nhanh chóng đem hồng sắc đầu cân đeo lên sau đó hai cái thật dài con lửa lỗ thai chậm dãi dài đi ra lê lạc còn nghi hoặc vì cái gì mạc linh để nàng đeo lên khăn trùng đầu nhưng rất nhanh nàng ánh mắt lại lần nữa thả tới những cái kêu bao bì văn tự phía trên tựa hồ hữu dụng mạc linh có chút kinh hỉ bất quá hồi tưởng lại cái này hồng sắc đầu cân năng lực mạc linh ý thức được một cái sự thực càng đáng sợ loại này vặn vẹo là liên quan tới thân phận nhận biết và mẹo lời nói dối loạn chỉ là trong đó một bộ phận quả nhiên lê lạc cầm lấy bao bì cẩn thận đọc một hồi phía trên văn tự phía sau đối phương khối nói đầu này khăn hữu dụng ta lại có thể xem hiểu giao lưu lại bắt đầu thông thuận Mạc l i、like、những vội v này bên trong di tích thường xuyên sẽ ra sinh nhiều loại di vật đây cũng là thâm viên tầng hai được vinh dự di vật tầng nguyên nhân bất quá những n à y bên trong di tích đều sẽ có các loại nguy hiểm những nguy hiểm này đồng dạng tuần hoàn theo một số quy tắc có thể xảo diệu phá giải muốn mạnh mẽ xông tới chỉ có một con đường chết một lần liền có một cái l i ệ p nhân đoàn đội tại cồn cắt chỗ sâu phát hiện một cái cùng loại với kim tự tháp bảy di tích bọn họ bị dục vọng làm choáng váng đầu ó c xông vào kim tự tháp đi tìm di vật có thể là đối mặt nhưng là các loại tàn nhẫn cạm bẫy ngưng cố cắt đâm khắp nơi dạo chơi rắn giết bầy khó lòng phòng bị khí độc còn có thình lình tên bắn lén những cạm bẫy này để liệt nhân đoàn tốn thất nặng nề bọn họ mặc dù đều là nắm giữ di vật là phi thường lão luyện liệt nhân nhưng lại không cách nào nên đối với mấy cái này tầng tầng lớp lớp biến hóa đa đoàn cảm ấy nếu như tiếp tục thâm nhập sâu có thể còn sẽ có càng thêm nguy hiểm trí mạng liệt nhân đoàn trưởng tại đồng bạn không quyết tử vong về sau cuối cùng ý thức được chính mình quyết sách sai lầm bình tĩnh lại mang theo còn lại đoàn viên xám s ị t thối lui ra khỏi kim tự tháp mảnh này kim tự tháp di tích không hề giống hắn vừa bắt đầu tưởng tượng đơn giản như vậy đoàn trưởng trở về trạm giám sát về sau vẫn là đối cái này di tích canh cánh trong lòng hắn bỏ ra nhiều tiền mời một vị đến từ ai cập g i a liệt nhân xem như hướng đạo cùng bọn hắn đồng hành lại đổi mới trang bị tính toán lại lần nữa thăm dò vị này ai cập g i a liệt nhân gọi là na m i thực lực không hề cường thế nhưng lúc tuổi còn trẻ từng tại ai cập kim tự tháp làm người dẫn đường đối với kim tự tháp cực kỳ hiểu rõ hắn cũng cùng đội trưởng lời thề son sắt mà bảo chứng chính mình nhất định có thể mang theo liệt nhân đoàn đến di tích chỗ sâu ta năm tuổi thời điểm liền có thể nhắm mắt lại tại kim tự tháp bên trong loạt chuyển những cái kia kim tự tháp chuyên gia đều không có ta quen thuộc những cạm bẫy kia đều có quy luật chỉ cần giải kim tự tháp kết cấu liền có thể biết rõ nơi nào có nguy hiểm hắn vô cùng chuyên nghiệp còn chuyên môn tìm một cái kim tự tháp ba d mô hình hóa cho đoàn viên bên trên một bài giảng nhìn thấy cái này trên mặt đất nô lên sao đây là phát động khí ngươi càng bối rối càng dễ dàng dẫm lên thế nhưng ngươi dẫm lên về sau không b n g ra nó cũng sẽ không phát động vô cùng thấp kém phát động thủ đoạn còn có những thứ này rõ ràng cạm bẫy lỗ tương đối lớn một điểm rất sâu là kim châm lỗ loại này nhiều lỗ hình dáng rất nhạt là độc khí lỗ phương thức tốt nhất chính là tránh đi hoặc là tại phát động phía trước phong tỏa rơi các ngươi đều có di lần đầu y đ là bình tiên h tới thủ rất đoạn, thời c điểm chuyện gì xảy ra không có tin chức dùng người máy quét hình một lần kết cấu sao đây là chính quy thăm dò cũng không phải là chống mộ nam i đ ố i liệt nhân đoàn phía trước hành động có chút không hiểu lần này đến nam i để đội trưởng mua thật nhiều tiêu hao tính thăm dò thiết bị đem toàn bộ kim tự tháp kết cấu cùng đường đi tra xét đến rõ rõ ràng ràng về sau mới tín bảo mà còn nam i trên đường đi đều vừa đi vừa dò xét vô cùng cẩn thận mặc dù ngoài miệng vô cùng miệt thị những cạm bẫy này nhưng thực tiễn lại so với ai khác đều cẩn thận đều niên đại gì còn tại truyền thống khảo cổ đoàn trưởng liên tục xưng là thậm chí đem dẫn đội quyền lực hoàn toàn giao cho nam m theo ở phía sau càng không ngừng chịu dạy bảo tựa như cái gặp cảnh cuối cùng có chi thức chính là có thể muốn làm gì thì làm trên đường đi đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm nạp h ủ xác thực đem đội ngũ mang rất khá tại dưới sự hướng dẫn của hắn đoàn viên thậm chí tựa như đến du lịch đ ồ n g dạng nạp h ủ còn phối hợp nói về kim tự tháp lịch sử nói lên các loại kim tự tháp phân loại cùng tin đồn thú vị hắn phán đoán thâm viên tầng hai loại này kim tự tháp bầy thuộc về tương đối sớm kỳ một loại còn nói về kim tự tháp phát triển bệnh nghề nghiệp phạm bảo lại bắt đầu nói những thứ này nạp h ủ tại một cái đen nhánh mộ đạo phía trước rừng bước dùng cái mũi ngửi một cái giơ tay lên để phía sau đoàn viên dừng bước chuẩn bị phòng thủ khả năng sẽ có bảy trùng công kích đừng dùng đốt ch sẽ dẫn đến phủ cận có thể đốt thể khí bạo tạc liền canh giữ ở cái lối đi này phía trước a nạp bị hời hợt nói cho các đoàn viên dùng cao tốc vật lý thủ đoạn đem chúng nó đánh rớt người đến tuyển người a nạp bị vô vô đoàn trưởng bà vai chính mình thì chậm rãi đi đến phía sau quả nhiên cũng không lâu lắm lối đi đen kịt chỗ sâu chuyển đến một chút sàn sạt tiếng động nhưng lại có chút m ộ t ngạt nghe tới giống như là cánh vô âm thanh tới nạp bị chắp tay sau lưng đứng tại mộ đạo bên cạnh lạnh nhạt nói chương một trăm mười bốn tượng hình văn tự chương một trăm mười bốn tượng hình văn tự ta tới đi đoàn trưởng một mình đi tới phía trước cảnh giác nhìn xem mộ đạo c h ỗ sâu cái kia v u cánh âm thanh càng ngày càng gần một cái toàn thân đen nhánh côn trùng đột nhiên bay đến chiếu sáng phạm vi bên trong ngay sau đó là r ầ m rạp chẳng chịt giống như mây đen đồng dạng giáp trùng dâng lên nhưng đoàn trưởng chỉ là hơi biến sắc mặt liền giơ tay lên một đạo màu đen phủ văn t ừ trên bàn tay bay ra màu đen phủ văn mới vừa bay ra ngoài lúc vẫn là thật mỏng mảnh hình dáng gặp phải không khí về sau liền nhanh chóng bành trướng như mực hư ảnh đột nhiên đâm rách phủ văn trôi ra đó là một cái còn đang lớn lên cự ứng mộ đạo thậm chí không cách nào sắp xế bất quá nó tựa hồ cũng minh bạch đến không thể tiếp tục biến lớn vì vậy tại ngăn chặn mộ đạo về sau liền đình chỉ lớn lên màu đen cự ưng nhìn hướng đánh tới bầy trùng chỉ hơi hơi há muộn một luồng kính phong liền từ trong miệng c u ố n ra giống như lưới dao đồng dạng màu đen phong nhận đem cái kia thoạt nhìn phi thường khủng bố bầy trùng quấn thành mạnh vỡ khi thế hung hung bầy trùng không chỗ chạy trốn chết đi trùng thi rơi xuống từ trên không phủ kín cả một cái thông đạo giáp trùng cũng không phải là liên tục không ngừng tại màu đen cự ưng công kích đến thay đổi đến càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại giải g á p mấy cái bất thành uy hiếp rất nhanh mộ đạo bên trong liền không còn có côn nhìn thấy chiến cuộc đã định đoàn trưởng liền đem mở ra bàn tay đóng lại nắm chặt nằm đấm cái k i a c ự ứng cũng nháy mắt biến mất hết thẻ đều kết thúc đoàn trưởng quay đầu nhìn hướng n ạ m mỹ thế nào nạ m ì tiên sinh dạng này xử lý còn hài lòng à? trong giọng nói tràn đầy tôn kính nhưng nạ m ì biểu lộ lại có chút c ổ q u á i như có điều suy nghĩ một mực nhìn lấy đoàn trưởng bàn tay nghe đến đoàn trưởng hỏi thăm nạ m ì mới hồi phục tinh thần lại đương nhiên hài lòng tựa hồ nhìn ra nạ mỹ có chút lên người đoàn trưởng quan tâm nói làm sao vậy nạ mỹ tiên sinh không có việc gì đoàn trưởng thân thủ có chút kinh hại đề ta mọi người d â m qua thật dày trung thi tiếp tục hướng phía trước xuất phát nhưng dọc theo con đường này nạ mỹ lại không lên tiếng pháp hoàn toàn không có phía trước chậm rãi mà nói đối mặt các loại c ả m b ấ y lúc cũng chỉ là lạnh nhạt nói một tiếng ứng đối phương pháp không tại giải thích những c ả m b ấ y này lịch sử phía trước chính là chủ mộ nạ mỹ bình tĩnh nói nơi này không có cái gì b ấ y dập lớn mật đi về phía trước k các đoàn viên nhanh chóng tiến vào chủ mộ thất nhưng nạ mỹ vẫn đứng ở chủ mộ phía trước thần điện bên trong nhìn xem phía trên sinh động như thật bích họa đoàn trường đứng ở sau lưng hắn cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem những này bích họa hai người không nói một lời các có chút suy nghĩ chỉ chốc lát sau nạ mỹ mới phá vỡ trầm mặc nghĩ tìm cái gì liền đi tìm a không cần phòng bị ta đoàn trường nghe đến nạ mỹ lời nói rõ ràng hết sức kinh ngạc ngươi biết ta tại tìm đồ nạ mỹ thở dài ta nói ta năm tuổi liền có thể nhắm mắt lại tại kim tự tháp bên trong chuyện sẽ không có ta không biết đồ vật nghiên cứu kim tự tháp chuyên gia đều không có ta hiểu hắn ở xung quanh chuyển vài vòng tùy ý chỉ hướng một chỗ lộn xộn bích họa đối với đoàn trường nói có lẽ tại nơi đó ngươi đi xem một chút đoàn trường một mặt không thể tin được ban tin ban nghi hướng về nạ mỹ chỉ vào phương hướng đi đến đi tới bích họa phía trước hắn thăm dò tính mà lấy tay thả đi lên quả nhiên cái kia bích họa phát sinh biến hoa kỳ diệu những cái kia lộn xộn đồ án bắt đầu thay đổi đến trình t ề sau đó buộc phát ra hư ảnh giống như đoạn phim đồng dạng nhảy lên đủ kiểu khác biệt hư ảnh h i ệ n lên những bức vẽ kia cũng theo hư ảnh nhảy tới đoàn t r ư ở n g trên cánh tay tại đoàn t r ư ở n g trên cánh tay bài bố đến r ầ m rạp chẳng chịt lại nhìn cái kia bích họa đã kinh biến đến mức thường thường không có gì lạ những cái kia lộn xộn đồ án cũng biến mất không thấy gì nữa nguyên lai là dạng này đơn giản như vậy sao nạp bị đột nhiên tại đoàn trường phía sau nói chuyện do hắng d ự ngươi lần trước đến liền có thu hoạch c h ắ c không được ngươi tốn tiền nhiều như vậy mời ta đoàn t r ư ở n g nhìn xem tràn đầy đồ án cánh tay nhẹ gật đầu c h ộ t dạ nói nạp mỹ tiên sinh ta không phải có ý che giấu nạp mỹ lại không để ý mà là hoài niệm mà nhìn xem những hình này án ngươi biết đây là cái gì ư một loại nào đó di vật ta rất cường đại di vật đoàn t r ư ở n g suy đoán nói nạp mỹ lắc đầu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường lại bắt đầu cảm giảm l ạ i n h ạ i đây là tượng hình văn tự nhân loại sớm nhất tượng hình văn tự thuần túy lợi dụng đồ án tới làm viết văn chữ sử dụng rất trực tiếp văn tự biểu ý chỉ cần đơn giản bút họa cùng phát họa là có thể đem muốn biểu đạt vật thể ngoại hình đặc thù cụ thể phát h ỏ a đi ra cho nên ngươi nhìn thấy nó một máy mắt liền biết biểu đạt chính là cái gì thật đẹp nạ m bì thậm chí đi lên trước đem đoàn trưởng cánh tay nâng đến trước mắt như n ó i như khát quan sát đoàn trưởng tự biết đối lý cũng không có đi phản kháng ngươi nói bọn họ là di vật cái k i a đại giới là cái gì quan sát một lát sau nạ m bì thả ra đoàn trưởng cánh tay tò mò dò hỏi nghe đến cái này đoàn trưởng giơ tay lên bắt đầu từng chữ từng chữ đọc lên phía trên ghi chép đồ vật có thể là hắn đọc mỗi một chữ đều là hoàn toàn sai lầm ta đại khái hiểu nạc bị có chút tiếp rẻ nói xem ra ngươi đã không quen biết bọn họ bên kia có lẽ còn có ngươi có thể tiếp tục thu lại nạc bị lại chỉ hướng nơi xa một bức bích họa nạc bị tiên sinh ngươi không cầm một chút sao đoàn trưởng không hiểu hỏi xem như ta che giấu tình báo bồi thường đây là một loại rất cường đại di vật có khả năng biên độ lớn tăng lên thực lực nạc bị vung vung tay nhiệm vụ của ta chính là mang các ngươi đi vào tiền ta cũng nhận đến không cần mà còn nó giá quá lớn ta không muốn quên nhớ những văn tự này đoàn trưởng căn bản là không có cách lý giải cường đại như vậy di vật thế mà không muốn nhưng lúc này nạc bị nhưng lại đưa ra yêu cầu đáp ứng về sau đoàn trường phát hiện na mỹ tiên sinh lộ ra nụ cười vui mừng tựa hô chuyến này kim tự tháp hành trình hắn thu hoạch so với mình còn mưa lớn không thể nào hiểu được tại na mỹ dẫn đầu xuống l i ệ t nhân đoàn thăm dò toàn bộ kim tự tháp bảy đoàn trưởng cũng lương tâm phát hiện không tại chính mình được chiếm cho các đoàn viên phân rất nhiều tượng hình văn tự na mỹ chỉ là cười tiếp tục vui tươi hớn hở cùng các đoàn viên giảng giải những văn tự này lịch sử tựa như một vị xứng chức hướng dẫn du lịch cái này đầu tròn thập tự giá đồng dạng đồ án cũng được xưng là t ê hình thập tự trường hiện tại còn có người gọi hắn đầu gốt tay cầm đại biểu vĩnh hằng sinh mệnh thế nhưng sáng tạo những văn tự này người lại không có thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh bất quá những văn tự này ngược lại là bị khắc vào phiến đá bên trên vĩnh viễn lưu lại ha ha nào có cái gì vĩnh hằng các ngươi cảm thấy có sao tựa như vừa tới kim tự tháp lúc đồng dạng nạp bị tiên sinh phối hợp giải thích mà các đoàn viên không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là hưng phấn mà nhìn xem chính mình lấy được văn tự không biết là không có hứng thú vẫn là đã nghe không hiểu trở lại trạm giám sát về sau liệt nhân đoàn dựa theo ước định chuyển lên những cái kia tượng hình văn tự nạm bi trợ giúp nhân viên nghiên cứu đem những văn tự này phân loại định nghĩa còn bị định là phát hiện người loại này cường đại di vật bởi vậy làm người biết rõ di vật tượng hình văn tự đại giới người sử dụng liên quan tới đối ứng văn tự lý giải bị hoàn toàn văn mẹo bị văn tự khác thay thế năng lực người sử dụng có thể đủ để gọi đối ứng văn tự ý nghĩa lực lượng hư ảnh phát hiện thâm viên tầng hai phát hiện người n ạ bi chương một trăm mười lăm k h á i dị h tháp chương một trăm mười lăm k h á i dị h tháp bị những từ ngữ khác thay thế mạc linh nhớ tới phía trước cái kia l i ệ p nhân lời nói đúng là một chút từ ngữ bị hoàn toàn thay thế rơi từng chữ đều nghe hiểu được thế nhưng câu nói lại hoàn toàn không cách nào lý giải thật kỳ quái cái kia l i ệ p nhân là hấp thu cái gì tượng hình văn tự sao thế nhưng nếu như là di vật đại giới tại sao phải chạy chứ mạc linh càng nghĩ càng không đúng sức lực lê lạc cũng bắt đầu kiểm tra trên thân đồng thời không có cái gì kỳ kỳ quái quái tượng hình văn tự nếu như cái kia l i ệ p nhân nói không sai loại này lời nói dối loạn hiện tượng hẳn là phạm vi tính cùng tượng hình văn tự đồng thời không phù hợp lê lạc lại thay đổi lục soát điều kiện có thể là đồng thời không có tìm được mặt khác phù hợp hiện tượng di vật mạc linh liền nghĩ tới hồng sắc đầu cân nó đại giới có khả năng bao trùm l ê lạc lời nói dối loạn để nàng khôi phục bình thường cái này chẳng phải chứng minh hát tháp là một loại thân phận nhận biết và mẹo càng nghĩ càng mơ hồ mạc linh cảm thấy vẫn là chính mình nắm giữ tin tức quá ít cha tìm không có kết quả về sau l ê lạc lại mang mạc linh hướng về rời xa hát tháp phương hướng đi một đoạn thời gian nhưng mà đeo lên khăn chùm đầu l ê lạc vẫn là không cách nào đi ra hát tháp pha vi khăn chùm đầu hình như cũng đúng loại này quỵ đả tường hiện tượng không có biện pháp càng nghĩ trước mắt chỉ có một cái biện pháp hướng về hát tháp h đã nhưng đã miễn dịch loại này và mẹo vẫn là tiến vào hát tháp đi tìm tòi hư thực tốt thương lượng qua phía sau hai người quyết định không tải thoát đi hướng về hát tháp nội bộ xuất phát rất nhanh cùng loại đá san hô đồng dạng màu đen tiểu tháp liền xuất hiện ở mạc linh tầm mắt bên trong cùng trên hình ảnh miêu tả đồng dạng nơi này s ắ c thực sinh cơ bừng bừng đủ kiểu thực vật tại lỗ trong động lớn lên còn có vô số tiểu động vật tại trong tháp khe hở xuyên qua những này động thực vật đều thoạt nhìn vô cùng bình thường hoàn toàn không có chỗ dị thường l ê lạc thậm chí tìm ra hát tháp phụ cận sinh vật kho số liệu cùng những này động thực vật một so sánh không quản là bên ngoài vẫn là hành động đều hoàn toàn đối、nên. đối động thực vật không có có ảnh hưởng đây là một loại nhằm vào nhân loại vật mèo sao vẫn là nói nhằm vào có lời nói sinh vật vật mèo mang theo nghi vấn hai người tiếp tục đi tới xuyên qua trong tháp khe hở rất nhanh liền đi tới một bức cao tường trước mặt đây là cái kia mạc linh tầm mắt nhận hạn chế thấy không rõ cái này cao tường biên giới nhưng hắn phát hiện l ê lạc đã ngẩng đầu lên đây chính là hát tháp mạc linh bừng tỉnh đại ngộ cái này hát tháp quá mức cao lớn lấy về phần mình chỉ có thể nhìn thấy nó một bộ phận cho nên mới sẽ tưởng rằng một bức tường cái này trên tường lỗ thủng cũng vô cùng rộng rãi một mực hướng bên trong kéo dài Cách không được có thể xem như trạm giám sát cái này nội bộ không gian đầy đủ lớn mạc linh còn nhìn thấy dấu vết con người một chút màu trắng bạc kim loại chế bàn đạp gác ở lỗ trong động gập g ầ n địa phương còn có một chút t r ê n lệch độ cao khá lớn l ỗ t h ủ n g bên ngoài bị khung một bộ cái thang đây đều là thuận tiện nhân loại thông hành cơ sở nhưng mạc linh tại nơi này lại không có nhìn thấy nhân loại l ỗ t h ủ n g bên ngoài còn có cùng loại với trạm gác đ ỉ n h kiến trúc một chút tận nấp địa phương còn thiết trí giám sát nhưng cái đình bên trong cũng không có người giám sát cũng không biết có phải hay không là vận chuyển bình thường người đều đi đâu rồi tìm tới một cái rộng rãi l ỗ thùng l ê lạc dọc theo cái thang đi tới người nơi này công vết tích càng thêm rõ ràng rộng rãi đường dành cho người đi bộ một mực hướng bên trong kéo dài đường dành cho người đi bộ bên cạnh còn có từng hàng đèn chiếu sáng cỗ thế nhưng tự hồ là bởi vì không người giữ gìn những n à y đèn đón có một ít đã hư mất lê l ạ cẩn c thận từng ly từng tí dọc theo đường dành cho người đi bộ hướng bên trong đi đến phát hiện càng đi vào trong không gian càng lớn theo lỗ thủng không gian tăng lớn nhân loại kiến thiết vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng một chút giản dị phòng ốc xuất hiện tại hai bên đường từ bố trí đến xem hẳn là xem như phòng chứa sử dụng một chút là để vũ khí bất quá bên trong vũ khí đều không thấy chỉ còn lại một chút bỏ hoang linh kiện. Đồ đồ trừ có có cái ó đó ra chính là một chút sinh hoạt vật tư phòng chứa đồ những vật này cũng hoàn hảo không chút tổn hại để ở chỗ này không có người lấy đi chỉ có vũ khí biến mất mặc linh có dự cảm không tốt đây là một loại rất nguy hiểm điềm báo nói do nơi này mọi người vô cùng gấp đáp chỉ có thể rời đi vũ khí lại có lẽ nói chỉ đủ thời gian cầm vũ khí lên phản kháng m ạ c linh lại nghĩ không thông nếu như chỉ là lời nói và mẹo những người ở nơi này vì sao lại cầm vũ khí lên bọn họ tính toán công kích cái gì đâu lê lạc đầy mặt cảnh giác đi thẳng về phía trước đi tới một mảnh trống trải l ỗ thùng chỗ giao giới nơi này liên thông xung quanh tất cả thông đạo xem như là một cái điểm tụ tập mở ra màn hình điện tử trên bản đồ biểu thị phía trước là một cái quảng trường là ban đầu đi tới hát tháp đám người định cư địa phương quả nhiên còn chưa tới đạt trung ương liền đã thấy r ầ m dạp chẳng trị kiến trúc nơi này kiến trúc phân loại từ kết cấu bên trong đến xem hẳn là nơi ở những này nơi ở tường ngoài bên trên có thể nhìn thấy lặp lại xây dựng thêm vết tích hẳn chậm người là mọi dãi trong ừ lâm mà thời tạo t phòng cải đến. ốc phòng cơ sở đều vô cùng đầy đủ bao gồm tủ lạnh cùng các loại đồ làm bếp đều cái gì cần có đều có mạc linh thậm chí còn chứng kiến từ trước đến nay thủy hệ thống cùng tập trung sửa ấm hệ thống đường ống tựa hồ là trải qua thống nhất quy hoạch mạc linh còn tại khu dân cư dưới mặt đất nhìn thấy lợi dụng thiên nhiên lôi thủng kết nối mà thành công thoát nước cái này đã không thể xem như là một mảnh lâm thời kiến trúc hoàn toàn chính là vì trường kỳ ở chuẩn bị khu vực bất quá những này rõ ràng là vì trường kỳ ở khu nhà ở bên trong vẫn là không có người trong phòng trên bàn bày ra đồ ăn đã hoàn toàn biến chất tựa như là ở tại nơi này người đột nhiên vội vàng rời đi cái gì cũng không có chuẩn bị những n à y phòng ố c cũng vô cùng hoàn hảo không có từng chịu đựng cái gì công kích đến cùng đi đ â u rồi hai người xuyên qua phòng ố c ở giữa con con quấn quấn hẻm nhỏ hướng về phía trước quảng trường đi đến đúng lúc này phía trước chuyển đến đám người âm thanh l ê lạc vô cùng cẩn thận cũng không có vội v ã t ớ i gần mà là lại lần nữa lấy ra một cái thăm dò thiết bị cẩn thận từng ly từng tí điều khiển nó bay tới đằng trước tham dò thiết bị chui qua chật hẹp đầu hẻm đi tới trên quảng trường màn hình điện tử bên trên một màn nháy mắt để hai người đều nín thở đây là đang làm gì một đoàn liệt nhân bên trong mặt phổ biến chiến đấu phục thế nhưng bên ngoài lại mặc lên một thân rộng lớn chế tạo trường bảo rõ ràng có thể mượn nhờ thiết bị chiếu sáng thế nhưng những người này mà lại muốn nâng bó đuốc đem quảng trường chiếu đến đ ỏ bừng tựa như một loại nào đó tông giáo tế tự hiện trường một vị cao lớn liệt nhân mặc trường bảo đứng tại quảng trường đ à i cao bên trên bô bô nói gì đó tình cảm dạng dào thế nhưng các loại quen thuộc từ ngữ tạo thành câu nói lại không có chút ý nghĩa nào mạc linh đột nhiên ý thức được người này lời nói bị bóp méo đại cao bên trên trường bảo nhân mỗi nói một câu người phía dưới bày liền g e o hò một tiếng nâng bó đuốc lắc tới lắc lui tích cực hưởng、ứng. những cái kia hưởng ứng lời nói cũng căn bản nghe không hiểu mạc linh cẩn thận nghe một lần phát hiện những cái kia câu nói cũng là từ các loại văn tự hôn tạp mà đến từng chữ đều biết rõ có ý tứ gì nhưng tổ hợp lại hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế lại là lời nói dối loạn thế nhưng mạc linh nhìn xem màn hình điện tử đột nhiên ý thức được cái này lời nói dối loạn khả năng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt những này trường bào nhân thế mà lẫn nhau ở giữa nghe hiểu được cũng chính là nói những người kia thay thế về sau từ ngữ là hoàn toàn giống nhau cho nên bọn họ ở giữa tương đương đổi một cái từ ngữ câu thông ý tứ căn vốn không có phát sinh thay đổi nếu có hai người đều đem khăn mặt xem như điện thoại ý tứ vậy bọn hắn ở giữa liền không có bất kỳ cái gì giao lưu c h ứ ớ n g ạ i chương một trăm m ư ơ i sáu trốn đông trốn tây chương một trăm m ư ơ i sáu trốn đông trốn tây chính tự hỏi đám người bên trong đột nhiên có bạo động mấy vị trường bảo l i ệ p nhân phát ra ý nghĩa không do gầm thét cầm bó đ u ố c hướng về quan sát đánh giá thiết bị phóng đi bị bọn họ phát hiện mặc dù không biết những n à y trường bảo l i ệ p nhân là thế nào phát hiện lê lạc quả quyết bỏ qua cái kia quan sát đánh giá thiết bị hướng về ngõ nhỏ phía sau t ố i lui nhưng mà những n à y trường bảo liệt nhân lại không chút hoang mang vây ở đầu hẻm ngay sau đó bọn họ một người trong đó đột nhiên hô to một tiếng một cái kỳ quai âm tiết tử trong miệng truyền ra ngay sau đó trên người hắn liền toát ra một đạo phù văn cái kia phù văn hóa thành một cái đen nhánh kim đồng hồ chỉ hướng lê lạc vị trí cái này đen nhánh kim đồng hồ một mực phiêu phụ tại phóng ra người đ ì n h đầu kim đồng hồ tạo ra về sau trường bào liệp nhân bọn họ liền nâng bó đ u ố c hướng trong ngõ nhỏ vào tới đó là cái gì di vật tiếng bước chân càng ngày càng gần cái kia đen nhánh kim đồng hồ hình như có khả năng tinh chuẩn tìm tới lê lạc vị trí hoàn toàn không cách nào chạy trốn mà còn bọn họ đối với khu dân cư hết sức quen thuộc lập tức liền chia vài nhóm người, đối lê lạc bao vây bước chân cũng bắt đầu tại bốn phía v ă n g lên mạc linh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị một chút trường bảo nhân đã tiến vào tầm mắt của hắn bọn họ đều một tay cầm bó đuốc một tay cầm vũ khí kẻ đến không thiện đang định phát động công kích phụ cận một cái cống thoát nước lưới che lại đột nhiên mở ra một cái kỳ quái lặn đầu khôi xông ra địch nhân mạc linh vừa định truyền tống liền nghe đến cái này mang theo lặn đầu khôi người đối lên lạc tê u một câu đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như xương nghe hiểu được ngươi liền đến thanh âm kia tựa như là người ở trong nước nói chuyện âm xác hết sức kỳ quái nhưng ý tứ hoàn toàn nghe hiểu được đây là một người bình thường lặn đầu khôi kêu xong sau liền n g ả y xuống lê lạc xứng sờ một hồi phía sau vội vàng hướng về cái kia cống thoát nước phóng đi đi tới lưới tre bên cạnh phía sau lê lạc cũng không có trước n g ả y xuống mà là đem bên cạnh lưới tre cũng kéo ra mở rộng không gian để mạc linh trước đi xuống phương khối bay xuống về sau nàng khôi phục lại lưới tre tại trường b à o liệp nhân đến trước khi đến trốn đến trong cống thoát nước đi theo ta lặn đầu khôi hướng lê lạc hô hắn vây vây tay sau đó liền chạy hướng cống thoát nước một chỗ khác theo thật sát mạc linh mới phát hiện cống thoát nước rắc rối phức tạp bởi vì là hoàn toàn lợi dụng hấp t h á p nguyên bản lỗ thủng chế thành cho nên nơi này đường đi hoàn toàn không có quy luật những n à y lỗ thủng mặc dù không hơn phương khu nhà ở trống trải nhưng cũng đầy đủ mấy người đồng thời thông hành khu dân cư ánh đèn xuyên thấu qua lưới t r e chiếu rọi đến trong lỗ thủng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem đường thấy rõ ràng mà còn tựa hồ là bởi vì trường kỳ không sử dụng cái này cống thoát nước đã hoàn toàn khô cạn lần đầu khôi mấy bước lại quay đầu đem l ê n lạc đưa đến một cái thẳng đứng lỗ thủng phía trước đi xuống bọn họ truy tung có khoảng cách hạn chế nói xong hắn liền không chút do dự nh lê lạc do dự một chút hướng phía dưới nhảy xuống mạc linh cũng theo sát mà xuống một trận hắc cám sau đó mạc linh mới phát hiện chính mình đáp xuống một mảnh đầm sâu phía trên đầm nước vô cùng trong suốt ánh mặt trời từ lỗ thủng xuyên xuyên thấu vào mấy đạo quang trụ chiếu sáng m ộ n phía một chút cứng c ỏ i thực vật mượn nhờ những n à y ánh mặt trời cùng trình độ tại đầm sâu bên cạnh sinh trường có một phen đặc biệt sinh cơ l à n đầu khôi đã đứng ở bờ đầm trên hòn đá cầm chính mình màn hình điện từ vùng nước khoảng cách này hẳn là đủ bọn họ tìm không được ngươi hắn đối với còn ở trong ao lê lạc an ủi lê lạc chầm rãi bơi tới bên bờ từ túi sách bên trong lấy ra một khối b ọ t biển hình dáng màu vàng khối nhỏ thả tới trên quần áo nháy mắt đem ướt đ ấ m y phục hút khô cho ta đến một khối lặn đầu khôi đi đến lê lạc trước mặt chia đều mở tay ra cầm tới b ọ t biển khối phía sau hắn cũng không có hút chính mình y phục mà là đem màn hình điện tử bên trên nước hút khô bắt đầu tại phía trên ghi chép thứ gì thoạt nhìn phi thường nghiêm túc mặc linh cái này mới chú ý tới cái này lặn đầu khôi mặc nhân viên nghiên cứu thường xuyên áo khoác trắng nhưng lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm nhưng hắn hoàn toàn không để ý màn hình điện tử bên trên hắn tựa hồ tại kỹ càng ghi ch một chút cũng không có lời nói dối loạn cảm giác viết xong sau hắn nhìn hướng lê lạc lạnh nhặt nói từ tiến vào hát tháp thời gian đến xem ngươi vốn nên đã nhận đến hát tháp bóp méo thế nhưng ngươi còn nghe đến hiểu ta nói gì là có phòng ngừa vặn vẹo phương pháp a lê lạc gật gật đầu lần đầu khôi cầm màn hình điện tử hoán đổi một cái văn kiện lại bắt đầu ghi chép lên lê lạc tình hình giống như là một vị bác sĩ đồng dạng cùng lê lạc nói chuyện với nhau vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh ta vẫn còn muốn đối ngươi làm một chút kiểm tra có thể chứ tại được đến lê lạc đồng ý phía sau lần đầu khôi bắt đầu hỏi vấn đề đề thứ nhất danh từ đề mời tuyển ra không phải động vật một cái tuyển chọn a hổ su ma cha b mẹo c quặn d h e o cao cổ vô cùng đơn giản vấn đề l ê n lạc nhanh chóng trả lời đi lên l à n đầu khôi cũng gật gật đầu tiếp tục hỏi thăm đề thứ hai động từ đề mời tuyển ra không phải động tác một cái tuyển chọn a lam b nhảy c uống d đánh đề thứ mười cũng là cuối cùng một đề mời nói ra mấy cái bốn chữ đều là không đồng t h à n h pha thành ngữ l ê n lạc suy nghĩ một chút hồi đáp phi cầm tẩu thú sân trùng thủy phước tinh t h à n sợ trí l hắn, hắn quả quyết tự chứng nhận hành động cũng bỏ đi liên lạc hoài nghi nhưng hắn tựa hồ còn không thỏa mãn hiện tại ngươi có thể cho ta hỏi một vài vấn đề chứng minh ta không có bị bóp méo nghe đến yêu cầu của hắn lê lạc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lại lắc đầu không cần thiết ta ngươi hỏi vấn đề đã có thể chứng minh nhưng bạch chu lại vô cùng để ý điểm này hắn cô chấp hướng lê lạc nói nhất định phải đặt câu hỏi ít nhất một vấn đề đây là tín nhiệm lẫn nhau căn bản tại hắn kiên định ngữ khí bên dưới lê lạc nhớ tới phía trước mạc linh đối nàng kiểm tra vì vậy gõ gõ phương khối mạc linh một cái minh bạch có ý tứ gì đem màn hình điện tử truyền ra ngoài bạch chu nhìn thoáng qua quả quyết hồi đáp dê g ó tù đáp đúng ngay đến lê lạc khẳng định bạch chu rõ ràng buông lòng rất nhiều tựa hô cũng đối với mình trả lời vấn đề cao hứng phi thường hắn vô v nói hát tháp bên trong cuối cùng có một cái bình thường nhân loại ta còn tưởng rằng toàn bộ đều bị bóc méo lê lạc lại phát giác hắn lời nói bên trong hơi có vẻ kỳ quái miêu tả bình thường nhân loại chính ngươi không phải liền là sao bạch chu bị lê lạc lời nói đến mức xứng sở sau đó lại vung vung tay ta mặc dù cũng không có bị bóc méo nhưng ta không phải là nhân loại ta là ngư nhân tại lê lạc khiếp sợ trong ánh mắt bạch chu kéo ra lặn đầu khôi phía trước phòng hộ lộ ra một cái cửa sổ thủy tinh cửa ra vào từ thủy tinh chế cửa sổ bên trong liền có thể nhìn thấy mặt của hắn ngươi nhìn ta là ngư nhân muốn chờ trong nước lê lạc nhìn vào bên trong đó là một cái ngâm ở trong nước mặt người mặc dù bởi vì đầu khôi bên trong có nước trải qua chiết xạ thoạt nhìn vô cùng kỳ quái nhưng không cách nào phủ nhận đó chính là người bình thường mặc linh cũng bị bạch chu lời nói kinh hài đến trước đó mặc linh liền c ẩ n thận tra xét bạch chu đầu khôi nội bộ phát hiện chính là cái ngâm trong nước người hắn chỉ cảm thấy đây là cái gì di vật đại giới ngâm trong nước liền có thể phòng ngừa và mẹo lúc ấy mạc linh suy đoán khả năng là trường hợp này nhưng bây giờ hắn lại nói chính mình là ngư nhân lúc này b ạ c h chu đột nhiên nhìn một chút màn hình điện tử bên trên thời gian nên đổi nước hắn đi tới bờ đầm nước đem chính mình lặn đầu khơi l ấ y xuống nước rầm rầm chạy ra một gương mặt thanh tú lộ ra mặc dù tràn đầy râu rịa hơi trắng bệnh nhưng quả thực chính là một tên nhân loại da của hắn cũng không có bởi vì trường kỳ ngâm sưng vụ tựa như là vừa vặn bơi xong trừ mang theo một điểm g i ọ t nước bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác nhau bất quá lúc này hắn lại kìm nén bực bội đem miệng ngậm quá chặt chẽ trên mặt cũng bởi vậy có chút phím hồng hắn một bên kìm nén bực bội một bên lung lay chính mình lặn đầu khôi đem bên trong nước đều lay động sạch sẽ ngay sau đó lại đem đầu khôi thả tới nước trong đàm để trong suốt đầm nước tiến vào đầu khôi chờ lặn đầu khôi gắn xong đầm nước sau hắn một dùng sức đem đầu khôi đeo vào trên đầu mình thừa dịp nước còn không có chảy ra hắn đem đầu khôi vặn chặt sau đó ở trong nước miệng lớn hô hấp rất dài thời gian không đổi nước có chút không quen mặc linh đã nhìn trận mắt h ố t mồm quá kỳ quái rõ ràng là cái nhân loại lại nhất định phải nói chính mình là ngư nhân ta nghĩ trao đổi một cái tin tức có thể nói cho ta ngươi chống cự vặn vẹo thủ là sao bạch chu do hỏi tại được đến mạc linh đồng ý phía sau lê lạc đem hồng sắc đầu cân nguyên lý nói cho bạch chu hắn sau khi nghe xong nhẹ gật đầu nhận rõ bản thân năng lực sao cái này cùng ta suy đoán đại khái giống nhau hát tháp là tại đối thân phận nhận biết tiến hành và mèo không chỉ là lời nói nghe đến cái này lê lạc không kịp chờ đợi hỏi ngươi cũng là lợi dụng khóa chặt thân phận nhận biết phương t h ứ c sao không phải bởi vì ta là ngư nhân có thể miễn dịch và mèo bạch chu nghiêm túc giải thích nói thế nhưng ngươi chính là bình thường nhân loại đang nói lê lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì đối bạch chu hỏi ngươi di vật là cái gì bạch chu chỉ chỉ chính mình lặn đầu khôi Có c mãi mãi phá. đây cũng là một loại thân phận khóa chặt nhưng lại sẽ đem mình thân phận khóa chặt làm một con ngư nhân bạch chu cũng nhìn thấy màn hình điện tử bên trên di vật tin tức nhưng lại không thèm để ý chút nào phía trên này viết là sai ta vốn chính là ngư nhân hắn còn cùng l i ê lạc giải thích từ bản thân bị hiểu lầm ngư nhân bạch chu vốn là thâm viên tầng ba một cái ngư nhân sinh hoạt tại vô tận lớn trong biển nhưng là vì một tràng phong bạo hắn thoát ly tộc đàn giới đi tộc quần ngư nhân rất khó sinh tồn bạch chu muốn tìm được trở về tộc quần phương pháp có thể là phong bạo quá mức mãnh liệt hắn thậm chí cũng không biết chính mình bị đưa tới nơi nào thâm viên tầng ba vô cùng nguy hiểm khắp nơi đều là đáng sợ đại dương cự thú các loại hòn đảo bên trên còn có k tốt tại bọn họ ngư n h â n tộc là miễn dịch và mèo cho nên bạch chu vẫn luôn tại hòn đảo phụ cận chuyển kéo dài hơi tàn nhưng tiệc vui trong tàn hắn ngộ nhập một tràng đại dương ngực dòng chờ đến lấy lại tinh thần đã đạt tới thâm viên tầng hai vô tự xa khâu cái này có thể muốn bạch chu mệnh vô tự xa khâu tại ngư n h â n tộc trong mắt chính là tử vong c ấ m khu thậm chí so đấy thâm viên còn kinh khủng hơn thế nhưng hắn vận khí vô cùng tốt không bao xa chính là hát tháp hắn tại hát tháp phía trước té xịu chờ hắn tỉnh lại đã mang theo lặn đầu khôi nằm tại hát tháp phòng y tế trên giường bệnh một đám nhân viên nghiên cứu đang tò mỏ mà nhìn chằ n g ư ơ i còn tốt chứ bọn họ thế mà biết chính mình danh tự bạch chu có chút giật mình bất quá đây là thâm uyên tất cả đều có khả năng có lẽ là cái gì cha xét thân phận gì vật ta còn tốt nên nói ra câu nói này bạch chu mới ý thức tới không thích hợp vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu nhân loại lời nói hơn nữa còn có thể trả lời chúng ta tại h tháp t bên ngoài phát hiện té xịu ngươi mang theo cái này đầu khôi phía trước có chuyện gì phát sinh sao nhân viên nghiên cứu quan tâm hỏi không phải là các ngươi đeo lên cho ta sao bạch chu có chút kỳ quái nhưng những người này c ứ mình hình như đối với chính mình cũng không có thành kiến vì vậy hắn liền đem chính mình kinh lịch nói cho bọn họ nhân viên nghiên cứu một bên nghe lấy bạch chu kinh lịch một bên lộ ra biểu tình c ổ q u á i lại hỏi một vài vấn đề phía sau bọn họ mới đối bạch chu nói ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta có vấn đề gì đều có thể cùng vị y tá này nói ngươi di vật tin tức đã ghi chép hoàn tất giải thích cho ngươi ngươi hẳn là cũng sẽ không tin tưởng ngươi có nghi vấn lại tìm ta đi nhân viên nghiên cứu cho hắn đầu khôi chụp cái ảnh mạnh liền rời đi di vật bạch chu sờ lên chính mình lặn đầu khôi tựa hồ minh bạch cái gì ta hiểu cái này đầu khôi có thể để cho ta cùng nhân loại bình thường câu thông còn có thể hoàn toàn lý giải nhân loại hành động tại ngư n h â n tộc di vật cũng là một kiện rất vật hiếm hoi bạch c h u bởi vậy vô cùng hưng phấn có thể là hưng phấn sau đó hắn lại bắt đầu sợ lên đại giới là cái gì đúng lúc này hắn nhìn thấy giường bệnh một bên trên b à n tầm gương cái kia đầu k h ô i nội bộ liền một cái hoàn toàn xa lạ nhân loại gương mặt đại giới chính là để ta b ề ngoại biến thành nhân loại sao nhân loại thật là xấu xí bất quá trước mắt để nói cái này di vật năng lực vừa vặn cứu hắn một mạng thuộc về là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi những này nhân loại cũng không có bởi vì hắn là ngư nhân đối hắn sinh ra thành kiến ngược lại còn cứu hắn nhân loại thật là thân m ậ ta t ta thích nhân loại hắn tại trước gương nghe răng trận mắt kỳ quái hành động đem bên người tiểu hộ sĩ dọa cho phát sợ hắn gái này mới chú ý tới bên cạnh có người vội vàng nói lời xin lỗi ta cảm giác ta đã khôi phục không sai bịt lắm ngươi có thể mang ta đi thâm viên tầng ba sao bạch chu nghiêm túc đối tiểu hộ sĩ nói tiểu hộ sĩ đầu tiên là xương sở sau đó liền điên cuồng lắc đầu vì cái gì không được có phải là nơi này muốn thu tiền bạch chu đột nhiên ý thức được chính mình đã không phải là tại ngư nhân tộc bên trong phía trước hắn nghe trong tộc trưởng bối nói qua nhân loại xã hội rất phức tạp bất cứ chuyện gì đều phải tốn một loại kêu tiền đồ vật trường bối đôi hắn nói nhân loại là một loại rất lợi hại chủng tộc bọn họ dùng tiền loại này đồ vật xem như đại giới sau đó để tài nguyên cấp tốc lưu thông bọn họ đem cái này gọi là đồng dạng vật ngang giá thật sự là kinh người sáng tạo bạch chu hiện tại còn quên không được trường bối lúc ấy hướng tới ánh mắt nhân loại có thể thật vĩ đại a bất quá hiện tại đáng sợ nhất là hắn không có tiền bạch chu kéo một cái tiểu hộ sĩ gấp áo nghiêm túc hỏi chỗ nào kiếm tiền nhanh chương một trăm mười tám dối loạn điềm báo chương một trăm mười tám dối loạn tại tiểu hộ sĩ、si、giới thiệu bạch chu thành đội chữa bệnh bảo tiêu tại đội chữa bệnh ra ngoài thời điểm bảo vệ bọn họ bạch chu lúc này cũng phát hiện chính mình di vật đại giới tựa hồ là vĩnh cửu cho dù lấy xuống đầu khôi cũng sẽ không biến trở về xoáy khí ngư nhân ai nhân loại quá xấu xí loại này bộ dáng làm sao về ngư nhân tộc liên tính trở về cũng sẽ không được công nhận a bất quá nhập ra tùy tục bạch chu dứt khoát liền tại hát tháp ở lại sau đó mỗi ngày đi theo tiểu hộ sĩ、si、học tập các loại nhân loại tri thức ngươi không muốn đi theo ta tiểu hộ sĩ、si、tức giận đối theo sau l ư n g bạch chu nói ta muốn đi xuất thủ thuật thế nhưng bọn họ để ta có vấn đề liền hỏi ngươi bạch chu đem tay đặt ở đầu khơi bên trên không biết làm sao giải thích nói tiểu hộ sĩ thở dài sau đó mới chậm dần n g ữ khí ngươi đ ợ i ta ra đi vì vậy bạch chu liền tại bên ngoài phòng phẫu thuật chờ một đêm sáng sớm hôm sau tiểu hộ sĩ m ệ t m ỏ i từ trong phòng phẫu thuật đi ra mới nhìn đến vẫn cứ trên ghế ngồi nghiêm chỉnh bạch chu ngươi không buồn ngủ sao nàng có chút t ứ c giận ngư nhân không cần đi ngủ trầm mặt một lát tiểu hộ sĩ mới ngồi đến bên cạnh hắn nói ngươi ngày hôm qua muốn hỏi gì hỏi đi bạch chu lấy ra một hộp trô liếp đưa cho tiểu hộ sĩ không có gì chúng ta đơn vị phát cái này ngư nhân ăn không được sẽ trúng độc đưa cho ngươi nói xong bạch chu liền đứng người lên rời đi bệnh viện tại hát tháp sinh hoạt đoạn này thời gian bên trong bạch chu cũng thử qua chứng minh chính mình là ngư nhân nhưng đều không có người tin tưởng hắn về sau một đoạn thời gian hắn còn vo nói chữ gia nhập bệnh viện nghĩ dựa vào chính mình cố gắng từ sinh vật học bên trên chứng minh chuyện này có thể là còn không có chứng minh hát tháp v ặ n v ẹ o liền xuất hiện bạch chu chỉ vào màn hình điện tử cùng l ê lạc dựa vào lý lẽ biện luận ngươi không cần nhìn cái tia di vật ghi chép ta cùng bọn họ nói rất nhiều lần đây là sai có thể là bọn họ cũng không tin lê lạc cũng đành chịu gật đầu thừa nhận hắn chính là ngư nhân lại cùng hắn đi tranh luận chuyện này căn bản không có ý nghĩa trước mắt trọng yếu nhất chính là hát tháp và mẹo n g h e xong hắn giải thích mạc linh cũng coi như biết hắn vì cái gì không có bị hát tháp ảnh hưởng đối với bạch chu mà nói hắn cũng cùng phía trước châm thư thạch l ầ m những cái tiêu u linh đồng dạng đối thân phận của mình nhận biết hoàn toàn quá chặt căn bản là không có cách bị thay đổi xem ra cái này đích x á c là một loại nhằm vào thân phận và mẹo mạc linh nghĩ thầm chỉ bất quá vì sao lại dẫn đến lời nói hôn luận đâu chẳng lẽ đây chỉ là một loại điểm báo lê lạc cũng đoán được điểm này hướng bạch chu hỏi thăm hát tháp bên trong đến cùng phát sinh cái gì bạch chu tại màn hình điện tử bên trên tìm ra bản thân ghi chép cùng liên lạc chia sẻ mới vừa lúc bắt đầu loại này vặn vẹo cũng không có như thế cấp tốc hát tháp c h ạ m giám sát tại trong mắt rất nhiều người chính là một cái an ổn cảng cho dù không cần đi di tích mạo hiểm cũng có thể dựa vào một chút sinh hoạt kỹ năng tại thâm viên bên trong sống sót an toàn lại ẩn ấ p còn có đủ kiểu sinh thái hệ thống cho dù ngày nào công tác mệt mỏi tùy tiện tìm một cái lỗ thủng cũng có thể nhìn thấy kỳ dị tự nhiên cảnh quan an ủi thể sát tinh thần bất quá h h á p càng cao lại càng nguy hiểm cho nên nhân loại căn cứ đều tại dư sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì đi lên chỉ có một ít làm thuê cho nghiên cứu sở chuyên nghiệp l i ệ p nhân tiểu đội sẽ chuyên môn lui tới tại hát tháp châu cao thu thập hy hữu sinh vật hàng mẫu ban đầu và mẹo l i ề n xuất hiện tại những n à y từ hát tháp châu cao trở lại trạm giám sát l i ệ p nhân trong tiểu đội bình thường một ngày một chi l i ệ p nhân tiểu đội thắng lợi trở về đi tới trạm giám sát kiểm tra điểm đám vệ binh thông lệ đối với bọn họ tiến hành khử trùng cùng kiểm tra đo lường tất cả bình thường binh sĩ gặp dẫn đội vị này đội trưởng là vị người quen vì vậy thuận miệng hỏi một câu lần này thuận lợi sao đội trưởng nghe vệ binh lời nói lại đầy mặt nghĩ hoặc không có trả lời vệ binh cũng không có để ý tiếp tục kiểm tra tiểu đội mang về hắn mẫu phát hiện không có có dị dạng phía sau xua tay để bọn họ mau chóng thông qua nhìn thấy vệ binh cho phép thông qua động t á c tay đội trưởng quay đầu đối với sau lưng đồng đội hô học thập ngay sau đó các đội viên cũng lớn tiếng đáp lại nói đi ngủ chờ đội trưởng xoay người muốn đi vào lúc phát hiện không hợp lý vệ binh cuối cùng ngăn cản hắn bây giờ hoài nghi các ngươi tiểu đội có vấn đề ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến nhưng đáp lại hắn vẫn là đội trưởng nghi hoặc ánh mắt lúc này vệ binh mới ý thức tới tình huống có thể do、so、chính mình tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn hắn vội vàng báo lên dị thường Chi trải i đội bởi cái điểm. hoài nghi là một loại nào đó không biết ể u chuyên đưa đến đó một một này cũng môn Bọn nào không bệnh. là vậy ly cách bị bị t họ qua kiểm tra trạm giám sát bác sĩ rất nhanh liền phát hiện tiểu đội thành viên lời nói hệ thống đã hoàn toàn dối loạn bọn họ từ ngữ hoàn toàn bị thay thế thành một cái khác ý tứ hoàn toàn khác biệt từ ngữ cả hai hoàn toàn không có liên hệ hoàn toàn ngẫu nhiên không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói thế nhưng những này tiểu đội đội viên ở giữa lại có thể trôi chảy giao lưu không có ngăn cách trừ cái đó ra những đội viên này thân thể liền không có mặt khác gì thường vẫn là nhảy nhót tư mừng cùng người bình thường không có khác nhau Chữa bọn họ chỉ p là dựa theo ngày trước con đường đến hát tháp chỗ cao sau đó tìm tới mục tiêu sinh vật thu thập hàng mẫu về sau liền trở về trên đường đi không có gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không có tình huống dị thường phát sinh tiểu đội mang về sinh vật hàng mẫu trải qua kiểm tra đo lường cũng không có mang theo không biết vi khuẩn cùng virus chữa bệnh nhân viên suy đoán bọn họ khả năng là bị một loại nào đó phạm vi tính hiện tượng di vật ảnh hưởng tới để bọn họ trước tập trung ở nhìn xem có thể hay không theo thời gian khôi phục bình thường cứ như vậy qua vài ngày một ngày sáng sớm một vị nhân viên quét dọn nhân viên như thường lệ đem đồ ăn đưa đến tiểu đội ở trong phòng trợ giúp bọn họ thu thập xong rắc rưởi quét dọn vệ sinh tất cả thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ nhưng rời đi lúc một vị đội viên lại cùng hắn nói một tiếng cảm ơn không quan hệ nhân viên quét dọn nhân viên bình tĩnh trả lời chờ hắn khử trùng xong xuôi đi ra cách ly điểm cửa lớn mới đột nhiên ý thức được không thích hợp hắn vội vàng xông về cách ly điểm bên trong nhắc nhở ngay tại trực ban bác sĩ những cái kia nhận đến vặn vẹo người thật giống như khôi phục ta vừa vặn có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện thế nhưng cái này gã bác sĩ lại nhìn xem chính mình màn hình điện tử như có điều suy nghĩ hắn cầm màn hình điện tử hai tay càng thêm run dậy liều mạng lật lên giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật người đã nghe chưa cái kia tiểu đội khôi phục loại kia vặn vẹo hẳn là có thời gian hạn định tính ngươi nhanh đi kiểm tra một chút nhân viên quét dọn nhân viên vội vàng nhắc nhở nhưng bác sĩ lại cầm lấy màn hình điện tử nâng đến trước mặt hắn phía trên là một đoàn lộn s d ầ m d ạ m chẳng chịt từng chữ đều nhìn hiểu thế nhưng tại nhân viên quét dọn nhân viên trước mặt tựa như một đống loại mã không phải bọn họ khôi phục là chúng ta cũng bệnh chương một trăm m ư ơ i chín lan tràn sai lầm chương một trăm m ư ơ i chín lan tràn sai lầm chúng ta cũng bệnh nhân viên quét dọn nhân viên nhìn hướng màn hình phía trên từ ngữ sắp xếp tổ hợp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn lúc này còn có chút không rõ vì cái gì phía trên này c h ữ đều loạn chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng thiết bị điện tử nhưng bác sĩ lại nghiêm túc nói thiết bị điện tử không có vấn đề là chúng ta xảy ra vấn đề hắn cấp tốc tiếp thông cảnh vệ đứng muốn lên báo tình huống uy là cảnh vệ đứng sau là cách ly điểm nơi này xảy ra vấn đề ta hoài nghi chúng ta đã bị vặt mèo nhưng nói đến một nửa hắn ý thức được không thích hợp trở mặc cảnh vệ đứng nhân viên lễ tân nghe đến bác sĩ không nói liền vội vàng hỏi uy bác sĩ ngươi mời nói tiếp bác sĩ yên lặng nhìn xem điện thoại ấn phím bên trên chính mình đã không quen biết chữ số đối bên kia nghiêm túc nói hiện tại ta muốn nói sự tình rất trọng yếu mời thông báo toàn bộ h tháp t trạm giám sát cư dân tìm tới phụ cận văn tự nếu như phát hiện nhìn không hiểu lập tức báo cáo bên kia nhân viên lễ tân nghe đến bác sĩ lời nói cũng không nói chuyện sau một lát nhân viên lễ tân âm thanh cũng run dày lên hắn đại khái là minh bạch minh bạch cao nhất cấp bậc cảnh giới kèm theo nhân viên lễ tân hô to điện thoại g i ậ t máy lúc này nhân viên quét dọn nhân viên đứng bên người cẩn thận từng ly từng tí đối bác sĩ nói không sai à loại kia vạn vẹo có khả năng ảnh hưởng ngoại giới văn tự liên thiết bị điện tử bên trên cũng bị ảnh hưởng bác sĩ lúc này đã vô cùng gấp gáp sinh khí nói là chúng ta vấn đề không phải văn tự vấn đề khác nhau ở chỗ nào đâu nhân viên quét dọn nhân viên nhỏ giọng thầm nói hắt tháp vạn vẹo ngay tại lan tràn Cả một đoạn thời gian về sau toàn bộ hát tháp trạm giám sát liền đã lâm vào hỗn loạn bên trong quân chúng bắt đầu loạn xạ suy đoán lòng người bàng hoàng tại là vì yên ổn dân tâm trạm giám sát quang phương thông báo tất cả mọi người đi tới khu dân cư quảng trường tổ chức một trảng hồi báo sẽ bác sĩ xem như phát hiện người gánh vác phổ cập khoa học trách nhiệm giới thiệu đoạn này thời gian bọn họ đối với loại này vạn mèo nghiên cứu đây là một loại nhằm vào người hệ thống ngôn ngữ vạn mèo ban đầu sẽ là danh t ừ động t ừ tiếp xuống chính là ngữ pháp phát â m hiện nay còn chỉ có thể nghiên cứu ra những này thế nhưng đối người sinh hoạt không có co ảnh hưởng không cần quá mức bối rối có thể là h ắ n lợi lại không thể chấn an càng thêm hoảng hốt dân chúng dưới đài chất vấn không dứt bên h a i phía ngoài kia q u ỷ đả tường chuyện gì xảy ra các ngươi có hay không báo cáo quan phương cái này có phải hay không các ngươi chính mình làm ra đồ vật Một đúng hát n đem lúc này phía trước vị kia nhân viên quét dọn nhân viên lại nhảy ra chất vấn bác sĩ quan điểm cái này căn bản không phải nhằm vào hệ thống ngôn ngữ và mẹo đây là một loại đối với ngoại tại chúng thâm là Lời Loại nói này người là vừa cả mọi viên vạn m ẹ o phía dưới bất đắc dĩ cử động vì phòng ngừa vạn m ẹ o quyết tán đem chịu ảnh hưởng người toàn bộ đều thanh trừ hết nhìn thấy những người khác không nói hắn ngược lại cảm nhận được tự hào càng nói càng hăng say bằng không làm sao sẽ có quỷ đả tường loại này phong tỏa hành động các ngươi còn cái gì đều không làm chỉ hoan thời gian ta đoán chính là chính các ngươi dợ cho quỷ nói không chừng những văn tự này đều là các ngươi từ bỏ Còn chúng muốn để chúng ta bản thân hoài nghi. bác ả n thân nghi hoài b sĩ nhìn t gấp y chân an gáp không không gấp gấp đối phía dưới đám người nói xong chính mình nghiên cứu còn đem kết quả từng đầu liệt đi ra có thể là dưới đài một câu lại làm cho hắn á khẩu không trả lời được vậy nguyên nghiên cứu lâu như vậy tìm tới phương pháp giải quyết không có một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng không có người để ý hắn đối với vặn b ẹ o quy tắc nghiên cứu cũng không có người để ý loại này vặn b ẹ o quá trình biến hóa đúng a ngươi tìm tới phương pháp giải quyết không có phía ngoài q u ỷ đả tường giải quyết như thế nào ta có thể đi ra sao các ngươi nhiều như thế lợi hại di vật là không muốn dùng vẫn không đỡ dùng còn để chúng ta tin tưởng ngươi này làm sao tin tưởng ngươi bác sĩ nghe lấy những lời này ủ rũ túi đầu hướng về sau đi đến không có biện pháp chạm trường lại lần nữa đi lên trước đem đoạn này thời gian bọn họ cử động đều lại nói một lần có thể đáp lại hắn vẫn là vô tận chất vấn cuối cùng trên đài trạm trưởng không không chế nổi giận dữ h ế t toàn bộ trạm giám sát có thể hữu dụng di vật chúng ta đều đ ế m thử qua không có cách nào chính là không có cách nào các ngươi vì cái gì không tự mình đi thử xung quanh thuộc hạ vội vàng lôi đi hắn tại cái này đoạn thời gian d ư ớ i áp lực mạnh nguyên bản hẳn là tỉnh táo hắn cũng vào lúc này mất trạng thái ngươi ở dưới đài bọn họ hai mặt nhìn nhau lại xì xào bàn tán các ngươi không phải quan phương sao để ta cái này nhị cấp liệp nhân đi thử ta lại không có cầm ngươi cao như vậy tiền lương bọn họ nhỏ giọng trâm trọc thất thố trạm trưởng một bên lại vì chính mình giải vây quên đi thôi bác sĩ vô lực an ủi trạm trưởng hồi báo sẽ tan r ã trong không vui trận này vì trấn ăn mà tổ chức hội nghị ngược lại để hỗn loạn càng thêm kịch liệt lại qua một đoạn thời gian chất vấn quần chúng cầm vũ khí lên giải khai bệnh viện cửa lớn có thể là nhìn thấy chỉ có vị thầy thuốc kia thi thể hắn nằm tại trên bàn phẫu thuật toàn thân bị tách rời đến không thành nhân dạng vì vậy quần chúng càng thêm tin tưởng đây chính là quan phương âm mưu lúc này cảnh vệ vốn là trống rỗng bọn họ lại vọt vào trạm giám sát văn phòng đem những cái kia vẫn cứ đang nỗ lực quan phương nhân viên bắt lấy bởi vì vì đoạn này thời gian hỗn loạn cảnh vệ tài nguyên thiếu nghiêm trọng chạy tới cảnh vệ đội cũng bị bọn họ dùng di vật tiêu diệt võ tới trạm trưởng văn phòng bọn họ tiếp tục ép hỏi hắn hỏi hắn đến cùng có âm mưu gì ngươi đến cùng muốn làm gì trạm trường bị trói tại trên mặt đất chật vật nói ta muốn liên lạc lên ngoại giới nghĩ muốn cứu các ngươi đi ra ta muốn giải quyết vật mèo đáp lại hắn chính là một cái ngoan lệ bàn tay đừng ra vẻ mau nói bác sĩ cũng là người dây ta hắn có phải là phát hiện thứ gì nghe đến bác sĩ chết đi thông tin trạm trưởng kinh ngạc nhìn nhìn hướng về phía trước hai mắt thất thần đó chính là người dết người cầm đầu không có nghe trạm trưởng giải thích d ơ lên vừa v ặ n cấp được di vật chấm dứt trạm trưởng sinh mệnh chúng ta đón lấy tới làm gì tiếp tục chờ a người bên ngoài sẽ tới cứu chúng ta t r ư ơ n g một trăm hai mươi thấp kém à n nhìm t r ư ơ n g một trăm hai mươi thấp kém à n nhìm bên ngoài những cái kia quan phương nhân viên đến cùng đang làm cái gì hắc tháp lâu như vậy không có liên hệ ngoại giới một điểm phản ứng đều không có một đám c h ỉ ăn cơm không làm việc phế vật hát tháp c h ạ m giám sát bên trong bọn họ như thường lệ sinh hoạt nhưng theo lời nói vận m è o bọn họ phát phát hiện mình một ít lời nói xuất hiện lực lượng cường đại một chủng loại giống như n ô n linh lực lượng bạch chu nói hắn một mực yên lặng mà nhìn xem vận m è o phát sinh bởi vì hắn chỉ là một vị ngư nhân từ vận m è o lan tràn ra bắt đầu hắn liền đã cùng người xung quanh không có tiếng nói chung bạch chu vẫn ở tại trong nhà mình nhìn xem tình thế càng thêm nghiêm trọng làm phát hiện loại lực lượng kia về sau bọn họ cũng không có người đi n â n phía trước liên quan tới vận mẹo đối tượng tranh luận thật giống như chuyện này chưa hề phát sinh qua đ ồ n dạng phía trước truy tung l ê lạc cái chủng loại kia màu đen kim đồng hồ chính là loại lực lượng kia chế tạo ra tượng hình văn tự nghe đến cái này l ê lạc đ ố n g nhiên đặt câu hỏi rất tương tự đều giống như lời nói lực lượng cụ hiện hóa bạch chu gật đầu đồng ý nói bất quá ta trên người bọn hắn không thấy được tượng hình văn tự phụ văn bọn họ sử dụng loại lực lượng kia cần hô lên cái trước kia cho nên ta mới nói giống như là ngôn linh bạch chu tiếp tục giải thích những cái kia thu hoạch được lực lượng người tự hồ bắt đầu dùng cái này loại sức mạnh tìm kiếm rời đi hát tháp đường thế nhưng bọn họ lại phát hiện kim đồng hồ chỉ hướng hát tháp chỗ cao sau đó bọn họ liền đi lên đi chờ khi trở về đã mặc vào loại này trường bảo chỉ có một phần nhỏ người trở về trở về về sau liền đối ta có rất sâu định ý tựa hồ là muốn bắt đến ta cho nên ta liền trốn đi bạch chú nói hắt tháp chỗ cao có cái gì lê l ạ c không hiểu rõ hỏi không biết xuất hiện vặn vẹo về sau ta đều không có đi lên qua những cái kia giao lộ đều có trường bảo nhân trông coi phía trên phát sinh cái gì cũng không rõ ràng n g h e đến cái này m ặ c linh cũng trên cơ bản minh bạch chạm giám sát bên trong phát sinh sự tình xem ra vặn vẹo sò、so、trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng cũng không biết những cái kia liệt nhân vì cái gì biến thành như vậy m ạ c linh trong lòng có dự cảm không tốt vạn mẹo căn nguyên cũng tại hát tháp chỗ cao những cái kêu màu đèn kim đồng hồ chỉ hướng đường ra cũng tại chỗ cao xem ra là nhất định phải đi một chuyến bạch chu đem chính mình màn hình điện tử cất kỹ đối với lê là nói trước lại trốn xa một chút nơi này không an toàn mang theo hai người xuyên qua con con c u ố n c u ố n lỗ thủng bạch chu đi tới một mảnh không địa nơi này thả mấy đài nghiên cứu thiết bị còn có một chút sinh hoạt vật tư vô cùng đơn sơ thoạt nhìn chính là hắn một mực sinh hoạt địa phương muốn ăn điểm cá sao ta cá nướng làm đến rất không tệ hắn đi tới một bên ao nước nhỏ bên cạnh bên trong nuôi rất nhiều kỳ lạ hình dạng cá lê lạc từ chối nhã nhận hắn mời ngươi biết đi phía trên đường sao hoặc là có hay không lỗi thủng bản đồ phân bố nàng vội vắng hỏi bổ sung một cái thể lực cùng đi thôi tại ngươi trước khi đến ta cũng tính toán đi phía trên nhìn một chút hắn nhìn xem lê lạc nghiêm túc nói này ngược lại là ra ngoài ý định bạch chu đi đến đống kia nghiên cứu thiết bị bên cạnh hoài niệm mà nhìn xem bọn họ giải thích nói ta đến đi hoàn thành một cái ước định ước định cái gì ước định lê lạc buột miệng nói ra bạch chu đi đến một đài cũ nát màn hình phía trước đập mấy lần phía trên hoa màn hình mới chậm rãi biến mất hắn theo bên cạnh một bên cầm tới một cái cũ k h cất g i ữ khí cắm đi lên sau đó điểm mở một cái trong đó video văn kiện tiếp xuống ngươi thấy mời ghi ở trong lòng trong quá trình không cần có bất luận cái gì hoài nghi bạch chu đột nhiên nghiêm túc nhìn hướng l ê lạc đợi nàng gật đầu về sau mới điểm kích phát ra đó là một bộ phim hoạt hình đang thỉnh thoảng lẽ lên hoa màn hình biểu thị bên dưới à n ì m lộ ra vô cùng quỷ dị mà còn chế tạo vô cùng thấp kém tựa như là đẩy nhanh tốc độ mà ra kết quả dính liền cũng rất kém cỏi hoa phong tựa như là một đứa bé tiện tay vẽ xấu các loại bút pháp lung tung sử dụng Ả Nìm bắt đầu, là một bắt tòa thật đầu, là cái a o hắt h t p Màn một ảnh ngắn, xuyên thủng, rút qua vô số lỗ thủng, có ộ đ tiểu đội đ a này g đứng gác từ hắt tháp trở tại trạm gác phía trước tiếp thu kiểm tra. chỗ phía Cái cao về, n kiểm là trước kia vận m è o căn nguyên cố sự đây chính là chi kia l i ệ p nhân tiểu đội quả nhiên tiếp xuống phát triển cùng bạch chu phía trước giải thích đến giống nhau như lúc nhưng Ả ạ nỉm nhằm vào nhưng là loại kia lời nói vận m è o hiện tượng phát triển danh t ừ động t ừ tính t ừ ngữ pháp âm điệu ngữ khí cái này hạ nỉm hình tượng đem lời nói vận mẹo trình tự thể hiện ra còn thông qua khác biệt nhân vật khoa trương biểu hiện đem loại này hiện tượng quỷ dị giới thiệu cực kỳ tường tận thấp kém h n i m chế tạo để đoạn chuyện xưa này lộ ra càng q u ỷ dị hơn mà còn đoạn hoạt hòa này không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng chữ viết xuất hiện tại biểu hiện những cái kia từ ngữ thời điểm dùng đều là các loại tượng hình văn tự cùng với ký hiệu phi thường n h ạ t lộ vẻ cái kia một loại nếu như không đi quản loại kia tà điện hòa phong cái này h n i m đơn giản tựa như là cho sẽ không văn tự trẻ nhỏ nhìn rất nhanh h n i m bên trong còn xuất hiện một vị nắm giữ ngôn linh lực lượng nhân vật h n i m nối tên này nhân vật làm tường tận giới thiệu giàn dị đồ án từ tên này nhân vật làm tường tận giới thiệu giàn tên này nhân vật còn tại trên cổ tay của mình cắt một vết thương máu tươi phun ra ngoài ngay sau đó hắn trong miệng thốt ra một cái vòng tròn đầu thập tự giá cái kia vết thương nhanh chóng khép lại máu tươi cũng bị dị chảy ngược trở lại tổn thương trong miệng ả nỉ bên trong còn tại nhân vật xung quanh trên họa lập l o k i m quang biểu hiện ra nhân vật đã hoàn toàn khôi phục xong xuôi không những như vậy theo những cái kia văn tự tăng nhanh tên này ả n m nhân vật thân thể cũng càng ngày càng cường đại hóa mỹ trong mắt toát ra cùng loại với thần tính kỳ quang cho dù ạ nỉm chế tạo mười phần t h ố giáp nhưng loại này khoa trương thủ pháp ngược lại để nhân vật biến hóa đặc điểm nổi bật đi ra l i ê n tại nhân vật này càng ngày càng hoàn mỹ lúc á nìm lại im bặt mà dừng màn hình lại khôi phục cái kia lộn xộn hoa màn hình kết thúc rồi ạ lê lạc nhìn hướng b ạ chu c h lại phát hiện hắn đem ngón tay đặt ở bờ môi phía trước l á t đầu suýt dạng này kéo dài thật lâu hoa màn hình hạ hình ảnh đen kịt một m à u một đoạn thời gian về sau trên màn hình mới xuất hiện lần nữa mới nội dung đó là một người mặc áo khoác trắng nam nhân hắn không nói gì chỉ là yên lặng đem máy quay phim cất kỹ sau đó nằm ở màn ảnh phía trước trên bàn phẫu thuật một bên đi tới một vị thân ảnh quen thuộc chính là mang theo lặn đầu khôi bà chu bạch chu đi đến màn ảnh phía trước chỉnh sửa lại một chút chính mình áo khoác trắng sau đó bắt đầu tự giới thiệu giống như tại dưới nước tiếng nói từ cũ kỹ màn hình bên cạnh truyền ra đây cũng là cái video này phát ra âm thanh thứ nhất mọi người tốt ta là bạch chu h á tháp t bệnh viện bác sĩ tập sự tiếp xuống ta muốn đối đồng nghiệp của ta đồng thời cũng là ạ nìm người chế tác v ậ t mẹo người phát hiện h á tháp t bệnh viện lý y sư tiến hành giải phẫu đây là hắn m u ố n ý nguyện của người ý tại nghiên cứu loại này không biết v ậ t mẹo hắn nhìn hướng trên bàn phẫu thuật lý y sư lý y sư thuận thế giơ tay lên làm ra một cái ok động tắt tay đầu tiên ta đối phía trước gã nìm nội dung lại lần nữa làm ra giải thích tốt giải thích xong xuôi hiện tại bắt đầu giải phẫu đầu tiên là phân tay lợi nhận vạch qua là da máu tươi phun ra ngoài chương một trăm hai mươi mốt trường bào nhân nghi thức chương một trăm hai mươi mốt trường bào nhân nghi thức kế tiếp là chân phân bụng trái tim có thể nhìn thấy nơi trái tim trung tâm đã sinh ra một chút không phải là nhân loại kết cấu bạch chu một bên giải phẫu một bên g i ả n giải g mà lý y sư thì cắn r ă n g dùng phù văn duy chỉ chính mình vết thương khép lại nhưng vì để cho bạch chu có khả năng thấy rõ ràng trong cơ thể hắn kết cấu hắn sẽ thường xuyên đánh gãy phủ văn khép lại lý y sư cảm giác còn tốt chứ không có người đáp lại bạch chu tiếp tục đem lý y sư đầu lâu mở ra bên trong cũng xuất hiện một loại dị thường khí quan thế nhưng đều vô cùng ẩn nấp bạch chu đem những này đ ấ m máu khí quan đặt ở trên thay nâng đến ca mê ra trước mặt não bộ cũng có dị thường kết cấu khả năng sẽ ảnh hưởng vạt m è o người tư duy giải phẫu xong xuôi hát tháp bên trong loại này vạt mẹo xác định là khí chất tính bệnh biến không phải trên tinh thần cái này cùng lý y sư phía trước suy đoán hoàn toàn giống nhau Cái này c ũ n cùng g quét h ì n thân h thể l ú chu n ì n chủng thấy cái chủng loại kia kỳ q á i b ó n giơ t ố có Bạch Chu khả nhau năng lẫn nhau đối ứng bên trên. đối lên từng t r ư ơ n g hình ảnh phía trên là loại kia kỳ quái khí q u a n nhiều góc độ quét hình cầu đúng lúc này phẫu thuật phòng cửa lớn đột nhiên bị phá tan chứa khí q u a n khay bị đụng đến trên mặt đất một đám người chen chúc mà vào đem những cái kia kỳ dị khí q u a n dấm lên dưới chân mãi đến bị đám người chen được phẫu thuật trước sân khấu cầm đầu người cái này mới chú ý tới cái kia trên bản phẫu thuật còn có một bộ thi thể huyết lục mơ hồ bạch chu vươn tay đóng lại máy quay phim l ê lạc nhìn xong đã rung động đến không biết nên nói cái gì bạch chu đem cái kia chứa đựng thiết bị rút ra thả ở bên cạnh sau đó bình tĩnh nói hắn để cho ta giúp hắn đem ạ n ì m làm xong mang ra hát tháp hẳn là biết ta sẽ không nhận vật mẹo cho nên hắn rất tin tưởng ta trầm mặc một lát l ê n lạc mới nhẹ gật đầu cá nương tốt an trụ đi tốt bạch chu mang theo l ê n lạc vòng qua một vòng tròn lớn r ứ t cho tới hát tháp bên ngoài nhảy vọt đến một cái khác lỗ thủng mới đi đến được thông hướng chỗ cao quan khẩu phía trước phía trước nơi này không vòng qua được nhất định phải chiến đấu những cái kia trường bảo nhân đã cùng nhân loại có khác biệt rất lớn không cần lưu thủ bạch chu khuyên n ủ nói nơi xa là một cái chạm g ắ t đứng giữ cửa hai tên trường bảo nhân nhìn qua bạch chu phía trước thu hình lại mạc linh cũng biết loại kia kỳ quái khí quan tồn tại phía trước hắn căn vốn không có chú ý tới những ngày khí quan mà còn liền tính chú ý tới hắn cũng không phân biệt ra được đến bởi vì những ngày khí quan rất nhỏ mà còn cùng xung quanh tổ chức không có gì khác nhau tựa như là một khối nho nhỏ mọc thêm trước mắt mạc linh cũng tại những ngày trường bảo nhân trong thân thể phát hiện loại này khí quan tốt ẩn nấp những ngày khí quan lớn lên ở trái tim cùng đại nao biên giới mỗi một vị trường bảo nhân dáng dấp vị trí đều như thế có thể thử xem đem chúng nó bốc ra nghĩ đến liền độc thủ mạc linh đem không dịch chuyển kéo nhỏ nháy mắt bảo vệ tại con đường phía trước một vị trường bảo nhân nơi trái tim trung tâm khí q u a n bóc ra rơi để mạc linh không nghĩ tới chính là mất đi k h í quan trường bảo nhân trái tim đột nhiên n g ừ n g hắn đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất che lấy trái tim rất nhanh liền không có động tĩnh ảnh hưởng như thế lớn cái này để mạc linh cũng không nghĩ tới chết đi trường bảo nhân đồng bạn rất nhanh chú ý tới dị h ư ớ n g cấp tốc gọi ra một cái ký tự cái k i a ký tự hóa thành áo giáp đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo vệ hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía lại hô lên một cái nhãn cầu hình dáng phụ văn bay trên không trùng muốn tìm được gần tàng định nhân bất quá chuyện này đối với mạc linh không có tác dụng gì lần này chuyển sang nơi khác bốc ra mạc linh nắm g chuẩn đầu hắn kỳ quái khí quan phát động truyền t ố n g khí quan biến mất n g á y mắt cái này trường bảo nhân trên thân áo giáp màu đen đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi ngay tại hướng lên trên đồng bể nhãn cầu cũng đột nhiên tiêu tán nhưng trường bảo nhân cũng không có bị bất cứ thương tổn gì tựa hồ vừa vặn truyền tống đối hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương bất quá nét mặt của hắn n g á y mắt thay đổi đến bắt đầu sợ hãi hắn há miệng xem bộ dáng là nghĩ muốn lần nữa sử dụng loại lực lượng kia nhưng lại thanh âm gì đều không có phát ra tới giống như là lâm vào một loại mê ho hắn ôm đầu của mình một mực miệng mở rộng im lặng hò hét phát phát hiện mình rốt cuộc không có cách nào phát ra tiếng về sau hắn vội vàng hấp tấp hướng phía sau chạy đi có thể lúc này bạch chu đã x u ố n g tới một cái mảnh khảnh dòng nước xúc tu từ lặn đầu khôi bên trong chui da phi tốc đâm về đằng trước một cái đâm vào trường bảo nhân sau lưng đem hắn chọc lấy cái xuyên tấu h trường bảo nhân ngã xuống lúc vẫn như cũ miệng mở rộng thanh âm gì cũng không có phát ra bạch chu vung vung tay ra hiệu tiếp tục đi tới càng đi về phía trước chạm các bên trong có mười mấy tên trường bảo nhân bọn họ chính tập hợp một chỗ vây thành vòng giống như là ca tụng đồng dạng nhớ ký một chút từ、ngữ. những từ ngữ này hỗn hợp cùng một chỗ âm thanh đặc biệt tốt nghe mà còn nghe tới có một loại cảm giác thần thánh tựa như là giáo đường bên trong sướng ca mỹ r ư ợ u âm thanh mỗi người hát từ ngữ hoàn toàn đều không giống nhau nhưng giống như ôn tồn đồng dạng tổ hợp đến cùng một chỗ cẩn thận nghe sẽ phát hiện bọn họ đọc đều là phổ biến từ ngữ thế nhưng âm điệu lại vô cùng tốt đẹp huyền truyền tựa như là dùng một loại phương thức khác thể hiện ra những này ý nghĩa không do từ ngữ tổ hợp tụ lại thành một loại huyền diệu thần thánh ca khúc quanh quần tại cái này mảnh lỗ trong đậu thế nhưng trường bào nhân xung quanh cảnh tượng lại cùng thần thánh không dính nổi một chút quan hệ một đoàn to lớn dòng máu màu đen bóng chính tung bay ở trường bảo nhân trung ương huyết cầu dọc theo từng cây tơ máu liên tiếp đến những ngày trường bảo nhân trên cổ tay tơ máu còn tại trên không bị dị dãy ruộng xem bộ dáng là đang nhanh chóng lưu động bọn họ là tại hấp thu những ngày huyết dịch mặt linh quan sát một hồi mới phát hiện tựa hồ đồng thời không phải như vậy những ngày trường bảo nhân là tại từ trong thân thể của mình ép ra huyết dịch từ trong thân thể ép ra huyết dịch phía sau trường bảo nhân liền một bên hát bài hát một bên từ trường bảo trong túi lấy ra một chút tạp vật ném đến huyết cầu bên trong hướng bên trong trộn lẫn đồ vật trộn lẫn đồ vật cũng rất kỳ quái tại ự a như là mạc t h các linh o ạ tầm h p đến mắt bên trong những cái kia bể nát phiến lá còn rất sắc bén thậm chí dạch ra trường bảo nhân mạch máu mạch gỗ vụn ngăn chặn huyết dịch lưu thông bén nhọn đâm đâm vào thành mạch máu bên trên nhưng trường bảo nhân lại không thèm để ý chút nào bọn họ biểu diễn ca khúc bên trong tựa hồ có trợ giúp khôi phục chú văn những n à y hư thối vật thể vừa vặn phá hư song thân thể chú văn liền trợ giúp bọn họ khôi phục trường bào nhân biểu lộ đã thông khổ lại hưởng thụ ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly miệng lớn thở hồn hển huyết dịch ngưng trệ để bọn họ cung cấp ổ s ỉ xuất hiện vấn đề khuôn mặt thậm chí có chút phát xanh hai mắt nổi bật nhưng cái kêu phủ văn lại treo mạng của bọn hắn bọn họ liền đắm chìm tại loại này trạng thái quỷ dị bên trong tự minh hại mình mạc linh không thể nào hiểu được những n à y trường bào nhân hành động những cái kêu mảnh vụn theo máu của bọn hắn quản chạy qua toàn thân khắp nơi phá hư nhưng trong cơ thể của bọn họ kỳ quái khí q u a n cũng không có phát sinh biến hóa không có cái gì lực lượng tăng lên cũng không có mang đến chỗ tốt gì liên là thuần túy phá hư thân thể một chút mảnh vỡ thậm chí ngăn tại thân thể một chỗ tạo thành b u ồ n nôn màu đen xương khối cho mạc linh nhìn đến từng trận phát lệnh phía trước nhìn thấy trường bảo nhân trong cơ thể đều không có những n à y xương khối đại khái là không có tham gia qua loại này quỷ dị nghi thức lê lạc cùng bạch chu cũng xứng sờ nhìn xem những n à y trường bảo nhân bọn họ đang làm gì lê lạc nhỏ giọng hỏi bạch chu nghi hoặc hình lắp lấy đầu, địa ra màn thức ử đem trường n bảo â n nghi kỳ quái h t ghi xuống. Không biết. Không càng chỉ sách. thức chỉ đạo sách. 122, nghi thức chỉ đạo đạo đem đoạn Trường Ta muốn n y thả tại ả bảo nhân nghi thức càng thức xem càng quỷ dị bạch chu ghi chép s o n g sôi về sau thậm chí ghét bỏ nói cái này so với chúng ta ngư nhân tộc tế tự còn buồn nôn hơn làm toàn bộ huyết cầu chạy trở về s o n g sôi phía sau những n à y trường bảo nhân ngồi trên ghế dư vị vừa vặn cảm giác t h o ạ nhìn m ư ơ i phần hưởng thụ chuẩn bị đọc thủ nhân cơ hội này bạch chu thấp hạ thân tiến lên dùng dòng nước xúc tu đ â m xuyên qua mấy vị còn đắm chìm tại khoái cảm bên trong trường bảo nhân mạc linh cũng tăng nhanh truyền thống tốc độ chuyên môn chọn còn thừa trường bảo nhân nơi trái tim trung tâm kỳ dị khí quan truyền thống rất nhanh mất đi kỳ dị khí quan trường bảo nhân nhộn nhịp ngã xuống đất rốt cuộc không có mạc linh thuận tay đem những cái k i a khí quan vứt xuống trên mặt đất b ạ c h chu gặp cái này cũng hết sức cảm thấy hứng thú loại này khí quan bóc ra sẽ tạo thành trái tim đột nhiên ngừng b ạ c h chu hướng l ê n lạc hiểu rõ phương khối năng lực phía sau cho ra kết luận như vậy phía trước cái tia mất đi phát ra tiếng năng lực hẳn là đại não chỗ khí quan bị tách ra a bạch chu cấp tốc đoán được phía trước vị kia trường bảo nhân chỉ riêng há mồm không nói lời nào nguyên nhân hắn cùng l ê n lạc giải thích nói phía trước ta liền phát hiện công kích bọn họ trái tim bên cạnh đại khái vị trí sẽ tạo thành cực kỳ trí mạng tổn thương xem ra nhược điểm cũng không phải là trái tim mà làm ọ c thêm khí quan giúp ta đ ề phòng một cái bạch chu từ bối bao bên trong lấy ra một cái thủ thuật đao dọn xong máy quay phim bạch chu đối một tên ngã xuống đất trường bảo nhân tiến hành giải phẫu mạch máu bị dị vật ngăn chặn nơi trái tim trung tâm mọc thêm khí quan bị bóc ra về sau trái tim ngưng đập hắn một bên giải phẫu một bên đối với máy quay phim biểu hiện ra trường bảo nhân di thể từng cái bộ vị sau đó làm ra kỹ càng giải thích hết thảy song x u ô i về sau hắn mới đem găng tay lấy xuống thu hồi máy quay phim đối với l i ê lạc nói tiếng cảm ơn khả năng sẽ có chút huyết tinh bạch chu có chút tay này nói l i ê lạc ngược lại là không để ý không có việc gì ta thật cảm thấy hứng thú vừa vặn bạch chu giải phẫu lúc l i ê lạc đúng là ở một bên có chút hăng hái quan sát đối trường bảo nhân kết cấu thân thể cũng hết sức tò mò vậy ngươi có thể giúp ta chế tạo hạn mỉm bạch chu hai mắt tỏa sáng hắn đi tới một cái khác cỗ hoàn hảo trường bảo nhân di thể phía trước đem phục đào xuống dưới, ngay sau đó đem phục Mặc y ngay y phục phục cho lạc. vào, giao xuống sau dưới, lê bạch chu rất bất ngờ lập tức nhặt lên quyển sách này chỉ bất quá hắn không có lập tức mở ra mà là đem sách ra dê thả tới trường bảo nhân trên g h ế sau đó lại lần đem máy quay phim mở ra nhắm ngay quyển sách này cẩn thận ô nhiễm hắn để l ê lạc quay đầu đi chính mình cũng không có lại nhìn trang sách mà là dùng tay chậm rãi lật lên đem sách v ỡ lật hết phía sau mới đưa máy quay phim tiếp đến màn hình điện tử bên trên bắt đầu chiếu lại quá cẩn thận mạc linh trong lòng cảm thán xem ra bạch chu chính mình một người tại nguy cơ tứ phía h ắ tháp t sinh hoạt lâu như vậy không phải là không có nguyên nhân bất quá mạc linh tầm mắt đã xuyên qua trang sách nhìn thấy nội dung trong đó ở trong đó vẫn như cũng là các loại văn tự hỗ tạc lung tung sắp xếp từ ngữ còn có ý nghĩa không rõ tiêu điểm n g ằ n cách trên sách còn có cơ thể người mạch máu mạch kín hình ảnh lật đến phía sau liền là trước kia nhìn thấy cái chủng loại kia hư thối phiến lá phương pháp l u ậ n chế cùng với nghi thức nhân viên chỗ đứng mặc dù nhìn không hiểu những cái kia hỗn loạn văn tự nhưng mạc linh rất nhanh liền ý thức được quyển sách này liền là trước kia trường bảo nhân nghi thức chỉ đạo sách màn hình điện tử phía trước bạch chu cùng l i ê lạc cũng phát hiện những hình này mảnh nếu như không c ó đoán sai bọn họ hẳn là tại dựa theo phía trên này ghi chép phương thức tiến hành nghi thức bạch chu ngưng trọng nói hắn lại lần nữa quan sát một chút bản này sách ra dê sau đó trở về cái khắc trường bảo nhân trên th quả nhiên m ặ c khác chết đi trường bảo nhân trên thân cũng có loại này làm ẫ u sách da dê m ặ c linh tầm mắt lại lần nữa ngâm vào phát hiện những này sách da dê nội dung đều hoàn toàn nhất trí đều là chỉ đạo làm sao tiến hành nghi thức bao gồm nghi thức nguyên lý tài liệu chế tạo nghi thức quá trình mặc dù sách vở chế tạo thô giáp nhưng nội dung mười phần tường tận bất quá bởi vì chỉ có thể nhìn hiệu hình ảnh m ặ c linh cũng không biết nội dung cụ thể chỉ có thể đại khái đoán ra sách vở chủ đề thứ này là ai chế tạo những n à y trường bảo nhân vì cái gì đều đi theo trong sách này nội dung tiến hành tu luyện mặt linh trong mối vẫn không có các giải rõ ràng bọn họ đã có loại kia cùng loại với ngôn linh lực lượng chỉ cần chờ đợi vặn vẹo lan tràn những lực lượng kia liền sẽ càng càng mạnh mẽ chẳng lẽ đây là một loại tế tự cái t ế tự đối tượng là ai đâu là vặn vẹo đầu nguồn sao lại nhìn kỹ một lần sách vở bên trên hình ảnh mạc linh cũng không có phát hiện bên trong có cái gì tông giáo nội dung cái này hình như chính là một bản thường thường không có gì lạ sách hướng dẫn đồng thời bạch chu cùng l i ê lạc cũng đang không ngừng tra tìm tư liệu loại này mang theo không biết chi thức sách vợ tại thâm n g ê n bên trong rất phổ biến thường thường những kiến thức này sẽ vặn vẹo người đọc tư duy những sách vở này đại đa số mục đích đều là để người đọc thay đổi một cách vô c h i vô giác sản sinh d ị biến trở thành sách vở người chế tạo thân thuộc vì thế trong sách tri thức bình thường là một loại nào đó tăng cường lực lượng đường tắt thuận tiện d ụ d ỗ lòng tham người nội nhập lạc lối khả năng là một số tu luyện công pháp hoặc là hiến tế nghi thức căn cứ trong sách vở đại khái nội dung bọn họ rất nhanh liền tại kho số liệu tìm tới cùng loại đ i chép bất quá bọn họ tìm tới lại không phải sách gì mà là một loại đặc biệt di vật từ xưa đến nay đều có người si mê trường sinh bất lão trí hoan tuổi thọ nhân loại đều ở trăm phương ngàn kế tìm kiếm vĩnh sinh phương thức thời cổ có luyện đan thuật luyện kim thuật thành tiên pháp đến hiện đại liền xuất hiện các loại g e n liệu pháp tế bào phẫu thuật bọn họ duy nhất điểm chung chính là chỉ lừa gạt người có tiền cứ việc cho lừa gạt lại ngây thơ trải qua một phen đóng gói tổng sẽ gây nên một ít người hứng thú đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đại thai biến sơ kỳ bởi vì các loại lực lượng thần bí thường xuyên xuất hiện rất nhiều phú hào bén nhạy phát giác được thế giới đang thay đổi vì vậy tiêu phi trọng kim tìm kiếm cường đại di vật có thể là những này sáng loáng tiền bạc lại làm cho một chút lừa đảo càng thêm hung hăng n g n g ngang m a t tin chính là một cái trong số đó hắn là một tên rất chuyên nghiệp lừa đảo chuyên môn là phú hào cung cấp các loại dưỡng sinh phục vụ hắn vốn là đại học danh tiếng tốt nghiệp y học sinh có thể là hắn sau khi tốt nghiệp lại lựa chọn cùng các bạn học không giống đường không có tiến vào những cái k i a tiếng t â m lừng lấy bệnh viện lớn mà là làm đại sư nữ sĩ ngươi có thể tìm hiểu một chút chúng ta nghiên cứu chúng ta đoàn đội đem tuổi trẻ chuột nhát huyết tương truyền vào lão niên chuột nhát trong cơ thể phát hiện có thể rõ rệt cải thiện cái sau nhận biết năng lực mà còn làn da cũng khôi phục có g ã n văn phòng bên trong mắt tin chính cầm laptop cùng một tên tuổi già sắc yếu nữ phú hào giới thiệu chính mình nghiên cứu. phía trên là chuột n h ắ t các loại so sánh cầu còn có các hạng thiên hoa loạn truy số liệu nghe đến làn da khôi phục co giãn nữ phú hào có chút động tâm nhưng vẫn còn do dự không q u y ế t m a r tin tiên sinh ta biết các ngươi ở phương diện này được hưởng n ổ i danh thế nhưng cái này đối ta thật sự hữu hiệu sao m a r tin cười cười đương nhiên cái này cũng không phải là cái gì v ụ thuật cần đối tượng có đặc biệt thể chất đây là khoa học đối mỗi người đều hữu hiệu n ữ phú hào nhẹ gật đầu ta cũng là nhìn thấy bằng hữu của ta gần nhất mặt mày tỏa sáng hỏi rất lâu thật vất vả mới tìm tới đúng mắt tin tiên sinh các ngươi liệu pháp gọi là cái gì nhỉ m a r t i n lấy ra m ộ tin phần văn k ệ phía t r ê n là t ừ nhu g à n g c h đôi nữ h i phú hào nói đem văn kiện giao về lúc còn gọ sát nữ phú hào mu bàn tay mắt tin tiên sinh chờ nữ phú hào rời đi về sau m a r tin hai chân rỗi một cái đem chân đặt ở trên mặt bàn hút thuốc người ngốc nhiều tiền m a r tại i n có trong lúc này hắn sẽ căn cứ đối những phú hào này toàn thân kết quả kiểm tra điều chỉnh bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi sau đó tại trong đồ ăn gia nhập đặc biệt thuốc mời chuyên môn chuyên gia dinh dưỡng điều dưỡng các phú hào thân thể ăn ngon làm việc và nghỉ ngơi quy luật lại có thuốc điều tiết những phú hào này đều sẽ rõ ràng cảm giác thân thể của mình thay đổi tốt trạng thái tinh thần tốt cũng sẽ lộ ra đến mặt mày tỏa sáng m a r tin lúc này liền nói cho các phú hào đây là liệu pháp hoán huyết tác dụng đồng thời nói cho bọn họ loại này liệu pháp cách một đoạn thời gian đều cần một lần nữa chuyển vào máu mới với bắt đầu còn có một chút người không tin nhưng bọn họ ra viện điều dưỡng về sau lại bởi vì đồ ăn thức uống cùng làm việc và nghỉ ngơi quy luật đem chính mình làm cho rất tiểu tụy cho nên bọn họ lại sẽ tìm đến m a r tin lặp đi lặp lại tuần hoàn ta cũng không có lừa bọn họ đổi xong máu một đoạn thời gian thân thể bọn họ xác thực đã khá nhiều m a r tin thường xuyên dạng này an ủi mình tại dạng này lặp đi lặp lại tẩy nao phía dưới các phú hào đối liệu pháp hoán huyết tin tưởng không nghi ngờ mắt tin cũng sẽ viện điều dưỡng rất nhanh thành xã hội các giới nhân vật nổi tiếng căn cứ những ngày nhân vật nổi tiếng bọn họ tại trong viện dưỡng lão một bên nhàn nhã toàn bộ một bên có thể liền sẽ trò chuyện thành mấy đơn làm ăn lớn một chút cấp độ tương đối thấp phú hào thậm chí nguyện ý bỏ ra nhiều tiền tiến vào viện điều dưỡng như đồ muốn trèo lên cành cây cao điều này cũng làm cho viện điều dưỡng thanh danh càng thêm vang dội chỉ cần có trao đổi ích lợi cơ cấu thư xác nhận lại giả tạo đồ vật cũng đều có thể được thổi phồng thành nhân loại c h i quang đoạn trước thời gian mắt tin thậm chí trúng tuyển đại học danh dự đ ồ n g học nghĩ đến cái này mắt tin đứng người lên đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất nhìn phía xa trong viện dưỡng lao lui tới khách hàng khoe miệng lộ ra một v ệ c châm chọc cười khổ hắn thuận tay cầm lên điện thoại gọi điện thoại thúc giục thuộc hạ mau chóng tìm tới vị tựa ậ n l c hồ là phát đầy giác n h h đẹp t mát đối tin lớp nhìn anna cẩn thận đem chính mình bẩn thỉu dạy dấu đến ghế tựa phía dưới ta xem qua m a r tin tiên sinh ngươi thật có thể cho ta thỏa thuận phía trên giá cả sao mà còn rất nhanh liền có thể tới sổ sao ta thật rất cần số tiền kia ba ba ta hiện tại còn tại bệnh viện trợ lấy anna tự hồ vô cùng gấp gáp thế nhưng hỏi thăm lúc vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem vị này mỹ lệ n ữ hải m a r tin lên lòng c h ắ c cẩn gõ mấy lần cái bàn về sau nói ta trước tiên có thể cho ngươi tiền thế nhưng cần tại thỏa thuận càng thêm một đầu lần sau nếu như chúng ta viện điều dưỡng cần ngươi hết u y dịch ngươi cần phải phối hợp chúng ta đương nhiên chúng ta đều sẽ thanh toán phí tổn m a r tin rất tự tin điều kiện của mình bình thường sẽ không có người cự tuyển nhưng anna lại không giống hắn tưởng tượng như thế lập tức đáp ứng mà là cẩn thận hỏi ngược lại cái này sẽ đối thân thể có thương tổn sao martin lắc đầu chúng ta sẽ đem một vị khác thay máu đối tượng huyết dịch chuyển vào thân thể của ngươi cam đoan máu của ngươi số lượng lớn đủ mà còn phí tổn đều tính toán tại trên đầu nàng ngươi còn có thể miễn phí tại chúng ta viện điều dưỡng ở một đoạn thời gian tại một phen cam đoan bên dưới anna cuối cùng tại thỏa thuận bên trên ký xuống chính mình danh tự rời đi văn phòng anna đi rồi một bên thuộc hạ không hiểu hỏi lão bản vì cái gì để nàng ở lại đây trước đây không phải đều là đổi xong máu là được rồi sao có thể đáp lại thuộc hạ chính là mát tin ánh mắt khinh b ị tự biết nói nhầm thuộc hạ vội vàng táo đuôi cấp tốc thoát đi văn phòng phẫu thuật thời gian rất nhanh liền đến hai vị thay máu người ngăn cách nhất tầng thủy tinh thật dày hoàn thành phẫu thuật lẫn nhau cũng không biết thân phận phẫu thuật rất thành công hai người đều tại viện điều dưỡng ở lại vài ngày sau cảm giác như thế nào anna martin đem anna gọi tới văn phòng quan tâm dò hỏi nàng tựa hồ thoạt nhìn có chút tiều thụy martin cho là n tên là nàng ở lại đây đến không quá quen thuộc anna nói rõ sự thật có chút suy yếu ta cảm giác được thân thể của mình chạy qua huyết dịch đều vô cùng ứng t ệ mà còn ta thường thường sẽ nghe được trên thân thể có hư thối hương vị mà còn ta phát phát hiện mình phản ứng thay đổi chậm c h ạ m martin thở dài bất đắc dĩ giải thích nói đó là tâm lý tác dụng xưa nay sẽ không cùng bất luận kẻ nào giải thích liệu pháp hoán huyết hắn thậm chí cùng anna nói về chính mình trò lừa gạt để anna yên tâm yên tâm ở bên dưới thật tốt hưởng thụ là được rồi người đang nói đùa chứ martin tiên sinh anna không dám tin tưởng cười cười không có nói đùa martin không cần suy nghĩ nhìn xem nàng có thể là ta thật cảm giác đến thân thể của mình xảy ra vấn đề ta sẽ còn thường xuyên làm một chút giấc mơ kỳ quái mơ tới ta tại cùng người khác nói chuyện làm ăn anna lấy dũng khí còn muốn nói chuyện nhưng lại bị m a r tin đánh gãy trở về nghỉ ngơi thật ta ngươi đều có chút quá mức lo nghĩ nhìn thấy m a r tin kiên định ngữ anna đành phải yên lặng rời đi m a r tin dựa vào ghế suy nghĩ thật lâu quỷ thần xui khiến xuống đến viện điều dưỡng trên đường đi các vị nhân vật nổi tiếng thân thiết cùng hắn chào hỏi hắn cũng cười từng cái đáp lại rất nhanh hắn liền đi tới nữ phú hào gian phòng phía trước gõ mở ra n à n cửa mắt tin tiên sinh ngày làm sao đích thân đến ta đang giàu không có người cùng ta chia sẻ vui sướng đâu mau vào. nữ phú hào trực tiếp kéo m a t t i n tay đem hắn kéo vào sau đó nhẹ nhàng đóng cửa nhìn tóc của ta đã thay đổi tông thật xinh đẹp nữ phú hào v ố t ve sợi tóc của mình phía trên còn tung bay một điểm nhàn nhạt m ụ i thơm làn da đã khá nhiều lại chân mềm đi lên ngươi s ờ một cái nữ phú hào nắm lên m a t t i n tay đặt ở trên mặt của mình sau đó nét mặt vui cười như hoa mà nhìn xem hắn m a t tin lúc này lại đã mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn nữ phú hào trên thân phát sinh biến hóa hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới phía trước lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng tóc đã bạc trắng một nửa mà còn hắn nhớ không lầm nữ ph là t ó c vàng nhưng hắn vẫn là cố giả bộ tỉnh táo do hỏi ngài cảm giác gần đây làm sao có cái gì khó chịu sao nữ phú hào vừa cười vừa nói ta cảm giác gần nhất tinh lực dồi dào tựa như về tới lúc tuổi còn trẻ đồng dạng vô cùng tốt chính là thường xuyên nằm mơ mơ tới ta tại làm việc nhà nàng nhẹ nhàng nhữ mày một cái lại từ từ ra ra bất quá còn rất thú vị ta cho tới bây giờ chưa làm qua việc nhà đâu chương h một trăm hai mươi bốn phạm sai lầm thí nghiệm m a r tin không dám tin tưởng nhìn xem nữ phú hào nàng nếp nhăn trên mặt đã biến mất hơn phân nửa làn da thay đổi đến mức dị thường thủy nội bóng loáng những cái kia ảm đạm v ẫ n cũng hoàn toàn mất tung ảnh thậm chí nàng cái kia bởi vì trường kỳ mệnh nhọc sinh ra mắt quần tâm h đều biến mất không thấy gì nữa biến thành một cái hơi lộ vẻ quyến rũ ngoại tàm m a r tin tiên sinh ngươi là tại khảo thí ta p h ẫ u thuật hiệu quả sao nữ phú hào cảm giác được m a r tin một mực đang đốt ve gương mặt của mình trêu g ẹ o đặt câu hỏi nhưng m a r tin lại không để ý đến lời của nàng mà là đi vòng qua nàng một bên dùng tay kéo lên sợi tóc của nàng vốn là vốn đã trắng bệnh tóc đã biến mất hoàn toàn bi liền nguyên bản tóc vàng sợi tóc cũng đang từ từ biến thành màu nâu cái này màu nâu thật rất đẹp ta vẫn muốn thử xem cái này nhan sắc nữ phú hảo vừa cười vừa nói m a r tin cố nén chính mình khiếp sợ do hỏi người tóc chắn g đâu làm xong phẫu thuật ngày thứ hai liền toàn bộ rơi sạch ta lúc ấy còn đang lo lắng đâu nhưng là lại qua một ngày liền mọc ra hơn nữa còn tất cả đều là mái tóc sụ, hiệu quả rất không t ệ đâu nữ phú hảo càng nói càng cao hứng bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng m a r tin nói từ bản thân mấy ngày n à y biến hóa tán thưởng lên liệu pháp hoán huyết kỳ diệu một bên nói nàng còn lại lần nữa cầm lên mắt tin tay nhỏ giọng nói Martin tiên sinh. hai ngày này ta cảm giác có chút chấm giống là bình thường sao nàng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem mắt tin thân thể chậm rãi tới gần bóng loáng áo ngủ chậm rãi dán vào mắt tin áo dài bên trên phẫu thuật mới vừa kết thúc nữ sĩ ngài phải chú ý nghỉ ngơi loại này hiện tượng nói rõ ngươi khôi phục rất tốt mắt tin cẩn thận đẩy ra nàng qua mấy ngày ta sẽ tiếp tục tới h ỏ i thăm ngài thật tốt dưỡng thân thể g i ặ n dò vài câu về sau mắt tin vội vàng trốn ra nữ phú hào gian phòng lại vội vàng đáp lại những cái k i a nhân vật nổi tiếng bọn họ hàn huyên về sau trốn về văn phòng chờ đóng cửa lại hắn mới không chế không nổi phát run lên hai tay run dày đốt điếu thuốc m a r tin ngồi trên ghế trong đầu hôn loạn tư n g b ừ n g liệu pháp h o a n huyết có hiệu quả hắn căn bản không có cách nào lý giải chuyện này m a r tin biết chính mình cái này cái gọi là công nghệ cao liệu pháp có c ỡ nào hướng người mà còn phía trước từ trước đến nay đều chưa từng có tình huống như vậy phát sinh hắn mặc dù gặp người thế nhưng sẽ không liền chính mình cũng tin tưởng loại này liệu pháp có thể là anna cùng nữ phú hào trên thân xuất hiện biến hóa lại căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích suy nghĩ rất lâu sau đó m a r tin vẫn không có nghĩ đến giải thích hợp lý hắn đành phải cưỡng chế chính mình nội tâm lo nghĩ an ủi mình khả năng này chỉ là một loại trùng hợp có lẽ thật là bởi vì viện điều dưỡng cơm nước cùng làm việc và nghỉ ngơi tác dụng có thể là anna làm sao bây giờ đâu chính dầu dĩ thuộc hạ gõ mở ra m a r t i n cửa l ó o bản có khách mới Tốt. m a r tin tận lực để chính mình không suy nghĩ chuyện này vốn chính là gặp người hiệu quả tốt một chút cũng chỉ là dạy hoa trên tấm có thể là chạm vào tối hắn vẫn là chính mình đi tới phòng thí nghiệm bảo an nhìn thấy về sau đầu tiên là s ư c sở vội vàng ngồi thẳng lên chào hỏi m a r tin tiên sinh có cái gì phải g i ú p một tay sao không có chuyện gì ta làm cái thí nghiệm hơi hợt trả lời một câu mắt tin hướng trong phòng thí nghiệm đi đến nơi này đã thật lâu vô dụng thời điểm trước kia đây là để dùng cho những khách nhân biểu hiện ra các loại chuột n h ắ t cho bọn họ bánh vẽ nhưng theo liệu pháp hoán huyết thanh danh càng lúc càng lớn đã không cần lại mang khách nhân tới nhưng trong này vẫn là duy trì vận chuyển để phòng có bất cứ tình huống nào martin đi vào tìm tới hai cái chuột n h ắ t bắt đầu làm lên thay máu phẫu thuật phẫu thuật sau khi hoàn thành hắn liền ngồi ở một bên trở lấy nhìn xem chuột n h ắ t có thay đổi gì quả nhiên chuột n h ắ t trừ có chút suy yếu bên ngoài không có cái gì tình huống dị thường phát sinh martin lập tức cảm giác phải tự mình thật là não có vấn đề loại này thí nghiệm hắn làm qua vô số lần đều là giống nhau kết quả Ta đang làm gì? làm hắn âm thầm mắng chính mình một câu cầm lấy đồ vật m a r tin chuẩn bị rời đi nhưng lại tại hắn đứng lên một nháy mắt lại nhìn thấy màu trắng chuột nhát trên thân xuất hiện một vật đó là một đống phi tốc lớn lên lông đen không sai m a r tin lựa chọn là một đen một trắng hai cái chuột nhát hắn chỉ muốn biết màu l ô n g trao đổi tại chuột nhát trên thân sẽ sẽ không xuất hiện hiện tại quả nhiên như hắn đoán hắn giật mình nhìn cái này màu trắng chuột trên thân bộ lông màu trắng không ngừng rơi bắt đầu không ngừng mọc ra màu đen ra lông cao cấp liền giống như mực tàu lan t r à ra mà c o n loại này biến hóa tựa hồ vô cùng kịch liệt trong nháy mắt cái này màu trắng chuột nhát liền đã thay đổi đến toàn thân đ e n nhánh lại nhìn nguyên bản cái tiêu màu đen chuột nhát đã toàn thân tóc trắng thật đổi tới mắt tin sững sờ đứng ở trong phòng thí nghiệm thật lâu không thể l ắ n g lại hắn y học quan niệm trong nháy mắt này nhận đến to lớn sung kích chờ hơi bình tĩnh trở lại về sau hắn lại lặp lại mấy lần thí nghiệm đều được đến tương tự kết quả thế nhưng hắn còn phát hiện một việc thay máu chỉ có thể đổi một lần thay máu một lần về sau lập lại lần nữa thí nghiệm hai cái thay máu đối tượng chuột nhát cũng sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào có lẽ không chỉ là lông nhớ tới Anna cùng nữ phú hào trên thân phát sinh biến hóa m a r tin lại lần nữa làm lên thí nghiệm hắn tìm tới phòng thí nghiệm bên trong chăn nuôi lão niên chuột c ù nhất g tuổi trẻ c u làm lên thay máu phẫu thuật chuyện trong dự liệu phát sinh lão niên chuột cấp tốc thay đổi đến nhảy nhót tưng bừng mà tuổi trẻ chuột nhất liền giống bị thời gian bị trộm đi đ ồ n g dạng da tốc già đi m a r tin không dám tin vào hai mắt của mình đây mới thực là liệu pháp hóa huyết hắn khoác lác âm như thế mà thành sự thật lúc này m a r tin không biết chính mình có lẽ cao hứng hay là thất vọng hắn sợ lấy chính mình chính đập bịch bịch trái tim một loại không biết hoảng hốt lan tràn đến toàn thân của hắn đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác vì vậy lại bắt đầu làm lên phẫu thuật lần này hắn tuyển dụng chính là khác biệt nhóm máu chuột n h ắ t phẫu thuật kết thúc về sau hắn yên tĩnh chờ đợi nhóm máu không hợp sinh ra tan máu phản ứng có thể là thay máu về sau hai cái chuột n h ắ t lại như cũ nhảy nhót tưng bừng qua một đoạn thời gian về sau màu lông lại lần nữa trao đổi không có tan máu phản ứng không đ ố i không phải là dạng này m a r tin nhìn về phía một bên ham sơ lồng có một cái to gan ý nghĩ lại qua một đoạn thời gian hắn kinh ngạc nhìn trên bàn thí nghiệm hai cái đ ộ n vật khống chế không nổi lui về phía sau đó là một cái từ chuột nhát biến thành hamster còn có một cái từ hamster biến thành chuột nhát làm sao sẽ dạng này làm sao sẽ dạng này m a r tin tâm hữu h á c xông vào kho máu tìm ra một túi thí nghiệm dùng máu người hướng về một cái chuột nhát rót bắn xuống sau đó dùng ống tiêm đem chuột nhát nguyên bản huyết dịch đ ẩ y ra lúc này hắn đã như điên dại đồng dạng hai trong mắt tràn đầy tơ máu thao tác lúc hai tay đều tại ngăn không được r u n g i y phẫu thuật rất nhanh kết thúc ghé vào hòm thủy tinh phía trước mắt tin nhìn chằm chặp cái t i ê chỉ vì hắn thô lỗ thao tác mà thay đổi đến thoi thót chuột, chuột nhát có do t h ư như một tên hài nhi hai mắt của nó đi vào mặt chính diện trán chậm rãi nổi bật đầu b i ế n lớn lỗ hai rút ngắn có thể thấy được tứ chi dài ra chỉ chốc lát sau mắt tin giống như là nhìn thấy cái gì lập tức vén lên hòm thủy tinh sau đó đem bàn tay đi vào bắt lấy c h u ố n nhát dùng sức nắm chặt huyết mục văng tung tóe càn ba bắn tung tóe đến hòm thủy tinh trên vách máu tươi dính đầy hai tay mắt tin thở hồn hện hai mắt vô thần vô tận rung động quanh quần tại trong đầu của hắn bên trong hắn hướng về sau k h ẽ dựa đổ vào trên g ế lại bởi vì chống đỡ bất ổn nặng nghề mà ngã đến trên mặt đất lúc này trời mới vừa t ờ mờ sáng một sợi ôn nu h ánh mặt trời chiếu vào phòng thí nghiệm có thể m a r tin lại chật vật ngồi dưới đất hai tay tràn đầy vết bẩn màu tươi Trước mát tin ă thêm. Trước a là minh chủ mộ linh minh mộ chủ tiên ă n g thêm. t m a r n t i sinh là thí nghiệm xảy ra chuyện gì cho nên sao bảo an nhìn cả người vết máu m a r tin cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có việc gì ta quá lâu không có thực hành đem túi máu làm đổ ta sẽ để cho người đến quét dọn m a r tin bình tĩnh hồi đáp mang ta đi phòng quan sát ta muốn đem thí nghiệm thu hình lại giữ một phần a mấy tiếng phía sau mắt tin ngồi ở trong phòng làm việc định lấy mắt q u ầ n thâm không ngừng chiếu lại sát thực nghiệm thu hình lại hai mắt đỏ lên hắn đem phòng quan sát bên trong thu hình lại xóa bỏ chỉ cấp chính mình giữ lại một phần thu hình lại bên trong lặp lại quỷ dị hình ảnh để hắn chịu đủ d à y vò loại kia không biết cảm giác sợ hãi cũng một mực tồn tiếp theo mang theo phần này hoảng hốt hắn đi tới phẫu thuật phòng cái này bên trong đang chuẩn bị một chàng thay máu phẫu thuật mắt tin tiên sinh n g ư ơ i muốn đích thân phẫu thuật sao ở đây bác sĩ nhìn thấy hắn nghi hoặc mà hỏi tham không ta đến xem mắt tin âm thanh có chút run dày hắn lần trước đích thân động thủ là anna cùng nữ phú hào phẫu thuật thế nhưng lại tạo thành q u ỷ dị như vậy kết quả bác sĩ trả lời một câu liên bắt đầu phẫu thuật bọn họ đều là m a r tin trọng kim mời tới tay giả đời trước vào thiết bị trợ giúp bên dưới loại này phẫu thuật đối với bọn họ đến nói vô cùng đơn giản nhìn xong phẫu thuật về sau m a r tin liền rời đi ngày thứ hai hắn lo lắng bất an đi tới ngày hôm qua phẫu thuật phú hào trong phòng muốn nhìn xem hắn có thay đổi gì kết quả lại là cái gì cũng không có phát sinh chẳng lẽ chỉ có ta đích thân động thủ mới có kết quả như vậy hắn vội vàng thông báo mấy vị bác sĩ tập sự đến phòng thí nghiệm lặp lại ngày đó chính mình đối chuột n h ắ t bọn họ tiến hành thí nghiệm tất cả bình thường không đúng không nên là dạng này m a r tin nhìn xem không có chút nào biến hóa chốt n h ắ t lẩm bẩm nói là chúng ta địa phương nào làm sai sao m a r tin tiên sinh mấy vị bác sĩ tập sự nghe đến hắn tự lẩm bẩm phía sau không hiểu d o hỏi không sai các ngươi làm rất khá m a r tin miễn cưỡng gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười ban đêm hôm ấy m a r tin lại một thân một mình đi tới phòng thí nghiệm hắn đầu tiên là lặp lại chính mình thí nghiệm sau đó tại được đến giống nhau kết quả về sau giết chết c h ố nhất ngay sau đó hắn lại tại máu người bên trong gia nhập tình hóa nạ chi lập lại lần nữa một lần thí nghiệm nhưng lần này kết quả càng làm cho hắn ngoài ý muốn bị tiêm máu người chốt nhất cũng không có bởi vì chúng độc chết đi hơn nữa còn thu được tình hóa nạ chi độc tố năng lực cái này chốt nhất trong cơ thể tất cả chất lỏng đều mang theo tình hóa nạ chi loại này độc tố liên tục không ngừng theo nó tuyến thể nội tiết mà ra chốt nhất cùng tình hóa nạ chi cộng sinh làm phát hiện điểm này về sau mắt tin ngược lại tiêu tan bởi vì trong viện dưỡng lao ở đầy xã hội các giới nhân vật nổi tiếng mắt tin từ bọn họ trong miệng biết rất nhiều đại thái biến sự tình nếu như tất cả những thứ này đều là một loại nào đó di vật mang tới hiện tượng cái kia tất cả đều có thể giải thích m a r tin thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn y học quan niệm cũng không có sai sai là thế giới này hắn tùy ý tiếp một điểm nước máy liên quan một chút bỏ hoa n g huyết dịch rót vào một cái chuột nhát thân thể nhìn xem cái kia chuột nhát tiếp tục nhảy nhót tưng bừng một lát sau về sau m a r tin giết chết c h u ộ t nhát phát hiện chuột nhát trong cơ thể chất lỏng đều trộn lẫn lấy nước máy lần này h ắ n càng chắc chắn m a r tin ngồi tại phòng thí nghiệm trên ghế ở thật lâu lắc đầu bất đắc dĩ sau đó hắn liền đóng cửa lại thoải mái mà đi ra phòng th hôm nay nhanh như vậy thí nghiệm thành công sao bảo an nhìn sắc mặt hắn rất tốt không nhịn được nhiều hỏi một câu ha ha thất bại tại bảo an ánh mắt khó hiểu phía dưới mắt tin ngâm nga bài hát rời đi hắn ngủ một giấc đến ngày thứ hai chạm vào tối sau đó trở lại anna trước cửa mở cửa đối diện đi ra một vị cao tuổi phụ nhân tóc của nàng có chút tóc vàng có chút màu vàng kim n h ạ t nhạt phần lớn đều đã thay đổi trắng lộn xộn mà thưa thớt nếp nhăn đầy mặt có chút không nói ra được bề n g i nhìn hướng mắt tin nhãn cầu bên trong đã vẩn đ ụ không rõ tựa hồ có loại tiếp thu vận bệnh chết lặng nàng hạ to miệm trong miệng lại cái gì cũng nói không nên lời thử rất lâu sau đó mới thốt ra một điểm thanh âm khẳng hạn m a r tin tiên sinh ngươi không phải nói đây là một tràng âm l ư sao m a r tin túi đầu á khẩu không trả lời được qua vài ngày viện điều dưỡng đình chỉ kinh doanh thông tin liền c h u y ể n khắp toàn bộ phú hào vòng tròn nghe nói là m a r tin tiên sinh bị ốm một trận không thể tiếp tục kinh doanh đi xuống hắn liệu pháp hoán huyết hiệu quả còn rất khá đáng tiếc bọn họ tiếp tục trò chuyện còn nói đến một loại khác kéo dài tính mạng phương pháp rốt cuộc không có người đi quan tâm mắt tin bị b ệ n gì cùng lúc đó quan phương nhân viên nghiên cứu chính nhìn xem mắt tin thuần thục t u y ề n vào huyết dịch đem chột u n h ắ t biến thành một cái t o à n thân b ư ớ c lên dầu lá hổ đây chính là ta năng lực còn có cái gì muốn hiểu sao mắt tin hỏi nhân viên nghiên cứu mặt lộ kinh ngạc lại nghiêm túc nói ngươi có nghĩ tới không ngươi khả năng sẽ cả một đời đều nhận đến giám thị bởi vì cho chúng ta còn không tìm được di vật bản thể tùy tiện a coi như là đại giới một đoạn thời gian về sau một cái đặc biệt di vật xuất hiện ở kho số liệu bên trong di vật mắt tin đại giới huyết dịch năng lực có khả năng sử dụng huyết dịch thay đổi sinh mạng thể c h ủ loại hình thái tội tắc trở huyết dịch bên trong trộn lẫn sự vật sẽ cùng sinh mạng thể cộng sinh phát hiện địa cầu phát hiện người m a r tin cái này di vật đại giới để nhân viên nghiên cứu tranh luận không nớt có nhân viên nghiên cứu nói nếu như đem m a r tin trở thành một kiện di vật hẳn là thay máu đối tượng mới xem như người sử dụng bọn họ trả ra đại giới chính là thân thể của mình chuyển biến bất quá loại này thuyết pháp rất dễ dàng để người lẫn lộn di vật ghi chép vẫn là lấy đơn giản làm chủ cuối cùng bọn họ vẫn là đem m a r tin thay máu cần nguyên vật liệu huyết dịch định là đại giới về sau m a r tin chỗ cũng không biết cái này không hề tại tư liệu ghi chép phạm vi bên trong nhìn xong phần tài liệu này mạc linh biết vì cái gì kho số liệu sẽ đem trường bảo nhân nghi thức liên quan đến cái này di vật bên trên cũng là một loại huyết dịch trao đổi phương thức mà còn bọn họ sẽ tại trong máu trộn lẫn loại kia kỳ quái hư thối m ạ n h vụn cái kia bay tại thiên không bên trong huyết cầu là ở đây tất cả trường bảo nhân huyết dịch hỗn hợp thân thể hấp thu về sau nhưng cái kia trường bảo nhân lại không có sinh ra tan máu phản ứng luôn không khả năng bọn họ tất cả đều là cùng một loại nhóm máu a mà còn mạc linh còn chú ý tới một điểm tư liệu bên trong cái này di vật có một chỗ rất giới hạn địa phương chính là di vật bản thân là một người mắt tin bản nhân chỉ có m a r tin mới có thể sử dụng loại này năng lực đồng thời mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần nhưng những ngày trường bảo nhân rõ ràng không nhìn loại này giới hạn bọn họ tại sử dụng một loại phương thức khác tiến hành thay máu nhưng mà mạc linh cũng không cảm thấy cái này nghi thức lên hiệu quả hắn nhưng là tận mắt thấy những cái kia hư thối m ả n h vụn tại trường bảo nhân trong cơ thể c h ố n g chất ngăn chặn hết u y dịch thậm chí mở ra mạch máu cái này cùng nhau sinh s o n g toàn bộ không hợp tư liệu ghi lại đồng thời không đầy đủ cộng sinh cụ thể định nghĩa cũng không có giải thích rõ ràng nếu như là cộng sinh bọn họ nên sẽ không phải bị những cái kia mạnh vụn tổn thương đến mới lối nhìn một vòng tư liệu m ạ c linh phát g i á chính c mình càng ngất cảm t ạ minh chủ mộ linh thêm cái càng chương một trăm hai mươi sáu nghéo rừng cây chương một trăm hai mươi sáu nghéo rừng cây trước tiếp tục đi lên a nơi này quá không an toàn bạch chu cùng l i ê lạc hiển nhiên cũng đều không có làm rõ ràng mát tin cùng trường bảo nhân nghi thức quan hệ trong đó hai người kiểm tra một chút trên người mình trường bảo chậm dãi đi lên đi nếu như đụng phải có người hỏi thăm đáp không được liền trực tiếp đập thủ bạch chu g i à n dò l i ê lạc gật gật đầu bọn họ cùng những cái kia trường bảo nhân ngôn ngữ không thông giao lưu đúng là vấn đề rất lớn tiếp tục hướng bên trên l ỗ thủng chậm dãi thay đổi đến dốc đứng nhưng những ngày l ỗ thủng đều người làm lắp đặt lên tiểu chữ bằng gỗ giai thê dùng bệnh đăng m ạ n đem giai thê cố định tại nham thạch k ẹ nước bên trong thoạt nhìn vô cùng nguyên thủy cùng thô giáp cái này là trước kia c h ạ m giám sát người làm sao lê lạc tò mò hỏi bạch chu đi lên phía trước quan sát chỉ chốc lát sau liền lắc đầu hồi đáp không phải cái này cách làm thái nguyên mới khả năng là những cái kia bị bóp méo người làm bọn họ nóng lòng loại này phục cổ tạo vật nhìn thấy lê lạc có chút nghi hoặc biểu lộ bạch chu tiếp tục giải thích ngươi nhìn thấy những cái kia cầm bó đốt ra hỏa không có bọn họ rõ ràng có thiết bị chiếu sáng nhưng lại thích đốt đuốc hình như đối tất cả khoa học kỹ thuật tạo vật đều có rõ ràng kháng cự bạch chu lại chỉ chỉ nơi s a kim loại lên xuống bậc thang bởi vì quá lâu không cần đã bỏ đ ầ y các loại thực vật lúc đầu có thể ngồi lên xuống bậc thang thẳng tới chỗ cao thế nhưng bọn họ nhưng lại tạo một cái làm bằng gỗ dai thê đem nguyên bản lên xuống bậc thang sao lắm đi mặc linh hướng về lên xuống bậc thang phía trên bay đi phát hiện đài này lên xuống bậc thang một mực liên thông đến rất cao lỗ thủng nếu như có thể ngồi lời nói có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian nhưng bây giờ tựa hồ đã hoàn toàn không cách nào vận hành có hay không có điện đều không được biết lê l ạ suy nghĩ một lát hỏi thăm bạch chu. bọn họ là quên những n à y thiết bị sử dụng phương thức sao có phải là những cái k i a khí quan cải tạo bọn họ đại não bạch chu suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu là kháng cự bọn họ còn là sẽ dùng phía trước bọn họ còn cần c h ạ m giám sát giám sát đi tìm ta thế nhưng vừa lúc bị ta phát hiện phía sau liền rốt cuộc không có sử dụng qua thật là kỳ quái rõ ràng sẽ dùng thế nhưng kháng cự khoa học kỹ thuật cái này cùng bọn hắn quên đi bình thường văn tự có liên quan sao m ặ c linh nghi ngờ trong lòng càng thêm làm sâu sắc theo bằng gỗ g a i thế hướng bên trên đi tới một chỗ bình đài cái này trên bình đài lại có một đầu làm ẩu cầu treo liên tiếp đến nơi xa lặp lại rất nhiều lần về sau mới vừa tới chỗ này lỗ thủng chỗ cao nhất một bên lên xuống bậc thang cửa sáng loáng đứng ở đó bạch chu cùng l ê lạc liếc nhau một cái mở ra tay bày tỏ chính mình cũng rất khó hiểu chỗ cao nhất trên bình đài một cái trống trải lỗ thủng hướng bên trong kéo dài bạch chu nhìn thoáng qua bản đồ đối lê là nói phía trước là một mảnh rừng tây khả năng sẽ rất nguy hiểm chú ý phòng bị quả nhiên mới mới vừa tiến vào lỗ thủng phía trên vách động liền nhanh chóng nâng cao một mảnh to lớn không gian xuất hiện tại trước mặt nơi này tựa hồ cách hát tháp biên giới rất gần một bên có thật nhiều liên thông ngoại giới lỗ thủng ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài động bắ không gian đỉnh còn đang không ngừng nước nhỏ dọa xuống hẳn là hát tháp địa phương k h á c trình độ tập hợp đến nơi này ánh mặt trời cùng trình độ để phiến khu vực này thực vật lộ ra vô cùng xanh tươi mà còn chủng loại phong phú một chút tiểu động vật t a n đến phiêu phì t h ể tráng trong rừng chạy tới chạy lui khiến người lấy làm kỳ chính là nơi này thực vật đều là vai tả lớn lên thậm chí có một ít đều đổ g ạ p xuống dưới l i ề u mạng hướng có ánh mặt trời phương hướng kéo dài cái này làm cho cả rừng tây thảm thực vật đều lộ ra vô cùng q á i dị độ cao cũng rất thấp liếp mắt nhìn qua đều là cùng loại lớn lên góc độ nói là rừng tây càng giống là bị cồn phong thổi ng rất nhanh mạc linh liền biết bạch chu nói tới nguy hiểm ở đâu những n à y méo thực vật dài đến rậm rạp chẳng chịt để người không chỗ đặt chân một chủng loại giống như thằn lằn động vật tại khe hở bên trong vừa đi vừa về nhúc đ í c h một cảm giác được động tĩnh liền tuân đi qua tính toán công kích rõ ràng thân thể rất nhỏ nhưng bọn hắn vẫn là như ong vỡ tổ x u n g lại hoàn toàn không sợ chết bọn họ có độc mau chóng giải quyết đừng bị c ắ n phải bạch chu khuyên bảo một tiếng liền gọi ra dòng nước xúc tu bắt đầu công kích những cái kia sông tới thằn lằn mạc linh cũng cấp tốc phát động truyền t ố n g liên quan cây cối cùng thằn lằn cùng một chỗ kéo đến phương khối bên trong đem ph đám này thằn lằn rất nhanh liền bị tiêu diệt bạch chu nhìn xem bốn phía trải rộng bóng loáng vết cắt đối lê lạc cảm t h ắ n nói ngươi cái này di vật thật lợi hại m ặ c linh nhìn xem chính mình chế tạo ra vết cắt đột nhiên có một cái ý nghĩ hắn ngắm chuẩn phía trước một đường thẳng bắt đầu truyền t ố n g theo những cái kia cản đường thực vật từng khối liên tiếp biến mất một đầu thẳng tắp con đường nháy mắt kéo dài đến phía trước màu nâu bùn đất bạo lộ ra t h ư ợ n h ư trải ra một con đường đất nguyên bản chỉnh tệ méo rừng tây bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo đột một lỗ hổng cái này thao tác để bạch chu nhìn đến xứng sở di vật vẫn là không muốn tùy ý sử dụng tốt chúng ta trong tộc già ngư nhân thường xuyên như thế khuyên bảo ta một bên khuyên nhủ hắn lại một bên đi bên trên mạc linh mở ra con đường cũng không lâu lắm phía trước những cái kia thằn lằn lại xuất hiện có thể là bọn họ tựa hồ không dám đi tới không có thực vật bị che kín địa phương đối mạc linh mở ra thông đạo trùng bước mạc linh đang chuẩn bị tiếp tục mở đường lại phát hiện bạch chu ngồi s ổ m xuống thân thể bày ra dừng lại động tắt tay có tình huống mạc linh không nhìn thấy nơi xa chỉ có thể cấp tốc hạ xuống đem phương khối ẩn tảng tại rừng cây ở giữa đầu khôi bên trong bạch chậm rãi mở to hai mắt nhìn tựa hồ nhìn thấy một chút làm hắn cực kỳ khiếp sợ cảnh tượng hắn có chút khó có thể tin mà h ỏ i t h ă m đó là thôn một bên liên lạc nhìn thật lâu mới chậm rãi gật đầu thoạt nhìn cũng đối hết thệ trước mắt cảm thấy không thể tin được bọn họ nhìn thấy cái gì mạc linh trong lòng có chút nữa cái này phản ứng của hai người thực sự là quá mức khoa trương nhưng tốt tại không có quan sát bao lâu bạch chu liền chỉ huy tiếp tục đi lên phía trước t r ì n h lý trường bảo về sau bọn họ bắt đầu tại trên c ả n h cây nhảy vọn đi tới thôn phía trước mạc linh cẩn thận theo ở phía sau thôn đ i ệ cũng chầm chậm tiến vào tầm mắt của hắn nhìn thấy thôn này máy mắt mạc linh tư duy cũng dừng lại bởi vì trong thôn kiến trúc thực sự là quá quái dị đây là một mảnh rừng cây bên trong k h ô n g địa hẳn là người làm khai hoang đi ra diện tích rất lớn kiến trúc bảy cũng vô cùng dày đặc những này kiến trúc đều là bằng gỗ đại khái cũng đều là dùng khai hoang lúc chặt cây cây cối cho nên vật liệu gỗ nhan sắc đều m ư ờ i phần tiếp cận kỳ quái nhất một điểm là những phòng ốc này cùng bên ngoài trong rừng cây cối đồng dạng cũng là méo mà còn tựa hồ là cố ý xây thành như vậy nếu như nói bình thường phòng ở là hình chữ nhật lời nói những phòng ốc này chính diện nhìn tựa như là một cái hình bình hành không những như vậy bọn họ méo phương hướng còn cùng xung quanh thực vật méo phương hướng ngược lại rời xa ánh mặt trời những phòng ốc này cùng bốn phía thực vật tựa như hai đạo đi ngược lại gợn sóng phân biệt hướng phương hướng khác nhau cái này có thể ở người sao mặc linh cuối cùng minh bạch vì cái gì phía trước bạch chu cùng l ê lạc biểu lộ đều khoa trương như vậy trong ư thôn trường bào nhân lui tới cái này liền giống một cái cực kỳ nguyên thủy làn xóm trường bào nhân bọn họ mặc dù bên trong còn mặc tiên, tiên chiến đấu phục có thể là sinh hoạt trạng thái lại vô cùng p h c h một chút trường bào nhân còn tại đốn tuổi nhóm lửa dùng đã c ù n đến không còn hình dáng hợp kim thủ thuật đao xử lý săn bắn đến ra thú thi thể xử lý xong về sau liền t h ả t ạ i nguyên bản dùng để giữ gìn sinh vật hàng mẫu kim loại trong hộp thả tới trên lửa nướng không những như vậy mạc linh còn nhìn thấy rất nhiều khoa học kỹ thuật sai lầm sử dụng đại đa số đều cực kỳ lãng phí thôn bên cạnh cũng chất đầy bỏ hoang r ắ c rưỡi đại khái đều là bị bọn họ dùng hỏng đồ vật loại kia v ặ n vẹo sẽ còn để người thoái hoa sao mạc linh có chút nghi hoặc tấm mắt ngâm vào trong thôn những cái kia n é o phòng ở mạc linh còn phát hiện nghỉ ngơi trường bảo nhân bọn họ nằm nghiêng tại nhà trên vách tường dùng v c càng càng bọn họ không có sử dụng bình thường tiền tệ mà là áp dụng lấy vật đổi vật nguyên thủy thủ đoạn mua bán đại đa số đều là đi săn đến giác thú còn có một chút có thể ăn được quả mọng cùng với bằng gỗ giản dị công cụ còn có số ít tại bán ra bỏ hoang khoa học kỹ thuật thiết bị những n à y trước gian hàng sinh ý rất kém cỏi trên cơ bản không có người sẽ chiếu cố cái kia là trước kia chạy đến trạm giám sát bên trong trường bảo nhân bọn họ sẽ tại trạm giám sát bên trong thu thập những n à y thiết bị b ạ c h chu nhỏ giọng nói đang nói liền có một vị trường bảo nhân đi tới trước gian hàng dùng một khối xương s ừ n đổi một đống lớn thiết bị đổi xong sau hắn còn đem một khối dùng cho máy thăm dò mềm hợp kim tấm để dưới đất đ ạ p mới phát phát hiện rất mềm về sau tựa hồ rất không hài lòng lại ném vào quầy hàng bên trên mà quầy hàng lão bản thì đầy mặt cười làm lành không có cái gì bất mãn bọn họ mua những vật này trở về khẳng định cũng cùng chế tạo máy thăm dò không có quan hệ gì m ặ c linh nghĩ thầm làm sao sẽ thoái hóa đến loại này trình độ phiên trợ bên trong được hoan n ê n nhất chính là những cái kia buôn bán các loại kỳ quái mảnh vụn quầy hàng quầy hàng bên trên bày r a liền là trước kia trường bảo nhân nghi thức bên trong sử dụng cái chủng loại kia hư thối lá cây mảnh vỡ khô héo thực vật dễ cây vụn mặt mảnh gỗ vụn cùng chỉ đạo sách miêu tả hoàn toàn giống nhau bất quá thoạt nhìn độ tinh khiết không hề cao mặt linh thậm chí ở trong đó nhìn thấy một chút bỏ nhỏ cô trùng bất quá mua sắm trường bảo nhân lại không để ý bọn họ dùng to lớn giá thu khối thịt cũng chỉ có thể đ nhưng bọn hắn vẫn là chạy theo như vịt buôn bán mảnh vụn trước gian hàng đầy áp người mỗi cái cầm tới mảnh vụn trường bảo nhân trên mặt đều mặt lộ vẻ vui mừng vội vội vàng vàng hướng một cái phương hướng chạy đi bạch chu vội vàng đi theo đi tới giữa thôn một mảnh không địa nơi này cũng không có những cái kia kỳ quái kiến trúc chỉ có một viên nội tại thiên không bên trong to lớn huyết cầu phía dưới đứng một vòng thành kính trường bảo nhân mỗi cái đi tới cái này trường bảo nhân đều sẽ v ị n h sướng lên cái kia bài thần thánh ca khúc sau đó chậm rãi đi đến phía dưới sau đó bọn họ liền sẽ giơ cánh tay lên một cái tơ máu liên thông đến huyết cầu bên trên bắt đầu huyết dịch lưu thông một chút trường b à o nhân đi tới lại có một ít trường b à o nhân tối lui cái này huyết cầu vẫn tại trên bầu trời tung bay không ngừng có người duy trì lấy huyết cầu đồng bền ở trong đó huyết dịch đã không biết là bao lâu phía trước bên trong hiện đầy màu đen m ả n h vụn làm cho cả huyết cầu lộ ra nồng đậm biến thành màu đen lâu năm huyết cầu đến đến phía dưới trường b à o nhân còn đang không ngừng mà hướng bên trong v u n g m ả n h vụn tựa hồ những này m ả n h vụn chính là bọn họ tham gia nghi thức t h ể thông hành nơi này trường b à o nhân trong cơ thể cũng giống phía trước nhìn thấy những cái tia đồng dạng nội bộ mạch máu bị mạnh vụn ngăn chặn mà còn càng thêm nghiêm trọng một chút trường bảo nhân thậm chí bởi vì trường kỳ bị nghi thức toàn thân cũng bắt đầu thối giữa mạch máu biến thành màu đen tại làn da mặt ngoài tạo thành từng đầu cảnh cây hình dáng màu đen đường vân đại đa số đều bởi vì thân thể bị hao tổn thay đổi đến hình như khô héo nhưng bọn họ vẫn là giống như điên dại đồng dạng tiến hành nghi thức nhìn xem đám này trường bảo nhân lại thống khổ lại hưởng thụ biểu lộ mạc linh cảm thấy bọn họ đã không cứu nổi vì cái gì muốn tiến hành loại này không có chút ý nghĩa nào nghi thức đâu l i ê n tại mạc linh hoài nghi đặt đến đỉnh điểm lúc huyết cầu phía dưới lại xuất hiện một kiện chuyện kỳ quái g i a đám người một vị đang tiến hành nghi thức trường bảo nhân đột nhiên phát cồn phá lên cười hắn không tại vịnh sướng cái tia thần thánh ca khúc mà là đột nhiên nửa ngồi sồm trên mặt đất hai cái thon gầy bàn tay che mặt cười thoải mái trong miệng lẩm bẩm kỳ quái lời nói ngay sau đó hắn lại dây ruổi lấy đứng lên trên da màu đen mạch máu bạo khởi hai mắt nổi bật khoe miệng y nguyên còn mang theo kinh khủng cười hắn đột nhiên bắt lấy đồng bạn bên cạnh đùng đưa trong miệng càng không ngừng nói gì đó tựa hồ tại chia sẻ chính mình vui sướng hắn thành công mặt linh từ trường bào nhân trong lúc biểu lộ đoán được ý tứ đại khái ý thức được điểm này mặt linh liền vội vàng đem tầm mắt ngâm vào thân thể của hắn trường bào nhân trong cơ thể chính tại phát sinh một những cái kia hư thối mảnh vụn bắt đầu tiếp tục phân chia dung nhập nhục thể bên trong ngăn chặn mạch máu đ ố n g nhiên thông suốt tuần hoàn máu bắt đầu gia tăng tốc độ trái tim nhảy lên tốc độ không ngừng tăng nhanh cái kia kỳ dị khí quan bên trong thế mà bắt đầu bãi t i ế t ra hư thối m ả n h vụn những n à y hư thối m ả n h vụn theo huyết dịch lưu thông đến các vị trí cơ thể chậm rãi chết xuất ra biến thành màu đen nhỏ chút lại trở nên mắt thường không thể nhận ra dần dần tiêu tán trường b à o nhân trong cơ thể hai cái kỳ dị khí quan cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen thay đổi đến mức dị thường rõ ràng không những như vậy kèo tựa hồ là những cái k i a màu đen mạnh vụn có tác dụng thân thể của hắn liền giống bị bổ sung đồng dạng cấp tốc c ư ờ n g tráng trong mắt vẩn đục cũng dần dần biến mất lại lần nữa tràn đầy sức sống trên thân cây hình dáng vằn đen mọc ra thân cảnh dọc theo huyết dịch mạch lạc lan tràn đến các vị trí cơ thể tạo thành huyền diệu đ ư ờ n g v â n mới mấy hơi thở vị này nguyên bản tản ra hư thối khí tức gậy yếu trường bảo nhân liền biến thành một vị bắp thịt toàn thân tráng hán cao lớn liền hắn nguyên bản thanh âm khản khản cũng biến thành trung khí m ư i phần biến hóa của hắn cuối cùng đưa tới xung quanh đồng bạn chú ý bọn họ một bên hâm mộ nhị qua một bên gia tăng tựa hồ dạng này bọn họ cũng có thể thành công vị này thành công trường bảo nhân kiêu ngạo mà cùng xung quanh các đồng bạn chia sẻ cái gì những người khác chỉ có thể cười khổ đáp lại hắn có thể trong mắt ghen ghét lại không cách nào ẩn t à n g thật có hiệu quả mặc linh nhìn t r ậ n mắt hốc mồm quyển sách kia thật đúng là một loại nào đó phương pháp tu luyện sau khi thành công vị này trường bảo nhân tựa hồ cũng không có nhận đến cái gì v t mẹo chỉ là bởi vì trạng thái tinh thần đột nhiên chuyển tốt có vẻ hơi hưng phấn dị thường trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì dị thường mặc linh vội vàng lại cẩn thận quét một lần trong cơ thể của hắn cái k i a màu đen mảnh vụn phân chia mà ra nhỏ chút chính như trùng tử đồng dạng từ trong đầu kỳ dị khí quan bại tiết mà ra bỏ tới trường bảo nhân đại não bên trên hợp t h à n h một câu chư một trăm hai mươi tám tấn thăng con đường chư một trăm hai mươi tám tấn thăng con đường mặt linh vô cùng vững tin đó chính là một câu có thể hắn nhìn không hiểu đoạn kia văn tự giấy r u ộ n chậm rãi đâm vào trường bảo nhân đại não bên trong giống như là hình xăm đồng dạng k h ắ c in ở phía trên có thể là trường bảo nhân vẫn như cũ không có gì phản ứng vẫn như cũ hưng phấn cùng các đồng bạn chia sẻ mãi đến những cái k i ê màu đen văn tự đâm vào chỗ sâu nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất tựa như đột nhiên ý thức được cái gì biểu lộ đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc nhìn về phía xung quanh cái kia nhìn hướng bên cạnh đồng bạn ánh mắt thế mà mơ hồ cất giấu một chút thương hại hắn không có lại hưng phấn chia sẻ ngậm miệng lại chậm d ã i đi đưa tay hư không vội một hồi trường bào nhân tựa hồ giống như là tại cảm thụ tất cả xung quanh lại hít vào một hơi thật dài hắn đang làm gì tại mạc linh ánh mắt nghi hoặc bên dưới trường bào nhân ngồi sổng xuống, xuống đưa bàn tay gấp sát mặt đất giống như là tại cảm thụ được cái gì một lát sau về sau trường bào nhân lại đi đến một bên ve vớt lên những cái kia méo ánh mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc hắn tựa như một vị mới vừa tới đến cái này cái thế giới trẻ mới sinh tò mò chạm đến tất cả xung quanh đợi hắn cảm thụ xong xuôi về sau hắn vừa nhìn về phía phía trước các đồng bạn bất đắc d ĩ thở dài một hơi sau đó liền hướng hắt tháp chỗ cảng cao hơn đi đến bạch chu cùng l i ê lạc cũng chú ý tới vị này trường bảo nhân biến hóa kỳ quái bọn họ vội vàng trốn đến một chỗ ẩn nấp địa phương đem hắn hành động g h i xuống thay máu thành công l i ê lạc nhỏ giọng hỏi bạch chu cũng không dám tin tưởng nhẹ gật đầu cái kia trường bảo nhân dọc theo hướng lên l ô thùng đi đ ế n rất nhiều thôn dân xa xa nhìn chăm chú lên hắn trong mắt tràn đầy hướng về khả năng này là vặn vẹo bên dưới một giai đoạn bạch chu suy nghĩ một chút suy đoán nói trường bào nhân bị dị nghi thức tự hồ là tiến vào bên dưới một giai đoạn cần phải thủ đoạn bất quá những cái k i a sách là đây này chẳng lẽ là ban đầu tìm tới loại này tấn thăng thủ đoạn người sao trường bào nhân từ mạc linh tâm mắt bên trong biến mất hắn đi thời điểm rất kiên quyết thậm chí cái gì cũng không có chuẩn bị bất quá dạng này càng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt có lẽ tiếp tục đi lên hắn vặn vẹo sẽ còn tiếp tục tăng lên có đồ vật gì một mực tại chỉ dẫn lấy bọn hắn không những như vậy phiên trợ bên trong cũng bắt đầu tranh đoạt lên loại kia hư thối màu đen mạch vụn mới cũng không lâu lắm liền tiêu thụ không còn mua đến mảnh vụn trường bảo nhân cũng cấp tốc gọn tới huyết cầu bên cạnh gia nhập nghi thức bên trong bắt đầu vịnh xướng cái kia tẩy não thần thánh ca khúc nhưng mà lại không còn có xuất hiện vừa vặn cái kia trường bảo nhân đồng dạng may mắn ghi chép xong tất cả những thứ này bạch chu kêu lên l ê lạc chậm rãi rời đi thôn truy hướng vừa vặn trường bảo nhân rời đi phương hướng cùng đi lên xem một chút hai người tăng nhanh bộ pháp rất nhanh liền đi tới cái kia trường bảo nhân sau lưng hắn giống là hoàn toàn rõ ràng con đường tại rác rối phức tạp lỗ thủng bên trong quấn những n à y lỗ thủng giao thoa liên kết trường bảo nhân lựa chọn lộ tuyến xoay tròn hướng lên trên một mực thông hướng chỗ cao trong lúc này còn đi qua một chút cùng ngoại giới liên thông lỗ thủng cuốn phong từ h tháp ngoại bộ thổi tới phi điệu không ngừng trải qua mặc dù không nhìn thấy mặt đất nhưng mạc linh từ lê lạc cẩn thận từng ly từng tí động tác bên trên biết nơi này nhất định rất cao một đám phi điệu d ừ n g ở l ỗ t h ủ n g biên giới chính là mạc linh phía trước tại trên hình ảnh nhìn thấy cái chủng loại kia lúc này mạc linh mới biết được những này chim lớn bao nhiêu dương cánh gần như ba mét t r ắ n g tinh lông vũ phản xạ ánh mặt trời sáu cái đôi xứng con mắt thật to nhìn chằm chặp trường bảo nhân nhưng mà những này giống như là cự hình hải âu đồng dạng c h i m t ự a h ồ không có gì để ý thậm chí còn có chút nhát gan bọn họ bị đến trường bảo nhân cả kinh bay đến trên không tại l ỗ thùng bên ngoài chu lên xoay quanh thanh âm kia vô cùng q á dị tựa như là dùng móng tay ma sát b ằ n g đen chi chi rung động trường bào nhân đỉnh lấy l ỗ t h ủ n g bên ngoài thổi tới cùng phong hô to một tiếng một đôi màu đen hai cánh đột nhiên từ sau lưng của hắn mở ra hắn bỗng nhiên từ l ỗ t h ủ n g biên giới nhảy ra rơi xuống vách núi lại một cái tăng trở lại từ phía dưới bắn vọt mà bên trên to lớn cánh chim màu đen đắp nước p h o n g tới một cái xoay quanh màu trắng cự đ i ể u ngay sau đó trường bào nhân lại làm ộ t tiếng hò hét một tấm mạng nghẹn đồng dạng màu đen hư ảnh tại thiên không bên trong xuất hiện phong ngăn chặn cự điệu đường đi một bàn tay lớn nháy mắt bắt lấy không chỗ có thể trốn cự đều không đầu cự đ i ể u thi thể vung máu tươi xoay tròn lấy từ trên bầu trời rơi xuống liền giống bị tùy ý vứt bỏ giấy mảnh mà trường bào nhân cầm cự đ i ể u đầu lâu chậm rãi bay trở về rìa vách núi không có đi quản đầy mặt hết u y dịch dùng dây có đem đầu lâu trói tại bên hông mình tiếp tục hướng bên trên đi đến cái này máu tanh hình ảnh phát sinh quá nhanh hai người bị cả kinh ngừng ngay tại chỗ tốt tại bạch chu kịp thời kịp phản ứng thúc giục l ê lạc tiếp tục đuổi theo lại đi một đoạn đường nơi này l ỗ thủng cấp tốc thu nhỏ thay đổi đến chỉ có thể cung cấp một người thông qua hơn nữa còn một mực có chẳng biết tại sao chấn động xuất hiện trường bào nhân đi tới cái này phía sau. rõ ràng cẩn thận rất nhiều tựa hồ tại phòng bị cái gì quả nhiên theo cái k i a chấn động dần dần tăng cường một cái kỳ lạ sinh vật xuất hiện ở mạt linh tầm mắt bên trong đó là một cái toàn thân che giáp dây trùng giáp s ắ t nhan sắc cùng lỗ thủng hòa làm một thể ẩ n tàng tại hát cám bên trong cái k i a chấn động chính là từ trong cơ thể nó phát ra mỗi một lần chấn động nó đều sẽ ngừng dừng một cái tựa hồ tại cảm thụ được chấn động quanh quẩn khác biệt rất nhanh nó liền phát hiện trường bảo nhân vị trí xem ra cái tia chấn động là một loại định vị thủ đoạn trường bảo nhân không chút hoang mang kêu một tiếng cái tia quen thuộc màu đèn kim đồng hồ từ trong miệm hắn bay ra chỉ bất quá thoạt nhìn càng thêm đen nhánh n ồ n g đậm kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng dây trùng vị trí làm dây trùng hướng trường bảo nhân bỏ lúc đến trường bảo nhân đã trước thời hạn đ ộ c thủ theo một tiếng gầm nhẹ trường bảo nhân trong tay toát ra một đạo thật dài lợi nhận hung hăng đâm vào dây trùng giáp sắc bên trong đem giáp sắc đông nhiên cậy mở dây trùng vừa định chạy một tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện tại nó phía trên đập ầm ầm bên dưới đem nó ép ở phía dưới trường bảo nhân lại là một đao dọc theo giáp sắt chống chỗ chỗ chém lò gập trùng đầu h ắ n đem bàn tay đến dây trùng huyết mục bên trong móc ra một viên đang không ngừng chấn động hạt trâu nh trường bào nhân đem hạt trâu thả tới trong túi láo lại đi lên đi trên đường đi trường bào nhân một mực tại săn giết hắt tháp bên trong các loại kỳ dị sinh vật săn bắn những ngày sinh vật về sau hắn đều sẽ gỡ xuống thú săn một bộ phận xem như chiến lợi phẩm giữ gìn ở trên người tổng cộng giết m ộ ư ơ i loại sinh vật về sau trường bào nhân trên thân đã tràn đầy chiến lợi phẩm bào t r ù m toàn thân cuối cùng hắn đi ra lỗ thủng đi tới một cái bằng đá trước cửa chính hắn đem trên thân chiến lợi phẩm cởi xuống thả tới trước cửa khay bên trên thú săn máu tươi thấm ức khay Nỗi để để từ từ theo ả trường bảo nhân tiến bảo đại môn kia lại kín kẽ đóng lại mà cái kia khay bên trên chiến lợi phẩm cũng cấp tốc hư tối cũng không lâu lắm liền hóa thành bụi bặm bị một trận gió nhẹ thổi tan mặt linh cuối cùng minh bạch vì cái gì trường bảo nhân phía trước muốn săn giết nhiều như thế sinh vật nguyên lai、like、đây chính là mở cửa đại giới mà còn cái kia khay tựa hồ sẽ phán định chiến lợi phẩm giá trị mạc linh phát hiện vừa vặn toát ra từ quang khu vực đúng lúc là trường bảo nhân lựa chọn thú săn bộ vị đến mức những cái kia liên quan huyết m ụ đều không có cùng loại quang mang phát ra hắn tốt muốn biết cánh cửa này cần thiết chiến lợi phẩm là cái nào mạc linh càng phát giác những n à y trường bảo nhân bao phủ thật dày bí ẩn thạch môn đóng lại hồi lâu sau bạch chu mới đi lên phía trước bắt đầu quan sát cái này thạch môn cũng không lớn đại khái cao hơn hai mét nhưng mười phần nặng nề vừa vặn mở ra lúc nội bộ đen kịt một màu thấy không rõ lắm đường đi lê lạc cũng lấy ra viên cầu thăm dò thiết bị trong t chốc lát hắn mới cùng lê là nói môn này ta hình như nghe nói qua có thể là hắn lại như cũng nhìn xem t h ạ n h môn đầy mặt hoài nghi nhưng đây chỉ là hát tháp bên trong nghe đồn căn bản không có người biết có phải là thật hay không tựa hồ bạch chu chính mình cũng không hiểu rõ lắm đoạn này nghe đồn chỉ có thể không ngừng nhớ lại đứt có nói có một ngày hát tháp chạm giám sát bên trong một vị liệp nhân vọt tới cảnh vệ sở vội vã báo cáo chính mình tại hát tháp bên trong tìm tới một cái di tích di tích lối vào là một cái t h ạ c h môn sau khi đi vào là một bảo tàng khổng lồ bên trong có rất nhiều loại di vật tin tức như vậy đương nhiên vô cùng hấp dẫn người vì vậy cảnh vệ sở nghiệm chứng thân phận của hắn về sau lập tức phái ra một tiểu đội đi theo hắn đi tới nói tới vị trí có thể nơi đó chỉ có một đạo c h ố n g không v ế t đá t h ạ c h môn đâu đội trưởng không hiểu hỏi cái kia liệp nhân nhìn lấy địa đồ so sánh thật lâu nghi hoặc giải thích nói ta nhớ kỹ ngay ở chỗ này ta thường xuyên tại hát tháp bên trong thăm g i tới qua rất nhiều lần Không có khả năng nhớ năng có lầm. đội trưởng vô còn g h cùng liệt nhân phải h để nói nếu như không có nguy hiểm cũng không cần thông báo qua phường di tích bên trong di vật chính mình thu đi liền được l i ệ p nhân rất là gấp gáp một bên nói xin lỗi một bên giải thích nói ta xác định chính là chỗ này thế nhưng cái kia di tích bên trong di vật quá nhiều đầy đất đều là cho nên ta mới sau khi rời đi thông báo quan phương không có cách nào nhìn xem không ngừng nói xin lỗi l i ệ p nhân đội trưởng cũng chỉ đánh an ủi hắn lần sau tìm tới cái này di tích sau khi xác định vị trí lại thông báo bọn họ tìm không được di tích mọi người chỉ có thể tay không m à về nhưng mà qua một đoạn thời gian về sau tên này l i ệ p nhân lại tìm đến cảnh vệ sở hưng ơ phấn hồi báo nói chính mình đã xác định thạch môn vị trí lần này đội trưởng không có gấp xuất phát mà là hỏi thăm cái này liệt nhân có không có địa đồ l i ệ p nhân lấy ra chính mình tỉ mỉ v ẽ ba dê bản đồ phía trên rõ ràng tiêu chí ghi thạch môn vị trí hắn lời thề son sắt mà bảo chứng lần này nhất định có thể tìm tới vì vậy tiểu đội lại lần nữa xuất phát trên đường đi lộ tuyến đều cùng bản đồ hào không khác biệt nhưng mà đến trên bản đồ tiêu ký vị trí phía sau nhìn thấy vẫn là một khối vách đá cứng rắn l i ệ p nhân nhìn xem vách đá á khẩu không trả lời được đội trưởng cũng không có biện pháp nhẫn cơn giận thông báo thu đội sau đó nghiêm túc cảnh cáo liệt nhân không muốn lãng phí cảnh vệ sở nhân lực liệt nhân tự biết đối lý đứng tại chỗ không ngừng xin lỗi rời đi lúc còn không ngừng nhìn chằm chằm bản đồ trong tay của mình Ta nhớ kỹ lần i tại cái này à, ta hôm qua mới đội ế n làm sao trưởng đã ầ u m thật không dám tin tưởng hắn hắn kiên nhận dò hỏi ngươi cẩn thận nói một chút ngươi cái này mấy lần tìm tới cái kia thạch môn sự tình liệt nhân cũng rõ ràng chính mình lời nói không có người tin tưởng vì vậy chậm rãi giải thích hắn lần thứ nhất phát hiện thạch môn là một lần thu thập hàng mẫu trở về lúc hắn chính một bên hướng phía dưới đi một bên lau chùi chính mình di vật sau đó liền phát hiện thạch môn cái kia thạch môn phía trước có một cái khay hắn quan sát đến thạch môn thuận tay liền đem chính mình di vật thả đi lên ngay sau đó cái kia di vật liền bốc lên từ quan g biến mất tại trên khay chính gấp liệp nhân phát hiện trước mắt cửa lớn mở ra hắn nhìn thấy trong cửa lớn trên mặt đất giải rác rất nhiều đồ vật vì vậy hắn sau khi đi vào cẩn thận nhặt hai kiện liền chạy ra ra trước khi đến hắn còn hướng bên trong nhìn thoảng qua bên trong là một mảnh to lớn không gian những cái kia đồ vật liền giống như núi nhỏ chất có thể hắn đi vào thạch môn liền phải đóng lại cho nên hắn mới cấp tốc chạy ra trở về trạm giám sát về sau hắn bởi vì ném đi di vật vô cùng b i b ạ i có thể là về sau lại ngẫu nhiên phát phát hiện mình n h ậ n được hai kiện cũng là di vật cái này mới vội vàng chạy đến cảnh vệ đội hồi báo lần thứ hai đâu đội trưởng có chút hoài nghi hỏi tới liệp nhân tiếp tục giải thích tại phát phát hiện mình được đến không phải bình thường đồ vật mà là di vật về sau hắn liền ngửa không dừng vào tại khu vực kia tìm kiếm lấy thạch môn vị trí có thể là đều không có tìm được vì vậy hắn cũng từ bỏ trở về chính mình sinh hoạt hàng ngày có thể liền là phi thường bình thường một lần thăm dò về sau hắn lại phát hiện cái k i a thạch môn lần này hắn cũng không có tiến b ả o mà là tiêu ký thạch môn vị trí về sau mở ra lộ tuyến truy tung một đường quay trở về trạm giám sát tạo ra ba d bản đồ về sau liền đi thẳng tới cảnh vệ sở hồi báo nhưng vẫn là không tìm được lần thứ ba chính là hiện tại ta xin thể ta thật nhìn thấy cái k i a thạch môn đội trưởng ngươi liền tin tưởng ta đi nếu quả thật lại biến mất vậy chỉ có thể chứng minh cái k i a thạch môn vị trí đồng thời không xác định liệt nhân khẩn cầu nói đến đây đội trưởng đã có chút tin tưởng nhưng hắn vẫn là để liệt nhân đem chính mình cầm tới hai kiện di vật lấy ra nhìn xem l i ệ p nhân ngoan ngoan đem ra ta đều lên báo qua ngài có thể nhìn xem báo cáo ghi chép đều là lần đầu t i ê n ta tìm tới cảnh vệ sở về sau mặc dù năng lực không lợi hại nhưng xác thực đều là di vật đội trưởng tìm tòi một cái cái này hai kiện di vật phát hiện xác thực như l i ệ p nhân nói tới báo cáo thời gian đối ứng phải lên hắn còn t h u ậ n tay kiểm tra một cái l i ệ p nhân phía trước di vật chỉ vào màn hình dò hỏi ngươi có phải hay không ném đi kiện này l i ệ p nhân nhìn thoáng qua màn hình điên cuồng gật đầu đội trưởng thở dài đối hắn nói lần này ta cùng ngươi chạy một chuyến a không còn tìm được hay không ta đều sẽ hướng thượng cấp hồi báo cái này thạch môn sự tình làm là một m loại đặc thù loại hình di tích nghe đến đội trưởng lời nói l i ệ p nhân cảm động cầm tay của hắn hai người hướng về l i ệ p nhân tiêu ký vị trí đi đến dự đoán bên trong vị trí kia vẫn là một mặt thật dày vết đá đội trưởng thậm chí dùng chính mình di vật đánh nát khối kia vết đá nhưng lại cái gì cũng không có tìm tới l i ệ p nhân khắp khuôn mặt là thất vọng lại lần nữa cùng đội trưởng xin lỗi không có việc gì trở về đi ta sẽ đem chuyện này báo cáo nếu có những người khác phát hiện đồng dạng thạch môn cái này di tích hẳn là sẽ thành công thu vào đáng tiếc là rốt cuộc không có người phát hiện qua đồng dạng thạch môn có lẽ có người phát hiện qua lại bị nhốt vào trong đó t r ư ơ n g một trăm ba mươi phe đen lạch lâu đài t r ư ơ n g một trăm ba mươi phe đen lạch lâu đài bạch chu một vừa hồi tưởng một bên đức quang nói xong đoạn này nghe đồn thạch môn chân thực tính một mực không có bị quan phương chứng thực chỉ có thể xem như tin tức ngầm tại liệp nhân đoàn trong cơ thể truyền bá chẳng biết tại sao thạch môn nghe đồn lưu truyền đến đặc biệt rộng có người nói hắn nhìn thấy qua một tiểu đội đi vào thạch môn về sau không tại thạch môn đóng lại phía trước đi ra bị vây ở bên trong có thể là nói miệng không bằng chứng những người khác cũng không biết hắn có phải là vô căn cứ giả tạo thế nhưng hiện tại cái này thạch môn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt Giống nhau như không ả bảo i cái kia tới lên. Những cái kia trường bảo nhân, tựa hồ có thể tìm tới thạch có tựa tìm m vị trí. k h ô n những như vậy bọn họ còn giống như sớm chuẩn bị thả tới trên khay tài liệu nhưng những cái kia tựa hồ không phải di vật trên khay còn có thể thả những vật khác bởi vì không rõ ràng thạch môn cơ chế mấy người đều nhìn khay như có điều suy nghĩ m ặ c linh tung bay về phía trước tấm mắt ngâm vào thạch môn bên trong có thể nhìn đến lại không phải cái gì bạo khố không có khắp nơi trên đất bảo vật cũng không có di vật xếp thành núi nhỏ đen kịt một màu bên trong mặt linh chỉ có thấy được thật dày v ế đá mặt sau này là ruột đặc hắn có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh thế nhưng liên tục xác nhận sau đó cái này nội bộ xác thực chính là thật d à y hát tháp nhan thạch một chút nhỏ bé l ỗ thủng sen lẫn trong đó những này l ỗ thủng thậm chí ngay cả cánh tay đều không bỏ xuống được lại càng không cần phải nói xem như bảo khố sử dụng cái kia vừa mới trường bảo nhân đi đâu rồi mạc linh vốn định dùng chính mình truyền tống mở ra thạch môn nhìn xem nhưng bạch chu đã lấy ra một kiện đồ vật ta cái này vừa v ẫ n có một kiện không có tác dụng gì di vật có thể thử xem hắn quay đầu hỏi thăm Lê Lạc, cũng không biết cái này thạch môn liên thông đến địa phương nào người muốn đi vào trung không lê lạc quả quyết gật gật đầu kiện kia giống như là chén nước đồng dạng di vật bị thả tới khay bên trên lần này khay đồng thời không có một chút một điểm c h ì m xuống mà là chậm rãi rơi xuống dưới đáy rõ ràng cái này di vật trọng lượng so ra kém những cái kia chiến lợi phẩm nhưng tựa hồ nó tại khay phán định bên trong so trường bảo nhân chiến lợi phẩm muốn nặng xem ra cái này khay xác thực có thể phán định vật phẩm giá trị mạc linh trong lòng có một cái kỳ diệu ý nghĩ nếu như đem phương khối để lên nó có thể hay không để phương khối biến mất đang suy nghĩ cái tia chén nước di vật đã t o á t ra từ quang ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa mà thạch môn cũng theo di vật biến mất từ từ mở ra mau vào đi thừa dịp thạch môn mở rộng mấy người vội vàng tiến vào thạch môn bên trong thạch môn mở ra thời gian xác thực rất ngắn trong chốc lát liền một lần nữa đóng lại mạc linh nhìn lấy đóng chặt thạch môn tầm mắt ngâm vào phát hiện nội bộ cũng là ruột đặc hắc tháp n h a m thạch bọn họ lúc đến đường đã không thấy bóng dáng thật là kỳ quái lại nhìn về phía thạch môn nội bộ đen kịt một màu một đạo lô i thủng liên thông đến nơi xa phía trước có ánh sáng thoạt nhìn là ánh mặt trời bạch chu không xác định nói hắn lấy ra thiết bị chiếu sáng ở xung quanh chiếu một vòng đồng thời không nhìn thấy cái gì đầy đất di vật cũng không có cái gì hát tháp bà khố chính là thường thường không có gì lạ lỗ thủng thông đạo theo lỗ thủng đi lên phía trước mạc linh cũng nhìn thấy cái kia phát sáng đậu khẩu ngoài cửa hang là bằng p h ẳ n g phiến đá con đường có dấu vết con người quả nhiên xuyên qua đậu khẩu mấy người đi thẳng tới một đầu đường lát đá bên trên trước mắt là cao lớn bằng đá tường thành thành gạch là hợp quy tắc màu đen thạch trên mỗi một khối đều dài đến giống nhau như lúc là phát phát thảo thảo hình chữ nhật mà còn nội bộ cực kỳ tỉ mỉ m ạ c linh trong lòng đột n h i ê n dân g lên ý nghĩ như vậy những này gạch vông thực sự là quá mức tương tự tự a như là dùng cực kỳ tiên tiến khuôn đ ú c chế tạo m à t h à n h không có bất kỳ cái gì sai sót nhưng tường thành này kiến trúc phong cách nhưng là hoàn toàn thời trung cổ phong cách trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn đối nên không lên cực kỳ quỳ dị tường thành phía sau cũng là từ loại kia hợp quy tắc gạch vông dựng thành phong ố c cách đó không xa chính là cửa thành cửa ra vào cũng không có người bảo vệ một chút trường bảo nhân thông qua cửa thành ra ra vào, vào nhìn thấy có người từ động khẩu đi ra về sau cũng chỉ là tò mò nhìn một chút bọn họ phần lớn đều đưa ánh mắt thả tới bồng bể phương khối bên trên ngược lại đối lê lạc cùng bạch chu không có bất kỳ cái gì hứng thú chờ những cái kia trường b ả o nhân rời đi về sau bạch chu lại lén lút lấy ra ký lục nghi khí nhắm ngay hướng cửa thành m ặ c linh cái này mới từ trên thiết bị nhìn thấy toàn bộ thành trì toàn cảnh quá hưng vĩ toàn bộ thành trì đều là loại kia đen nhánh gạch vông dựng thành không có một chút mặt khác hình dạng tỉ mỉ gạch vông lẫn nhau liền tạo thành từng tòa hợp quy tắc kiến trúc liền ngay cả con đường đều là từ giống nhau như lúc gạch vông lát thành tựa hồ xây dựng tòa thành trì này người chỉ có cái này một loại kiến trúc tài li thành giữa hồ là một tòa màu đen lâu đài nói là lâu đài nhưng lại buồn phía tựa như là dùng xếp gỗ xây dựng mà thành giống như là đồ chơi đ ồ n g dạng tòa thành này đến cùng là thế nào xây thành rất nhanh mạc linh liền biết đáp án một đám trưởng bào nhân chính vây quanh tại một mảnh không địa phía trước bọn họ lẫn nhau đánh lấy động tác tay á c t tựa hồ chính thương thảo cái gì sau đó tại trên mặt đất cầm bước đo đạc kích thước ngay sau đó bọn họ liền rời xa mảnh này không địa h á t lên bài hát đến bài hát này cùng phía trước thay máu nghi thức lúc ca khúc phong cách rất tương tự đều vô cùng thần thánh thế nhưng từ ngữ lại hoàn toàn khác biệt theo tiếng ca xuất hiện những cái t i a màu đen gạch vương ở giữa không trùng chống rông xuất hiện giống như là nước nga phương khối đồng dạng rơi xuống bọn họ ca khúc càng hát càng lớn tiếng hòn đá kia xuất hiện đến cũng càng lúc càng nhanh giống như nhấn xuống r a tốc chốt kèm theo cạch cạch cạch tâm thành bùi đất tung bay giao thoa thạch truyền tre lại nóc nhà một toa không cao nhà trệp giống như đóng dấu đồng dạng cấp tốc xây thành trong đó một tên trường bảo nhân tựa hồ tại cùng những người khác bắt tay nói cảm ơn về sau lại hô to một tiếng trong miệng toát ra một cơn gió lớn đem vừa vặn kiến trúc mang tới bụi đất có lên đưa đến tường thành bên ngoài hắn lại gọi ra mây đen bắt đầu mưa cọ rửa v về sau thậm chí tại trong phòng thả một đoàn màu đen h ỏ a diễm làm nóng hoặc khô cái này giống như ma pháp đồng dạng tình cảnh để mạc linh trận mắt há h ố c m ộ m những n à y trường bảo nhân đối với năng lực vận dụng tự a hồ càng thêm thuần t h ụ mạc linh đột nhiên nhớ tới phía trước gạ nỉm bên trong cái kia dần dần thay đổi được hoàn mỹ nhân loại chẳng lẽ những n à y trường bảo nhân cuối cùng đều sẽ hoàn toàn nắm giữ ngôn linh lực lượng bọn họ nói ra mỗi một chữ đều lại biến thành hiện thực mạc linh còn ý thức được từ phía trước méo thôn trang đến bây giờ màu đen thành trì những n à y trường bảo nhân tự hồ giảm bất chính mình nói chuyện tần số từ mới vừa tới cựa thanh bắt đầu nơi này trường bảo nhân đều ngậm miệng không nói liền xem như kết bạn mà đi đồng bạn cũng đều t r ầ m m ặ t không nói chỗ cửa thành lui tới trường bảo nhân không tính ít nguyên bản hẳn là vô cùng náo nhiệt nhưng bọn hắn đều một câu không nói im ắng đi qua nhìn thấy lại có người thông qua bạch chu vội vàng đem chính mình thiết bị giấu đi vẫn không quên nhỏ giọng nhắc nhở lê lạc cẩn thận nhưng mà hắn một tiếng này nhỏ x í u nhắc nhở lại đột nhiên hấp dẫn xung quanh tất cả trường bảo nhân chú ý bọn họ tựa hồ đối với tiếng nói cực kỳ mất cảm bọn họ đồng loạt chằm chằm đi qua tựa như bạch chu làm sai chuyện gì những ánh mắt kia bên trong mang theo sâu sắc chất vấn trong chấp nhóm này mặc linh tâm một cái nâng lên cổ h ậ u bị phát hiện còn tốt những n à y trường bảo nhân có lẽ không có nghe rõ bạch chu nói cái gì một vị trường bảo nhân đi tới đem ngón trò đặt ở bờ m ô i phía trước nghiêm túc nhìn xem bạch chu ngay sau đó hắn lại đối bạch chu đánh lên đủ kiểu động tắt tay tựa hồ tại cảnh cáo bạch chu c h u y ệ n gì sau đó hắn lại lần nữa đem ngón trò đặt ở bờ m ô i phía trước so một cái mới chậm rãi đi ra bạch chu lúc này đã mở to hai mắt nhìn chờ trường bảo nhân rời đi về sau hắn vội vàng mang theo l ê lạc đi tới một góc vắng vẻ nhỏ giọng nói đó là n ô n ngữ tay chương một trăm ba mươi một nôn ngữ tay chương một trăm ba mươi mốt nôn ngữ tay nôn ngữ tay cái tia trường bảo nhân vừa v ặ n t ạ i khuyên bảo ta không muốn tại hát tháp thành thảo luận lời nói lời nói lực lượng sẽ gây nên không cần thiết nguy cơ bạch chu một bên nói còn đem phía trước vị tia trường bảo nhân động tác tay lặp lại một lần chẳng lẽ bọn họ đã không khống chế được chính mình lực lượng loại kia nôn g linh lực lượng là bị động mạc linh chỉ muốn đến cái này một loại giải thích vừa vặn cái tia trường bảo nhân là đang lo lắng bạch chu lời nói gây nên hối loạn trách không được nơi này trường bảo nhân toàn bộ đều ngậm miệng không nói chứ cần phải tình huống đều tại sử dụng n ô n ngữ tay giao lưu bọn họ lời nói đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản tác dụng n ô n ngữ tay ta biết một chút ngươi trước chờ ở tại đây ta đi tìm hiểu một cái bạch chu biết nơi này tình huống về sau phản mà phi thường vui vẻ dạng này chí ít có thể hiểu rõ một chút tình huống sau khi nói xong bạch chu liền đi ra ngoài tìm tới một vị trường bảo nhân bắt đầu dùng n ô n ngữ tay cùng hắn bắt đầu giao lưu mạc linh cũng không nghĩ tới truy tìm trường bảo nhân dọc theo hắt tháp một đường hướng lên trên thế mà tại này q u ỷ dị trong thành trì lại lần nữa thành lập câu thông hơn nữa còn là dùng n ô n ngữ tay loại này người nào cũng không nghĩ tới qua phương thức cái này vốn là một loại sử dụng tại nghe t r ư ớ n g nhân sĩ cùng không cách nào phát ra tiếng đám người lời nói dùng s ắ p xỉ động tác tay cùng mơ hồ h à n g nghĩa đến tiến hành giao lưu xem như là một loại lời nói đặc thù hình thức tại một số đặc điểm hoàn cảnh bên trong ngôn ngữ tay thậm chí so một chút lời nói biểu đạt càng thêm thuận tiện m ó u l ẹ có khả năng trực tiếp truyền lại câu thông người muốn biểu đạt ý tứ lúc này những n à y trường bảo nhân bởi vì không có thể tùy ý phát ra tiếng thế mà lựa chọn lần nữa ngôn ngữ tay loại này giao lưu thủ đoạn mạc linh nhìn phía sa bà chu phát hiện hắn cùng trường bảo nhân ở giữa ngôn ngữ tay giao lưu mặc dù có chút chậm chạm, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì vị kia trường bảo nhân cũng không có hoài nghi bạch chu ngược lại còn rất cố gắng biểu đạt chính mình ý tứ tựa hồ loại này không thể nói chuyện hoàn cảnh cũng để cho trường bảo nhân thay đổi đến khát vọng bắt đầu giao lưu không những như vậy theo hai người giao lưu dần dần thâm nhập còn có cái khác trường bảo nhân gia nhập trong đó bọn họ ngôn ngữ tay động tắc càng thêm khoa t r ư ờ n g bọn họ còn cần khẩu hình cùng biểu lộ để diễn tả một chút ý tứ bạch chu đối với mấy cái này khẩu hình căn bản không hiểu rõ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ứng phó nếu như không phải mang theo lặn đ ầ khôi những cái kia trường bảo nhân đoán chừng có thể từ hắn g ư n g trọng biểu lộ bên trong phát hiện mạnh k h e một lát sau về sau bạch chu làm một tiếng cảm ơn động tắt tay mới chậm rãi đi trở về nơi hẻo lánh hắn mang theo l ê lạc đi tới một cái càng vắng vẻ địa phương trốn đi còn cẩn thận nhìn nhìn xung quanh mới nhỏ giọng nói tới nói lui ta hỏi rõ ràng những n à y trường bảo nhân xác thực không thể nói chuyện bạch chu giải thích nói hắn vừa vặn lừa gạt những cái kia trường bảo nhân nói chính mình đầu khôi sẽ để cho ký ức biến mất trường bảo nhân cũng không có phòng bị đem bọn họ biết rõ toàn bộ nói cho bạch chu tựa hồ những n à y đối với bọn họ đến nói cũng không phải là cái gì bí mật bạch chu một bên cảnh giác một bên nhẹ giọng thì thầm nói lên hắn dò thăm tình báo những n à y trường bào nhân đều là từ từng cái tụ tập thôn xóm tấn thăng đi lên bọn họ đem loại kia nghi thức gọi là tấn thăng nghi thức tại không có tiến hành tấn thăng nghi thức phía trước bọn họ cũng không biết thạch môn vị trí mà còn ngôn linh lực lượng sẽ rất yếu lực lượng hư ảnh duy trì liên tục thời gian cũng rất ngắn thế nhưng có tấn thăng nghi thức về sau bọn họ liền sẽ nhanh chóng nắm giữ loại lực lượng kia theo bọn hắn nghĩ tăng lên lực lượng phương pháp chỉ có một loại để chính mình phát â m càng tiêu chuẩn lời nói lực lượng đến từ phát â m một chút xíu nhỏ xíu khác biệt liền sẽ để triệu hắn đi ra hư ảnh kém rất xa không quản là âm sắc âm điệu căn chữ đều cùng cuối cùng lực lượng lớn nhỏ có thiên ti vạn lũ quan hệ trường bào nhân giải thích nói loại kia cùng loại với ca câu nói mới càng gần sát tại chân thật ngôn linh lực lượng bọn họ cũng là không ngừng tại tìm tòi nghiên cứu càng tiêu chuẩn phát â m dạng này quá trình dài đằng đẵng trừ phi tiến hành tấn thăng nghi thức dựa theo nghi thức thư bên trên trình tự tiến hành nghi thức về sau nếu như thành công sẽ có rất nhiều chính xác phát âm c h i thức tiến vào bọn họ nào trong biển không những như vậy bọn họ còn lại bởi vậy biết thạch môn vị trí cùng với mở ra phương pháp những kiến thức kia sẽ chỉ dẫn bọn họ tìm tới thạch môn nói cho bọn họ nơi này sẽ có càng nhiều chính xác phát âm ngôn ngữ học tòa ậ p p h ư ơ thành trì này dựa theo những cái kia trường bảo nhân viết pháp đại khái phiên dịch gọi là m à u đen gạch vùng xây dựng mà thành nhận nấp chi thành cũng có thể gọi tắt là hát t h á t thành bọn họ chỉ biết là đi tới cái này phía trước đã có tiền bối xây xong tòa thành trì này hình thức ban đầu vận dụng nôn linh năng lực bọn họ xây dựng tòa thành trì này tốc độ thật nhanh chỉ cần tại tấn thăng về sau tìm tới thành môn dâng lên tế phẩm liền có thể đi tới hát thất thành trường bảo nhân đi tới cái này mục đích chính là tìm tới càng chính xác phát â m tăng lên chính mình lực lượng nghe nói hát tháp thành chính giữa tòa thành kia bên trong bảo tồn chính xác nhất phát â m cũng chính là cường đại nhất lời nói lực lượng liền nghi thức thư tác giả đều ở tại tòa thành kia bên trong nhưng tòa thành kia đ ể phòng nghiêm ngặt chỉ có phát â m đầy đủ tiêu chuẩn người mới có thể thông qua thử thách tiến vào lâu đài vì thế những n à y trường bảo nhân đều đối lâu đài vô cùng h ư ớ n g v ề mỗi người đều hy vọng có thể nhìn thấy nghi thức thư tác giả vị kia bị bọn họ gọi là chính ngôn trụ tiền bối l à n bạch chu hỏi lúc này đã biết đại khái những n à y trường bảo nhân bọn họ một mực hướng hát tháp chỗ cao leo lên nguyên nhân nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không rõ vì vậy dùng ngôn ngữ tay dò hỏi các ngươi không có ý định ra hát tháp sao vì cái gì muốn công kích chạm giám sát người nhưng mà bạch chu vẫn để lại đưa tới xung quanh trường bảo nhân ánh mắt hoài nghi hát tháp là chúng ta nhà chúng ta sinh ra liền tại hát tháp vì cái gì muốn rời khỏi những cái kia tiến vào hát tháp nói xong sai lầm lời nói người không phải người xâm nhập sao bạch chu cố nén kiếp sợ vội vàng giả vỡ như chính mình mất trí nhớ lại phà bảo gõ chính mình đầu khôi mới chậm rãi loại bỏ những n à y trường bảo nhân hoài nghi nhìn thấy bạch chu cái gì cũng đều không hiểu trường bào nhân còn khuyên nhủ hắn không được sử dụng những cái kia di vật chỉ có lời nói mới thật sự là lực lượng không nên quên chúng ta đời đời tiếp tiếp đều tại kiên trì đồ vật một vị trường bào nhân nghiêm túc giáo dục bạch chu mà bạch chu chỉ có thể làm động tác tay xin lỗi cuối cùng ở xung quanh trường bào nhân lời nói thâm thiế dạy bào phía dưới bạch chu đáp ứng bọn họ không lại sử dụng di vật tiếp tục phát triển lời nói lực lượng sau đó mới nói cảm ơn liên tục cách xa những cái kia trường bào nhân cái này đích sắc là một loại thân phận nhận biết thay đổi bọn họ cho rằng chính mình là sinh hoạt tại hát tháp một chủng loại giống người tộc mà nhân loại thì là người xâm nhập bạch chu kết luận nói m ạ c linh bừng tỉnh đại ngộ trách không được cái k i a hồng sắc đầu cân hữu dụng l i ê lạc cũng s ở lên chính mình con l ừ a lỗ thay như có điều suy nghĩ nói xong sau bạch chu lại rơi vào trầm tư c a o mày nói bọn họ cái này loại sức mạnh hình thức già ngư nhân đã từng cùng ta nói qua ngươi có nghe nói hay không qua một loại sinh vật hải yêu c h ư một trăm ba mươi hai hải yêu chica c h ư một trăm ba mươi hai hải yêu chica bạch chu lật ra hải yêu tư liệu thả tới l i ê lạc trước mặt hải yêu là thâm viên tầng ba một loại hiếm có sinh vật loại này sinh vật nguyên bản chỉ ở nhân loại thần thoại bên trong xuất hiện các nàng lợi dụng tiếng ca đến hấp dẫn lạc đường thuyền mê h o ặ có t r ê thể u y thủy, ề n đ là khi đi ngang qua một cái hải đảo lúc hắn lại nghe được một trận tiếng ca cái kia tiếng ca mười phần mỹ rượu du dương mại t t h u y ể n từ cái kia mỹ lệ trên hải đảo bay tới ồ đi xe ớt nghe lấy đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ không nén được hướng về muốn cách thêm gần nghe lấy cái kia r ụ hoặc tiếng ca trong lòng hắn đã không có lý trí chỉ huy thuyền bọn họ hướng hải đảo kia mở ra các đoàn viên cũng đều bị cái kia tiếng ca hấp dẫn lấy hưng phấn không thôi trong đầu chỉ có quanh q u ẩ n mỹ rượu âm thanh vì vậy thuyền đụng phải c á c đảo ồ đi xe ớt rơi vào trong nước hôn mê bất tỉnh đợi đến hắn tỉnh lại lúc đã là tại khắc trên một con thuyền một bên liệp nhân nói cho hắn bọn họ là tại một cái tràn đầy xương người trên đảo tìm tới hắn hắn hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại x ư ơ n g người trung ương bởi vì quá mức dễ thấy cho nên bị điều tra đồng bạn phát hiện cứu tới sống sót sau hai nạn odic t liên tục c ả m tạng còn đem chính mình gặp phải nói cho cứu hắn liệm nhân ngươi không phải là gặp phải hải yêu đi nghe đến odic t kinh lịch thi cứu người tò mò hỏi hải yêu odic t hồi tưởng lại chính mình kinh lịch sắp thực phù hợp trong truyền thuyết hải yêu đặc điểm nhất là cái kia mỹ rượu tiếng ca giống nhau như lúc odic ở khẳng định nói đó nhất định là hải yêu trở lại an toàn đảo tự cơ địa phía sau Ô đi xe ớt vội vàng đem chính mình gặp phải truyền lên kho số liệu sau đó bắt đầu xử lý những cái kia hy sinh đoàn viên hậu sự làm xong tất cả về sau hắn mới nặng nề g h thích đi trong ngộng hắn tựa h ồ nghe đến răng nanh gặm nuốt xương cốt âm thanh một mực vởn quanh ở bên hai chờ hắn manh liệt mà thức tỉnh mới phát hiện đã đến giữa trưa ngày thứ hai những cái kia q u ỷ dị âm thanh chỉ là ngoài cửa nhân viên quét dọn nhân viên đẩy xe lúc chụp bánh xe ma sát tạc đông về sau liên tiếp mấy ngày hắn một mực làm đồng dạng ác ngộng cái này để ồ đi xe ớt h ể xác tinh thần đều mệt vì vậy vài ngày sau hắn làm một cái quyết định hắn muốn trở lại lê min sau đó nộp đơn quan phương nhân viên không tại tiếp tục hướng xuống thăm dò đợi đến ngồi lên trở về thứ nhị tầng tàu thủy ô đi xe ớt trong lòng lo nghĩ cảm giác mới dần dần tiêu tán còn bao lâu đến ô đi xe ớt hỏi thăm một vị tuổi trẻ thuyền viên nhanh đoán chừng liền nửa giờ bất quá hôm nay thời tiết có chút kém khả năng sẽ chậm một chút thuyền viên nhàn nhạt hồi đáp ô đi xe ớt gật gật đầu nói cái cảm ơn sau đó liền đi tới bong tàu bên trên nhìn qua mặt biển hôm nay gió quả thật có chút lớn sóng biển cũng đem tàu thủy đánh đến lung la lung lay nhưng ô đi xe ớt đồng thời không hoảng hốt đây chính là quan phương thuyền có các loại bảo hiểm biện pháp có thể còn sẽ có chuyên môn di vật bảo đảm cùng chính mình phía trước mua cái chủng loại kia lão cổ đồng hoàn toàn khác biệt hắn dựa lan can cảm thụ được gió biển nhìn qua phương xa xuất hiện một đạo đèn một bên đó là chỗ cần đến sau o d i xe ớt hỏi thăm một bên mặt khác thuyền khách nhưng thuyền kia khách lại mê hoặc mà nhìn xem bên kia nói mục đích của chúng ta không phải lục địa bên kia hẳn là tòa đảo à? một tòa đảo nghe nói như thế o d i xe ớt trái tim bỗng nhiên nhảy dựng lên hắn vội vàng an ủi mình hòn đảo là rất phổ biến sự vật không muốn quá độ lo nghĩ hắn nhảy lên kịch liệt trái tim mới chậm dãi lắng lại có thể là bên cạnh thuyền khách tiếp xuống một câu lại làm cho toàn thân hắn phát lệnh ta ngồi chuyến này thuyền thật nhiều lần chưa từng thấy lộ tuyến bên trên xuất hiện qua hòn đảo rất kỳ quái ồ đi sệ t t run lẩy bẩy nhìn về phía phương xa hòn đảo theo tàu thủy dần dần tới gần hắn lại có quắp mềm luôn ra đó chính là phía trước hắn gặp phải hải yêu hòn đảo hắn không để ý ngăn cản vọt vào thuyền trưởng phòng nhanh nói cho thuyền trưởng rời xa hòn đảo kia cái kia trên đảo có hải yêu hoặc là thông báo mọi người chắn lỗ thai nhưng khi hắn nói ra câu nói này lúc bên hai đã chuyển đến nhàn nhạt tiếng ca xong tất cả đã trễ rồi đợi đến o d y s s e u t lại lần nữa lấy lại tinh thần hắn đã nằm ở trên giường o d y s s e u t có chút giật mình chính mình lại không có chết sao hắn ngắm nhìn một phía nơi này tựa hồ là phía trước tòa kia đào tự cơ địa bệnh viện hắn tới qua nhớ tới nơi này tà tại sao trở lại xung quanh bác sĩ đang bận rộn nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại vội vàng gọi điện thoại cũng không lâu lắm hai vị quần áo chính thức quan phương nhân viên đi tới giường bệnh của hắn phía trước hỏi thăm về hắn gặp phải trở về thâm viên tầng hai thập thất hảo luân đồ biến mất không còn t ă n hơi chỉ có ngơi phiêu ở trên mặt nước odysseus tiên sinh phía trước phát sinh cái gì Ô đi ớt vội vàng đem tàu thủy gặp phải hải yêu sự tình nói ra ta còn muốn thông báo thuyền trưởng làm cho tất cả mọi người chắn lỗ thay có thể là đã không kịp Ô đi xe ớt hối hận nói nếu như ta nhìn thấy hải đ ả o thời điểm không do dự nói không chừng còn sẽ có càng nhiều người được cứu nói xong ô đi xe ớt vị này r ã i dầu sơn ư gió g liệp nhân thế mà sụp đổ chảy nước mắt ta đáp ứng bọn hắn cùng đi tìm tới thâm viên tầng bốn lối vào hiện tại toàn bộ đều không có ta không những không có cứu được bọn họ ta liền trình chiếc tàu thủy người cũng không có cứu được như thế nhiều người à toàn bộ không có toàn bộ không có ơ dọt nước mắt dính ướt c á gối cái kia t hai u tuổi y ề n viên còn như thế tuổi trẻ, cùng thế h trẻ, tử của ta của chênh không nhiều, lệ vị ì gì cái phải b chuyện như vậy. Hắn càng nói càng kích như Hắn hai vậy. nói động, vị quan phương nhân viên cũng k h mắt mắt, liếc nhau o c có t một cái một người trong đó đối hắn nói ô đi xe ớt tiên sinh ngươi bây giờ thân thể có thể đi lại sao đương nhiên có thể ô đi xe ớt trực tiếp nhảy xuống giường trừ thân thể có chút cứng ngắc bên ngoài hắn không có bất cứ vấn đề gì cái kia ngươi cùng chúng ta đi một chuyến a liền qua bên kia quan phương nhân viên chỉ vào cách đó không xa ban công nói nói xong hai người liền hướng ban công đi đến ô đi xe ớt mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo hai vị quan phương nhân viên đứng tại trên ban công chờ lấy hắn tại hàng rào bên cạnh lưu lại một cái chỗ trống nhìn thấy không ô đi xe ớt tiên sinh ô đi xe ớt sững sờ nhìn về phía phương xa mặt biển cái kia có một cái để hắn vô cùng hoảng hốt t n h tự một tòa đảo nó nó làm sao tại cái này odicr khiếp sợ lui về phía sau lại bị quan phương nhân viên kìm dừng tay cánh tay không cho hắn rời đi các ngươi phải tranh thủ thời gian thông báo mọi người chắn lỗ thai nhưng hai vị quan phương nhân viên vẫn là biểu lộ tỉnh táo lạnh ngạt nói không cần lo lắng nó đã bị chúng ta cố định lại odicr tiên sinh ngươi là tam cấp thợ săn đúng không là odicr hồi đáp tam cấp thợ săn lời nói có một số việc ngươi sau khi nghe xong có lẽ có thể lý giải hiện tại chính thức thông báo ngươi ngươi đã bị một loại khái niệm tính sinh vật lây nhiễm chúng ta bây giờ đem loại này sinh vật tên tạm định là hải yêu Trước 133, mũi n h ọ n nói huấn luyện, 133, lời l trụ sở u yêu ệ luyện n nhọn nói huấn Trước trụ 133, mũi lời Hải sở y loại này kỳ quái lây nhiễm tính lực lượng để nhân viên nghiên cứu tranh luận không ngớt có ít người nói đó là một loại di vật cũng có người nói đây chính là một loại nào đó ẩn tàng tại âm thanh bên trong sinh vật nếu như trong không khí có sinh vật nước bên trong có sinh vật thậm chí dung nham bên trong cũng có sinh vật cái kia dựa vào cái gì nói s o n g âm bên trong không có đâu h ả i yêu sẽ cùng theo nghe đến âm thanh người ký sinh trên cơ thể người bên trong âm thanh bên trong sau đó tại đói bụng lúc đem ký chủ tất cả xung quanh sinh linh ăn hết khi chúng nó hiện thất lúc bên ngoài biểu hiện chính là phụ cận xuất hiện một hòn đảo một tòa mỹ lệ hòn đảo phía trên chuyển đến r ụ hoặc tiếng ca odc đó chính là bị h ả i yêu ký sinh nhân loại loại này kiếm ăn hiện tượng cũng là bọn họ bị nhận định là sinh vật nguyên nhân một trong từ phát hiện h ả i yêu loại này sinh vật bắt đầu nhân loại vẫn tại tìm tìm chúng nó bản thể nhưng từ không tìm được qua bất quá vẫn là làm rõ ràng h ả i yêu lực lượng nơi phát ra âm thanh hòn đảo kia là h ả i yêu tiếng ca sáng tạo ra hư tượng dụ hoặc lực lượng cũng ẩn tàng tại âm thanh bên trong nhân viên nghiên cứu đi qua hạ yêu sáng tạo hòn đảo bên trên phát hiện mỗi một tòa đảo đều hoàn toàn giống nhau t h bởi vì ngư nhân miễn dịch hải yêu dụ hoặc bọn họ cũng sẽ không công kích ngư nhân cho nên ngư nhân đối với hải yêu hiểu rõ cũng rất ít thậm chí còn không bằng nhân loại nhiều ngư nhân còn thật lợi hại cái này đại khái lại là bạch chu ước nghĩ ra được à bất quá đoạn này hải yêu tư liệu lại không lừa được người đúng là quan phương kho số liệu bên trong ghi chép vì cái gì những n à y trường bảo nhân sẽ nắm giữ cùng loại với hải yêu lực lượng đâu mạc linh liền nghĩ tới cùng loại tác dụng di vật tượng hình văn tự hắt tháp bên trong tựa như là có các loại sức mạnh lộn xộn hôn l o ạ n không chịu nổi phải nghĩ biện pháp đi t ỏ a thành kia bên trong nhìn xem bạch chu nhìn qua nơi xa đen nhánh lâu n à i nói đây cũng chính là mạc linh suy nghĩ vị kia sáng tác nghi thức thư chính ngôn chủ nhất định biết chút ít cái gì người di vật có thể cắt chém vách tường sao bạch chu đột nhiên hỏi thăm lê lạc lời này vừa nói ra lê lạc cũng minh bạch hắn ý nghĩ nhẹ gật đầu mấy người lén lén lút lút đi tới lâu đài bên cạnh nhỏ ngõ hẻm trong chờ một chút bạch chu lại gọi ra nước xúc tu từ một bên đưa đến mấy khối thạch chuyên đứng lên một mặt tường đem đầu hẻm nhỏ ngăn cản cực kỳ chặt chẽ hiện tại có thể h ắ n đ ố i với phương khối là một m cái ố cây、okay、động tắt tay kèm theo mạc linh truyền t ố n g lâu đài trên vách tường xuất hiện một cái hình vương lỗ hổng mấy người sau khi tiến vào mạc linh lại đem cục gạch đi nguyên không thay đổi truyền t ố n g trở về sau khi đi vào nếu như gặp phải người t ậ t lực để cho ta tới giao lưu ngươi trốn phía sau một điểm bạch chu dạt dò vòng qua mấy cây trụ tử mấy người đi tới lâu đài bên cạnh gian phòng bên trong nồng đậm mùi thịt bao phủ trong không khí nơi này trường bảo nhân chính hát một bài tiết tấu rất nhanh ca khúc một bên hát một bên có màu đen nguyên liệu nấu ăn chống g ô n g xuất hiện rơi vào đồng dạng đen nhánh nổi liều s o n g trào bên trong những cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng giống phục chế rán đồng dạng vô cùng kỳ quái dài đến rất giống tranh thủy mặc bên trong đơn giản bút họa đồ ăn t h ị t chính là một vòng hư ảnh vây thành đ ù i gà r a u dưa chính là v ò thành một cục gợn sóng hình dáng cây cải bắp còn có mặt khác nhiều loại tranh thủy mặc đồ ăn vô cùng phong phú nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị đồ ăn rơi vào trong nồi về sau. một đ o à n đen nhánh hỏa diễm liền tại dưới đáy bốc cháy lên hỏa diễm tựa như chỉ có mấy tấm ạ nghìn tuần hoàn một mực tại lặp lại giống nhau biến hóa bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp dùng ngôn ngữ sáng tạo ra thực phẩm chín vì cái gì còn muốn xây dựng dạng này một cái nhà ăn đâu một vị phòng ăn chủ quản nhân viên phát hiện có người đến thân thiết cùng bạch chu đánh lên ngôn ngữ tay trên mặt lộ ra tự hào có thể là sau khi trao đổi cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng bạch chu làm thủ thế về sau liền rời đi bạch chu vội vàng mang theo liên lạc rời đi nhà ăn đi tới hành lang bên trên thấy xung q u không có người nhỏ giọng giải thích nói hắn tại mời ta gia nhập nhà ăn người、like. những n à y trường bào nhân xây dựng nhà ăn cũng không chỉ là vì chế tạo đồ ăn mà là vì huấn luyện chính mình phát tâm bọn họ lợi dụng chế tạo đồ ăn đoạn này thời gian nắm giữ các loại từ ngữ phát tâm dùng những cái kia ca khúc đến rèn luyện chính mình làm cảm giác phải tự mình tại phòng ăn rèn luyện đã đầy đủ về sau bọn họ sẽ còn đi đến những phòng khác ví dụ như tắm rửa phòng có thể rèn luyện liên quan tới nước phát tâm kho tủi có thể rèn luyện liên quan tới thiêu đốt hơi khói phát tâm kho binh khí có thể rèn luyện các loại vũ khí phát tâm cứ thế mà suy ra trường bào nhân sẽ tại khác biệt gian phòng vòng đội việc chờ nắm giữ tất cả từ ngữ về sau liền có t h mỗi một phần công tác đều sẽ có chuyên môn chủ quản còn hạn vị này chủ quản cũng tương đương với đạo sư hắn sẽ dạy dạy công việc này tương quan tất cả từ ngữ đồng thời trợ giúp đốn nắn một chút sai lầm phát tâm không những như vậy chủ quản cũng là tốt nghiệp thẩm định người làm phát âm đầy đủ chuẩn sắt lúc mới có thể từ nơi này tốt nghiệp đi đến bên dưới một cái phòng lúc này mới có thể lựa chọn chính mình muốn đi gian phòng vừa vặn phòng g ăn vị tia chủ quản chính là cho rằng bạch chu là đến nộp đơn cho nên mới sẽ cùng hắn tuyên truyền các loại phòng g ăn c h ỗ t ố t bạch chu cự tuyệt về sau hắn mới sẽ có vẻ vô cùng thất vọng tiếp tục xem nhìn đi mấy người tiếp tục tại trong lâu đài đi dạo quả nhiên phát hiện đủ kiểu gian phòng cái này màu đen lâu đài ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn nhưng nội bộ rắc rối phức tạp ẩn tàng rất nhiều không gian không những như vậy dưới mặt đất còn có một chút phòng giặc qu bên trong trường bảo nhân chính làm không biết mệnh hát bài hát làm lấy vế vặt trừ cái đó ra một chút cùng loại nhân viên vệ sinh bảo vệ vận chuyển loại hình nhân viên sẽ tại toàn bộ lâu đài bên trong tùy ý đi lại bọn họ sẽ còn vừa đi vừa lớn tiếng ca hát mạc linh còn phát hiện loại này màu đen thạch chuyên tựa hồ có cách âm công năng hành lang cùng gian phòng bố cục cũng làm thành âm thanh khó mà chuyển lại loại hình còn có một chút vách tường áp dụng hai tầng gạch c h ố n g r ô n g kết cấu t ậ n lực tránh cho xin âm cái này cũng rất dễ lý giải giả như nhà vệ sinh tiếng ca chạy vào nhà ăn biểu diễn bị mang lại ra cái tia rất dễ dàng liền sẽ làm ra kỳ quái đồ ăn nhưng cho dù cách đâm điều kiện rất tốt lâu đài bên trong y nguyên phi thường náo nhiệt đủ kiểu tiếng ca từ trong phòng truyền ra nếu như không đi cân nhắc và mẹo những n à y ca khúc s ắ c thực vô cùng dễ nghe mấy người đi đi tới một chỗ chậm rãi hướng lên giai thê phía trước một tòa giáo đường giống như đại sảnh đứng lặng tại giai thê phần c u ố i k i a sáng từ trong thẩm thấu mà ra đâm rách nồng đậm hạ cám thần thánh m à trang nghiêm chương một trăm ba mươi bốn giáo đường thân ảnh chương một trăm ba mươi bốn giáo đường thân ảnh vốn cho rằng lại muốn lén lén lút lút tiến vào có thể cái này giáo đường cửa lớn lại mở rộng ra một đám trường bảo nhân quy củ đứng trong đại sảnh bọn họ một bên thành k í n h đem tay để ở trước ngực một bên v ị n h s ư ớ n g thần thánh ca khúc ca khúc rất nhanh hát xong bọn họ liền đứng xếp hàng rời đi giáo đường hướng về giai thê phía dưới đi đến người cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn thấy bạch chu về sau hắn bày mấy thủ thế liền chậm rãi rời đi trường bào nhân đi rồi l ê n lạc không kịp chờ đợi đặt câu hỏi hắn đang nói cái gì bạch chu cẩn thận ngắm nhìn một phía xác nhận phụ cận không có người phía sau mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp hắn nói chính ngôn chủ sinh bệnh không nên quáy rời hắn chính ngôn chủ tại cái này giáo đường bên trong bọn họ lưng nhau khắp nơi xem xét phía sau len lén mở ra giáo đường cửa lớn chạy đi vào trong này s á c thực trống rỗng không có người tại giáo đường là bị chuyên môn thiết kế qua ánh mặt trời từ thật cao trong lỗ thủng chiếu vào rõ ràng đều là màu đen thạch chuyên lại có vẻ dị thường sáng n g ờ i nhìn bên kia bạch chu chỉ vào trên vách tường một đoàn kỳ dị ánh sáng nhắc nhở đó là một đoàn màu đen chỉ riêng vì sao lại có màu đen chỉ riêng m ặ c linh cảm giác quan niệm của mình nhận lấy to lớn s u n g kích nhan sắc là não người đối với khác biệt tần số ánh sáng không đồng cảm biết làm không có bất kỳ cái gì chỉ riêng lúc cảm giác được chính là màu đen mà gần ngay trước mắt con mang đúng là màu đen nó đã có thể để cho xung quanh thay đổi đến sáng tỏ lại có thể duy trì nội bộ hát đám bạch chu tò mò đi lên phía trước nhìn xem cái này hắc quang tự lẩm bẩm ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu đen chỉ riêng đúng lúc này một đạo trường bảo bao khỏa thân ảnh đột nhiên tại phía sau hắn xuất hiện to lớn mũ t r ù m đem toàn bộ đầu bao lại thấy không do gương mặt hơi có vẻ thanh em khẳn khẳn từ thân ảnh trong miệng truyền ra đây là dùng ngôn ngữ lực lượng sáng tạo ra chỉ riêng bởi vì cơ bản nhất tạo vật vốn chính là màu đen trừ phi gia nhập nhan sắc từ ngữ thế nhưng nó lại muốn thỏa mãn tia sáng đặc điểm cho nên mới sẽ thể hiện ra kỳ diệu như vậy chỉ riêng cái này chữ tại loại này lời nói bên trong âm đọc cùng loại với tờ tạ tựa như thiên địa s ơ phân lúc cái k h ê m một điểm kẽ nước bắn ra âm thanh cần đọc đến đã nhỏ bé lại rung động loại này mâu thuẫn cảm giác lấy nhân loại phát âm khí q u a n rất khó đọc được đi ra một bên nói hắn một bên giơ bàn tay lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen trong tay hắn nở rộ mà ra, lại theo hắn nắm tay mà biến mất m ặ c linh bị bất thình lình trường b à o thân ảnh giật này mình đang muốn công kích lại đột nhiên ý thức được không đối hắn nói lời nói có thể nghe hiểu được vị này trường bảo nhân không có bị bấm méo mặt linh tầm mắt nháy mắt ngâm vào thân thể của hắn nhìn thấy nhưng là một mảnh không khí. hắn v ẻ ngoài tựa như nhất tầng thật mỏng mảng giống như trống rông mô hình hóa bên trong không có bất kỳ vật gì mặc linh đương nhiên cũng tìm không được những cái k i a vặn b ẹ o khí quan trường bào này thân ảnh xuất hiện cũng để cho bạch chu lấy làm kinh hãi hắn vội vàng gọi ra dòng nước x ú c tu đề phòng mà nhìn xem trường bào thân ảnh hiện tại ta muốn hướng ngươi nâng một vấn đề n mời tuyển ra dưới đây từ ngữ bên trong không phải thực vật một cái tuyển chọn a hoa cây b cây xấu hổ c chim c á n h cụt d bụi gai trường bào nhân thở dài hồi đáp c đúng không ngươi không cần phải nhắc tới hỏi ta ta không có bị bấm méo h ạ n tội hồ đối với bạch chu vấn đề vô cùng bất đắc dĩ nhưng bạch chu đồng thời không có đình chỉ hỏi thăm mà là đem mười cái vấn đề đều hỏi xong phát hiện trường bảo thân ảnh đều có thể đáp phải lên đến về sau mới đem dòng nước xúc tu thu hồi lại hiện tại đến phiên ngươi hỏi ta bạch chu nghiêm túc hướng trường bảo thân ảnh nói không cần ta biết ngươi không có bị bóp méo trường bảo nhân cũng không muốn đặt câu hỏi nhưng cùng đối mặt l ê lạc lúc đồng dạng bạng bạch chu vẫn kiên trì ý mình nhất định phải để hắn đưa ra một vấn đề cuối cùng trường bảo thân ảnh vẫn là bất đắc dĩ nghĩ một vấn đề đặt câu hỏi bạch chu bạch chu cũng thuận lý thành trương đáp tới lẫn nhau xác nhận sau đó bạch chu mới không kịp chờ đợi hỏi người là ai trường bào thân ảnh lạnh nhạt nói những người ở nơi này đều để ta chính ngôn chủ lời này vừa nói ra bạch chu lại lần nữa gọi ra chính mình dòng nước xúc tu bao vây chính ngôn chủ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác bất quá chính ngôn chủ lại vân đạm phong khinh đứng tại chỗ ngược lại giống như là một vị thẩm vấn người đánh giá l ê lạc cùng bạch chu hai người các người đều không có bị bóp méo là di vật tác dụng sao hai người đều không có trả lời hắn nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào quay đầu đối với giáo đường cửa lớn vung ra một cái, kỳ âm thiết, một cái màu đen khóa trống rông xuất hiện khóa cửa lại lớn. bạch chu nhìn xem hắn thuần thục sử dụng ngôn linh lực lượng càng thêm cảnh giác dòng nước xúc tu rút lại muốn đem hắn trói lại nhưng mà không tưởng tượng được một màn phát sinh xúc tu tựa như xuyên qua không khí đồng dạng trực tiếp từ chính ngôn chủ trên thân xuyên qua hắn căn bản không tồn tại thực thể bạch chu vung vẩy xúc tu chạm đến thật lâu đều không thể ảnh hưởng đến hắn cái kia xúc tu bị chính ngôn chủ thân ả n h ngăn cách giống như xuyên sờ đồng dạng dòng nước năng lực là lặn đầu khôi à ngươi hẳn là dùng thân phận nhận biết khóa chặt lần tránh vật mèo nếu như ta không có đoán sai chính n ô n chủ lại quay đầu nhìn hướng lê lạc con lừa lỗ thai tò mò nói chưa từng thấy di vật cũng hẳn là tác dụng giống nhau các ngươi có thể thật thông minh ngữ khí của hắn nghe đã dạy chưa bất luận cái gì trầm trọng xuất phát từ nội tâm có thể là vào lúc này lại có vẻ vô cùng đột n ộ t ta đã biết các ngươi hẳn là muốn chạy trốn ra hát tháp a hắn dễ như chở bàn tay đoán được hai người ý nghĩ nhưng hắn lại lắc đầu hơi có vẻ hề h ả nói bây giờ còn chưa được hát tháp hiện tại còn sẽ không để bất luận kẻ nào rời đi liền ta cũng bị nốt h rồi hiện tại lại nhiều các ngươi hai cái nó càng sẽ không nọ ra ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi dù sao mọi người đều bị vây ở cái này chúng ta cũng coi như đồng bạn chính ngôn chủ phối hợp nói chuyện căn bản không để ý không khí khẩn trương bạch chu còn tại dùng xúc tu không ngừng khuấy động có thể cái kia xúc tu tìm khắp cả chính ngôn chủ thân thể m ỗ i bộ phận đều không có cách nào chạm đến thực thể thăm dò không có kết quả h ắ n chỉ có thể đem xúc tu thu hồi lại bản kia nghi thức thư là người viết bạch chu không hiểu hỏi chính ngôn chủ nghe đến bạch chu vấn đề vô cùng nghi hoặc nghi thức thư bạch chu từ trong trường bảo lấy ra bản kia cũ nát sách vở nâng đến chính ngôn chủ trước mặt nhìn thấy sách này chính ngôn chủ mới bừng tỉnh đại ngộ đối đây là do ta viết làm sao vậy thoạt nhìn chính ngôn chủ đồng thời không cảm thấy đây là nghi thức thư mạc linh trong lòng có chút nghĩ hoặc cái k i a trong sách phức tạp nội dung các loại trình tự rõ ràng chính là có ý mà thôi mà còn cái k i a trường bảo nhân tấn thăng rõ ràng bạch bạch chính là có người t ậ n lực hướng dẫn thậm chí khả năng là tại gia tốc bọn họ và mẹo liền tại mạc linh suy nghĩ lúc chính ngôn chủ lại khẽ vươn tay đem bạch chu trong tay nghi thức thư tiếp đến trong tay hắn không phải không đụng tới sao tại bạch chu ánh mắt hiếp sợ bên trong chính ngôn chủ cầm lấy sách nhìn lại càng xem càng mê mẩn say sương ngon lành chỉ vào nội dung phía trên tấm tắc lấy làm kỳ lạ vị tia thiên tài cho ta đổi thành dạng này. 135, chính ngôn chủ Trước chính ngôn, chủ. Chính ngôn chủ lật xem chính mình viết sách lại giống nhìn xem chưa hề đọc qua sách vở bạch chu lại thăm dò đem xúc tu đưa tới rõ ràng có thể đụng tới chính ngôn chủ quyển sách trên tay quê quán lại không đụng tới tay của hắn đừng lung lay cản trở ta chính ngôn chủ dối tay nhẹ nhàng vô một cái đem bạch chu dòng nước xúc tu đánh tới một bên lần này bạch chu cuối cùng không có lại thử xem ra động vào hay không được đến đều tại chính ngôn chủ khống chế của mình phía dưới chính ngôn chủ tiếp tục say sưa ngon lành xem sách một lần nhìn còn một lần đem nội dung phía trên phiên dịch ra khứ ngụy tồn chân pháp hư thối là kết nối lấy lời nói chân tướng con đường chỉ có để nhục thể hư thối mới có thể từ tử vong bên trong lĩnh nộ chân chính lời nói mở ra chân thật c h i môn con đường từ chính ngôn chủ ngôn n g ự a bên trong nhìn thấy lời nói chân chính lực lượng dùng hư thối đồ vật và máu ngâm vào toàn thân để hư thối ý chí đem linh hồn kéo vào tên là linh bạc ngục hoặc sống hoặc chết chỗ dùng cái này ăn cắp rối loạn lời nói bên trong chân thực đem tử vong hư ảnh kéo vào hiện thực không thể không nói bọn họ tìm từ so ta lúc đầu viết quyển sách này thời điểm thực sự tốt hơn nhiều một cái lộ ra huyền diệu không ít Hắn một bên nhớ ký bạch chu một bên t r ố n đến nơi xa còn một mực lung lay chính mình lặn đ ầ u khôi đem bên trong nước đong đưa soạt rung động chờ chính ngôn chủ đọc xong sau bạch chu mới cẩn thận đi về tới chất vấn ngươi vì cái gì muốn đọc lên đến có phải là muốn dùng chi thức ô nhiễm ta chính ngôn chủ bị hắn nói đến sức sở lại cười lên ha ha cái gì ô nhiễm đây đều là giả dối những tên kia chính mình thêm giả dối những này tấn thăng nghi thức đều là giả dối vậy tại sao những cái kia trường bảo nhân còn có thể bởi vậy thu hoạch được lực lượng còn sẽ tìm đến thạch môn vị trí bạch chu một mặt không thể tin được ngươi đến cùng có mục c á gì hắn kích động chất vấn chính ngôn chủ trên thân bí ẩn thực tế quá nhiều hắn chống rông xuất hiện tại hát tháp bảo trung lớn nhất bị tất cả trường bảo nhân phụng làm địa vị cao nhất người hắn không những sẽ bình thường lời nói sẽ còn vặn vẹo về sau lời nói không những như vậy còn có cái kia xúc động không đụng được thần kỳ năng lực n g h e đến bạch chu chất vấn chính ngôn chủ cuối cùng nghiêm túc một chút nghiêm túc hồi đáp ta mục đích cùng các ngươi đồng dạng chính là rời đi hát tháp chính ngôn chủ cũng không phải là hát tháp c h ạ m giám sát ở lâu dân nhưng tại ngẫu nhiên ở giữa hắn đi tới ở vào vặn vẹo hát tháp bên trong bị hát tháp loại kia không khác biệt quỷ đả tường cho vây khốn căn bản không trốn thoát được bởi vì hắn đặc thù năng lực hắn không có bị bóp méo còn có thể tùy ý tại hát tháp bên trong đi xuyên cho nên hắn một mực đang tìm kiếm thoát đi biện pháp rất nhanh hắn liền tìm được thạch môn cái này thạch môn thông hướng một cái hát tháp nội bộ kỳ dị không gian nơi này ở vào hát tháp bên trong nhưng không cách nào từ địa phương khác tiến vào tại chỗ này chính ngôn chủ tìm tới một cái cùng loại hạch tâm đồ vật cái này hạch tâm tựa hồ có ý thức một mực tại cảm giảm lại nhảy cái gì chính ngôn chủ tìm tới cái này hạch tâm về sau liền nếm thử tỉnh lại hắn hỏi thăm hắn cách đi ra ngoài thế nhưng hạch tâm lại nói hiện tại không có bất kỳ cái gì phương pháp đi ra nó đã phong tỏa h đem ta thả ra ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói hắt thắp phát sinh sự tình chính ngôn chủ cùng hạch tâm thương lượng vốn nắn hoàn thành liền có thể đi ra ta không tham dự vốn nắn ngươi để ta đi ra chính ngôn chủ phát hiện hạch tâm tựa hồ chỉ số q không cao cho nên bắt đầu thử nghiệm dùng các loại thuyết pháp vòng qua hạch tâm phán định nhất định phải vốn nắn ngươi là nhân loại hạch tâm hồi đáp vậy nếu như ta không phải nhân loại nha chính ngôn chủ hỏi ngược lại có thể đi ra được đến đáp án về sau chính ngôn chủ dùng các loại biện pháp có thể là hạch tâm vẫn là nhận định hắn chính là nhân loại không cho hắn đi ra vì vậy chính ngôn chủ liền bắt đầu hỏi hạch tâm thế nào mới tinh ngôn nắn hoàn thành lời nói chính xác chính là hốn nắn hoàn thành chính ngôn chủ liên tưởng đến hát tháp bên trong những cái kia lời nói vạn béo nhân loại đó không phải là hốn nắn hoàn thành sao hắn tìm tới một tên lời nói vạn béo nhân loại cái kia nhân loại phát hiện hắn về sau còn muốn công kích hắn vì vậy hắn đem tên kia nhân loại ngũ hoa lơn trói bắt đến hạch tâm trước mặt tên kia nhân loại tức giận gọi ra các loại hư ảnh công kích tới chính ngôn chủ thế nhưng những n à y hư ảnh lại trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì chính ngôn chủ một bên bị công kích một bên hỏi có thể đi ra sao vốn nắn không hoàn toàn tiếp tục c ố n nắn hạch tâm máy móc hồi đáp vậy như thế nào mới tính hoàn toàn chính ngôn chủ hơi không kiên nhẫn phát tầm tiêu chuẩn giọng nói lực lượng đạt đến cực hạn mới tính hoàn toàn hạch tâm bắn một đạo quang mang đến tên kia nhân loại trên thân chậm rãi phun ra ba chữ không hợp cách chính ngôn chủ không có cách nào chỉ có thể đem cái kia nhân loại thả trở về minh tư khổ tưởng hắn không biết những cái kia nhân loại lúc nào mới có thể vốn nắn hoàn thành bọn họ tựa hồ đối với chính mình lực lượng nơi phát ra đều không hiểu rõ chính ngôn chủ đi hắt tháp bên trong hiệu được qua những này bị bóp méo qua nhân loại cho rằng bọn họ chính là dân bản địa mặc vào trường bảo phân chia đồng bạn cùng ngoại lai giả ở tại con vẹo trong nhà trải qua nguyên thủy sinh hoạt muốn kỳ vọng này một đám người nguyên thủy nhận rõ chính mình lực lượng nơi phát ra sau đó còn phải không ngừng thử nghiệm cùng huấn luyện đạt tới tiêu chuẩn nhất phát âm không biết muốn chờ tới khi nào mà còn chính n ô n chủ cũng không biết những này trường bảo nhân phát âm đến cùng đánh dấu không đúng tiêu chuẩn luôn không khả năng để bọn họ từng chữ đều nói một chút nhìn xem triệu hoán đi ra lực lượng hư ảnh đến cùng cường đại hay không tốt tại hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp hắn muốn chính mình học tất nhiên những cái tia trường bảo nhân dựa vào không lên hắn liền tự mình học tập loại kia lời nói đem loại kia lời nói hoàn toàn nắm giữ về sau cái kia không phải tương đương với vốn nắn hoàn thành sao nghĩ đến liền đi làm hắn lại t r ộ m tới mấy vị trường bảo nhân bắt đầu dùng ngôn ngữ tay cùng bọn họ giao lưu học tập đơn giản từ ngữ đầu tiên là đối ứng v ặ n b ẹ o về sau chữ tử lại là ngữ pháp âm điệu hắn dần dần có thể cùng trường bảo nhân giao lưu đến lúc này hắn liền mặc vào trường bảo lan lộn vào thôn bên trong cùng trường bảo nhân bọn họ c â u thông bị phát hiện liền trực tiếp chạy mất đổi một cái thôn Ban đêm, hắn liền tại thạch môn bên trong kiểu chính tự mình phát âm phát âm đánh dấu không đúng tiêu chuẩn vô cùng tốt phán định chỉ cần triệu hắn đi ra lực lượng hư ảnh càng mạnh nói do phát âm càng tiêu chuẩn dần dần hắn cũng sẽ không bị người trong thôn nhận ra mà còn bởi vì hắn phát âm vô cùng dễ nghe tốt đẹp ngược lại còn sẽ có rất nhiều trường bảo nhân thỉnh giáo hắn chính xác phát âm bởi vì giao lưu đến đủ nhiều hắn cũng học được càng nhiều từ ngữ chậm rãi đem toàn bộ lời nói hệ thống nắm giữ không quản là cái gì lời nói hệ thống đều sẽ có tương ứng hệ thống tương tự tính chính ngôn chủ mượn nhờ loại này hệ thống tương tự tính suy đoán ra mặt khác một chút rất ít dùng từ ngữ chính xác phát âm. chính ngôn chủ đem toàn bộ ngôn ngữ v ặ n vẹo hệ thống giải mã hắn trầm dai trở thành toàn bộ hát tháp bên trong phát âm dùng từ tiêu chuẩn nhất người nói đến đây lúc chính ngôn chủ thở d à i thiêu tan nói tốt tại chỉ là tinh thông một môn ngôn ngữ mà thôi cái này cũng không khó Trước trước căn lời lời nói căn nguyên, 136, lời nói nguyên, căn nguyên. đem toàn bộ lời nói hệ thống giải mã đối với chính ngôn chủ đến nói cũng không phải là cái bao nhiêu khó khăn sự tình hắn vốn là học qua rất nhiều loại lời nói cũng không có hoa bao dài thời gian khó khăn nhất một điểm là một số từ ngữ phát âm là bất tuân theo thể hệ cái này liền cần dài thời gian học tập chính ngôn chủ không cho rằng chính mình có thể hoàn toàn giải những cái kia ít thấy phát tâm vì vậy hắn lại lần nữa tìm tới hạch tâm do hỏi ngươi cảm thấy ta vốn nắn tới trình độ nào còn kém bao nhiêu lúc đầu chính ngôn chủ chỉ là muốn biết một chút chính mình tiến độ đại khái còn phải học được bao nhiêu chữ từ mới có thể đạt tới hạch tâm vốn nắn yêu cầu nhưng hạch tâm lại bắn ra một chùm quang mang đến chính ngôn chủ trên thân quét nhìn rất lâu còn nói ra để chính ngôn chủ vô cùng tin tức ngoài ý m u ố n vốn nắn hoàn thành vốn nắn hoàn thành ngươi lai cũng không cần hoàn toàn tìm hiểu được toàn bộ từ ngữ chỉ muốn đạt tới cái nào đó trình độ liền tính thông qua cái này để chính ngôn chủ rất k i n h hỉ hắn vội vàng hỏi tới ta vốn nắn hoàn thành có thể thả ta đi ra à? có thể là hạch tâm lời kế tiếp lại để cho hắn lâm vào tuyệt vọng hát tháp bên trong tất cả nhân loại vốn nắn hoàn thành mới sẽ mở ra hát tháp nghe đến cái này chính ngôn chủ mới hiểu được chính mình một người vốn nắn hoàn thành chỉ có thể tính giai đoạn tính thành công cái này để hắn càng tuyệt vọng hơn mọi người vốn nắn hoàn thành cái tia muốn trở tới khi nào hắn nghĩ tới những cái tia ngu mọi trường bảo nhân bất đắc di thở dài c tại hạch nguồn cùng chủ h tâm bắt đ xem ra hiện tại h tháp bên trong bị bóp méo chữ nhân từ lượng đều là đạt tiêu chuẩn nhưng phát tâm đều không đúng tiêu chuẩn thậm chí đại đa số người liền hư ảnh đều triệu hoàn không đi ra loại này ngôn ngữ vạn mẹo là lực lượng biểu tượng chỉ cần phát tâm liền sẽ sinh ra lực lượng nhưng những cái kia trường bảo nhân bởi vì phát tâm cực độ không đúng tiêu chuẩn thậm chí có thể dùng loại này lời nói đối thoại những n à y đối thoại cũng để cho bọn họ phát âm càng thêm không đúng tiêu chuẩn miệng của mọi người âm đều bị mang sai lệch chính ngôn chủ cũng minh bạch điểm này chính hắn phát âm ốn nắn xong sôi về sau liền không có thể tùy ý dùng loại này lời nói nói chuyện nếu như còn có thể nói chuyện nói rõ phát âm căn bản là không đối cho nên hắn cùng trường bảo nhân câu thông lúc thậm chí sẽ đặc biệt bẻ con chính mình phát âm để hắn không đến mức triệu hồi ra hư ảnh lời nói chính là lực lượng không phải câu thông thủ đoạn hạch tâm máy móc cho thấy hắn ý nghĩ nếu như muốn câu thông vậy liền sẽ đánh mất lực lượng nếu như muốn bảo trì lực lượng liền muốn cấm chỉ câu thông cả hai không thể đều chiếm được nói đến đây chính ngôn chủ tựa hồ có chút minh bạch hạch tâm mục đích hắn muốn để nhân loại biến thành một loại nào đó dùng dùng ngôn ngữ lực lượng chủng tộc ngươi vì cái gì muốn ôn nắn nhân loại chính ngôn chủ không hiểu đặt câu hỏi bởi vì các ngươi hướng đi sai lầm lãng phí cường đại lời nói lực lượng hạch tâm nhàn nhạt h ồ i đáp thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ c h ậ m trùng không phải ngươi muốn đem nhân loại dẫn hướng sai lầm sao vạn vẹo không phải ngươi chế tạo ra chính ngôn chủ càng thêm nghi hoặc nghe đến chính ngôn chủ nghi vấn hạch tâm dừng lại hắn lóe ra từ sắc qua mang giống như là hô hấp đồng dạng một sáng một tối tựa hỏi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạch tâm xuất hiện dừng lại ngày trước hắn đều sẽ nhanh chóng trả lời vấn đề tựa như cái máy móc cái kia từ sắc quang mang chậm rãi thay đổi đến sáng tỏ hạch tâm lại lần nữa bắn ra một chùm quang mang càng không ngừng quét nhìn chính n ô n chủ thân thể quét hình về sau hạch tâm lại lần nữa đình trệ một lát sau mới khôi phục trạng thái bình thường cái kia nhàn nhạt máy móc gâm thanh vang lên lần nữa các ngươi quên đi nhân loại cũng không phải là vừa bắt đầu liền có lời nói khi đó bọn họ sẽ chỉ dùng một chút kỳ quái gọi tiếng khuôn mặt biểu lộ cùng động tác tay giao lưu lúc tức giận liền nghe răng t r ấ n mắt vui vẻ lúc liền cười bi thương lúc liền khóc thủ thương liền hòa hòa kêu to nhìn thấy thu săn nhân loại thủ lĩnh liền khoát tay c h ặ ả lại phía sau các đồng bạn liền nâng vũ khí cùng nhau tiến lên kêu to bày tỏ nội tâm chiến ý đơn giản mà thô tục một ngày một vị tốt vô cùng bằng hữu tìm tới hạch tâm nói nàng muốn ban cho nhân loại một loại sức mạnh nhân loại quá mức nhỏ yếu cho nên nàng tìm tới hạch tâm muốn mượn lời nói lực lượng lời nói lực lượng cũng không cần cái gì cường đại thân thể cũng không cần làm sao rèn luyện chỉ cần biết nói chuyện liền có thể gọi ra cường đại hữ ảnh đây đối với nhỏ yếu nhân loại đến nói vô cùng thích hợp ngươi lực lượng tựa như v ì bọn họ lượng thân định chế ngươi không muốn nhìn xem chính mình lực lượng trong tay bọn hắn lại biến thành hình dáng ra sao không bằng hữu khuyên bảo hạch tâm muốn để hắn đem lời nói lực lượng truyền thụ cho nhân loại hạch tâm cũng không thèm để ý nhân loại như thế nào phát triển cũng không để ý chính mình lực lượng bị người khác học được hắn chỉ biết mình thích vị bằng hữu này phi thường phi thường thích hạch tâm còn biết vị bằng hữu này mười phần yêu quý nhân loại rất cho tới cực độ si mê tình trạng vì vậy hắn đồng ý yêu cầu đi tới địa cầu bên trên đem tiếng nói của mình lực lượng truyền thụ cho còn tại mông mọi thời kỳ nhân loại khi đó nhân loại đem hạch tâm coi là thần linh đem loại này lời nói lực lượng coi là thần b a n cho hạch tâm cũng không quan tâm những này hắn chỉ biết là bởi vì chuyện này vị bằng hưu kia đến tìm hắn tần số thay đổi đến rất cao ngươi nhìn bọn họ sẽ sử dụng cái này loại sức mạnh săn bắn những vũ khí kia chính là bọn họ tạo nên bọn họ vì cái gì không trực tiếp dùng cái này loại sức mạnh biến ra thực phẩm chỉ đến đần quá bọn họ còn sẽ dùng những lực lượng này vận chuyển hòn đá tựa như là nghĩ đi một tòa tháp thế nhưng vì cái gì bọn họ không trực tiếp chế tạo ra hòn đá thật đáng yêu bằng hưu vui vẻ nhìn xem những này nhân loại ngây thơ hành động mà hạch tâm thì vui vẻ nhìn xem nàng ngươi cảm thấy bọn họ đáng yêu sao đáng yêu quá tốt rồi cuối cùng có người cùng ta có một dạng ý nghĩ toàn bộ thâm viên bên trong chỉ có người có thể hiểu được ta nghe đến bằng hữu tán thưởng hạch tâm cảm thấy chưa hề nắm giữ qua vui sướng nhân loại đem săn bắn đến thu săn đặt ở hòn đá xếp thành hình tam giác tháp bên trên đối hạch tâm làm ngây thơ tế tự những cái kia tiểu nhân quy củ đem các loại đồ vật b à y trình tề mặc y phục hoa lệ làm ra vụng về động tác ca ngợi thần minh hạch tâm đồng thời không có cảm giác gì nhưng bằng hữu lại hô to đáng yêu thậm chí muốn xông tới xoa bót tiểu nhân nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế nội tâm kích động hạch tâm không biết cái này có ý gì hắn chỉ là câu có câu không đáp trả bằng hữu vấn đề sau đó không ngừng đồng ý ý kiến của nàng hắn căn bản là không quan tâm những cái kia nhân loại cũng đối với mấy cái này hồ đồ ngây thơ hành động không có bất kỳ cái gì quan điểm người xem bọn hắn cho dù chết còn muốn thả tới trong tháp sau đó lại tạo cái khát tháp nhân loại đối với nghi thức là phi thường xem trọng cái này là đối với thiên nhiên kính sợ cũng là đối với tổ tiên tôn k í n h nhân loại mặc dù nhỏ yếu nhưng một mực đang cố gắng sống ngươi lời nói lực lượng bọn họ cũng dùng đến rất không tệ thật tuyệt ngươi cũng cảm thấy bọn họ rất lợi hại a bằng hữu hỏi thăm h ạ c tâm ân lợi hại chương một trăm ba mươi bảy kế hoạch sửa sai chương một trăm ba mươi bảy kế hoạch sửa sai v ớ i bắt đầu nhân loại đem hạch tâm ban cho lực lượng sử dụng rất khá nhưng hạch tâm lại xem nhẹ một điểm nhân loại tuổi thọ là có hạn không hề giống bọn họ những ngày vĩnh sinh sinh mệnh đồng dạng sẽ vĩnh viễn nắm giữ một môn ngôn ngữ thời gian lực lượng không cách nào coi nhẹ cho dù là hai thế hệ ở giữa cũng sẽ có khẩu âm khác biệt mặc dù chỉ là nhỏ xíu khác biệt nhưng lời nói lực lượng lớn nhỏ cũng bởi vậy ngày đêm khác biệt theo thời gian trôi qua thậm chí có một ít văn tự bởi vậy thất chuyển nhân loại p h á tâm càng thêm cổ quái tại thời gian trường hà bên trong không ngừng mà biến hóa bởi vì k h dần dần đây cũng h á là tượng hình văn tự căn nguyên bọn họ là một loại cổ đại nhân loại sáng tạo ra di vật bất quá tượng hình văn tự là có hạn chỉ có thể giao cho một lần cứ thế mãi bích họa bên trên tượng hình văn tự cũng bởi vậy biến mất bởi vì những văn tự này biến mất nhân loại lời nói phát triển càng thêm trăm hoa nguôn nở tranh ư ớ n g đến càng ngày càng xa chiến tranh cùng nhân viên lưu động càng làm cho lời nói thay đổi đến đa dạng hóa lực lượng dần dần biến mất đến thất truyền đến lúc này h ạ c h tâm ảnh hưởng đã chậm rãi biến mất hắn hỏi thăm bằng h ư u có cần hay không lại lần nữa t r u y ê n bá để nhân loại một lần nữa nắm giữ cái này loại sức mạnh nhưng bằng h ư u lại lắc đầu không cần đây là chính bọn họ lựa chọn bọn họ sẽ có cách thức khác mạnh lên người muốn tin tưởng bọn họ hạch tâm nghe đến bằng h ư u n g ữ khí bên trong thiết hận bất quá tất nhiên nàng nói không cần cũng không cần thiết đi bận việc đến đâu một chàng nhưng mà sau lần này bằng hữu tìm hắn số lần càng ngày càng đều không thể vẫn hồi mãi đến nàng không còn xuất hiện cho nên ta muốn đem nhân loại một lần nữa vốn nắn tới dạng này nàng liền sẽ tới tìm ta hạch tâm nhàn nhạt kể rõ t h ư ợ n h ư đang nói một chuyện rất bình thường nghe xong hạch tâm giải thích chính n ô n chủ giờ mới hiểu được đây chính là hạch tâm chính mình một bên đ ơ n phương hắn đối hạch tâm hành động vô cùng phẫn nộ nàng không tìm ngươi ngươi liền đi tìm nàng a ngươi tại cái này vốn nắn nhân loại có làm được cái gì chính n ô n chủ vô cùng im lặng hắn cảm giác hạch tâm não tựa hồ thiếu gân ta đi tìm nàng thế nhưng tìm không được ta chỉ có thể dùng cái này loại phương thức nàng đối nhân loại vô cùng quan tâm nàng nhìn thấy nhân loại biến hóa về sau liền sẽ tới tìm ta ta sẽ đem hát tháp ô n nắn hoàn thành sau đó chính là toàn bộ thâm viên nhân loại tiếp xuống chính là địa cầu bên trên nhân loại đây chính là ta kế hoạch sửa sai ta có thể cùng nàng lại lần gặp gỡ nhân loại có thể một lần nữa thu hoạch được lực lượng cường đại cái này không tốt sao h ạ c h tâm hỏi ngược lại đem chính ngôn chủ hỏi đến không phản bác được chính ngôn chủ biết không thể cùng những này thâm viên sinh mệnh dạng đạo lý bọn họ lo diệt cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tại hạnh tâm xem ra nhân loại chính là bé nhỏ không đáng kể giống loại h ạ c h tâm thay đổi hắt tháp bên trong nhân loại nhận biết đây cũng là vì phòng ngừa hắt tháp thông tin tiết lộ ra ngoài đến mức hắn đối với nhân loại khí q u a n làm cải tạo tựa như nhân loại đối tiểu bạch chuột làm như thế căn vốn không có những ý nghĩ gì khác vì chính là để nhân loại mau cho ngôn n ắ n hắt tháp n g n n ắ n hoàn thành liền sẽ mở ra đúng không trầm mặc một lát chính ngôn chủ hỏi là h ạ c h tâm lời nói không thể nghi ngờ hắn sẽ chỉ dựa theo chính mình kế hoạch một mực chấp hành đi xuống người nào đều không thể thay đổi dù sao hắt tháp bên trong vặt mẹo nhân loại đều không cứu nổi chính ngôn chủ nhận vì chính mình cũng không phải là cái gì chúa cứ thế chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này vì vậy hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định r a tốc kế hoạch sửa sai muốn r a tốc c ủ nắn liền nhất định phải để những cái kia phát âm thiên hình vạn trạng trường bảo nhân nắm giữ chính xác phát âm minh tư khổ tưởng rất lâu chính ngôn chủ vẫn là cho rằng lời nói học tập trừ truyền miệng bên ngoài không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác bất quá hắn cũng minh bạch sai lầm khẩu âm trao đổi lẫn nhau sẽ chỉ làm lời nói học tập càng thêm khó khăn cho nên chính ngôn chủ định tìm đến một chỗ từ chính mình đích thân truyền thụ chính xác phát âm càng nghĩ cuối cùng vẫn là cảm thấy thạch môn bên trong thích hợp nơi này yên tĩnh mà còn ẩn ấp từ hắn trước sàng chọn một bộ phận người tới cái này. giáo hội chính xác phát â m về sau lại mời càng nhiều trường bảo nhân tới cứ như vậy chính ngôn chủ liền tại thạch môn bên trong thành lập một tòa lâu đài sau đó mang theo một chút nguyện ý xa rời quê quán cùng hắn học tập trường bảo nhân đi tới lâu đài bên trong cái này giống như lời nói bồi dưỡng trường học lâu đài cơ sở đầy đủ so trường bảo nhân xã hội nguyên thủy thực sự tốt hơn nhiều đi tới cái này trường bảo nhân rất kinh hỷ đối với chính ngôn chủ càng thêm sùng bái những n à y trường bảo nhân tự động đảm nhiệm lên lâu đài bên trong các hạng chức trách bắt đầu phụ trách làm cho cả trường học chính thức vận hành chính ngôn chủ cũng vui vẻ tại dạng này hắn còn căn cứ khác biệt chức trách cho những ngày trường, trường, trường, trường bảo nhân trở u y ề n bọn thụ biệt phát một khác họ b âm, để ê lại trong thôn về sau đem lâu đài bên trong tất cả tốt đẹp đều nói cho những người khác hát tháp bảo sự tỉnh cũng bởi vậy truyền bá ra càng ngày càng nhiều trường bảo nhân đi tới hát tháp bảo bên trong rất nhanh liền dẫn đến lâu đài chen trúc không chịu nổi vì thế chính ngôn chủ để trường bảo nhân tại lâu đài bên ngoài tiếp tục xây dựng thêm tạo ra được bây giờ hát tháp thành từ giờ trở đi tất cả mọi người muốn dùng ngôn ngữ tay giao lưu đừng dùng loại kia phát âm kỳ quái lời nói câu thông dạng này sẽ mang lệnh ra các ngươi phát âm còn có thể sẽ dẫn đến lực lượng sai lầm sử dụng chính ngôn chủ cho đi tới hát tháp thành trường bảo nhân đều hạ quy định đây cũng là vì để cho bọn họ hố nắn tiến độ tăng nhanh ngôn ngữ tay sử dụng còn tránh khỏi hát tháp thành gặp phải không cần thiết phá hư lúc này tất cả trường bảo nhân đều vô cùng tin tưởng chính ngôn chủ đối hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều nói gì ngay lấy thậm chí có chút trường bảo nhân còn đem hắn thần hóa chính ngôn chủ mặc dù nghĩ phải tăng tốc kế hoạch sửa sai nhưng liên tục không ngừng trường bảo nhân vẫn là để hắn thể xác tinh thần điều mệt hát tháp bên trong trường bảo nhân thực sự là quá nhiều trình độ cũng cao thấp không đều liền ngay cả tòa thành đều có chút khó mà chống đỡ được dạy học hoạt động chứ không muốn khiến người khác đi lên ta viết một quyển sách để bọn họ trước nắm giữ một chút đồ vật vì vậy chính ngôn chủ viết xong bản kia sách giáo khoa quyển sách này ghi chép một loại phương pháp có khả năng thông qua liệu pháp hoa huyết để những cái kia phát âm cực độ không đúng tiêu chuẩn trường bảo nhân trong đầu nhiều ra một chút tri thức trường bảo nhân còn lại bởi vậy biết được thạch môn vị trí dạng này liền có thể tạo được sàng c h ọ n nhân tài tác dụng đương nhiên còn có một chút những tác dụng khác nói đến đây lúc bạch chu đột nhiên ý thức được cái gì không dám tin tưởng hỏi liệu pháp hoa huyết m a r tin chính ngôn chủ nghe đến bạch chu nghi vấn tựa như là bị gọi tới danh từ đồng dạng đột nhiên quay đầu buột miệm nói ra đối ta là mắt tin chương một trăm ba mươi tám kỳ dị hệ tâm c h ư ơ n một trăm ba mươi tám kỳ dị hạch tâm chính ngôn chủ lời nói làm cho tất cả mọi người đều s ư n g sờ ngay tại chỗ m a r tin ngươi vì cái gì tại cái này bạch chu nhịn không được hỏi người nào quy định ta không thể tại cái này m a r tin hỏi lại để bạch chu á khẩu không trả lời được m a r tin lại tiếp tục nói về chính mình sách hắn đối với chính mình lực lượng nghiên cứu cực kỳ sâu biết dùng ra sao sách vợ truyền bá phát động liệu p h á p hoán huyết phán định trường bào nhân cùng đồng bạn trao đổi huyết dịch lúc hạch tâm tại trong cơ thể của bọn họ chế tạo v ậ t vẹo lại bởi vậy làm sâu sắc cho nên bọn họ sẽ cảm thấy chính mình phát âm càng thêm tiêu chuẩn sẽ còn nắm giữ càng nhiều tri thức sách vở bên trong ghi chép thực vật thì đều có các tác dụng có có thể để cho trường bảo nhân thể trạng càng cường trắng hơn có có thể khơi thông máu của bọn hắn dịch còn có một loại đặc biệt là cây có thể làm cho bọn họ tìm tới thạch môn vị trí hiểu rõ mở ra phương thức các loại những thực vật này đều bị m a r tin viết vào sách vở bên trong mát tin để hát tháp thành trường bảo nhân tự mình sao chép cùng truyền bá sách vở đem bản này sách giáo khoa lan rộng ra ngoài sau đó thể xác tinh thần đều mệnh hắn liền giả bệnh trốn đi mỗi ngày dối d á m hành tâm ta cũng không biết sách bị bọn họ đổi thành dạng này c h ắ c không được gần nhất tốn nắn tiến độ chậm như vậy khẳng định là liệu pháp hoán huyết tỷ lệ thành công quá thấp martin lắc đầu bất đắc dĩ nói thì ra là thế những cái kia trường bảo nhân tự tiện cải biến mát tin sách vở để hắn liệu pháp hoán huyết xảy ra vấn đề cho nên mới sẽ xuất hiện những cái kia tự mình hại mình trường bảo nhân chỉ có một số nhỏ may mắn có khả năng trùng hợp phát động liệu pháp hoán huyết phán định thành công tìm tới thành môn m a r t i n mười phân bất đắc dĩ nói hiện tại hát tháp bên trong lại xuất hiện các ngươi hai cái sẽ không bị vặn vẹo người kế hoạch sửa sai khẳng định không x o n g được ta tiếp tục ngủ đi các loại bạch chu gọi hắn lại ngươi không có đi tìm những phương thức khác đi ra sao tại sao muốn trợ giúp hạch tâm m a r t i n lắc đầu ta khẳng định thử qua hát tháp quỷ đả tường là một loại không gian điệp ra hạch tâm dùng âm thanh sáng tạo ra rất nhiều đồng dạng không gian đem hát tháp nhất tầng nhất tầng b ọ c lại tựa như dương thông đồng dạng ngoại trừ chính hắn mở ra không có bất kỳ biện pháp nào ta còn thử qua giết chết hạch tâm thế nhưng ta không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương hắn dùng chiêu số giống vậy đem chính mình bao vây lại. Ta thủng đánh không h ắ n phòng hộ. t a còn có tin h ể một m bộ không quan trọng bộ dạng phối hợp hướng phía dưới đi đến bạch chu do dự một chút vẫn là đi theo lỗ thủng u ám vô cùng mắt tin lại gọi ra loại kia kỳ quái hát quang đem xung quanh chiều sáng bạch chu cùng liên lạc hai người cẩn thận đi theo phía sau hắn còn đối m a r tin có hoài nghi mặt linh tầm mắt xuyên vào m a r tin thân thể vẫn là trước sau như một chấm giống tựa như một bộ sắc không hắn không giải thích được xuất hiện tại hát tháp bên trong đối với nhân loại v ặ n b ẹ o không thèm để ý chút nào thật giống như đem chính mình không đếm x ỉ a đến thậm chí còn trợ giúp hát tháp hoàn thành kế hoạch sửa sai thế nhưng đối hai người nhưng lại mượn phần hữu hảo từ phía trước ghi chép đến xem m a r tin sẽ tại phát hiện tự thân hiện tượng di vật về sau ngừng hoạt động viện điều dưỡng nói do hắn nội tâm còn có lương chi vì cái gì hắn lại biến thành như bây giờ không những như vậy mát tin tựa hồ có rất nhiều loại kỳ quái năng lực làm mỡ thân thể còn có hắn nói tới tại hát tháp bên trong tùy ý đi xuyên năng lực. vị này đại thai biến sơ kỳ liền thu hoạch được di vật năng lực tiền bối đến cùng kinh lịch cái gì đang suy nghĩ phía trước đã chuyển đến t ử sắc huyết quang một đoàn to lớn vô cùng t ử sắc kết tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người nó đang lẳng lặng tung bay ở trên không trung tâm có một viên màu trắng điểm sáng tại trong suốt kết tinh bên trong không ngừng bắn ra làm phát hiện mọi người đến về sau màu trắng điểm sáng đột nhiên giống con mắt đồng dạng ngưng tụ đến phía trước nhìn chằm chằm người tới hay tâm ta dẫn người đến giết người mắt tin đi tới cái này về sau đột nhiên đối với kết tinh kêu một câu nói như vậy sau đó nhảy tới một bên giống như là xem kịch đồng dạng trở lấy bạch chu cùng l i ê lạc nháy mắt đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm h ạ c h tâm thế nhưng kết tinh bên trong điểm trắng lại không có chút nào biến hóa yên tĩnh nhìn về phía hai người ngay sau đó điểm trắng chỗ lóe ra một bó hình m ũ i khoan tia sáng bắn về phía l i ê lạc cùng bạch chu đối với hai người bọn họ quất hình sau một lát h ạ c h tâm điểm trắng lại lần nữa bắn ra tại kết tinh bên trong càng không ngừng giao động máy móc âm thanh từ hạch tâm nội bộ chuyên r a âm s ắ c tựa như là viên thủy tinh rơi trên mặt đất thanh thúy mà cứng rắn không cách nào hốn nắn đối tượng không xếp vào kế hoạch sửa、sai. hạch tâm lời nói để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó xứng sờ m a r t i nói kịp kế phản hương phấn, hai cho hoạch đỉnh Hắn chỉ hạch bạch ứng ràng còn tưởng rằng ngươi về vào với sau sẽ để cho kế hoạch sửa sai ta đâu. rõ rất trệ tâm, các cái chú ở lại đối để ngươi có thể thử xong e m giết không gì kháng. cái Nói bất hắn, hắn sẽ không có bất luận cái gì phản luận sẽ có x sau m a r t i n liền từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá ném qua tảng đá đem kết tinh vỏ ngoài đập ra một đường vết rách thế nhưng hạch tâm lại như cũ yên tĩnh ở tại cái kia không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn sẽ chỉ trả lời vấn đề cùng quét hình nhân loại mặt khác cái gì cũng sẽ không làm các ngươi tùy tiện chơi a martin đi tới cách đó không xa bàn trà bên cạnh ngồi xuống sau đó ngâm lên trà nhiều hứng thú nhìn hướng hai người trong chén trà không có cái gì cho bụi xem ra hắn thường xuyên tới đây chơi mệt rồi liền đến ta cái này uống chút trà nếu là cần vũ lực chi viện cũng có thể gọi ta m a r tin tựa vào thoải mái dễ chịu trên đế vậy mà nhắm mắt lại bạch chu cũng không có dựa theo hắn nói công kích hạch tâm mà là cùng hạch tâm nói chuyện với nhau muốn để hắn đình chỉ kế hoạch sửa sai còn cùng hắn nói đến các loại đạo lý có thể là cùng m a r tin nói đồng dạng hạch tâm giàu mối không vào từ đầu đến c u ố i kiên trì ý nghĩ của mình ta nhất định phải hoàn thành kế hoạch sửa sai hoàn thành kế hoạch sửa sai về sau nàng liền sẽ tìm đến ta không q u ả n bạch chu làm sao k h u y ê n bảo hạch tâm trả lời vĩnh viễn chỉ có một câu nói như vậy bạch chu cũng không có biện pháp trầm mặc một lát hỏi nếu như giết chết người vạn vẹo có thể hay không đình chỉ sẽ hạch tâm nói ra trả lời khẳng định cái t h i ệ t như thế nào mới có thể giết chết người hạch tâm tựa hồ sẽ không che giấu thuận miệng liền nói ra các loại kỳ quái phương thức mà còn còn đang không ngừng nói tiếp dùng di vật tự sát thuật khóa c h ặ ta t để ta tự sát đem ta thả tới thâm viên tầng một tăng sinh lâm bên trong để ta mọc thêm thân thể đem ta giết chết dùng t ự c hạn lực lượng đánh nát thanh âm của ta phòng hộ giết chết ta bản thể hạch tâm không nhanh không chậm giới thiệu chính mình các loại kiểu chết có thể là những này kiểu chết đại đa số đều không thể thực tiễn muốn giết chết hạch tâm hoặc là cần một số đặc thù di vật hay là cần thâm v i ê n bên trong một số kỳ dị khu vực hoặc là tuyệt đối lực lượng cường đại những điều kiện này tại h tháp bên trong căn bản là không có cách thỏa mãn bất quá bạch chu vẫn tìm được một chút có thể đột phá điểm hắn suy tư rất lâu hỏi ngươi bản thể ở nơi nào hạch tâm thanh âm thanh thúy lại lần nữa văn vọng tại trong thanh âm chương một trăm ba mươi chín hướng bên trong rơi xuống chương một trăm ba mươi chín hướng bên trong rơi xuống bạch chu cũng không hề hoàn toàn tin tưởng martin hắn đứng tại hạch tâm trước mặt bắt đầu không ngừng mà lặp lại đặt câu hỏi các loại vấn đề bao gồm phía trước m a r tin nói cho hắn biết cái k i a một chút nhưng cũng đúng như m a r tin nói tới hạch tâm tựa như một cái hoàn toàn sẽ không rảo biện cùng che giấu người máy hỏi hắn giống nhau vấn đề liền sẽ có được giống nhau đáp án ngươi là hát tháp v ặ n v ẹ o đây là hồn hắn để nhân loại một lần nữa thu hoạch được sự cường đại của ta lực lượng lời này vừa nói ra bạch chu cũng đành chịu thở dài muốn dựa vào lời nói khuyên bảo hạch tâm căn bản chính là thiên phương giả đàm một bên một mực trầm mặc l i ê lạc phủ định nói nếu là ngươi lực lượng thật cường đại như vậy liền sẽ không liền nghĩ muốn tìm người cũng không tìm tới nếu như ngươi vốn nắn tất cả nhân loại nàng thật sẽ một lần nữa trở về tìm người sao l i ê lạc c a o mày chất vấn h ạ c h tâm máy móc trả lời vang lên lần nữa ta biết rõ nàng sẽ câu trả lời của hắn vô cùng xác định ta công kích ngươi ngươi sẽ phản kháng sao bạch chu đột nhiên hỏi sẽ không nghe được câu này bạch chu cũng nhịn không được nữa hắn lại lần nữa gọi ra d ò n nước xúc tu nắm lên hòn đá hướng hạch tâm đập tới từ xác kết tinh thể vết rách dần dần làm sâu sắc dần dần xuyên thấu toàn bộ hạch tâm. đó cũng không phải cái gì vô cùng cứng rắn vật chất làm vết rách trải rộng toàn bộ hạch tâm về sau toàn bộ kết tinh thể ẩm vang vỡ vụn khối nhỏ kết tinh mảnh vỡ giải rắp ra bạch chu vội vàng hướng phía sau né tránh nhưng mà coi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên một cái hoàn hảo không chút tổn hại từ sắc kết tinh xuất hiện lần nữa ở phía trên t h ư ợ n h ư phục chế rán đồng dạng làm sao làm được bạch chu k h ô n g chế không nổi lẩm bẩm nói ta ở trên người điệp ra rất nhiều tầm bẩm nói ta ở trên người đánh nát một cái còn có vô số cái giải thích của hắn cùng mát tin phía trước nói giống nhau như lúc cái này có hạn chế sao không có vô hạn hạch tâm bình tĩnh hồi đáp không tin tà bạch chu lại thử mấy lần mỗi một lần đánh nát t ử sắc kết tinh thể tại chỗ sẽ xuất hiện mới một khối rơi xuống đất kết tinh mảnh vỡ cũng dần dần biến mất tựa như phía trước cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mạc linh khống chế phương khối chậm rãi tiến lên chuẩn bị chính mình thử xem bạch chu nhìn thấy phương khối về sau cũng ngừng công kích lui lại cho phương khối trở lại không gian mạc linh một mực tại cẩn thận quan sát đến hạch tâm vỡ vụn lúc hiện tượng loại kia từ sắc kết tinh vô cùng yếu đớt tựa như rất giòn thủy tinh đồng dạng làm đánh nát phía sau nội bộ lại sẽ nháy mắt xuất hiện nhất tầng mới kết tinh nếu như nói hộ giáp chính là nhất tầng tầng hai dê tấm sắc đ g h i p ra hạch tâm liền cùng loại với nhất tầng tầng ba dê tử sắc kết tinh thể đ g h i p ra mạc linh cũng không hiểu rõ trong đó nguyên lý vẹn vẹn từ tử sắc kết tinh vỡ vụn lúc nhìn thấy hiện tượng vô cùng giới hạn không biết truyền t ố n g có hữu dụng hay không hắn chọn chúng kết tinh phía trên một khối lớn khu vực phát động truyền t ố n g cái này vốn là chỉ là một lần đơn giản thử nghiệm có thể là phát sinh trước mắt tất cả để mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi cái tia truyền t ố n g sau đó hình lập phương khu vực đột nhiên xuất hiện một khối màu trắng chỗ trống tựa như ngũ thải ban lan thế giới bị cục tẩy cứ thế mà lau sạch một khối Bạch sắc không đ ộ những g giới biên xuất i như vậy cái kia mạch sắc không động biên giới giống như ăn mòn đồng dạng hướng xung quanh khuếch tán mặt kính bên trong tử sắc kết tinh một bên giống khối băng hòa tan một bên da tốc hướng phía dưới rơi vào rơi xuống tốc độ dần dần tăng nhanh bạch sắc không động khuếch tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh trong chốc lát liền hiện đầy cả một cái t ử sắc kết tinh r u n lẩy bảy trắng điểm sáng nhỏ bị bức ép đến nơi hẻo lánh ngay sau đó liền bị rơi vào biên giới thôn vệ rơi vào vô tận thâm lên bên trong có thể là cái kêu bạch sắc không động lại không có đ ỉ n h chỉ ý tứ tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán xuất hiện ở t ử sắc kết tinh bên ngoài hướng về mọi người đánh tới nguy rồi mạc linh cũng không có dự đoán đến hậu quả như vậy vội vàng hướng phía sau bay đi có thể bạch sắc không động đi tới kết tinh ngoại giới về sau tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh giống như là dâng trào sương ngủ đồng dạng nào tới phương khối cùng chỗ gần hai người nháy mắt bị kéo vào trong đó nguyên bản chính tại nghỉ ngơi m a r tin mở to mắt thấy được cảnh tượng trước mắt hô lớn các ngươi làm cái gì hắn vội v à n g một cái đứng dậy hướng phía sau chạy đi xuyên thấu vách tưởng nghĩ muốn chạy trốn nhưng cũng né tránh không kịp bị kéo vào b ạ c h sắc không động bên trong ngã vào b ạ c h sắc không động về sau mạc linh cảm giác được phương khối đang bị một loại khó mà thoát khỏi lực lượng kéo đến nguyên bản tới gần kết tinh phía bên kia mà còn tất cả xung quanh đều đang không ngừng phong to tựa như hạ lạc đồng đạo tốc độ càng lúc càng nhanh xung quanh vô số hình vùng tử sắc kết tinh biên giới địa trung vào một chỗ càng không ngừng xoay tròn mở rộng. phương khối tại một cái vô hạn độ cao tử sắc lớn trong lầu rơi xuống hướng về không thấy được nơi xà tiến lên đây là điệp ra kết tinh ta tại hướng bên trong rơi xuống mạc linh đột nhiên cảm thấy dạng này hình dung vô cùng phù hợp thế nhưng rốt cuộc muốn ngã xuống bao sâu sẽ không thật là vô hạn a tốt tại đang lúc mạc linh có chút tuyệt vọng lúc một đạo bạch sắc biên giới xuất hiện tại trước mặt phương khối thẳng tắp đâm vào trắng một bên bên trong xung quanh đột nhiên tuôn ra vô số nước chậm lại mạc linh tốc độ ngay sau đó hắn liền lao ra mặt nước nga đến một mảnh trên bờ biển đây là cái kia theo suy nghĩ trong lòng mạc linh phát, phát hiện mình lại nghe thấy âm thanh quen thuộc kia trên cổ tay bằng đá thủ h o n rõ ràng đọc lên trong lòng hắn vấn đề ta lại biến thành người khối v ư n g m ắ c linh sờ lên đầu của mình quả là thế bất quá hắn rất nhanh cũng liền tiếp thu chính mình tiểu gì cũng sẽ tại một chút kỳ quái địa phương biến thành bộ dáng này hắn đã thành thói quen người còn biết nói chuyện một câu nghi vẫn ở bên cạnh vâng lên m ặ c linh vội vàng nhìn chỉ thấy mát tin chính ngồi ở một bên cây dừa bên dưới có chút hăng hái nhìn qua chính mình tầm mắt xuyên thấu mát tin thân thể hắn nội bộ vẫn như cũ trống ố n g tựa hồ không có cái gì thay đổi xem ra ngươi không phải bình thường di vật mắt tin đột nhiên đứng lên đi tới mặt linh bên cạnh dạo qua một vòng Cả chẳng cũng kinh nói, chẳng lẽ ngươi giống như ta, cũng là hình người di như hình Hắn lẽ là ta, vật. mắt tin dăm ba câu thế mà đem mạc linh nội tình đoàn cái thấu triệt mạc linh vội vàng rút tay mình về cảnh giác lui về phía sau mấy bước chớ khẩn trương ta giống như ngươi ta biết nói chúng ta dạng này đồ vật lúc cần phải khắc cẩn thận mắt tin ă n ủi hắn thế mà đem chính mình gọi là đồ vật mắt tin lúc nói lời này n g ư khí vô cùng tự dễ ư thoạt nhìn vô cùng lý giải mạc linh tính toán ta không hỏi ngươi ta cũng chán ghét bị người khác truy vấn ngoan buồn hắn đi đến mạc linh trước mặt vô cùng chính thức giới thiệu nói ta gọi martin người đây ngữ khí của hắn trước nay chưa từng có thành khẩn cùng ôn đu lại không có phía trước cái kia thái độ bất cẩn đời